Chương 657, này loại ký ức thật sẽ biến mất sao? Chương 657, này loại ký ức thật sẽ biến mất sao? Giả Thiên mặc dù không rõ ràng mùa Xuân đến cùng chợ giúp qua bao nhiêu người, nhưng là Lưu Mẫn kia sự kiện Giả Thiên lại nhớ rõ. Hắn biết chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng quên Lưu Mẫn, cũng tương tự rất khó quên nghỉ Đông thời điểm, bởi vì một cái nội ý trộm cắp sự kiện mà gợi lại hồi ức. Năm tháng như tro đưa, thời gian qua mau, thời gian sói mòn loại này sự tình, bất kỳ người nào đều bất lực. Nhưng là người ấy đã qua đời, cảnh còn người mất, lại là ai cũng không muốn ký ức. Chính như thi từ viết, năm trước nguyên tiêu lúc, chợ hoa đèn như ban ngày, treo trăng đầu ngõ liễu, người hẹn sau hoàng hôn. năm nay nguyên tiêu lúc nguyện cùng đèn như cũ, không thấy năm trước người, nước mắt ẩm ướt áo xuân tay áo. lưu mẫn đã qua đời, giả thiên lại không cách nào đưa nàng quên, theo đi vào nhân sinh nửa chàng sau lưu trình, giả thiên ngược lại là càng phát ra tưởng niệm lưu mẫn, nhìn thấy bệnh viện bên trong tuổi trẻ y tá lúc thường xuyên nhớ lại cầu học thời gian, nhói một cái mấy chục năm, điểm điểm ký ức càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không thành hơn một cái xấu thiện cả người mặc dù một Xuân trợ giúp chính là Đặng Lâm, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện điểm đáng ngờ, kịp thời chạy tới Ngung xuyên viện y học, lại một cái giống như Lưu Mẫn đồng dạng chính vào tuổi thanh xuân thiếu nữ sẽ chết tại chính mình lầu ký túc xá bên trong. Giả Thiên theo trong đấy lòng bội phục một Xuân đầu óc, thời điểm khen chốt thật đúng là dùng rất tốt. Cũng không biết vì cái gì đồng dạng là bác sĩ, hắn như thế nào như vậy không giống cái bác sĩ đâu. Cứu Đặng Lâm chuyện này cũng có thể nói trợ giúp hoàn nguyên Lưu Mẫn năm đó tao ngộ trận tướng, những cái đó buộc nàng đi hướng hủy diệt người, cũng hẳn là thu được lương tâm thượng trách. Đáng tiếc, Lưu Mẫn vẫn là không về được. Giả Thiên nghĩ đến Lưu Mẫn ca ca, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên cảm thấy Lưu Mẫn Ca ca cùng hôm nay hai vị lao nhân có chút muốn giống như rõ ràng người đã qua đời, người sống nhưng dù sao có hay không làm xong chuyện, bọn họ sống ở lao lung bên trong, bất luận như thế nào cũng không nguyện ý buông tha chính mình. Thẳng đến cuối cùng, quá khứ bị từng tầng từng tầng để lộ, một lần nữa chỉnh lý lúc sau, cái gọi là chân tướng mới biến thành một cái chìa khóa, đem lòng giam mở ra, phóng thích dây dưa mấy chục năm ân ân oán oán. Giả Thiên nghĩ đến, tìm cơ hội thay Lưu Mẫn cảm tạ một chút một Xuân, thế nhưng lại như thế nào cũng không mở miệng được, dứt khoát ngày hôm nay mời một Xuân ăn bữa cơm, cũng coi là hoàn thành đáp tạ đi. Giả trưởng vẫn còn rất xa a, mưa quá lớn, một hồi còn có bệnh nhân đâu. Đến. Giả Thiên nói xong, tại một nhà tên là Rõ Ràng Nguyên Tố cửa tiệm dừng lại. Thức ăn chay cửa hàng. Một xuân hô to, ăn chay. Liền nhà này đi. Giả Thiên thu hồi dù đi bảo. Bởi vì mưa to, tiệm bên trong một bàn khách nhân cũng không có, sinh ý thanh đạm tựa như lão bản tùy thời phá sản. Nói đến, người bình thường ai sẽ dùng nhiều tiền tới ăn một bữa toàn tố liệu lý a. Một xuân lần đầu tiên bước vào tiệm này, theo mặt tiền cửa hàng trang trí phong cách đến xem, tiệm này menu thượng giá cả tuyệt đối sẽ không giống như này hoàn cảnh một cái tươi mát nhặt hai người tại nhân viên cửa hàng chỉ dẫn hạng đi vào một mặt màu xanh nhạt bên tường bàn trà nhỏ bên cạnh bàn tròn chính là một cái cây cọ cải tạo hai chương ghế cũng là càng thêm thấp bé gốc cây một xuân cũng không thẳng đến cọc gỗ này là thật hay giả mặt bàn bên trên bảy biện này một cái tinh xảo tiểu vật chứa màu tím nhạt trong suốt bình thủy tinh bình bên trong có hai cây màu vàng nhạt côn cái bình này đưa tới một xuân chú ý hắn mới vừa đem cái bình cầm trên tay một cái nữ nhân liền chạy tới chờ một chút cái này xin đừng đục vào một xuân đồ trên bàn không thể đục vào có cần phải đặt một cái tiểu nhãn hiệu a viết rõ dễ vãi vật phẩm xin đừng đụng vào. Giả Thiên ghét bỏ nhìn thoáng qua một Xuân, sau đó đem ánh mắt quay lại menu. Dầu chiên hoa nhài, 48. Toàn tố thịt đông pha, 68, một người phần. Cái này cũng quá đã đi. Viện trưởng quả nhiên là viện trưởng. Một Xuân nhìn một chút chính mình trước mặt menu, sau đó thành thành thật thật hợp lên tới, tiếp tục nhìn quanh nhà này thức ăn chay cửa hàng. Tiệm bên trong chỉnh thể phong cách cùng loại điển viên phong cách, Trang Hoàng lấy sắc nhạt, Thiện vẫn còn có màu làm nhạt làm chủ yếu sắc điệu, có một loại thiên nhiên hương vị. Nói lên hương vị, Một Xuân lại liếc mắt nhìn bàn bên trên cái bình, giống như đã từng quen biết hương vị cũng giống như đã từng quen biết cái bình cái bình này chẳng lẽ là suy nghĩ thời khắc, giả viện trưởng đã điểm xong đồ ăn, còn cung một xuân nói tùy tiện ăn một chút, chúng ta chủ yếu là nói một ít chuyện, nơi này người ít. a tốt, ăn xong chúng ta còn muốn trở về bệnh viện đâu? không kịp, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một bác sĩ, ngươi biết chuyện ly kỳ cổ quái tương đối nhiều, cũng có thể có cái gì mới thấy rõ. cổ quái kỳ lạ chuyện tương đối nhiều. một xuân, giả viện trưởng người nói, một xuân bưng chén lên uống một ngụm tránh nước. lần trước trương luật sư tới tìm ta, một bác sĩ vừa lúc ở, một xuân bác sĩ cũng biết đại khái ta hôm nay muốn nói điều gì đi. a liên quan tới Trần Phong sự tình đi. Một Xuân nói. Giả viện trưởng nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, Trần Phong sự tình như thế nào đột nhiên trở nên phức tạp đâu rồi. đương nhiên ta không ý tứ gì khác. Ta cùng Trần Phong căn bản không thể tính được biết. Giả Thiên vội vàng làm sáng tỏ chính mình cùng Trần Phong vẹn vẹn gặp một lần. vẫn là tại hắn cấp cảnh mộng mở y học chứng minh thời điểm gặp một lần, chỉ có ngắn ngủi mấy phút. Tốt. Như vậy giả viện trưởng là muốn nói cái gì đâu? Ngài tại lo lắng cái gì? Lo lắng. Ta vì cái gì muốn lo lắng? giả Thiên ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Một Xuân. Không lo lắng liền tốt. À cái này chính là dầu chiên hoa nhải nha ta thật sự là ít thấy nhiều quá ấy. từ trước tới nay chưa từng gặp qua dầu chiên hoa nhải, nguyên lai hoa nhải còn có thể như vậy dùng ăn à một xuân nói xong vung lên tay áo múc một muỗng hoa nhải phóng tới miệng bên trong cái này cũng ăn quá ngon đi như thế nào cảm giác như là tại ăn tạc viên giấy cái gì là tạc viên giấy dầu chiên hoa nhải là nơi này rất nổi danh một món ăn tiệm bên trong dùng rất nhiều mới mẹ thực vật làm đồ ăn phẩm tại nhiều hải thức ăn chay tiệm bên trong xếp hạng thế nhưng là trước bà thật sao còn có cái gì hoa có thể dùng tới làm đồ ăn a chính ngươi xem menu nha ta cũng nói không nên lời, ta vẫn là tại người ăn chay liên minh nhóm bên trong nhìn thấy tiệm này, không nghĩ tới ngay tại bệnh viện chúng ta gần đây, ta vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, tiệm này mở đã hơn một năm, xem ra lão bản nhất định là một vị phi thường hiệu được sinh hoà người. một xuân lẩm bẩm cảm khái, lão bản là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, đối với ăn uống rất có nghiên cứu, nhưng là nàng cũng không phải đầu bếp. giả thiên nói cho một xuân tiệm này, lão bản tại sáng y vườn khu bên kia còn có một nhà quán cà phê, quán cà phê có điểm đặc sắc tại sáng ý vườn đi trên sân thượng trồng đầy các loại hoa cỏ, ngày bình thường làm ăn cực kỳ phát đạt. Nhà này thức ăn chay cửa hàng cũng không lấy lợi nhuận vì mục đích. Nghe nói thuần túy là lao bản cá nhân yêu thích, cho nên mặt tiền cửa hàng trang hoàng cùng món ăn đều theo chiếu lao bản ý nghĩ tới chế tác. Ngay cả như vậy, tại thức ăn chay vòng thanh danh cũng phi thường lớn. Tại sân thượng trồng hoa, một xuân có chút hiếu kỳ. Đúng vậy à? Nghe nói quán cà phê chỉ bán hai loại khẩu vị cà phê, kiểu mị cà phê cùng cấm sắt. Kia chính là cà phê cùng cà phê thêm sữa bò. Một xuân thuận miệng theo một câu, xem giả viện trưởng đối với hoa nhài không có gì hứng thú, thế là lại múc một ngun nhét vào miệng bên trong. Hương vị thật đúng là không sai xúc giòn bên trong mang theo một mùi thơm, nay hương vị mặt ngoài có chút muối tiêu vị, ăn vào bên trong lại là ngọt. Ừm, chính là như vậy, khách nhân đều là hướng về phía những cái đó hoa cỏ đi, bất quá ta không đi qua. giả viện trưởng như thế nào đối với người trẻ tuổi yêu thích đồ vật cũng như vậy tinh thông a. một xuân nhìn mới bưng lên không biết tên món ăn nói, chúng ta nói đứng đắn sự có được hay không? Ta là muốn hỏi ngươi, có khả năng hay không một người làm qua cái gì sự tình lại không nhớ rõ hắn đã làm kia sự kiện. hở, nay sự tình hảo quen thai à, giống như gần nhất có ai cũng hỏi qua ta này sự tình, làm ta ngẫm lại. Một Xuân vừa nghĩ vừa gấp lên một khối thịt cá. Đây là, chẳng lẽ cũng là cái gì hoa làm dấm đường cá quế? Giống nhau không đều là dùng đậu chế phẩm chế tác thịt cùng loại cá sao? Bởi vì dù kết cấu nguyên nhân, thêm chút dầu trên có thể chế tạo ra thịt cảm giác. Một Xuân cũng đã gặp trên khoai sọ thay thế thịt bò cách làm, nguyên lý cũng là cơ bản giống nhau. Cho nên, mặc dù là tại tiệm cơm ăn chay, một bàn đồ ăn ăn đến, khả năng không cẩn thận ăn thật nhiều dầu trên thực phẩm, chưa hẳn đối với cô Lesterzone, cao người có chỗ tốt gì. Đồng dạng là ăn chay, an toàn tố xa cùng ăn này loại thịt đông pha, dấm đường cá quế vẫn là khác biệt nhưng là hiện tại đích xác có rất nhiều người gia nhập này loại ăn chay hàng ngũ thậm chí đối với chính mình ăn ngủ yêu cầu phi thường Hà khắc cơ hồ đến bất kỳ động vật gì lòng trắng trứng đều không dùng ăn tình trạng này đó người lấy ăn ra khỏe mạnh chi danh tụ tập cùng một chỗ tại xã đàn bên trong lẫn nhau cổ vũ mỗi ngày có thể đi chép mỗi ngày menu cùng cả lộ gì thu hút lượng Giả viện trưởng mới vừa nói khởi người ăn chay liên minh nghe xong tựa như là loại này xã đàn bên trong một cái hiện tại cái gì đều là xã đàn làm chuyện gì đều có thể tìm được một đám cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn thật đúng là người người tương liên thời đại đâu một bác sĩ ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề Giả Thiên uống hai ngụm ngũ cốc hoa màu cháo, thúc giục nói: A, có, này loại tình huống tại một cái thể xác và tinh thần khoa bác sĩ xem ra là có. Một người đã làm một việc nhưng là không nhớ rõ tự mình làm qua kia sự kiện. Giả Thiên bất khả tư nghị nhìn một xuân, trong lòng cũng không biết là cao hứng hay là không cao hứng. Hắn cũng không xác định chính mình muốn cái gì đáp án. Từng, tỷ như nói đa nhân cách chướng ngại hoặc là tách ra trướng ngại, liền có khả năng sẽ xuất hiện giả viện trưởng nói này loại tình huống, bệnh tâm thần phân liệt người bệnh có đôi khi cũng sẽ xuất hiện ngươi nói này loại tình huống. Đa nhân cách trướng ngại là cái gì? Giả Thiên nghe rất nghiêm túc cơ hồ có thể tính là tập trung tinh thần. À, tại rất nhiều phim bên trong đều xuất hiện qua, một người có rất nhiều loại nhân cách đặc thù, hoặc là nói một người có thể là chăm sóc người bị thương bác sĩ, cũng có thể là giết người không chấp mắt ma quỷ. Hơn nữa hắn tại làm bác sĩ thời điểm hoàn toàn nghĩ không ra chính mình là ma quỷ, tại lúc giết người cũng hoàn toàn sẽ không thu được chính mình là bác sĩ nhân cách kia ảnh hưởng. Người nói là một người trở thành hai cái người khác nhau. Giả Thiên bất khả tư nghị nhìn một Xuân, một Xuân nuốt vào một viên tố cá viên, cầm khăn tay lau miệng, tiếp tục nói, là có chuyện như vậy, một người trở thành hai cái người khác nhau, còn có một người trở thành bảy cái người khác nhau một người trở thành hai bốn cái người khác nhau làm sao có thể thời gian này như thế nào quá viện trưởng không cần lo lắng tỷ như đã từng có cái tên là lưu tiểu minh nam nhân lưu tiểu minh giả viện trưởng chừng một xuân một chút này danh tự nghe xong tựa như là hắn hiện trường lập ra tới một xuân lại không thèm để ý chút nào tiếp tục nói lưu tiểu minh là một cái hoa sĩ tại châu phi du học trong lúc cùng một vị tên là ả linh châu phi thổ dân nữ hài yêu đương đồng thời kết hôn lúc ấy lưu tiểu minh 30 tuổi ả linh tuổi cái này không quan trọng hai người tình yêu cùng nhiệt sau đó kết hôn hôn sau hai năm sinh ra một trai một gái sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, thẳng đến có một ngày, một vị tên là Lưu Tiểu Hồng nữ hài tại internet bên trên nhìn thấy Lưu Tiểu. Minh vị chính mình họa tác chụp video, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, đây chính là nàng yêu đương 2 năm, chuẩn bị kết hôn thời điểm đột nhiên mất tích bạn trai a. Thật nham chán cử bạn. Giả Thiên túi đầu uống vào bát bên trong ngũ cốc cháo, cảm thấy khẩu vị rất nhạt, thế là lại tăng thêm một chút đường. Không nham chán, đằng sau liền đặc sắc, ngươi không nên gấp gáp à, cái này Lưu Tiểu Hồng vừa nhịn, đây không phải chính mình mong nhớ ngày đêm người yêu sao? Thế là lập tức mua một chương vé máy bay bay đến châu Phi, thế nhưng là châu Phi thực sự quá lớn. Cái này Lưu Tiểu Minh còn tại Châu Phi một cái bộ lạc bên trong lấy vợ sinh con, người bình thường cũng không dễ dàng tìm được hắn à? Hai năm qua hắn đã không có rời đi Châu Phi, thậm chí liền máy bay đều không có ngồi qua, căn bản là vô dụng đến cái gì hộ chiếu loại hình cơ hội. Hơn nữa hắn cùng A hôn nhân cũng căn bản không giống chúng ta nơi này cần hoa 99 nguyên đưa ra tư liệu, sau đó đổi hai bản màu đỏ giấy hôn thú, nhân gia chính là thiên địa làng gương, lâu dài à? Lưu Tiểu Hồng nhiều lần chắc trở vừa rồi tìm được Lưu Tiểu Minh, tìm được Lưu Tiểu Minh thời điểm, Lưu Tiểu Hồng đã tại Châu Phi sinh hoạt hơn một tháng, cũng coi là thời gian không phụ người hiếu tâm, hiện giờ mạng lưới phát đạt thật muốn tìm một người liền xem như trốn tại nho nhỏ nguyên thủy bộ lạc bên trong cũng là có thể tìm ra tới như thế thật muốn tìm một người hiện nay vẫn là rất dễ dàng tìm được không dễ dàng giả viện trưởng không có hảo hảo nghe chuyện xưa à lưu tiểu hồng tại châu phi hơn một tháng mới tìm được lưu tiểu minh tốt giả viện trưởng đến nói một chút hai người gặp mặt lúc chàng cảnh hẳn là như thế nào à ta nói giả thiên mới vừa gấp lên một khối rêu dụ một xuân gật đầu ra hiệu giả viện trưởng thử xem đi hẳn là nữ hải sẽ rất kích động đi như vậy lưu tiểu minh đâu lưu tiểu minh sẽ như thế nào giả thiên lắc đầu không đúng Người ý tứ là Lưu Tiểu Minh hẳn là sẽ không nhớ rõ Lưu Tiểu Hồng. Không sai, Lưu Tiểu Minh hoàn toàn không nhớ rõ Lưu Tiểu Hồng. Lưu Tiểu Minh giống như xem một người xa lạ đồng dạng nhìn Lưu Tiểu Hồng, sau đó gắt gao lôi kéo A Linh tay, thề với trời, hắn không biết Lưu Tiểu Hồng. Chính là thảm, như vậy Lưu Tiểu Hồng có thể làm hắn nhớ lại đi. Hai người tri gian nhất định lại rất nhiều cộng đồng hồi ức, tỷ như ảnh chụp a, video loại hình, còn có nói một chút trước kia phát sinh chuyện, còn có cái này Lưu Tiểu Minh tổng còn có người nhà đi. Đúng vậy, Lưu Tiểu Hồng cấp Hạ Linh xem hai người chụp ảnh chung, còn cho Lưu Tiểu Minh xem hai người lữ hành lúc chụp video. Lưu Tiểu Hồng nói Lưu Tiểu Minh nhưng thật ra là một cái Tây Ban Nha ngữ giáo sư rất thủ học sinh yêu thích. Lưu Tiểu Minh tất cả đều không nhớ rõ sao? Không sai, tất cả đều không nhớ rõ. Tây Ban Nha ngữ chắc chắn sẽ không quên đi. Giả viện trưởng khỏe miệng dương lên, có thể nói, không, Lưu Tiểu Minh hoàn toàn sẽ không nói Tây Ban Nha ngữ. Như vậy nói ký ức sẽ hoàn toàn biến mất. Giả Thiên có chút không dám tin tưởng. Này không có gì, phó viện trưởng không muốn kinh ngạc như vậy, ngài mang điện thoại di động sao? Ngài có thể mở ra bề chạm mở một chút. Bề chạm là cái gì? Giả Thiên bất đắc dĩ hỏi. Bạn chưa xong. Chương 658, này đó hoa hương vị. Chương 658, này đó hoa hương vị. Mở ra một xuân nói tới bê chạm lúc sau, giả thiên xem như rõ ràng cái gì là rất nhiều loại nhân cách. Ta nói có chừng 30 loại nhân cách khác nhau, nói cách khác tại trên người ta có 30 mấy người, bọn họ đều là ta một người. Hình ảnh bên trong là một vị. Giả thiên không biết là nam hải vẫn là nữ hải. Haha, ta cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải. Bất quá hắn trên người một người có 30 mấy người đâu rồi, nhưng nam nhưng nữa đi. Một xuân mỉm cười, lại tự lo bắt đầu ăn. Lúc này mới mấy tuổi à, thoạt nhìn cũng chỉ 16, 17 tuổi, từ đâu ra nhiều ít nhân sinh à, còn muốn 30 mấy người cùng nhỏ qua. Giả Thiên xem như thật không nghĩ ra được, nửa tin nửa ngờ địa điểm một cái khác video. Hình ảnh bên trong xuất hiện một ánh mắt lóe tới tránh đi nữ hải, thoạt nhìn tuổi tắt so vừa rồi cái kia xuyên liền mũ áo người còn muốn càng nhỏ hơn một ít, nữ hải giới thiệu chính mình nói, ta có 118 loại nhân cách, nói cách khác có 118 cá nhân ở tại ta thân thể bên trong, nhưng ta đối với bọn họ mỗi một cái đều có ký ức, chúng ta sẽ còn giao lưu. Nghe đến đó Giả Thiên càng buồn bực hơn. Không phải nói không nhớ ra được này, đó nhân cách sao? Không phải nói tất cả cũng không có ký ức sao. Như thế nào cái video này bên trong còn nói có thể giao lưu đâu. Một xuân, một người thân thể bên trong ở 118 cá nhân. 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, lương sơn hảo hắn cũng bất quá 108 người. Giả thiên càng ngày càng không tin đa nhân cách chuyện như vậy, hắn quả thực cảm thấy một xuân tại cùng hắn nói đùa. Nhân viên cửa hàng, đây là cái gì hoa làm, chính là cái này ngọn canh mặt bên trên hoa là cái gì làm. Một xuân chào hỏi một cái nhân viên cửa hàng đến bên cạnh, bưng một chén nhỏ hoa hồng sắc canh, kiêm tốn thỉnh giáo lên tới. Nhân viên cửa hàng thoạt nhìn cũng chỉ 20 ra mặt, vừa rồi ngăn cản một Xuân đụng vào cái bình thời điểm phi thường nghiêm túc, bây giờ lại mặt mỉm cười, còn có mấy phần tự hào. Chính là cái này canh. Một Xuân múc một muỗng, bỏ vào miệng bên trong, biểu hiện ra từ từ có vị cảm giác. Có phải hay không phi thường trong veo ngon miệng? Nhân viên cửa hàng tối người, cười nói: "Đúng đúng, đặc biệt trong veo ngon miệng, hơn nữa à, còn có đặc biệt đặc biệt tiểu hạt tròn cảm giác, ta ngay từ đầu một vị là cá tử, nhưng là đây là thức ăn chay cửa hàng, khẳng định không phải cá tử, in xem chính là chỗ này." Một Xuân lại đem bắt xích lại gần đến nhân viên cửa hàng trước mặt, thân thể cũng cùng theo xích lại gần nhân viên cửa hàng. Giả Thiên có chút nhìn không được, vừa định tăng háng một cái, suy nghĩ một chút, một Xuân cũng là độc thân, tiểu cô nương này lại sinh như vậy thanh tú, tất cả mọi người là nam nhân, phương diện này vẫn là lý giải thứ nhất. Ngươi xem nha, chính là chỗ này, trông thấy sao? Nữ nhân viên cửa hàng cơ hồ sát bên một Xuân, vẫn là không có nhìn thấy trong suốt có cái gì nhỏ bé cá tử hạt tròn. Một Xuân một mặt thất vọng, buông xuống bát, nói, quên đi đi, ta đoán có thể là nhụy hoa đi, cái này chẳng lẽ là tưởng vi khoa loại hoa? Cái này ta không phải hóa thanh sở, bất quá chúng ta tiệm bên trong sử dụng hoa tất cả đều là lao bản tự mình loại, phi thường khỏe mạnh. Ngài nếu là yêu thích có thể mang một ít chúng ta bán thành phẩm vật liệu trở về. Chúng ta còn có một ít bánh bích quy cùng đồ ngọt cung cấp giao hàng, tặng lễ hoặc là chính mình ăn đều rất tốt, giá cả cũng thực công đạo. Thật sao? Ở đâu? Ta cảm thấy rất hứng thú, hiện tại liền muốn nhìn xem. Một Xuân vừa nói như thế, nhân viên cửa hàng cực kỳ cao hứng. Trời mưa như vậy, vốn cho là sẽ không có cái gì sinh ý, đột nhiên đến rồi một vị đối với hoa tài cảm thấy rất hứng thú khách nhân, nhân viên cửa hàng cũng rất vui lòng nhiều hơn hướng hắn giới thiệu. Đây là bạc hà bánh quy, đây là vinh quang buổi sáng bánh quy, vinh quang buổi sáng cũng có thể dùng ăn sao. Một xuân nhất kinh nhất dạng, như cái chưa thấy qua thị trường hải tử. Đây là cái gì? Là thạch sao? Đây là hương đến, là chúng ta lão bản tự tay chế tác, năm loại kiểu dáng, năm loại nhan sắc, năm loại khác biệt hương vị. Tại sao là năm loại? Một xuân lẩm bẩm nói. Cái gì? Nhân viên cửa hàng nghe không hiểu một xuân ý tứ, lặp lại một lần. Ta ý tứ là chỉ có năm loại hương vị sao? Ta đều mua có thể không? Ngài là nói ngài đều phải. Nhân viên cửa hàng mặt lộ vẻ vẻ cao hứng. Nàng tới tiệm bên trong công tác 3 tháng, lần đầu tiên gặp được muốn mua năm khoản hương đến khách nhân, bởi vì cái này hương đến giá cả thật là không rẻ. Tiến sinh, này hương đến một cái giá bán là 1980 nguyên. Cái gì? Ừm, 1980 nguyên, bởi vì là toàn thủ công chế tác, hơn nữa mặc dù là năm khoản khác biệt hương vị, nhưng cho dù là giống nhau tiểu dáng hương đến, hương vị cũng là khác biệt, hơi có khác biệt. Một Xuân, ngươi chừng nào thì đối với loại nữ nhân này nhà yêu thích đồ vật cảm thấy hứng thú? Giả Thiên ở một bên hưu hào ám hiệu một chút mùa Xuân. Tiền lương còn không có phát đâu rồi, 1980 nguyên một cái. Đối với bình thường bác sĩ tới nói vẫn là quá đắt đi. Ta cái cái này mùi à, đối với hương vị đặc biệt mẫn cảm, nghe nói thế giới thượng người bình thường cũng liền có thể phân rõ 2000 4000 loại mùi, đi qua chuyên nghiệp huấn luyện có thể phân biệt ra 10000 loại trở lên mùi, ta cảm thấy ta đi, đại khái chính là thiên phú dị bẩm, không cần cái gì huấn luyện liền có thể phân biệt ra 10000 loại trở lên mùi cái loại này thiên phú người. Giả Thiên nghiêng nghiêng nhìn một Xuân một chút, tiếp tục túi đầu hút cháo. Như vậy tiên sinh, ngươi là mỗi khoản đều phải mua sao? Không phải? một Xuân quả quyết nói. Nhân viên cửa hàng sầm mặt lại, rất nhanh lại khôi phục trước đó ân cần, "Tiên sinh Vậy ngài mua trước một cái được rồi, này năm loại nhan sắc ngài yêu thích loại nào ta cùng ngài giới thiệu. Có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao?" Một xuân hỏi. "Có a, này năm khoản hương đến phân biệt đại biểu, thủy, hỏa, phong, hỏa linh. Thủy, hỏa, phong, hỏa linh." Này năm chữ một xuân rất nhanh liền nghĩ đến nó đại biểu hàm nghĩa. Đây chẳng phải là thời trung cổ ngũ mang tinh đại biểu năm loại nguyên tố sao? Ngũ mang tinh, tên như ý nghĩa, một bút nhưng vẽ xong, chính là một cái ngôi sao năm cánh hình dạng, mỗi một cái xác định vị trí đại biểu khác biệt nguyên tố. Phải thượng vị thủy nguyên tố, phải hạ vị hỏa nguyên tố, trái hạ vì địa nguyên tố, Trái thượng là gió nguyên tố, trên cùng vì linh nguyên tố. Tại hy lạp thần thoại bên trong, ngũ mang tinh là đại địa nữ thần cô biểu tượng, người sẽ người đem ngũ mang tinh làm mình giới nữ thần ma căn biểu tượng. Tại người sạp truyền thuyết bên trong, mặt trời anh hùng tăng nhiệt độ vì hướng nữ thần biểu đạt tính ý mà tại chính mình huyết hồng trên tâm chấn hỏa ngũ mang tinh. Tất đạt cách lạp tư học phái thần bí chủ nghĩa người cũng sùng bái cái ký hiệu này, đưa nó xưng là năm hồi giao thoa sinh ra, văn tự. Bởi vậy, tại thần bí học bên trong, sừng nhọn hướng lên ngũ mang tinh người đại biểu sinh mệnh cùng khỏe mạnh, bị dùng làm khẩn cầu hạnh phúc ma pháp ký hiệu, cũng bị làm thủ hộ phù cùng trị liệu thương binh ký hiệu. Nhưng mà liên quan đến thần bí học, chuyện này thì càng thêm phức tạp. Bởi vì Ngũ Mang tinh có thể một bút vẽ ra, bởi vậy cổ nhân cũng mê tín nó có thể phòng ngừa ác ma cùng ác linh xâm phạm. Tại thần bí học ma pháp trận bên trong, hình tròn ma pháp trận dùng cho bảo hộ ma pháp sư bản nhân, mà Ngũ Mang tinh thì bị dùng cho phong ấn ác ma, này đường cung năm cái điểm tụ bị cho rằng là có thể phong bế ác ma cửa, có thể đem ác ma phong tại Ngũ Mang tinh trung gian hình ngũ giác bên trong. Bởi vậy, giáo hội đem Ngũ Mang tinh xưng là ác ma văn trường, phù thủy thập tự, ma pháp sư chi tinh cùng phù thủy chân, thậm chí tuyên bố người sói góp chân liền có Ngũ Mang tinh. thiên sinh, thiên sinh ngài xem ngài cần cái nào một cái. thấy một xuân do dự, nhân viên cửa hàng lại hàm xúc thúc giục một tiếng. cái kia, có hay không dùng thử phẩm? nhân viên cửa hàng cảm xúc từ lúc mới bắt đầu vô cùng cao hứng biến thành có chút không vui. vị khách nhân này đoán chừng là cảm thấy giá cả quý đi, dùng thử phẩm cũng không phải không có, thế nhưng là thật muốn bắt cho hắn sao? nhân viên cửa hàng ngại phiền phức, ngẩng đầu hướng cửa hàng trưởng phương hướng nhìn lại. cửa hàng trưởng đại khái hiểu nhân viên cửa hàng ý tứ, nhẹ gật đầu. vậy ngài chờ một chút, ta đi cho ngài lấy dùng tử phẩm. nhân viên cửa hàng rời đi về sau, một xuân tử tế đoan tưởng trên bàn mấy khoản hướng đến sau một lát lại lấy ra điện thoại chụp mấy bức ảnh chụp liên quan trên bàn cái bình cũng cùng nhau chụp hình ngươi chụp những vật này làm cái gì giả viện trưởng hỏi một Xuân tạm thời không cách nào nói cho giả viện trưởng hắn trong lòng suy đoán nếu như hắn phỏng đoán là chính xác như vậy rất có thể hắn sắp phát hiện lưu lương đẹp sau cái kia cất giấu người đến tột cùng là ai còn có mấy tháng nay vẫn luôn quanh quẩn tại trung quanh hắn kia cổ mùi thơm kỳ quái có lẽ chính là xuất từ này vị quán cà phê lão bản hoa viên bên trong nhưng là này đó hắn hiện tại còn không thể đối với giả thiên nói Mộc Xuân càng ngày càng cảm thấy gần nhất phát sinh này hai kiện bạo lực gia đình án có lẽ cũng không phải là đơn nhất sự kiện, nhưng là hắn hiện tại quả là nghĩ không ra đến tuột cùng có cái gì liên hệ, nhưng là thực hiện nhiên, hôm nay Trần Phong phụ thân cùng mẫu thân sẽ xuất hiện tại bệnh viện bên trong, rất lớn nguyên nhân là bọn họ hoài nghi chính mình hải tử cũng không phải là như cảnh sát lời nói chết bởi khí ga trúng đầu, nay trong đó khả năng có cái gì không thể cho hai biết bí mật. Bên kia Mã Lộ còn nói có nhất danh nữ tính lên án cảnh Mộng Nghiu sắt Trần Phong, hiện tại chính tại điều tra bên trong, chuyện xảy ra ngày đó sáng sớm, hai người bị phát hiện tại phòng bên trong hôn mê đưa đi bệnh viện lúc sau cảnh mộng sống tiếp được, Trần Phong nhưng đã chết. Xem ra thật tựa như một trận phụ phổ thông thông khí ga chúng độc sự cố, thế nhưng là không nói đến Niễu Hải đã sớm đổi lại khí thiên nhiên, mặc dù khí thiên nhiên không hoàn toàn tiêu đốt tăng thêm thông gió không đủ tình huống hạ cũng sẽ dẫn phát hô hấp khó khăn thậm chí ngạt thở, nhưng này loại tình huống rất ít gặp, nguyên nhân là bếp nấu lắp đặt vị trí cùng với khí thiên nhiên máy nước nóng lắp đặt vị trí, tại Niễu Hải đều là có đối lập nhau quy định nghiêm khắc. Các công ty cũng sẽ chụp nhà chụp hộ tiến hành kiểm tra an toàn. Trừ phi cảnh ngộ sở tại cái kia tiểu khu cũ kỹ trình độ quá cao, hoặc là máy nước nóng chứa vào không thông gió phòng vệ sinh. Cái này cũng không thể nào nói nổi. Coi như máy nước nóng tại phòng vệ sinh trần phong cùng cảnh mộng cũng sẽ không ở sáng sớm lúc đợi bị phát hiện hôn mê bất tỉnh hai người bị phát hiện thời điểm là trong phòng ngủ A suy nghĩ cẩn thận vẫn là điểm đáng ngờ trọng trọng hơn nữa trùng hợp này sự tình bởi vì liên quan đến bạo lực gia đình bị truyền thông cùng lưu Mỹ vụ án đặt chung một chỗ đưa tin hiện tại toàn bộ nhếu hải thị dân đều tại nghị luận hai vị lao nhân đoán chừng cũng là chịu không nổi những nghị luận này dù sao người đã chết rồi còn muốn bị người nói thành là chết chưa hết tội là bởi vì nhà hắn bạo vợ trước tội danh như vậy lao nhân ra không nghĩ nhận về phần trần Phong năm đó đối với cảnh ngộng bạo lực gia đình đến cùng là dạng gì tình hình Một Xuân căn bản cũng không rõ ràng, nhưng này không quan trọng. Thứ nhất, theo Trương Mai thái độ đến xem, Trương Mai bởi vì cảnh ngông hôn mê bên trong hô hào nàng tên mà nghi hoặc bất an, cô y đến bệnh viện tìm đến giả viện trưởng, trò chuyện khẳng định là năm đó y học chứng minh sự tình, có thể cùng Trương Mai tâm sự cảnh ngộ cùng Trần Phong, chỉ sợ tại toàn bộ nhớ hải chỉ có giả viện trưởng một người. Trương Mai lo lắng là cái gì? Đồng dạng, hôm nay Trần Phong cha mẹ đi vào bệnh viện tìm cũng là giả Thiên. Nếu như năm đó chuyện thật một mắt hiểu rõ, không có chút nào tranh luận, giả Thiên hôm nay cũng sẽ không do do dự dự, còn muốn tìm một Xuân Tư vấn người hay không sẽ không biết chính mình đã làm chuyện. Hắn vì sao lại có nghi vấn như vậy? Không quan trọng. Hắn muốn phương hướng lại có hay không chính xác? Nói cách khác giả viện trưởng có phải hay không tại Hoài nghi Trần Phong là một cái có bệnh tâm thần người bệnh. Đây cũng không phải là quá quan trọng. Xuyên đấu qua mặt ngoài xem bản chất, giả viện trưởng đã có Hoài nghi, vậy đã nói rõ năm đó chuyện khả năng tồn tại cũng không rõ ràng địa phương. Chưa mai lo lắng, giả viện trưởng Hoài nghi Trần Phong cha mẹ thỉnh cầu. Trần Phong đã chết, thân thể đều đã hỏa táng, bản thân hắn không cách nào mở miệng nói bất cứ chuyện gì. Bất luận là trước mấy ngày phát sinh vẫn là năm đó sự tình liên xem như một xuân cũng không có cách nào phán đoán hắn là có hay không có phần cách hình nhân cách chướng ngại vấn đề hoặc là có mặt khác loại hình tật bệnh hắn không thể mở miệng cũng không cần mở miệng mặt khác ba người biểu hiện đã có thể miêu tả ra một cái to lớn dấu chấm hỏi hiện tại lại thêm cái kia đến cảnh sát cục báo án người này chàng bạo lực gia đình lưng phía sau che giấu đến tột cùng là cái gì chỉ sợ chân tướng rất nhanh liền sẽ xuất hiện nhân viên cửa hàng lấy ra một cái màu trắng khay trên khay phương trưng bày đỏ vàng lục lam bạch năm loại màu sắc khác nhau hương đến ngay cần chút đốt vẫn là cứ như vậy nhìn một chút liên hảo. Nhân viên cửa hàng lấy ra một cái màu đỏ hương đến đưa cho Mộc Xuân. Mộc Xuân làm bộ cảm thấy rất hứng thú người một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không thích cái này hương vị sao? À, thực yêu thích. Có một loại mãnh liệt sinh mệnh lực cảm giác. Đúng rồi, ta vừa rồi lại nghĩ tới một cái vấn đề. Cái gì vấn đề? Nhân viên cửa hàng tận khả năng bảo trì kiên nhẫn. Hàn Huyên lâu như vậy, Nữ Hải cũng có tính tình, luôn muốn vô luận như thế nào hôm nay muốn để cái này khách nhân mua xuống một cái hương đến, bằng không nàng không phải hoang phí giới thiệu nửa ngày nhà. Ta muốn hỏi hỏi. Cái mùi này mỗi một dạng ta đều thực yêu thích, nhưng là ta có hay không biện pháp tốt hơn có thể có được loại này hương vị đâu. Có ý tứ gì? Nữ Hải có chút nghe không rõ. Ta là hỏi, có hay không cùng loại với nước hoa vật như vậy, các ngươi lão bản chính mình chế tác nước hoa sao? Nước hoa cái loại này sao? Nữ Hải chu môi trầm tư. Là chính là, còn có tinh dầu cái gì, ta cũng không hiểu, ta chính là rất muốn cho ta yêu thích nữ sinh mua một ít, hơn nữa ta cảm thấy đi một lần liền đưa một cái hương vị liền tốt, nhưng tốt nhất là một cái hệ liệt, tỉ như màu đỏ hương đến phối hợp màu đỏ nước hoa cùng một khoản hương vị như vậy nữ sinh đi làm lúc ngửi được chính mình trên người mùi nước hoa liền sẽ nghĩ đến là ta đưa cho nàng nước hoa liền sẽ nghĩ đến ta buổi tối về đến nhà tắm rửa thời điểm đốt hương đến phòng bên trong cũng đều tràn đầy giống nhau hương vị nàng lại sẽ nghĩ tới đây cũng là ta đưa cho nàng hương đến cứ như vậy không phải liền là ban ngày buổi tối đều là ta hương vị nha này nam nhân thật là rất biết muốn a nhưng là cũng có chút đạo lý nữ nhân viên cửa hàng dở khóc dở cười giả thiên ở một bên đã không có kiên nhẫn một xuân có gì thích nữ hải tử nha cũng không biết cùng nhân viên cửa hàng lung tung nói cái gì cho hắn một cái bê trạm học tập, chính mình liền cùng nhân viên cửa hàng hàn luyện đường ngày. Một Xuân A, giả viện trưởng nhẹ nhàng hô bác sĩ, còn tắt điện thoại di động bỏ vào túi quần. Động tác này hiển nhiên là tại nhắc nhở Một Xuân có thể có chừng, có mưa a, ta đã xem hết video. Bạn chương xong, chương 659, đây là một loại cảnh cáo. Chương 659, đây là một loại cảnh cáo. Cuối cùng, Một Xuân quả nhiên một bình hương nến cũng không có mua, mà là thông qua giả viện trưởng vấp vinh dự khách hàng mặt mũi, nhân viên cửa hàng đưa cho Một Xuân một cái dùng thử phẩm. Một Xuân còn lại là vô cùng cao hứng tiếp nhận dùng thử phẩm cảm kích biểu thị, lần sau nhất định đến mua mặt khác mấy khoản. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy giả thiên là 5 vạn nguyên chữ giá trị tạp người sử dụng. Đối với một xuân thái độ cũng coi là duy trì thân thiết ôn hòa mãi cho đến cuối cùng. Kết xong sổ sách rời đi thức ăn chay cửa hàng lúc sau. Liên tục hai ngày mưa to thế nhưng ngược lại, đường đi lộ ra một cỗ thấm vào ruột gan hương vị. Một bên trong bụi hoa, sổ cúc cùng nguyệt quý theo hệ vải bên trong dần dần thức tỉnh, vui mừng khôn xiết chờ đợi sau cơn mưa trời lại sáng. Ai, đáng tiếc không có cầu Một xuân cảm khái một tiếng. Một bác sĩ, ta vẫn là không có biết rõ ràng đa nhân cách đến tận cùng là có ý gì. Hơn nữa bê chạm mặt bên trên cái kia nói chính mình lại hơn 100 loại nhân cách nữ hải cũng quá kỳ quái mặc dù ta không phải thể xác và tinh thần khoa bác sĩ, nhưng ta cũng vậy bác sĩ đúng không? Hơn 100 loại nhân cách còn có thể ngồi tại trong đầu lẫn nhau chi gian thảo luận cùng câu thông, đây là lại nói phim khoa học viễn tưởng đi. Ta cũng không tin cái video này chân thực tính, chủ yếu là cái này, nữ hải tại thu video thời điểm, con mắt thỉnh thoảng sẽ hướng trái nhìn nghiêng, điểm này liền tương đối kỳ quái Con mắt hướng bên trái xem. Ta cũng có chú ý, ta còn tưởng rằng cái này nữ hải con mắt thỉnh thoảng có vấn đề gì, còn có nàng nói chuyện dáng vẻ cũng giống là tại Giả Thiên đem chính mình cảm thấy kỳ quái địa phương nói cho một xuân. Đầu tiên là toàn bộ video bầu không khí. Tại Giả Thiên xem ra toàn bộ video bầu không khí liền thực không chân thực. Hắn ra ngoài bác sĩ kinh nghiệm làm việc. Đối với bệnh nhân lúc nói chuyện ngôn ngữ, thần thái cùng nói chuyện ngữ điệu cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trực tiếp. Bác sĩ làm lâu, mỗi ngày tiếp đái một hai trăm cửa trận bệnh người. Muốn xem ra bệnh nhân thỉnh thoảng tại nói láo, có phải hay không đang trốn tránh chẳng là cái thá gì cái gì đặc biệt thần kỳ chuyện. Ta cảm thấy rất giả dối. Giả Thiên nói, không sai. Nữ Hải con mắt không ngừng phía bên trái xem, nhìn xuống phía dưới còn hướng lên quá, nhìn xuống phía dưới thời điểm nói rõ nàng khả năng tại suy nghĩ hoặc là vì sự tình gì cảm thấy ấy nấy, muốn trốn tránh một loại cảm giác cái nấy. phía bên trái xem khả năng mang ý nghĩa nàng ý đồ trốn tránh hoặc là không quan tâm. đương nhiên này đó muốn kết hợp một người thân phận bối cảnh, hắn dân tộc văn hóa cùng sinh hoạt địa phương, này đó đều ảnh hưởng một người ánh mắt giao lưu phương thức. coi như một loại phụ trợ phán đoán phương thức, cá nhân ta vẫn cảm thấy ánh mắt là lộ ra rất nhiều tin tức. thì ra là thế, ta cũng cảm thấy cái này nữ hài ánh mắt thực cổ quái, lộ ra một loại đặc biệt cảm giác không được tự nhiên. cho nên cái video này nói nội dung không cần quá để ý. ta không có thực để ý, ta để ý chính là. Giả Thiên vẫn cứ không biết muốn làm sao mở miệng. Viện trưởng để ý chính là Trần Phong đến cùng có hay không bạo lực gia đình cảnh mộng đi. Mộ Xuân nói, hắn làm sao mà biết được? Giả Thiên trong lòng cất mấy phần thất vọng, đi qua cửa hàng giá rẻ thời điểm, cái cớ vào cửa hàng mua ly cà phê. Mộ Xuân thì đứng tại ngoài tiệm suy nghĩ nhà này thức ăn chay điếm lao bàn chuyện, hắn dự định trở lại bệnh viện về sau liền hào hào điều tra một chút. Nếu quả như thật cùng duyên dáng yêu kiểu sự kiện đồng dạng, gần nhất nhiều hải phát sinh hai chuyện này, lưng phía sau có một tổ chức bí ẩn hoặc là một cái người thần bí, như vậy Mã Lộ suy luận liền rất có thể là chính xác. Lưu Mỹ án cũng không phải là đơn độc sự kiện, khả năng này sẽ là một trận liên hoàn án như sát. Nghĩ tới đây, một Xuân ngược lại là một hồi nói nói Ta liền cùng ngài ăn ngay nói thật đi, một Xuân, ta thật sự có chút hoài nghi. Giả Thiên bưng cà phê, uống một ngụm trầm rãi nói. Trương Mai luật sư lúc ấy rất trẻ trung, liền so hiện tại sở bác sĩ cùng lắm thì một hai tuổi. Khi đó nàng tại chúng ta cộng đồng pháp luật viện trợ trung tâm công tác, bình thường có một ít công nhân bị thương à, cần kiểm tra à, đều trực tiếp hướng bệnh viện chúng ta đưa, một tới hai đi, ta cũng liền nhận thức Trương luật sư. Như vậy à? Ừm, có một ngày, Trương luật sư đến ta phòng mạch tới tìm ta đề cập với ta khởi một việc, nói là có một nữ nhân vẫn luôn bị hắn lao công đánh, nàng nghĩ muốn một phần chứng minh, chứng minh cái này nữ nhân vết thương trên người đích thật là ấu đả tạo thành. Ta lúc ấy cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy chuyện, bạo lực gia đình cái từ này tại 20 năm trước còn không phải một ngôi nhà dụ hộ hiểu, người người đều biết một cái từ, ta đoán đây chính là Trương Mai cố ý tới tìm ta thương lượng nguyên nhân. Không có chỗ đặc biệt khai ra bạo chứng minh đi. Một Xuân nói, người nói không sai. Trương Mai khi đó trẻ tuổi nóng tính, nói là nhất định phải làm cho Cảnh Mộng ly hôn, hơn nữa muốn để Trần Phong Tịnh thân gia hộ, còn hẳn là bồi thường Cảnh Mộng tổn thất ta ngay từ đầu không nghĩ đáp ứng, ngươi biết, ta là một cái khá là cẩn thận bảo thủ người. Một xuân gần cẩn đầu, viện trưởng là một vị phi thường người cẩn thận, cẩn thận một chút không phải chuyện xấu. Kỳ thật giả viện trưởng không chỉ là tiểu tâm cẩn thận, hắn đặc điểm lớn nhất là tận khả năng mặc kệ khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng bất lợi chuyện. Xem ra lúc trước trương mai nhất định là tốn không ít công phu mới khiến cho giả thiên đáp ứng cấp cảnh ngộ làm kiểm tra. Như vậy nỗ lực đi cùng giả thiên câu thông, là vì cái gì? Nhưng mà này còn là cộng đồng pháp luật viện trợ trung tâm bản án, trương luật sư căn bản không kiếm được tiền. Chẳng lẽ khi đó trương luật sư là một vị thích công lý luật sư? Một Xuân nghĩ nghĩ lại hỏi, lúc ấy cảnh Mộng cấp dạ viện trưởng ấn tượng như thế nào? Nàng vô cùng vô cùng hướng nội, ta nói ngươi mặt bên trên không có vết thương, lời nói địa phương khác có hay không vết thương? Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng nói với ta không có, không có. Một Xuân hơi kinh ngạc, ừm, lần đầu tiên tới bệnh viện thời điểm nàng là nói như vậy, nói không có bị thương. Ta nhớ được rất rõ ràng, trước mai lúc ấy liền rất tức giận, tại bệnh viện ở ngay trước mặt ta liền đối với cảnh Mộng nói rất nhiều thực ngữ trọng tâm trường lời nói, làm nàng nhất định phải quyết định, loại chuyện này nếu là do dự, nàng trước đó bị thương hại dã liền uổng phí thừa nhận. Hơn nữa như vậy nam nhân nếu là không chịu đến trừng phạt, về sau sẽ còn tổn thương càng nhiều người. Lúc này, Cảnh Mộng liền khóc, nàng vừa khóc Trương Mai liền gấp. Khi đó Trương luật sư hẳn là mới vừa trở thành luật sư không lâu đi. Một xuân nói, "Đúng vậy, lúc ấy Trương Mai thật là trẻ tuổi nóng tính đi, đối đãi cảnh Mộng vụ án này vô cùng vô cùng dụng tâm, khi đó Trương Mai cùng hiện tại Trương Mai hoàn toàn như là hai người à, khi đó nàng vẫn rất có thiếu nữ tinh thần phấn chấn, cá tính cũng là cực kỳ mãnh liệt." Giả Thiên một bên nói một bên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Mộc Xuân lại nuốt nước miếng một cái, đúng vậy a, đúng vậy à, thế nhưng là đến cùng nơi nào bất đồng nha, hiện tại Trương luật sư cũng là tính cực kỳ mẫm liệt, ánh mắt bên trong nhu không được nửa điểm hạt cát. Đi qua hàng nguyên đường giao lộ, Giả Thiên chính muốn tiếp tục nói đi xuống, một xuân điện thoại đột nhiên vang lên. Một Xuân mở ra màn hình nhìn thấy một đầu số xa lạ phát tới tin nhắn. Nội dung là: Xin đừng nên xen vào việc của người khác. Một Xuân ngay từ đầu tưởng rằng nhóm phát quảng cáo, tin nhắn nhóm phát kỹ thuật sớm tại hơn 10 năm trước cũng không phải là cái gì hack khoa kỹ. Vừa muốn đưa di động để lại túi to, nghĩ lại, tin tức này không giống như là quảng cáo a không phải bán xe cũng không phải trào hàng trò chơi càng không phải là cái gì vay quảng cáo ngược lại càng giống là một loại cảnh cáo lúc này Mộc Xuân đột nhiên quay đầu Giả Thiên giật nảy mình nói Mộc Xuân ngươi thế nào đằng sau có cái gì lưng phía sau có người Mộc Xuân tốt ra sau đó là đầu bổ sung một câu không có gì chỉ là vừa mới cảm giác đằng sau giống như có người đi theo Giả Thiên theo Mộc Xuân lời nói cũng quay đầu đi kết quả dọc đường trống rông căn bản cũng không có người mưa to mới vừa dừng không lâu một hồi mới có thể nhiều người lên tới nói xong Giả Thiên tiếp tục nói Trương Mai nói rất nhiều cảnh ngọng liền vẫn luôn khóc lúc ấy đều đã đến tan tầm thời gian, ta nhỏ giọng đối với trương mai nói, hoặc là quên đi thôi, đợi nàng nghĩ thông suốt người lại mang nàng tới. trương mai không nguyện ý, thương lượng với ta đợi thêm một hồi, nói chính mình lại đi khuyên đủ cảnh ngộ nữ hài tử này chính là lòng mềm yếu. ta sợ bên trong đừng có hiểu lầm gì đó, chuyện này là giúp trương mai một tay, nếu là cho ta chính mình chọc phiến phức liền xong đời, ta lúc ấy vẫn chờ thằng chủ nhiệm bác sĩ đâu rồi, tương đối nhát gan. Ừm vân, một xuân một bên nghe, một bên lưu ý chính mình phía sau, lưng phía sau có người cảm giác quanh quần không đi, một xuân không tự giác bước nhanh hơn. trương mai lại khuyên một hồi thậm chí đối với cảnh ngộ thái độ cũng không có trước đó như vậy thân mật ta đều cảm thấy trương mai là đang mắng cảnh ngộ mang cảnh ngộ một xuân lập lại đúng vậy a liền cảm giác là một cái nghiêm khắc tỉ tỉ đang mang chính mình muội muội có thể tưởng tượng một xuân còn nói hai người đi qua lão tiền ngọn nến cửa tiệm bởi vì mưa to ngọn nến điểm cửa ra vào chất đống một ít mộ bia cùng nghĩa trang quảng cáo đều thu vào nhỏ hẹp phòng bên trong một xuân nhìn thoáng qua không nhìn thấy lao tiền thân ảnh tiệm bên trong chất đầy tiền giấy cùng đủ loại mai táng vật dụng cùng năm trước một xuân tại này bên trong làm công lúc không có gì khác biệt Đi qua sát vách tiệm hoa lúc, Lão bản nương vẫn cứ ngồi tại cửa thủy tinh bên cạnh, bên cạnh bên cạnh bàn bóc lấy hạt dưa xem điện thoại. Một Xuân nhìn thoáng qua cũng không thấy được Lão Tiền. Vừa đem ánh mắt thu hồi, Dưa Quang bên trong lại nhìn thấy một loạt thanh thúy hoa nhảy bên cạnh có một thanh nền trắng nạm vàng kia dù che mưa. Một Xuân ngược lại đau nhói một chút, hắn dừng bước lại, nghĩ muốn đến tiệm hoa xem rõ ngọn ảnh. Lúc này điện thoại lại vang lên, một cái không biết nơi phát ra điện thoại xuất hiện tại một Xuân màn hình di động bên trên. Uy, Một Xuân kết nối điện thoại. Xin đừng nên xen vào việc của người khác. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một không có cảm tình giọng nói điện tử. Mấy năm này, giọng nói điện thoại càng ngày càng nhiều. Loại kỹ thuật này từ lâu là rất nhiều công ty nhỏ thay thế nguyên bản phục vụ khách hàng cương vị thông dụng kỹ thuật. Cho nên bất luận kẻ nào chỉ cần có lòng, hoàn toàn có thể lấy phi thường rẻ tiền giá cả mua được loại kỹ thuật này. Còn có, hiện giờ trực tiếp cùng video sản nghiệp càng ngày càng phát đạt, biến thanh khí cùng giọng nói điện tử hợp thành khí internet bên trên lục soát một chút, hoặc là mở ra đua tịch tịch, nào đó bảo loại hình, cái gì cần có đều có. Một Xuân biết nghĩ muốn theo thanh âm bên trong phát hiện cú điện thoại này nơi phát ra trên cơ bản giống như là tốn công vội cùng với điều tra là ai cho hắn gọi điện thoại tới, không bằng nẫm lại lương phía sau nguyên nhân là cái gì. nếu như vừa rồi đầu này tin nhắn vẫn tồn tại sai phát hoặc là một loại nào đó quảng cáo lời nói, hiện tại cú điện thoại này chẳng lẽ cũng có thể xem thành là đùa ác sao? tuyệt đối sẽ không. nhưng là một Xuân thực sự cũng nhớ không nổi đến chính mình sai lầm người nào a. hắn là cùng giả viện trưởng cùng nhau theo thức ăn chay phòng ăn ra tới, trở về bệnh viện trên đường lần lượt thu được tin nhắn cùng điện thoại, là cùng giả viện trưởng nói sự tình có quan hệ sao? vẫn là cùng thức ăn chay cửa hàng có quan hệ. liên quan tới nhà này thức ăn chay cửa hàng, một Xuân nguyên bản liền tính toán đi điều tra một chút. Vừa vận hiện tại càng có hơn lập tức điều tra lý do nếu như là có người không hy vọng hắn điều tra đâu một xuân lấy trước đó kinh nghiệm, nghiệmực đau đớn nhất định là có chuyện phát sinh một xuân trong đầu cái kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hình ảnh hắn hiện tại cơ hồ đã có thể kết luận căn bản cùng tiểu thuyết mạng nói cái gì bản tay vàng cùng hệ thống không có quan hệ gì muốn nói có quan hệ đại khái chính là hắn bắt được một cái đặc biệt khó dùng hệ thống ngoại trừ tính toán cùng một ít cùng loại ghi chu công năng bên ngoài cơ hồ không có phát huy qua đột nhiên làm nhân vật chính trở nên rất mạnh công năng như vậy nhìn qua mà này thượng nội dung thật rất như là ghi chú khí đồng hồ cùng máy kế toán bất quá không sao, một xuân vẫn là phát hiện hắn một ít đặc điểm, vẫn là cùng loại tính theo thời gian công năng, chỉ bất quá chức năng này một xuân cho rằng xem như nhắc nhở công năng đi, cũng chính là đồ thượng xuất hiện nguy cơ dự cảnh. nay loại dự cảnh cho tới bây giờ đều là lệ vô hư phát, mỗi lần có tử vong sự kiện phát sinh thời điểm, một xuân đều sẽ cảm thấy mực đau đớn, chỉ có chờ sự kiện biến mất lúc sau, này loại đau đớn cùng phiền muộn cảm giác mới có thể biến mất. cho nên một xuân cơ hồ đã có thể xác định, gần nhất nhất định có chuyện gì sẽ phát sinh. lúc trước tin tức cùng vừa rồi điện thoại hẳn là muốn nhắc nhở một xuân không cần quản sau đó phải phát sinh chuyện nghĩ tới đây, một xuân khỏe miệng có chút dơ lên một mặt thông rong mỉm cười. thì ra là thế. nếu là không hy vọng ta xen vào việc của người khác, không phải là nói rõ ta đích xác có thể quản được cái này nhàn sự sao? vừa nghĩ như thế, lo diệp thượng đích sắc cũng không có cái gì chỗ không ổn. một xuân nhìn đứng ở một bên uống cà phê giả tiền, một xuân lắc đầu, ta thật là rơi vào trong hố nha. cảnh ngộng, trần phong, trương mai, giả viện trưởng, trần phong cha mẹ, những chuyện này cùng ta có quan hệ gì à? một xuân, ngươi phát cái gì nốc? giả viện trưởng Sụ mặt nói, không có, ta ngay tại suy nghĩ ngài nói lời, sau đó thì sao? Cảnh Ngộng về sau tiếp nhận kiểm tra sao? Giả Thiên phát hiện Mộ Xuân vẫn là nghiêm túc nghe lời hắn nói, trong lòng một hồi vui mừng. Những việc này hắn cũng không nghĩ ra nên cùng ai nói, cũng không thể đi cùng Trần Phong cha mẹ hắn nói đi. Về phần Trương Mai, Giả Thiên biết nàng tính tình, này sự tình coi như nói Trương Mai chỉ sợ cũng phải nói nàng không nhớ rõ. Nhưng là hiện tại hồi tưởng lại đến, Trương Mai khi đó thật sự chính là đem Cảnh Ngộng làm cho có chút trả ra, thật giống như Cảnh Ngộng là nàng thân muội muội thân muội muội của nàng bị người khi dễ, nàng cái này làm tỷ tỷ nhất định phải cầm lấy pháp luật vũ khí, hảo hảo lấy răng răng, lấy mắt trả mắt, đem mội mội nhận tổn thương cả gốc lẫn lãi còn cho Trần Phong. Về sau cảnh ngộ vẫn là đáp ứng kiểm tra, ta tại nàng trên người cũng đích xác thấy được không ít tổn thương, mới tổn thương vết thương cũng đều có, nói đến cũng có chút nhìn thấy mà giật mình. Vết thương tập trung ở địa phương nào? Vì cái gì như vậy hỏi? Giả Thiên nhìn Mục Xuân, có chút kinh ngạc. Nếu không phải Trần Phong cha mẹ hôm nay ầm ý đến bệnh viện đến, Giả Thiên cũng không quá nguyện ý hồi tưởng hơn 20 năm trước chuyện này, hiện tại muốn nàng hồi tưởng cảnh ngộ vết thương, loại chuyện này Giả Thiên cũng không quá nguyện ý. Bất quá cũng may, hắn là cái bác sĩ, hắn tự nhiên biết như thế nào tương đối thỏa đáng xử lý chính mình cảm xúc. Vết thương chủ yếu nơi cánh tay cùng bả vai. Giả Thiên trả lời, Một Xuân nhíu nhíu mày, hỏi tiếp, địa phương khác đâu? Bản chương xong. Chương 660, cái này đồ hình giống như đại toán. Chương 660, cái này đồ hình giống như đại toán. Địa phương khác? Một Xuân có ý tứ là. Giả Thiên đứng tại chỗ, may mắn lúc này không khí rõ ràng, người đi đường rải rác. Hai người tại tiểu khu tường vây một bên đứng, trên đỉnh đầu là cây giã hương lá cây ngay tại chạy xuống nước mưa. Một giọt mưa vừa vặn lọt vào Giả Thiên cổ, một hồi lạnh bướt, hắn không khỏi dùng mình một cái. Ta ý tứ là cảnh mộng ngoại trừ bả vai cùng cánh tay có tổn thương bên ngoài, địa phương khác phải chăng còn có tổn thương không? giả thiên lắc đầu, không có, không đúng, phải nói, ta không rõ ràng, không rõ ràng. mấy ngày nói cho một xuân, hắn kỳ thật chỉ biết là cảnh mộng cánh tay cùng nơi bả vai vết thương, địa phương khác có hay không tổn thương hắn cũng không rõ ràng. xem ra cảnh mộng đối với làm bác sĩ kiểm tra thương thế tương đối kháng cự, vì sao lại như vậy chứ? nếu là gặp bạo lực gia đình, kiểm tra rõ ràng, sau đó ly hôn, đồng thời làm trần phong bồi thường tổn thất, đây đều là hợp tình hợp lý. Giả viện trưởng vì cái gì nói cảnh ngộ thân thể bên trên địa phương khác tổn thường, cảnh ngộ không có làm hắn kiểm tra. Theo phương diện tốt phán đoán, thân thể những bộ phận khác cũng không tồn tại vết thương. Nếu như không tồn tại mặt khác vết thương, vậy mang ý nghĩa có lẽ không tồn tại cố ý hành động bạo lực. Có lẽ Trần Phong bạo lực không có được kế hoạch tính cũng không phải một số đặc thù đam mê. Vẹn vẹn tập trung ở đầu, bả vai cùng vết thương trên cánh tay khẩu khả năng mang ý nghĩa Trần Phong là tại cùng cảnh ngộ phát sinh cãi lộn thời điểm mới có thể xuất hiện bạo lực hành vi. Nay đó tạm thời đều chỉ có thể là phỏng đoán, Trần Phong đã chết, này đó phỏng đoán nghĩ muốn được chứng minh cũng là vô cùng khó khăn chỉ sợ chỉ có cảnh ngộ chính mình rõ ràng nhất, giả viện trưởng phải trang tại hoài nghi, trần phong khả năng cũng không rõ ràng chính mình đánh cảnh ngộ chuyện này. một xuân đột nhiên như vậy vừa hỏi, giả thiên ngược lại có chút trần chờ. hắn lo nghĩ, vẫn cảm thấy nếu quả như thật chính mình tính sai, đi qua thật sự có hiểu lầm gì đó tồn tại. hiện giờ nếu là có cơ hội có thể hoàn nguyên trận tướng, nên muốn còn trần phong cha mẹ một cái công đạo. này sẽ làm vẫn cứ người sống có thể tiếp tục sinh hoạt. đúng vậy, ta đích xác tại hoài nghi chuyện này, biết tử chi bằng cha mẹ, người cũng đã chết rồi, trần phong ba ba còn như thế đau khổ cầu xin nghĩ muốn làm ta hỗ trợ trả lại hắn nhi tử một cái công đạo. Ta thật sự có chút hoài nghi chuyện này là không phải không đúng chỗ nào. Tỷ như Trần Phong đích xác có một ít phương diện tinh thần vấn đề, hoặc là hắn thật là tách ra hình nhân cách chướng ngại người bệnh, hơn nữa thân phận hoán đổi sẽ tại cực độ tức giận thời điểm xuất hiện, loại thời điểm này Trần Phong sẽ trở nên phi thường bạo lực, thậm chí sẽ xuất hiện hành động công kích, đối với cảnh ngộ tạo thành một lần lại một lần tổn thương. Nhưng là Trần Phong Mẫu thân Đinh Lan lại nói cho ta một việc, nói Trần Phong khi còn nhỏ đã từng cùng đồng học đánh nhau, đem đối phương đả thương về sau, Trần Phong hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đánh qua đối phương, Đinh Lan làm Mẫu thân là phi thường tin tưởng chính mình hại tử cách ra hình nhân cách chướng ngại trần bệnh cần nhiều năm trở lên quan sát mới có thể đi vào hành trần đoán chính xác hiện tại chúng ta chỉ có thể làm một ít giả thiết cùng phỏng đoán loại người này cách chướng ngại người tuổi thơ kỳ khả năng từng chịu đựng cự đại đau khổ bản thân gặp rất lớn tâm linh thương tích vì để cho chính mình khá hơn một chút một cái mới nhân cách sẽ cách ra như vậy ngay lập tức sẽ khá hơn một chút mới nhân cách sẽ không nhớ rõ những thống khổ kia sự tình ngươi nói là có khả năng trần phong cũng là như vậy sao giả thiên có chút không dám tin tưởng chưa hẳn như thế bởi vì chúng ta không cách nào trần bệnh chỉ là ta nói cho giả viện trưởng tồn tại dạng này một loại khả năng tính mà thôi mặt khác, nếu như là một cái có nóng này của chứng người, khả năng cũng sẽ xuất hiện bạo lực vấn đề, nhưng là không phải qua đi sẽ quên, còn phải xem hắn nóng này của có tồn tại hay không mặt khác chứng bệnh. Một Xuân ý tứ ta hiểu được, tóm lại cái này Trần Phong có khả năng thật không nhớ rõ đánh qua cảnh mộng đúng hay không, có khả năng, cho nên cảnh mộng tại kiểm tra thời điểm có vẻ hơi do dự, chính là ngài nói cái loại này ngài cũng không rõ ràng trạng thái. Có biện pháp biết rõ ràng sao? Một Xuân vô vô giả thiên bà vai, giả viện trưởng, này sự tình cảnh ngộm rõ ràng nhất, hiện tại Trần Phong đã chết, chúng ta thảo luận lại nhiều cũng không có cách nào chứng minh cái gì, hú thi thể đều đã hỏa hoa. Pháp y học kiểm tra cũng giúp không được gấp cái gì không phải sao? Vậy nhưng thật là một chút biện pháp cũng không có a, hai cái lao nhân quá cực khổ. Nhưng bất kể nói thế nào, liền xem như tồn tại tinh thần chứ ngại, thương tổn tới chính mình bạn Lữ khẳng định là không đúng, giả viện trưởng ngươi nói đúng hay không? Nghe ra Một Xuân đây là tại an ủi chính mình, giả Thiên Tiếu Tiếu hướng chính mình văn phòng đi đến. Trở lại lầu năm lúc sau, Một Xuân liền bắt đầu nghiên cứu nhà này thức ăn chay cửa hàng tình huống. Thông qua Weibo, công chúng hào cùng một ít video giới thiệu, một Xuân phát hiện tiệm này lão bản lấy bổ tên là làm ở Saki, nhìn qua như là một cái tinh đạo người tên gọi. Vậy bố bên trên phấn ti có hơn ba vạn, vẫn là một cái có chút danh tiếng người bù hảo. Vậy bố mặt bên trên trên cơ bản chính là giới thiệu một ít khỏe mạnh phương diện ẩm thực tri thức cùng chia sẻ một ít liệu lý cùng hoa tươi hình ảnh. Ngẫu nhiên còn có một ít hoạt động ảnh chụp. Một xuân nhớ kỹ nhà này hoa tươi quán cà phê địa chỉ, sao chép địa chỉ thời điểm, hắn phát trước bên cạnh liền có một chương bản đồ điện tử, tiêu chú quán cà phê vị trí. Tấm bản đồ này đưa tới một xuân chú ý, này đích xác chính là một chương bình thường vị trí đánh dấu đồ. Một xuân sợ dĩ chú ý tới nó, là bởi vì cái này bản đồ thu nhỏ lại lúc sau, một xuân phát hiện một cái thú vị địa phương. Sáng ý vườn vị trí vừa vặn ở vào hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm phía tây, mà có được đồng dạng nước hoa bình Lưu Mỹ, nàng chô ở ở vào Đông Dung Khu, cũng chính là nhớ hải người thường nói Đông ruộng Khu nhà giàu. Một xuân lấy ra sổ ghi chép, tại chống không nơi dựa theo tỷ lệ đánh dấu quán cà phê cùng Lưu Mỹ nhà vị trí. Lưu Mỹ video bên trong xuất hiện bình thủy tinh cùng hôm nay thức ăn chay cửa hàng trên bàn bình thủy tinh là giống nhau, cái này manh mối một xuân cho rằng nhất định chứa một loại nào đó đặc biệt quan hệ, sẽ không là trùng hợp như vậy đơn giản. Lấy điện thoại di động ra, mở ra nào đó bảo, căn cứ hình ảnh lục soát, tạm thời không có tìm được ngài muốn thương phẩm. Lục soát hai lần lúc sau. Mộc Xuân càng thêm xác định, cái bình này hẳn là đặc biệt đặt trước chế bình thủy tinh, cũng không phải là khắp nơi có thể mua được bình thường cái bình. Như vậy, Lưu Mỹ Nhã bên trong xuất hiện cái bình này cùng lại vị tên là ở xạ Kỳ Lao bản đại khái xuất tồn tại liên quan. Manh mối lần nữa tụ tập đến nước hoa mùi bên trên, Dương Tinh cùng Lý Mục trên người cũng có giống nhau mùi. Nghĩ tới đây, Mộc Xuân đem Dương Tinh địa chỉ cũng đánh dấu tại bút ký bên trên. Sau đó là Lý Mục vị trí. Lúc này, Mộc Xuân trước mắt xuất hiện 4 cái vị trí điểm, đây chẳng lẽ là? Một hồi sờn tóc gáy đột nhiên buông xuống tại phòng mạch bên trong cửa sổ TT rung động, Mục Xuân đứng lên, đi đến bệ cửa sổ vừa nghĩ đem cửa sổ một lần nữa quan trọng, lại phát hiện cửa sổ rõ ràng chính là giam giữ. này bốn cái vị trí chẳng lẽ là? mở ra Lưu tóc đẹp bố điều thứ nhất video, Mục Xuân cầm bút tay bắt đầu rung rẩy, hai tay tại gần biển số 3 vứt bỏ nhà máy, chân tại Thanh sơn đường số một đường sông, thân thể trong bùn tắm, đầu ở vào Lam Hải công viên thùng Giác. Thanh sơn đường số một đường sông chính là Dương Tinh nhà gần đây, thân thể vị trí tại Lưu Mỹ nhà, đầu ở vào Lam Hải công viên Tùng Giác. Lý Mục nhà liền ở tại Lam Hải Hoa huyện Lam Hải công viên ở vào Lam Hải Hoa thuyền ngoài cửa đông. Cách nhau một bức tượng. Hai tay tại gần biển số 3 vứt bỏ nhà máy, gần biển số 3 vứt bỏ nhà máy ở nơi nào? Một Xuân cũng không quen thuộc nơi này, hắn mở ra bản đồ, đưa vào gần biển số 3 vứt bỏ nhà máy. Đề tài đồ thượng xuất hiện vị trí Một Xuân quả thực không thể tin được, gần biển số 3 vứt bỏ nhà máy ở vào gần biển cộng đồng. Nơi này chính là cảnh ngộng nhà. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện thật là tương quan sao? Thanh Sơn Đường, Dương Tinh, Đông Dược Khu, Lưu Mỹ, gần biển vứt bỏ nhà máy, cảnh ngộng, Lam Hải Hoa huyện, Lý Mục. Mục Xuân đêm này đó điểm dùng tuyến tương liên, nhìn qua như là một cái biến hình tứ giác cái này tư giác nhìn không ra có cái gì đặc biệt chi sự. nghĩ tới đây một xuân ý nghĩ đột nhiên bên trong gây mất hắn đứng dậy vọt lên một ly cà phê lúc này dương tinh đi đến dương tinh sao ngươi lại tới đây một bác sĩ ta biết ta hôm nay không phải tái khám thời gian Ừm, đúng vậy a cho nên sao ngươi lại tới đây ta ta một hồi còn muốn đi nhìn xem đồng a bà nàng hẳn là hôm nay còn tại bệnh viện đâu dương tinh trừng mắt lên kính biểu tình lại có mấy phần ngại ngùng ngươi không cần đi nghiên cứu ngươi kết giao thí nghiệm ngươi cái tia đầu để không cần nghiên cứu sao a nha một bác sĩ Ta phát hiện ta vấn đề lớn nhất đại khái là trong lòng không. Trong lòng không? Ừm, bởi vì trong lòng không mới đều là yêu đương, loại chuyện này kỳ thật không có gì tốt nghiên cứu, ta đột nhiên cảm thấy giống như ngài, hoặc là giống như Lưu Vân Lão Sư như vậy, có thể cố gắng làm một cái cần trưởng kỳ tích lũy sự tình, một cái thực học sự tình mới là cuộc sống ý nghĩa sở tại. Một xuân ngay mắt, lập tức ngẹn lời. Cái này dương tinh như thế nào đột nhiên một lần nữa suy nghĩ nhân sinh rồi. Mặc dù này đoạn thời gian, Một xuân đích xác cố ý mang theo Dương Tinh đi viện dưỡng lao chiếu cố lao nhân, cũng mang theo Dương Tinh đi lưu văn sách mới buổi họp báo. Những việc này đều là hy vọng Dương Tinh có thể từ đó có điều cảm ngộ, nhìn xem cuộc sống khác, theo chính mình tự cho là đúng táo bạo bên trong đi tới. Nhưng là hắn cũng thay đổi quá nhanh đi. đương nhiên, đây tuyệt đối là một cái đáng giá cổ vũ chuyện tốt. Hôm qua bận rộn đến chưa, nhưng ta cảm thấy trước giờ chưa từng có phong phú. Đồng A bà lôi kéo tay ta thời điểm, ta thật cảm thấy chính mình cũng có thể trở thành một cái bị người cần người, một cái thật sự có thể trợ giúp bị người người. Này loại cảm giác ta chưa từng có có được qua. Rất tốt, Dương Tinh. Mộ Xuân khẳng định dương tinh lời nói này, còn cho hắn đưa lên một ly mới vừa làm tốt cà phê. Ta cảm thấy Mộ Xuân lão sư nhất định là cố ý làm như vậy a. Cái gì? Ta cũng nghe qua không ít liên quan tới Mộ Xuân lão sư nghe đồn, nói là rất biết dùng các loại thần không biết quỷ không hay biện pháp trị liệu bệnh nhân, ta kỳ thật cũng coi là một bệnh nhân đi, trong lòng trống trơn, luôn muốn tại nữ sinh trên người thu hoạch được tự tin, nếu không phải chiếu Cố Đồng A bà chuyện này, chỉ sợ ta tiếp qua thời gian rất lâu đều vẫn là sẽ không muốn rõ ràng. Thời cơ đâu đâu cũng có, chỉ cần chúng ta nguyên nhân lần nữa lựa chọn chính mình nhân sinh, thật rất tốt. Mộ Xuân đánh trong đáy lòng cảm thấy vui mừng nhưng là hắn tâm tình lại một chút cũng nhẹ nhọn không xuống, càng là nhìn thấy Dương Tinh hướng mặt tốt tại cả biên, hắn càng là cảm thấy trước mắt này phần bình tĩnh có phải hay không cất dấu cuồng phong mưa rào. quả thực có thể nói là có một ít bị hại vọng tưởng chứ nha. Dương Tinh vừa cùng cà phê, lại một bên hướng chính mình nhân sinh làm một phen tổng kết cùng tỉnh lại. Một xuân một bên nghe, một bên gật đầu, cảm thấy hắn trên cơ bản nói đều có lý. cho nên ta cảm thấy nếu như ta hiện tại bắt đầu thành thật kiên định học tập một chút đồ vật, để cho chính mình chân chính biến thành một cái người có năng lực, có phải hay không còn kịp à? đương nhiên, bất kỳ cái gì thời điểm đều là tới kịp, Phúng chi ngươi mới bao nhiêu lớn nha cảm ơn một xuân bác sĩ, còn có một việc ta muốn hỏi hỏi ngươi phải chẳng cảm thấy hứng thú? chúng ta công ty nghĩ muốn mời ngài tham gia. tham gia cái gì? một xuân hỏi. dương tinh hôm nay tới bệnh viện kỳ thật có hai cái nguyên nhân, một phương diện đi qua đồng A bà chuyện lúc sau lại bởi vì hạ tiểu ánh xuất hiện, dương tinh đích xác đối với chính mình nhân sinh có mới ý nghĩ, bắt đầu càng ngày càng chán ghét đi qua chính mình, nghị muốn trở nên muốn chú phẩm. lưu vân, còn có một xuân bác sĩ như vậy người, hắn phát hiện bị người chân chính cần, hơn nữa có thể trợ giúp người khác là một cái phi thường thỏa mãn chuyện, so phát vọng bằng hữu bị một người điểm tán còn cao hơn. hơn. Này loại thỏa mãn cảm giác là trước kia hắn làm ra những cái đó nhìn từ bề ngoài cũng không tệ lắm sự tình không thể thay thế một phương diện khác hắn đã đáp ứng rể hôm nay sẽ cho nàng một cái chuẩn xác hồi đáp một xuân có phải hay không nguyện ý tham gia công ty sắp bắt đầu chân nhân thanh tú tiết mục người đã đến rồi một việc đã nói xong cà phê cũng uống không sai biệt lắm cũng đến nên mời một xuân tham gia chương trình truyền hình thực tế thời điểm thế nhưng là lời đến quẹt miệng dương tinh lại cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp một xuân có thể sẽ không đáp ứng cái này mời có lẽ hắn sẽ càng hy vọng lưu một chút thời gian tại đề cao chuyên nghiệp trình độ bên trên lưu thêm một chút thời gian tham gia đọc sách hoạt động Hoặc là liền một thân một mình nhìn xem sách. Dương Tinh do dự thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Mộc Xuân mặt bàn bên trên đặt vào một chương bản vẽ. Dương Tinh ngươi vừa rồi muốn nói gì? Không có gì. Dương Tinh lắc đầu, ngược lại đối với Mộc Xuân bút ký sinh ra hiếu kỷ. Một bác sĩ, ngươi cái này mặt bên trên vì cái gì có ta tiên a? Còn có Lưu Mỹ tên, như thế nào còn có Lý Mục Lão sư tiên a? Lưu Mỹ là cái kia phân thây án nhân vật chính đi. Nhân vật chính. Cái từ này có chút ý tứ. Mộc Xuân ra vẻ buông lòng nói, cái này tứ cũng có chút vậy à? Dựa dẫm vào ta xem, này như là sơ trùng toán học bao nhiêu để tài đâu? Toán học bao nhiêu đề tài? Một Xuân có chút giật mình, túi đầu nhìn chằm chằm vợ thượng tứ giác. Nếu như đây là một đạo sơ trung toán học bao nhiêu đề tài, bình thường tới nói nó hẳn là như thế nào một đạo đề tài đâu. Phụ trợ tuyến. Ta nhớ được bao nhiêu đề tài cuối cùng một đề tài hơn phân nửa là muốn thêm phụ trợ tuyến. Nếu là không tăng thêm phụ trợ tuyến khẳng định làm không được. Phụ trợ tuyến. Đúng vậy à? Ngươi xem, nếu như đem bốn cái đỉnh điểm xem thành là trung gian điểm, thông qua đỉnh điểm đem tuyến kéo dài, sẽ có mới tương giao điểm đi. Đợi một chút. Một Xuân nói xong, đem vợ hướng trái hướng rẽ phải mấy cái góc độ sau đó đem bốn cái điểm phân biệt đánh dấu a, b, c, d như vậy liền càng giống để toán a một xuân bác sĩ ngươi xem a, b, b c, d khoảng cách là đồng dạng dài nhưng là a giờ đường dây này đặc biệt dài nếu như đem c, đi liên tiếp đâu một xuân một bên liên tuyến một bên nói kết nối a, c hai cái đỉnh điểm được đến đoạn thẳng a, c kết nối b, r hai cái đỉnh điểm được đến đoạn thẳng b, r đoạn thẳng a, c cùng đoạn thẳng b, r phân biệt so với điểm e cùng điểm f nhìn như vậy lên tới như là bạn chương xong chương 661 bệnh nhân này đột nhiên thay đổi tốt hơn trang 661 bệnh nhân này đột nhiên thay đổi tốt hơn dương tinh bừng tỉnh đại ngộ ta đã biết giống như này đồ hình thiếu một bộ phận một xuân nhìn chăm chăm bút ký bên trên đồ đoạn thẳng AC cùng đoạn thẳng bờ giờ tương giao e điểm đúng lúc là sáng ý vườn vị trí đi qua e điểm một xuân lại hỏa một đường đường cong đi qua đoạn thẳng A giờ cuối cùng một xuân trên giấy hỏa một cái điểm đem cái này giờ làm thành o liên tiếp bo cùng có toàn bộ đồ hình làm một cái hoàn mỹ ngôi sao năm cánh một xuân lâm vào trầm tư dương tinh ở một bên lẩm bẩm cái gì hắn hoàn toàn không có nghe được đây là ngũ mang tinh kết cấu Nếu như một Xuân không có nghĩ sai lời nói, cái này ngũ mang tinh tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là có người cố ý thiết kế. Vì cái gì muốn như vậy thiết kế. Một Xuân mở ra bản đồ tra xét to điểm vị trí, cái này vị trí thực vắng vẻ. Hơn nữa cùng trước đó bốn cái vị trí chi gian nhìn không ra bất cứ liên hệ gì. Nghĩ muốn theo bản đồ bên trên tìm được nhiều đầu mối hơn kế hoạch cứ như vậy bị đánh gãy. Một Xuân khó có thể ức chế chính mình để bài. Dương Tinh cũng nhìn ra hắn mặt lộ vẻ khó xử. Nghĩ thầm, một bác sĩ đây là gặp được vấn đề khó khăn gì? Chẳng lẽ ta cũng có cơ hội có thể giúp giúp một Xuân bác sĩ? Ta, ta cũng không phải thật cái gì cũng đều không hiểu nếu có thể vì giúp một tay cũng là rất cao hứng một việc một bác sĩ ngươi thế nào sắc mặt khó coi như vậy không có ta chỉ là đang nghĩ một số việc một ít tương đối khó giải quyết chuyện một xuân chậm rãi nói xong tận lực điều chỉnh chính mình hô hấp nhưng là quá khó khăn tương đợt ngược đâm nói một xuân chỉ có thể để cho chính mình nằm thẳng tại ghế bên trên như vậy hô hấp mới thoáng thông thuận một ít muốn hay không giúp ngươi gọi bác sĩ dương tinh sốt ruột nói không cần ta nghỉ ngơi một chút liền không sao đúng rồi dương tinh có phải hay không ở tại thanh sơn đường gần đây đúng vậy à Ta nhớ được ta điền chữa bệnh bảo hiểm tạm thời điểm viết chính là Thanh Sơn đường địa chỉ. Ngươi là tự trả tiền trị liệu. Một xuân mở ra đăng ký hệ thống tra xét một chút, dương tinh chữa bệnh ghi chép bên trên đích xác viết tự trả tiền. Ta không có làm xã hội bảo hộ tạm, bởi vì vẫn luôn không có bắt đầu giao nộp 4 kim, nhiều hải bên này lưu động, thất nghiệp tiền bảo hiểm, chữa bệnh tiền bảo hiểm, cái gì cái gì, tất cả đều chính mình thanh toán lời nói, một tháng muốn hơn 2000 nguyên đâu rồi, ngươi nhìn ta còn trẻ, ta cũng nghiên cứu qua các loại bảo hiểm, mua một phần nhân sinh ngoại ý muốn hiểm là được rồi, vạn nhất ta xảy ra chuyện gì Chỉ ít ta cha mẹ còn có thể cầm tới một khoản tiền, mà khác thật cũng không cần. Phải hay là chờ ta nghiên cứu sinh chương trình học kết thúc, hảo hảo tìm một phần công việc ổn định rồi nói sau." Dương Tinh nói đến một nửa, điện thoại vang lên, hắn ngượng ngùng nhận điện thoại, gọi điện thoại tới lại là Đồng A bà đại nữ nhi. "Thực sự ngượng ngùng ta là Lý Tú Mỹ, xin hỏi là Dương bác sĩ sao?" "Dương bác sĩ?" Dương Tinh trong lòng một hồi, không tự giác nhìn thoáng qua Mộc Xuân, phát hiện Mộc Xuân chính dùng ánh mắt khích lệ nhìn hắn. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Dương Tinh đối với Mộc Xuân nhẹ gật đầu, lập tức trở nên 10 phần tự tin. Lý Tú Mỹ là đồng a bà đại nữ như sao? Dương Tinh hỏi. đúng đúng, thực sự ngượng ngùng a, ta biết làm như vậy có chút kỳ quái, nhưng là ta cũng thực sự không có biện pháp, không có việc gì, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Dương Tinh tỉnh táo đáp lại. là như vậy, ta mụ mụ nàng buổi sáng đến hiện tại cũng không chịu ăn cái gì, nói bệnh viện chất lỏng đồ ăn ăn muốn nói, ăn một lần liền muốn phun, ta thực sự không quyết nổi, cho nên không có cách, liền nghĩ đến Dương bác sĩ. Dương Tinh nghe Lý Tú Mỹ lời nói này trong lòng không nói ra được tư vị. Lý Tú Mỹ tại điện thoại bên trong thanh âm nghe phi thường xót ruột, Dương Tinh tâm cũng đi theo cảm thấy lo lắng. Đầu bên kia điện thoại, Lý Tú Mỹ tiếp tục lo lắng nói, ta vốn nên là trước cấp dưỡng lao viện điện thoại, dù sao trực tiếp tìm Dương Bác sĩ giống như không quá lễ phép. Không có không có, không có việc gì không có việc gì. Dương Tinh liên tục khoát tay, đối với rõ ràng cũng nhìn không thấy. Cho nên, ta chính là muốn hỏi một chút Dương Bác sĩ, có phải là có thời gian hay không có thể tới bệnh viện giúp một chút, ta mụ mụ nàng nhìn thấy ngươi tới hẳn là liền sẽ nguyện ý ăn một chút gì. Ta, một hồi ta nhìn một chút. Dương Tinh không có lập tức đáp ứng, cũng không có cách nào lập tức đáp ứng. Lý Tú Mỹ cảm giác được Dương Tinh do dự, vội vội vàng vàng lại lặp lại nói lao Thái Thái có nhiều tín nhiệm Dương Tinh, hy vọng Dương nào Dương bác sĩ có thể bất thời gian đi xem một chút lão nhân ra. Cúp điện thoại lúc sau, Dương Tinh đem nội dung điện thoại toàn bộ báo cho Mộ Xuân, như cái Nu Thuận hiểu chuyện học sinh tiểu học, một ngày không thấy, nguyên bản cái kia tự cao tự đại, hoàn toàn không đem người khác đề nghị để ở trong lòng Dương Tinh, biến thành một cái khiêm tốn hữu lễ người. Muốn đến thì đến đi, tại do dự cái gì đâu? Mộ Xuân hỏi. Ta. Dương Tinh vai chuyển động mấy lần, úp nói, ta chính là ta ở đâu là cái gì dương bác sĩ a ta căn bản không phải bác sĩ như thế một xuân năng ngay nói thật a dương tinh coi là một xuân bao nhiêu sẽ nói vài câu không sao trợ giúp người khác cùng có phải hay không bác sĩ có quan hệ gì tại dương tinh xem ra như vậy mới tương đối giống như theo một xuân bác sĩ miệng bên trong nói ra được nha, như thế nào đột nhiên hắn nói liền trở nên như vậy giản dị tự nhiên lại đâm tâm đâu. một xuân vừa rồi vừa nói như thế dương tinh lập tức nghĩ đến lưu điền điền lưu điền điền nói chuyện dáng vẻ ngược lại là cùng một xuân vừa rồi có chút giống ta dù sao không phải bác sĩ a dương tinh không muốn nói dối cũng không nghĩ ngụy trang. Đại khái là ngụy trang đủ rồi đi, thật rất nghĩ muốn một loại sạch sẽ thấu triệt sinh hoạt, không muốn giả trang thành người khác bộ dáng, càng không muốn sống ở vòng bằng hưu bên trong. Dương Tinh nghĩ muốn thừa dịp chính mình không có thay đổi chủ ý trước đó, tận lực để cho chính mình chân thực cùng cắc đạp thực địa này, con đường bên trên đi càng xa một ít, lâu hơn một chút. Lúc này, hắn nghĩ tới, thứ năm buổi chiều Hạ Tiểu Ảnh đã từng nói một cái cái gì từ. Đúng rồi, người tình nguyện. Dương Tinh cao hứng bừng bừng nói, người tình nguyện. Một Xuân như mày, ta nghe một cái bạn học cũ nói, bệnh viện có cái loại này người tình nguyện, không đúng, viện dưỡng lao có người tình nguyện cơ vị ta cũng không biết có ý tứ gì, nhưng là người tình nguyện ta vẫn là biết một ít, chính là những cái đó làm công đích người đi. A, có thể như vậy nói. Một xuân mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng. Một bác sĩ, ngươi có phải hay không có tâm sự? Viện dưỡng lao trước mắt đích thật là có người tình nguyện cương vị, hơn nữa nếu như thông qua huấn luyện, có thể tham gia một cái thường ngày hộ lý cái gì kiểm tra, kiểm tra thông qua có một trương giấy chứng nhận, cầm kia trương giấy chứng nhận có thể tại viện dưỡng lao hoặc là khôi phục bệnh viện xử lý một ít cơ sở hộ lý công tác, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói ta có thể giúp ngài giải một chút tình huống cụ thể. Dương Tinh ngay xong, hộ lý Có phải hay không cùng hộ công đồng dạng. Hộ công nói giống như có chút, nhưng là không quan hệ, người tình nguyện vốn chính là một phần cần ái tâm công tác đi, ta Dương Tinh là cái có ái tâm người. Mặc dù ta từng làm qua không ít thật xin lỗi nữ hài từ chuyện. Nghĩ tới đây, Dương Tinh có chút thảm đạm. Đúng rồi, bệnh viện chúng ta Lưu Điền Điền y tá trước đó liền tham gia qua dưỡng lao trung tâm hộ lý bồi mới chương trình chính học, hẳn là Hoa viên tiểu cộng đồng dưỡng lao hộ lý huấn luyện Lưu Điền Điền y tá sẽ hiểu khá rõ, bằng không ta mời nàng đến lầu năm tới. Tình huống cặn kẽ ngươi có thể hướng nàng hỏi thăm một chút. Lưu Điền Điền. Vẫn là tôi đi cái tiêu y tá rõ ràng liền đối với hắn không có sắc mặt tốt, sao phải đi treo chọc nàng? Ta là muốn làm người tốt, một cái có thể trợ giúp người khác người, này không có nghĩa là ta cần đối với tất cả mọi người cải biên thái độ A. Lưu Điền Điền như vậy không thân thiện, gặp mặt liền nói ta cái gì vừa nàng bạn tốt, hại nàng bạn tốt tự sát. Dương Tinh lại ngay cả đến cùng Lưu Điền Điền nói hảo hữu là ai đều không rõ ràng. Tóm lại, Dương Tinh cũng không nốc. Lưu Điền Điền y tá vẫn là ít chọc mới tốt, người còn do dự cái gì? một Xuân lại hỏi. Ta. Dương Tinh vừa muốn mở miệng, điện thoại lại vang lên, gọi điện thoại vẫn là Lý tú Mỹ. Một phen đối thoại lúc sau. Dương Tinh đem ghế đem đến một Xuân bên cạnh, thỉnh cầu nói, ta muốn để một Xuân bác sĩ theo giúp ta cùng đi. Có thể. Một Xuân trả lời. Thật sao? Thật, ta đích xác cũng phải đi một chuyến chi Nam phụ thuộc, vừa vặn cùng ngươi cùng đi, đến lúc đó liền giới thiệu ngươi là viện dưỡng lão người tình nguyện được rồi. Về phần áo khoác trắng, ngươi khẳng định không cần đi. Đúng đúng, hôm nay đi bệnh viện cũng không cần áo khoác trắng. Hôm qua là bởi vì vội vàng đuổi theo xe cấp cứu tròn nên chưa kịp thay đổi. Ngươi nhìn ta đều đã rửa sạch sẽ cấp một Xuân bác sĩ đưa tới. Làm sao có thể a? Một Xuân sướng sở một chút, nhìn Dương Tinh, ta dùng hong khô cơ hong khô nha. Dương Tinh giải thích nói, "Khó trách, ta muốn hôm qua cho tới hôm nay vẫn luôn đang đổ mưa, làm sao có thể áo khoác trắng tắm xong dễ dàng như vậy liền Hồng Khô nha." Dương Tinh mặt bên trên thiểm quá một tia ấm áp, lại có chút ngọt ngào nói, "Ta kia vị cùng ở bạn gái đi, nói thật, sinh hoạt phẩm vị thật là không tệ, nhà bên trong đồ điện gia dụng cũng tương đối giản cứu, bằng không, cái này quần áo đêm qua rửa sạch xong là tuyệt đối không có khả năng làm." Kia là thật, ta quần áo lượm tại phòng bên trong, hai ngày đều không có làm, xem ra, ta hẳn là nghiên cứu một chút cho chính mình nhà bên trong cũng mua một đài hồng khô cơ. Tốt nhất có thể tìm tới công lực a, nhãn hiệu gì đáng giá mua như vậy. Dương Tinh Bằng không viết một thiên này loại hồng khô cơ giới thiệu đi. Không, ta không muốn viết vật như vậy. Một Xuân bác sĩ có chỗ không biết, ta trước kia vẫn cứ đi viết một ít tự nhận là có thể dẫn tới mọi người chú ý văn chương. Ta cũng đích xác tìm được mấy cái không tồi để vào, cũng coi là viết qua mấy thiên bạo khoản văn chương đi. Tựa như ngươi nói này loại lựa chọn như thế nào thích hợp ngươi hồng khô cơ? Đúng a, chính là như vậy văn chương. Ta vẫn là thực cần đâu. Nhưng là ta không muốn viết này loại văn chương, bởi vì ta chẳng qua là đem những người khác viết văn chương tiến hành biên tập cùng tập hợp, căn bản không tính là ta bản gốc tác phẩm. Thật giống như ta trước đó viết lữ hành chỉ nam loại này văn chương, bởi vì ta biết nữ hài tử rất nhiều, nữ sinh lại thích chú ý này loại lữ hành loại văn, thế là ta cho là ta tìm được rất tốt điểm, có thể nói là một công nhiều việc, đã có thể gia tăng phấn đi, còn có thể gia tăng nữ phấn đi, càng có thể mà bên. Biểu hiện ra ta là một cái khắp nơi lữ hành người. Đích thật là như vậy, ta tại nhìn một ít văn chương thời điểm cũng sẽ sợ hai thán phục, thậm chí cảm thấy dị thường đến tị, cái này người đi qua như vậy nhiều địa phương a, hắn mới 25 tuổi a thoạt nhìn, như thế nào đã đi qua hơn 90 quốc gia đâu rồi, cái này cũng quá khoa trương đi mặc dù sẽ cảm thấy có chút khoa trương, thế nhưng là trong lòng vẫn là ghen tị ghen ghét không thôi. liền xem như cảm thấy đối phương chuyện này không giống như là chân thực, cũng sẽ tìm ra rất nhiều lý do đi huyễn tưởng vị tác giả kia đại khái thật đi qua những địa phương này, bằng không này đó hộ chiếu A, du lịch quẹt thẻ đất ta, còn có nơi đó phong thổ, làm sao có thể viết như vậy có mang lâm kỳ cảnh cảm giác, còn như thế chu đáo đâu. Dương Tinh một bên nghe một bên lắc đầu, cuối cùng dứt khoát đánh gây một xuân. Một bác sĩ thật là có không biết, cái này lại không phải là các người bác sĩ viết luận văn, không thể cùng người khác luận văn lập lại. Kỳ thật rất nhiều văn chương đều là chép tới chép đi, lấy tên đẹp tập chúng ra sợ trưởng nhà. Kỳ thật trên căn bản vẫn là đạo văn. Đây xem như tham khảo đi. Một bác sĩ Dương Tinh có chút nóng nảy, không phải sao? Không phải tham khảo sao? Một Xuân ngơ ngác hỏi. Dĩ nhiên không phải. Thật giống như ta đi qua rất nhiều nơi, tỉ như ả hệ đình gì, si, tỉ như chân trời góc biển, lại tỉ như ta tại Châu Phi truy sứ tử. Đây đều là giả, ta địa phương nào đều chưa từng đi, chỉ là vì làm văn chương nhìn qua càng chân thực, có chút tác giả tại viết văn chương thời điểm sẽ viết thành đây là ta nhưng là tại Châu Phi gặp được sự tình. Lúc ấy máy bay vừa tới Châu Phi nhưng kỳ thật sự thật không phải như vậy, cái này tác giả khả năng đều không hề rời đi qua hắn 18 tuyến tiểu thành thị. Vừa lúc ấy viết 80 thiên hoàn du lịch địa cầu cũng không có thật hoàn du địa cầu nha, liền xem như đại ủy cũng không có hoàn du địa cầu à. Một xuân nói xong, dương tinh cười lên ha ha, một xuân bác sĩ thật biết nói đùa, xem ra ta là thuyết phục không được ngươi à? Ta chỉ là muốn một cái hong khô cơ giới thiệu văn chương mà thôi. Nhưng ta sẽ không biết cấp một xuân lão sư, nếu như là nước hoa loại hình ta ngược lại tờ hở tờ ra rất có hiểu do. Còn hong khô cơ, ta kia vị cùng ở bạn gái khẳng định so ta hiểu rõ hơn, nàng viết ra mới là chân thực. Ta nhiều nhất chỉ có thể viết nếu là không có hong khô cơ, thời tiết như vậy áo khoác trắng khẳng định vẫn là ấm Như thế nào nghe là lạ? Một xuân thoải mái mà lung lay cái ghế, nở nụ cười. Ngài cũng đừng cười, ta thật trải qua thực thê thảm đau đớn giáo hấn, chính là người kia vị tác gia bằng hữu lưu vân Một xuân bác sĩ còn nhớ rõ chúng ta cùng đi tham gia hán sách mới buổi họ báo đi. Nhớ rõ A, không phải liền là trước mấy ngày sự tình nha Ta chính là bởi vì viết Thổ Nhĩ Kỳ Lữ Hành Chỉ Nam, đại khái là viết quá kỹ càng ta lúc ấy cũng là nhọc lòng tra duyệt rất nhiều tư liệu, cơ hồ đem bãi đu bên trên có thể tìm tới văn chương đều sao chép dính dán xuống tới, sau đó hào hảo nghiên cứu, cuối cùng bình kiếm ra chính ta thổ nhĩ kỳ lữ hành chỉ nam, cái này văn chương ta còn phân loại viết mấy tiền, hộ chiếu như thế nào làm, như thế nào thu hoạch được miễn phí thăng khoang thuyền cơ hội, như thế nào chuyển cơ càng có lợi, còn có như là theo thổ nhĩ kỳ đi hy lạp là cái lựa chọn tốt, thậm chí ta còn viết nghĩ muốn tại thổ nhĩ kỳ sinh hoạt nửa năm có thể như thế nào thân tình, tại ta nghe tới quả thực là phi thường chuyên nghiệp a, như vậy văn chương chẳng lẽ độc giả không vui sao, còn không thỏa mãn sao? Một Xuân kinh ngạc ngâng cầm lên. Dương Tinh hừ một tiếng, tựa hồ là tại tự giễu. Đích sát phát hỏa, cũng bởi vì cái này hệ liệt văn chương phát hỏa, ta tâm tình đến hiện tại đều không thật sự hảo qua. Cho tới bây giờ, vẫn cứ mỗi ngày có người tại ta hối bù bên trong hát ta, hỏi ta vì cái gì muốn đạo văn nhân ra tác ra sách. Bản chương xong. Chương 662, này loại tham dò cảm giác. Chương 662, này loại tham dò cảm giác. Thổ Nhị Kỳ, hẳn là ngươi đạo văn đúng lúc là lưu văn sách. Nhìn một Xuân hậu chi hậu giác bộ dáng, Dương Tinh chính là giở khóc giở cười. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết Ta là bác sĩ, cũng không phải là thắng tử. Một Xuân ngồi vào mặt bàn bên trên, thúc dục Dương Tinh, có phải hay không nên đi viện dưỡng lão? Lại là vừa đi vừa nói phương pháp trị liệu sao? Dương Tinh cười nói, Một Xuân nhảy xuống cái bàn, thời áo khoác trắng treo ở giá sách bên cạnh móc nối bên trên, ngực phiền muộn lần nữa đánh tới. Dương Tinh quan sát rất mạnh, nguyên bản đã đi tới cửa phòng bên ngoài, bước nhanh đi trở về, kém chút đưa tay đỡ lấy Một Xuân. Một bác sĩ, ngươi có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt? Tới gần Dương Tinh thời điểm, Một Xuân ngực càng đau đớn hơn, chẳng lẽ cùng Dương Tinh có quan hệ? nếu như cùng dương tinh có quan hệ, ý vị như thế nào đâu, không rảnh suy nghĩ nhiều, hai người đi tại ướt xuống đường phố bên trên, người đi đường đích xác so cơm chưa lúc nhiều hơn rất nhiều, mặt đất bên trên nước mưa chưa khô ráo, mỗi đi một bước đều sẽ toé lên một điểm nho nhỏ bọt nước, một xuân dày bên trong chiều chiều, giữa chưa đến hiện tại đều không có khô ráo. Dương Tinh, ngươi quen thuộc nước hoa sao? Đi qua một chỗ đổ trang điểm cửa hàng thời điểm, một xuân đột nhiên hỏi. Dương Tinh cao hứng nói, đương nhiên, nước hoa ngươi có thể hỏi đúng người, ta xem như hiểu rõ vô cùng đi, ngoài ra còn có đổ trang điểm cùng mặc quần áo phối hợp, này đó ta đều là hoa qua không ít tinh lực học tập. Nếu như cho ngươi một cái mùi nước hoa, ngươi có thể biết nó là từ nào thành phần tạo thành sao?" Dương Tinh suy tư một hồi, lắc đầu, làm không được, cái này không có thử qua, bất quá ta đại khái có thể cho một Xuân bác sĩ giới thiệu một chút, ngươi xem nơi nào." Dương Tinh chỉ hướng đường phố đối diện một chỗ trô rẽ vườn hoa, hoa viên bên trong nở rộ sán lạ nguyệt quý, đi qua hai ngày mưa to, hiện tại lại một lần nữa thì phóng, phá lệ đỏ tươi. Tại này đó nguyệt quý phía trên, nhất căn căn màu xanh lá thân cảnh thẳng tắp hướng lên, có chút khi còn nhỏ ngoạn trò chơi bồng cảm giác đáng tiếc này đó trò chơi bồng tất cả đều là màu xanh sẫm, mượt mượt mờ mờ, xa xa nhìn lại giống như một mảnh màu đậm khu rừng nhỏ. Dương trúc phía trên từng đoàn từng đoàn màu tím hương hoa. Tại sau cơn mưa trong gió mát, chậm rãi đi đường, khẳng định sẽ có người qua đường đi qua nơi đây. Xa xa nhìn lại sẽ nguyễn tưởng bình thường vượng tư huyên ý thảo vườn. Thế nhưng là một xuân chi đạo, phía bên kia tản ra quỷ dị tử quang hương hoa cũng không phải là huyên ý thảo, mà là một loại gọi roi ngựa thảo thực vật. Dương tinh muốn để một xuân xem cũng là này loại đầu hạ nhiễu hải đầu đường phổ biến thực vật, roi ngựa thảo. Roi ngựa thảo tên bắt nguồn từ thảo mục nhặt của rơi, trong sách miêu tả nói, tiết sinh tử hoa. Như roi ngựa tiết, tên cổ roi ngựa hảo. Loài cỏ này yêu thích tại ánh nắng sung túc, khí hậu ướt át hoàn cảnh ra đời dài. Đã không kiên nhẫn cố hạ, lại sợ nước cũng lụt, nhớ hải ở vào vĩ độ bắc 31 độ 14 điểm, kinh độ đông 121 độ 29 điểm, thuộc về á nhiệt đới khí hậu gió mùa, bốn mùa rõ ràng, ánh sáng mặt trời đầy đủ, lượng mưa dồi dào. Khí hậu ấm áp tứ át, xuân, thu hơi ngắn, đông, hạ dài, thư cảnh phi thường thích hợp loại thực vật này đại lượng sinh sôi. Có đôi khi xa xa nhìn lại, thật sẽ có đưa thân vào min bình thường vượng tư cảm giác. Dọc đường cũng thường xuyên có người ngừng chân dừng lại, Hoắc Hiếu kỳ ven đường dậm dạp màu tím hoa cỏ đến tuột cùng là tên là gì? Cũng không thể đem hết thể hoa đều gọi hoa hồng, hết thể thảo đều gọi cỏ nhỏ đi. Bởi vì mở ưng tùng, thưởng thức người là nhiều một chút, nhưng ven đường tiểu hoa chủng loại phong phú, thật có thể biết rõ ràng roi ngựa thảo tên người lại cũng không nhiều. Hai người xuyên qua mã lộ, đi vào vườn hoa bên cạnh. Một vị tóc bạc mềm mang lão nãi nãi, theo bả vai bên trên con vải bố túi bên trong lấy điện thoại di động ra, đối roi ngựa thảo chụp. Liên tiếp chụp mấy bức đều không thỏa mãn. Lão Thái Thái Thuật nhìn 80 có thừa, hai tay cố định điện thoại không run đã thực không dễ dàng, cầm di động điều chỉnh tiêu điểm càng lâu hai tay run rẩy cũng liền càng phát ra lợi hại. Mộ Xuân thấy thế đi đến Lão Thái Thái bên cạnh hỏi, mãi mãi, ngươi có phải hay không cảm thấy gió quá lớn chụp không rõ ràng à? Lão Thái Thái thính lực so Mộ Xuân tưởng tượng muốn càng tốt hơn một chút hơn, liên tục gật đầu, lộ ra màu vàng răng cửa cười nói, tiểu đệ à, ta thực yêu thích cái này hoa, tại đường bên kia đã nhìn thấy, cảm thấy đẹp mắt, tới chụp mấy truân chiếu, thế nhưng là này thân cảnh quá nhỏ, vẫn luôn tại lung la lung lay, ta chụp toàn cảnh còn có thể, nghĩ muốn chụp một cái là tả, đặc biệt nhìn chằm chằm một đóa tới quay, như thế nào chụp đều là mơ hồ. Ta đây cho ngài nắm lấy một cái, cố định chụp là được rồi. Ta chụp ảnh thời điểm thường xuyên làm bằng hữu giúp ta một chút, ngài đừng nuốt đến ta tay chụp hoa là được rồi. Dương Tinh xung phong nhận việc giúp Lão Thái Thái chụp hình. Lão Thái Thái dựa theo Dương Tinh nói biện pháp, một chút liền chụp thành. Đối với một Xuân cùng Dương Tinh liên tục biểu thị lòng biết ơn, hai nam nhân ngượng ngủng tại ven đường bức dứt bất an. Tới phụ nhân chụp xong chiếu vừa muốn rời đi, thuận miệng hỏi một câu: này hoa nhìn xinh đẹp, các ngươi biết là cái gì hoa sao? Nãi nãi, đây là roi ngựa thảo. Nhớ hải đầu đường gần nhất loại thực vật này rất nhiều, chụp ảnh rất xinh đẹp đúng không? Lão Thái Thái lặp lại một tiếng: roi ngựa thảo. Cao hướng, hướng một Xuân hai người vất vất tay đến Chi Nam phụ thuộc trên đường, Dương Tinh nói cho Mộc Xuân, Doi Ngựa Thảo hiện tại thường xuyên bị dùng cho chế tác nước hoa, rất nhiều người còn cảm thấy nó mùi vị có một số lực lượng thần bí, tỷ như một ít nữ tính xã đàn liền sẽ tương đối thổi phồng loại thực vật này chế tác nước hoa, hương đến hoặc là nước hoa. Doi Ngựa Thảo toàn gốc đều có thể vào dược, thanh nhiệt giải độc, tán nữ giảm đau rất hữu dụng, dạng gì nữ tính xã đàn sẽ thích loại thực vật này chế tác nước hoa đâu. Ta biết liền có chiêm tinh xã đàn, bởi vì Doi Ngựa Thảo tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thường xuyên cùng hấp huyết quỷ liên hệ với nhau, một Xuân bác sĩ hẳn phải biết một ít đi, như hấp huyết quỷ nhật ký, cái kia rất nổi danh phía Mỹ giảng thuật minh đệ hai người yêu thích cùng là một người loại nữ hài mỹ tuyệt bên trong hấp huyết quỷ liền đặc biệt sợ hãi một loại gọi là vở vẽ thực vật chính là roi ngựa cỏ chiêm tinh xa đản còn có cái gì xa đản một xuân hỏi tiếp còn giống như có yoga xa đản ai một xuân bác sĩ có chỗ không biết hiện tại đủ loại xa đản rất nhiều nhiều giống như dương tinh nói xong định ngậm vô vô ngực, nói tiếp hiện tại cái gì cũng có xa đản một xuân bác sĩ xem ra không biết đi một xuân thật đúng là chỉ là hiểu sơ bất quá roi ngựa thảo đích xác đã từng là cổ đại vu bà đại lượng vận dụng thực vật phù thủy cho rằng Doi ngựa thảo là càng sâu lông mày ăn na thánh thảo, thế là loại thực vật này bị thường xuyên ứng dụng cùng các loại nghi thức cùng ma pháp, tỉ như, nghĩ tới đây, một xuân đột nhiên rõ ràng cái kia ngôi sao năm cánh đại biểu ý tứ. Chẳng lẽ cái này ngôi sao năm cánh cùng thức ăn chay cửa hàng năm loại nước hoa đều là đại biểu ngũ mang tinh? Theo manh mối này hướng xuống suy nghĩ, bản đồ bên trên này năm cái vị trí chẳng lẽ cùng ngũ mang tinh có quan hệ. Này lưng phía sau là một trận thần bí nghi thức. Dương Tinh, ngươi gần nhất có hay không sử dụng qua doi ngựa thảo thành phần nước hoa? Dương Tinh lắc đầu. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua roi ngựa thảo hương vị nước hoa. Ta thích càng có cá tính một chút nước hoa, tỉ như Lô Đan Thị Chi Thủy. Bất quá loại nước hoa này hiện tại bê chạm bên trên cũng không ít út chủ đã làm giới thiệu, thuyên hoa thơm hương điều, cam quýt, cây mộc lan, bạc hà, vui vẻ đôi chuột thảo cùng xạ hương, hương vị tương đối nồng đậm. Hơn nữa cam quýt cùng xạ hương hương vị nam nữ đều thích hợp, đây là một cái trung tính nước hoa. Như vậy Dương Tinh bên cạnh có hay không sử dụng roi ngựa mùi cỏ thơm người? Giống như cùng ta cùng ở bạn gái dùng nước hoa bên trong có roi ngựa thảo hương vị, có phải hay không một Xuân bác sĩ tại trên người ta người thấy? Dương Tinh nghiêng mặt qua đối với chính mình cổ áo ngửi người, không có phát hiện roi ngựa thảo hương vị, giống như không có đi. Dương Tinh lẩm bẩm, đi vào đồng a bà phòng bệnh. Lý Tú Mỹ lập tức tươi cười gương mặt đón lấy, sau đó đôi Dương Tinh cùng một Xuân chính là nhất đốn tố khổ. Ta mụ a, trong lòng nghĩ cũng chỉ có nàng cái kia tiểu nhi tử, căn bản là không có coi ta là chuyện. Một Xuân gật gật đầu, không nói một lời. Đúng rồi, Dương bác sĩ, ta mời ngươi đến trả có một việc, có thể hay không giúp ta một việc a? Cái gì? Dương Tinh tiện ý hỏi. Ta a, Lý Tú Mỹ tiến đến Dương Tinh bên hai, nhón chân lên. Lôi kéo Dương Tinh cánh tay nói một đống một xuân không nghe được lời nói. Dương Tinh nghe xong, những mày, không tốt ta, đồng A bà cũng sẽ không nghe ta nha. Được rồi, có thể, ta mụ cái này người A, liền thích ngươi này loại trẻ tuổi đẹp mắt nam hải tử, sách sẽ, nhã nhặn, chỉ cần ngươi khuyên nàng, khẳng định có dùng. Lý Tú mỹ đem Dương Tinh gọi tới, mục đích chi nhất là bởi vì đồng A bà đích sắc không nguyện ý ăn cơm, mục đích thứ hai lại là làm Dương Tinh hỗ trợ khuyên nhủ lao thái thái đem ngân hàng số tiết kiệm giao cho nàng. Lý Tú Mỹ nói một chút đi qua lần này, đột nhiên ăn như vậy nhiều dược. Lúc sau à, nàng chỉ lo lắng nếu là lao thái thái lại phát sinh như vậy sự tình, nàng sổ tiết kiệm đều không ai biết ở đâu. Người này nếu là đột nhiên không có, không phải nàng cả đời này tích xúc đều đưa cho ngân hàng nha. Dương Tinh trần chờ nhìn một Xuân, một Xuân thiếu thiếu, nói chiếu cố tốt lao nhân, ta trước đi tranh môn phòng. Dương Tinh ngầm hiểu, lập tức rõ ràng một Xuân lời nói bên trong ý tứ. Một Xuân cùng đồng a bà lên tiếng chào hỏi, nhìn nàng khôi phục không tệ, liền an tâm rời đi phòng bệnh hướng môn trận đại lâu đi đến. Mộc Xuân hôm nay tới Chi Nam phụ thuộc bệnh viện chuyện thứ nhất là cùng Trương Văn Văn đã nói cùng nhau nhìn một chút sở giáo sư mới kiểm tra báo cáo. Một nguyên nhân khác là, Mộc Xuân muốn nhìn một chút một Tiếu. Từ khi giữa trưa cùng giả viện trưởng cùng nhau theo phòng ngăn trở về bệnh viện trên đường thu được tin nhắn về sau, Mộc Xuân vẫn luôn có một loại cảm giác bị người dòng nó. Nay loại cảm giác, Mộc Xuân trước kia cũng từng có, Mục Tiếu cùng hắn chi gian thường xuyên dùng lưng phía sau có người tới biểu thị này loại quái dị thăm dò cảm giác. Mộc Xuân đi vào Trương Văn Văn văn phòng thời điểm, đã nhìn thấy hắn cười đùa tí từng hướng về phía cửa ra vào cười không ngừng. Nay xoáy khí lại ánh nắng tươi cười đem xuân lo lắng cảm xúc hòa tan không ít. Thoạt nhìn, sở giáo sư bệnh tình hẳn là vẫn còn tương đối ổn định. Một xuân bác sĩ như thế nào như vậy nhanh liền đến rồi. Hoa viên kiều bệnh viện thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân chẳng lẽ hôm nay đều xin nghỉ? Ngươi thế nhưng buổi chiều cái này thời gian có thể tới chi nam phụ thuộc. Đừng nói giỡn, lão sư bệnh tình như thế nào? Một xuân nghiêm túc hỏi. Trương Văn Văn cũng lập tức trở nên nghiêm chỉnh lại, vung màu hồng ly cà phê đưa tới một xuân trước mặt, uống đi. Ta không uống. Một xuân lui về sau một bước. Đây là mới cái ly, ta mới vừa chuẩn hảo cà phê, một ngụm cũng không có uống qua. Ta nhìn ngươi tinh thần không phải rất tốt, rất ít nhìn thấy một xuân đại mỹ nhân khí sắc như vậy kém, ta theo trong đáy lòng yêu. Trương Văn Văn còn chưa nói xong, một Xuân đã biết hắn lúc này muốn nói cái gì, lập tức ngắt lời nói, cái từ kia là dùng để hình dung nữ tính a, Trương bác sĩ du học lâu, phải nhiều hơn ôn tập chúng ta thành ngự a, đừng dùng từ không thích đáng, nếu là cấp bệnh nhân không có việc gì bệnh tình thời điểm dùng từ không thích đáng, gây nên hiểu lầm, hậu quả cũng là tương đối nghiêm trọng. Làm sao có thể, ta bên này bệnh tình tất cả đều nói rõ ràng, chỉ sợ thể sắc và tinh thần khoa bệnh tình không dễ dàng nói rõ đi. Ta đều khó mà tưởng tượng một xuân bác sĩ như thế nào làm bệnh nhân lý giải thể sắc và tinh thần khoa những cái đó tối nghĩa khó hiểu lý luận. Ngươi cấp bệnh nhân giảng giải bệnh tình thời điểm khẳng định so ta khó khăn nhiều. Ta còn có hình ảnh học trần bệnh có thể rút một tay, ngươi lại khái muốn mở thấu thị. Thấu thị. Một xuân ngạc nhiên. Ừm, chính là thăm dò tâm linh loại hình. Không có, đều là khoa học, còn có kinh nghiệm, còn có tiếp nhận trái tim. Một xuân lẽ thẳng khí hùng. hại ta ý tứ là Thể sắc và tinh thần khoa những vấn đề kia muốn dùng thông tục dễ hiểu nói tới nói rõ ràng thật sự có chút khó khăn, tỉ như nói, ta gần nhất đang học ăn tiết vậy sẽ đang dạy dỗ nhà bên trong cầm quyển sách kia, kết quả mặt bên trên tự ta đều biết, chính là cảm thấy hoàn toàn không đủ thông tục dễ hiểu, phi thường không lưu loát khó hiểu, ta thật lo lắng nếu là giáo sư về sau. Trương Văn Văn nói đến một nửa im bặt mà dừng, Mộc Xuân thần kinh nháy mắt bên trong kéo căng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không giáo sư hôn qua kết quả kiểm tra không tốt? Mặc dù trước đó liền biết giáo sư chưa hẳn có thể bình ổn đợi đến niên hội về sau, nhưng là Mục Xuân vẫn là không hi vọng biến hóa tới quá sớm. Tốt nhất mãi mãi cũng đừng tới. Đây là người bản năng, mặc kệ cầu nguyện có hữu dụng hay không, người đều hội chủ quan thượng hy vọng nếu như vận rủi nhất định sẽ buông xuống, càng muộn càng tốt đi. Không có, không có cái gì biến hóa quá lớn. Chuyện ta lo lắng ngay từ đầu chúng ta liền thảo luận qua. Trương Văn Văn, ngươi nói rõ hơn một chút. Một Xuân thở dài một hơi. Đúng lúc này, Trương Văn Văn hô, Tiêu Học Tỷ, ngươi cuối cùng đến, đến rồi. Ngươi như vậy gấp gáp gọi ta tới, hóa ra là viện binh sao? Một Tiêu hai tay đặt tại áo khoác trắng túi tiền bên trong, dựa vào khung cửa. Ta hiện tại cùng Một Xuân thảo luận giáo sư bệnh tình thời điểm. Tốt nhất tiểu học tỷ đều phải tại tràng, ta sợ một xuân một cái không cao hứng liền đem ta ăn. Ngươi thật là biết nghĩ, ta nói chính là thật. Trên thế giới này nếu là có người nào có thể để cho một xuân bác sĩ trở nên không tỉnh táo, chỉ sợ cũng chỉ có sở giáo sư. Trương Văn Văn nhưng thật ra là chính mình không cách nào tỉnh táo, hắn càng là cười nhẹ nhõm trong lòng càng là khẩn trương. Một Xuân cũng dần dần ý thức được điểm này, nhưng là không trông cậy vào Trương Văn Văn lời nói, hắn lại có thể trông cậy vào ai đây? Chẳng lẽ trông cậy vào giáo sư bệnh tình sẽ tự nhiên biến hảo? Một Tiểu đi vào gian phòng thời điểm, Một Xuân đột nhiên ngửi được một cỗ roi ngựa thảo hương vị. Không sai, gần nhất này đoạn thời gian quanh quần tại chúng quanh hắn cái mùi kia bên trong nhất định chứa roi ngựa thảo thành phần. Tiếu Tiếu, ngươi dùng nước hoa. Đúng vậy a a. Một tiểu nói, nhãn hiệu gì nước hoa? Một xuân sốt ruột hỏi. Ngươi thế nào? Nhìn ra Mục Xuân đột nhiên vẻ mặt bối rối, Mục Tiếu lập tức cảnh giác lên. Không có, ta chỉ là tại lo lắng một số việc, nhưng hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, chúng ta trước thảo luận giáo sư sự tình đi, giáo sư bệnh tình đến cùng như thế nào? Bạn chương xong. Chương 663, đây chỉ là bỏ sót một loại khả năng. Chương 663, đây chỉ là bỏ sót một loại khả năng. Phòng bên trong đột nhiên xuất hiện an tĩnh. Trương Văn Văn đứng lên, cầm bút máy trên tay lắc lư mấy lần. Một thiếu còn lại là ngồi tại bàn bên cạnh, không ngừng chuyển bút. Một xuân túi đầu, không biết tại bút ký bên trên viết cái gì. Tóm lại, ba người tựa hồ cũng cùng tay bên trên bút không qua được, lại ai cũng không muốn nói. Phòng mạch bên trong an tĩnh đến lệnh người ngả tở. Màu trắng đèn hướng dẫn tái nhật chiếu vào mỗi người trên đỉnh đầu. Bệnh viện ánh đèn đều là làm cho người ta có bất hảo dự cảm. Đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì bệnh viện ánh đèn thấy thế nào đều có chút giống như máy in bên trong màu trắng đông dầu giấy, lộ ra tái nhợt cùng tiểu tụy. Cho dù là một tiêu hóa trang mặt, tại dạng này ánh đèn phía dưới cũng hơi tỏ ra khí sắc không tốt. Tái nhật ánh đèn, tái nhật tường, tái nhật cái bàn. Trương Văn Văn quả thực muốn ôm đoán, vì cái gì chi nam phụ thuộc y học trung tâm như vậy, yêu thích dùng màu trắng đâu rồi? Rất nhiều bệnh viện không đều là yêu thích dùng màu lam, màu xanh lá, màu hồng cùng màu quýt nha. Đột nhiên, hắn chụp hai lần cái bàn. Các ngươi đủ à? Không muốn trầm mặc như vậy có được hay không? Có cái gì đại sự? Chỉ bất quá, khối u không có chúng ta tưởng tượng bên trong như vậy tốt mà thôi ta tưởng tượng bên trong là tỉnh lại sau giấc ngủ, người gọi điện thoại cho ta, nói cho ta khối u biến mất. trước đó bất quá là lầm xem bệnh. ta có thể nghĩ ra một trăm loại trở lên tạo thành lầm xem bệnh nguyên nhân. một xuân vẫn cứ vùi đầu tô tô vẽ vẽ, không ai biết hắn đang viết gì. luận não bổ năng lực ta chỉ phục một đại mỹ nhân. trương văn văn cũng đi theo chuyển năng bước đến, theo tay trái chuyển tới tay phải, lại từ tay phải chuyển tới tay trái. Thẳng đến một xuân lạnh như băng nhìn chăm chú hắn, hắn còn chưa ý thức được, chính mình áo khoác trắng bên trên đã dính đầy mực nước, giống như từng đóa từng đóa nở rộ màu lam, cây mã đề. Ta vợ bên trên mực nước vậy thì thôi, người cái này áo khoác trắng đoán chừng là tắm không sạch sẽ. Một Xuân tiếp nuôi nói, không có việc gì, hắn bên trong cái này quần áo quý hơn, 2.000 ngàn nguyên trực tiếp bị mực nước hủy. Một Tiếu thuận thế bổ đau. Ta quên là bút máy a, nhìn thiếu học tỷ tại chuyển bút, ta cũng liền đi theo quay vào lên. Trương Văn Văn túi đầu nhìn chính mình áo khoác trắng cùng bên trong một cái vừa mua áo sơ mi. Từ trước đến nay đối với chính mình ăn mặc phẩm vị phi thường tự tin Trương Văn Văn kiên trì cười nói, không có việc gì, xuyên tại trên người ta cũng là kiểu mới, cùng lắm thì gọi cái này quần áo, màu thiên thanh khoản. Ngươi sẽ không vẫn là Chu Kiệt Luân Mê ca nhạc ca. Mộ Xuân khép lại sổ ghi chép, gia nhập câu có câu không lẫn nhau chế dễu. Đương nhiên bị chế dễu nhân vật chính vẫn là Trương Văn Văn. Hán tựa hồ thực cần không đâu vào đâu nói chưa tiếng, làm cho chính mình trầm tĩnh lại. Ta tay bên trên cái này là bút chỉ, một tiếu đem bút giơ lên, phóng tới Trương Văn Văn trước mặt. "Tôi ta, ta nhận thua. Vậy ngươi giống như thực nói cho chúng ta biết giáo sư tình huống hiện tại, phẫu thuật thời gian còn có thể chờ sao?" Mặc dù trong lòng khẩn Trương không thôi, nhưng thật vất vả trầm tĩnh lại bầu không khí, không ai nghĩ muốn lại rót lui về. Thế là Mộ Xuân bình tĩnh thản nhiên lại bổ sung một câu, "Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, sẽ có biện pháp." A nha Thật không có như vậy nghiêm trọng. Trương Văn Văn hai tay bưng lấy đầu, cũng không đoán hỏi tới trên ngón tay còn có không có làm tấu được nước. Như vậy ngươi tại lo lắng cái gì? Một tiếng hỏi. Trước nói khối u tình huống đi, mặc dù không có chúng ta tưởng tượng như vậy tốt, càng sẽ không xuất hiện một xuân nói cái loại này chẩn bệnh sai lầm, khối u chính là khối u, này loại khối u cũng sẽ không tự hành biến mất, trừ phi kỳ tích phát sinh, ta cũng không tin tưởng kỳ tích sẽ so ta giải phẫu càng kịp thời đến. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Một tiếng ôn nhu khích lệ một tiếng. Tiểu học tỷ ngươi đừng như vậy ta cũng không phải là mới vừa làm bác sĩ Tiểu Minh Tân, khối u cũng không có gia tốc sinh trưởng giáo sư quyết định không tính là sai đợi đến niên hội lúc sau lại phẫu thuật cũng là hoàn toàn có thể cho nên một Xuân không muốn như vậy sầu mi khổ kiểm, mau tới cười một cái một Xuân cười bình thường mặt bên trên bình thường cười tại Trương Văn Văn mắt bên trong lại so với góc còn khó coi hơn đã khối u không có rõ ràng biến hóa thân thể địa phương khác xảy ra vấn đề một Xuân hỏi tiếp căn cứ Trương Văn Văn nói đã khối u tạm thời ổn định lại như vậy có khả năng nhất chính là địa phương khác xảy ra vấn đề nếu là như vậy Giáo sư hiện tại niên kỳ mặc dù hoàn toàn có thể thừa nhận cái này phẫu thuật, nhưng đây là căn cứ vào hắn thân thể những bộ phận khác ở vào ổn định trạng thái. Nếu là còn có mặt khác tật bệnh xuất hiện hoặc là trước đó không có kiểm tra ra tới, tất cả mọi thứ ở hiện tại kế hoạch liền đều có thể bị xáo trộn. Vẫn là ta trước đó lo lắng ngôn ngựa công năng, bởi vì cách bờ dò cả khu vực quá gần, bờ dò cả khu là đại não một khu, chủ quản ngôn ngựa tin tức xử lý cùng với lời nói sinh ra, cùng đơn nghỉ kệ khu cộng đồng hình thành hệ thống nuôn ngựa, bờ cả thị khu cùng đơn nghỉ kệ khu bình thường ở vào não bộ ưu thế nửa não, bởi vì đại đa số người 97% là quen dùng tay phải nguyên nhân, trong lời nói chủ cột hơn phân nửa ở bên trái nửa não. Năm 1861, nước Pháp thần kinh học gia kiêm bác sĩ ngoại khoa Taw. Bờ rọ cả đối với một ít tắt tiếng chứng người bệnh tiến hành nghiên cứu cùng trị liệu lúc phát hiện này một khu vực, ở vào vào đại nao dưới chán trở về phần sau 44, 45 khu, cho nên lấy này người phát hiện tên mệnh danh là bờ rọ cả khu. Bờ rọ cả khu cùng ở nhỉ kẻ khu từ ngạch lá cùng thủy thái dương gian thần kinh thông đạo cùng chạm buộc kết nối. Bờ rọ cả khu tổn thương tạo thành tắt tiếng chứng xưng là bợ cả tắt tiếng chứng hoặc xưng là biểu đạt hình tắt tiếng chứng in tờrẹ Phạ sĩ vận động hình tắt tiếng chứng hoặc không trôi chạy hình tắt tiếng chứng bệnh nhân không cách nào chế tạo phù hợp ngữ pháp trôi chạy câu sẽ xuất hiện điện báo tức lời nói, tỷ như là à hôm nay sao kỳ hạ mưa lấy ngắn mà gián đoạn câu biểu đạt này tư tưởng bệnh nhân có thể biết chính mình nói chuyện cũng không trôi chảy mà này đối với ngôn ngữ năng lực phân tích là bình thường bỡ rõ cả tắt tiếng chứng chủ yếu triệu chứng là một người không cách nào nói chuyện có thể giải trong lời nói dung không cách nào dùng tự tử nói chuyện chậm chạp đồng thời không ăn khớp. Giáo sư đầu bên trong khối ưu vị trí cực kỳ tới gần bờ rọ cả khu vực, Trương Văn Văn làm rất nhiều lần mô phỏng phẫu thuật diễn toán, vẫn cứ không có hoàn toàn nắm chắc. Đương nhiên, phẫu thuật bên trong các loại tình huống đều có thể sẽ phát sinh, lại có kinh nghiệm bác sĩ cũng không có cách nào nói có hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng chính là bởi vì đối phương là giáo sư a. Đối với có chút bác sĩ tới nói, cấp thân bằng hảo hữu, người quen biết làm phẫu thuật, trong lòng cũng sẽ không có ngoài định mức gánh vác, cùng bình thường đồng dạng, nghiêm túc đối đãi, hết sức chăm chú. Nhưng là có chút bác sĩ thì lại khác. Bọn họ phòng ngừa vì quen biết người làm phẫu thuật, đây cũng không phải là nói cái sau tâm lý tố chất không đủ, tại Mộc Xuân xem ra, này ngược lại là bác sĩ đầy đủ phụ trách biểu hiện. Dùng phương pháp kia có thể đi sao? Mộc Xuân rốt cuộc mở miệng. Người nói là, Mục Tiểu Bừng tỉnh đại ngộ. Phẫu thuật bên trong bảo trì ngôn ngữ kiểm tra sao? Trương Văn Văn hỏi. Không sai, dùng ngôn ngữ kiểm tra tấm thẻ hệ thống, có thể giúp chúng ta giải giáo sư ngôn ngữ tình huống. Có thể, nhưng là, Trương Văn Văn có chút do dự. Lo lắng cái gì? Mục Xuân quan tâm nói. Kia dính đến thuật bên trong tỉnh lại, Mộc Xuân gật gật đầu, không sai, cần thuật bên trong tỉnh lại, tăng lên phẫu thuật thời gian cùng độ khó, bất quá như vậy ngươi liền có thể tại phao thuật bên trong liền biết chính mình có hay không phá hư giáo sư ngôn ngữ công năng. Giống như đây là một cái phương pháp thật tốt. Một tiểu biểu thị duy trì. Trương Văn Văn gật gật đầu, tốt à, đã tất cả mọi người đồng ý làm như vậy, ta đây cứ yên tâm nha. Nghe xong Trương Văn Văn vừa nói như thế, một Xuân cùng Mộc Tiếu lập tức rõ ràng Trương Văn Văn đây là cấp hai người bọn họ đào một cái bẫy, đương nhiên hắn khẩn Trương cùng lo lắng là chân thật, chỉ là loại phương pháp này là một có kinh nghiệm thần kinh lão bác sĩ ngoại khoa. Hắn khẳng định Một Xuân hiểu rõ hơn này loại thuật bên trong tỉnh lại đối với bệnh nhân tiến hành ngôn ngữ khảo hạch phương pháp. Kỳ thật thuật bên trong tỉnh lại cũng không phiền phức, ngôn ngữ khảo hạch là một cái thường dùng phương pháp, trước đó liền có đoàn đội tại cấp một vị thông dịch viên tiến hành khối ngũ bỏ đi phẫu thuật thời điểm sử dụng nhiều lần thuật bên trong tỉnh lại, khảo hạch thông dịch viên 3 lần ngôn ngữ công năng, theo thứ tự là ba cái quốc gia ngôn ngữ. Còn có như vậy chuyện. Một Xuân một mặt bội phục, kiến thức hữu dụng tăng trưởng a. Ừm, chỉ là ta hy vọng hai vị bác sĩ hỗ trợ thiết kế một bộ tương đối tốt ngôn ngữ khảo hạch hệ thống, hoặc là các ngươi ai đi vào giúp ta cùng nhau khảo hạch giáo sư ngôn ngữ công năng. Ta liền càng an tâm. Ta đi. Một Tiếu cùng Một Xuân chăm miệng một lời. Làm Một Xuân đi thôi, phòng phẫu thuật hắn so ta hiểu rõ hơn một ít, dù sao hắn đã từng là nghĩ tới trở thành nhất danh bác sĩ ngoại khoa. Một Tiếu nói xong, đột nhiên ánh mắt lấp lué, tự giác nói sai. Một Xuân lại nghe rõ ràng rõ ràng. Tiếu Tiếu, ta lúc nào nghĩ tới trở thành nhất danh bác sĩ ngoại khoa? Ta như thế nào không nhớ rõ? Một Tiếu liền vội vàng lắc đầu, trong đôi mắt Mỹ lệ lóe ra bất an. Một Xuân biết không tiện tại này bên trong hỏi nhiều, thế là cùng Trương Văn Văn lại hàn vài câu lúc sau. Một Xuân cái cớ nói muốn thỉnh giáo một thiếu bác sĩ một ít trường hợp thượng vấn đề, hai người liền rời đi Trường Văn Văn phòng mạch. Một Xuân muốn tìm một thiếu trò chuyện không chỉ là liên quan tới chính mình đã từng nghĩ tới trở thành nhất danh bác sĩ ngoại khoa chuyện, càng quan trọng hơn là một thiếu trên người mùi nước hoa. Cái mùi này vì sao lại cùng dương tinh trên người có chút tương tự đâu? Tiểu tiếu. tiếu. Một Xuân nói, làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn rất khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy hôm nay Một Xuân là lạ, giống như lưng phía sau bị thứ gì quấn lấy đồng dạng. Đúng là như thế, ta mấy ngày nhận được một cú điện thoại, làm ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng mà là cảm thấy ta không phải quản chuyện này không thể là ai để ngươi không nên lo chuyện bao động ngươi có đầu mối gì sao bất cứ chuyện gì cũng không thể là không có lựa thì sao có khói nhất định có dấu vết mà lần theo Mộc Xuân sẽ không một chút manh mối đều không có đi Vừa Văn tương phản ta không chỉ có manh mối hơn nữa có thể nói là manh mối nhiều lắm manh mối quá nhiều kết quả chính là ta hiện tại không có cách nào lập tức làm rõ đầu mối vậy có phải hay không cần lập tức đi điều tra những người nào hoặc là chuyện gì ta tới giúp ngươi sửa sang một chút trọng yếu nhất manh mối đi được rồi Mộc Xuân đem gần nhất nhiều hại phát sinh bản án nói cho mục Tiêu về sau một tiếng như mày, ngươi nói nhà này quán cà phê lão bạn ta biết, ta hôm nay dùng cái này, nước hoa kỳ thật chính là nàng đưa cho ta. một tiếng những lời này lệnh một xuân kinh ngạc không thôi. ngươi biết? đúng vậy, không đúng, không thể xem như ta trực tiếp nhận biết, chỉ có thể nói nàng tại một số vòng tròn bên trong phi thường nổi danh, mà ta trùng hợp cùng mấy cái kia vòng tròn bên trong một số người cũng có một chút công lực hoạt động thượng nuôi tới. cái này nước hoa chính là nàng chính mình chế tác. hoàng bét, một xuân ngược lại một hồi nhói nhói. một tiếng mau nhường một xuân ngồi xuống, sau đó rót một chén nước ấm đưa cho một xuân. ngươi có phải hay không gặp cái duy gì? vẫn là ngươi cảm thấy gần nhất hai kiện bản án lương phía sau có cái gì đáng sợ sự tình vì cái gì như vậy hỏi chẳng lẽ ta trước kia liền rất có điều tra vụ án kinh nghiệm sao một xuân nghi hoặc mà nhìn một tiếu hắn đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác cảm giác chính mình giống như một cái người hoàn toàn xa lạ hắn thậm chí không thể xác định hết thể trước mắt có phải là thật hay không thật đầu tiên là bác sĩ ngoại khoa một xuân hoàn toàn nghĩ không ra chính mình lúc nào nghĩ tới muốn trở thành nhất danh bác sĩ ngoại khoa nhưng là một tiếu sẽ không là không hiểu ra sao nói sai một câu những lời này nhất định là có lý có cứ nhất định là từng tại hắn trên người phát sinh qua cái gì Hoặc là đơn giản nhất chính là, Mộc Xuân đích xác từng tại lúc nào, mình nói qua hắn muốn trở thành nhất danh bác sĩ ngoại khoa. Hơn nữa như vậy không có khả năng chỉ là một câu vui đùa, nói chuyện liền đi qua cái loại này. Bình thường tới nói nhất định phải là trịnh trọng việc nói qua, hoặc là tại cái nào đó đặc biệt trường hợp, đặc thù tình cảnh hạ nói qua, bằng không làm sao có thể Mộc Tiếu sẽ nhớ ký đâu? Nghĩ tới đây, Mộc Xuân cái chán cũng bắt đầu có chút đau đầu. Hắn bưng ly nước, nhìn Mộc Tiếu. Nhưng là bây giờ không phải là nghiên cứu chính mình những chuyện này thời điểm, bởi vì còn có một nguyên nhân chính là mục tiêu nhớ lầm. Tại Mộc Xuân xem ra. Một tiếu có hai người, một cái là trước mắt vị này bác sĩ mục tiếu, còn có một cái mục tiếu chính là kia vị hoạt bát sáng sủa tiểu Tây qua. Cho nên có thể là mục tiếu nhớ lầm cái gì. Này đó không quan trọng, hiện tại chuyện quan trọng nhất là, cái này e điểm, cái này sáng ý vườn bên trong quán cà phê, có thể là gần nhất hết thảy sự kiện đầu nguồn. Khả năng đầu kia kỳ quái tin tức cùng cái kia kỳ quái điện thoại cũng là xuất từ cái nào chỗ. Kia trương trốn tại video bên trong mặt, người sau lưng kia, kỳ quái mùi nước hoa. Nếu như đều là cái này tương giao e điểm. Nghĩ tới đây, Một Xuân mở ra sổ ghi chép, đem ngũ mang tinh đồ án giao cho một thiếu. Đây là ngũ mang tinh. Đây chính là người phân tích ra được ngũ mang tinh kết cấu, người cho rằng là có người tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Đúng vậy, nhưng là ta nghĩ mãi mà không rõ là cái gì nghi thức, nghi thức có rất nhiều, xã lọ một lớn nhỏ chìa khóa bên trong có rất nhiều liên quan tới ma pháp ghi chép, ác ma hoặc là thiên sứ. Ta không có cách nào suy tính cái này, ngũ mang tinh là muốn triệu hoán thiên sứ vẫn là muốn triệu hoán ác ma. Còn có khu ma người cũng sẽ sử dụng này loại ngũ mang tinh tới tiến hành một loại nào đó khu ma nghi thức, nhưng là mục đích là cái gì ta vẫn là không biết. Ta càng không khả năng suy đoán chuyện này thuộc về phi tự nhiên hiện tượng, vậy thật bất khả tư nghị, ta vẫn là tin tưởng hết thể đều là có khoa học giải thích, cho nên cái này ngũ mang tinh cũng có thể cũng không phải thật sự là tồn tại đồ vật, có khả năng chỉ là chính ta suy nghĩ nhiều. Một tiêu lắc đầu, không có, ngươi không nghĩ nhiều, nhưng là ngươi khả năng đã bỏ sót một loại khả năng tính. Đã bỏ sót một loại khả năng tính. Một Xuân Nghi hỏi hỏi, "Đúng vậy, kia vị kẻ đả tiên sinh thi thể có phải hay không tất cả đều tìm được?" "Không có, còn có một chỗ không có tìm được, ta nhớ được ta mới vừa nói." Một Xuân sờ sờ cái chán, "Ta mới vừa nói sao?" Hán tại trong lòng hỏi chính mình, ngươi mới vừa nói, không cần lo lắng, Một Xuân, ngươi khả năng chỉ là đã bỏ sót một loại khả năng, còn nhớ rõ ra vịn gì sao? Bản chương xong. Chương 664, đây hết thể đã sớm bắt đầu. Chương 664, đây hết thể đã sớm bắt đầu. Vì chủ vụ người, Một Xuân hỏi, "Đúng vậy, nhưng ta nói không phải cái này, ngươi biết thời trung cổ luyện kim thuật sĩ vẽ tiểu vũ trụ mô hình đi. Ta nên biết sao?" Một Xuân cố ý hỏi, hắn bất động thanh sắc quan sát đến một tiếu mặt bền trên nhỏ xíu biểu tình. Một tiếu khẽ mỉm cười, "Mục Xuân, ngươi không lo lắng sao?" vừa rồi ngươi còn lo lắng muốn chết tốt ta ta biết thời trung cổ luyện kim thuật sĩ vẽ tiểu vũ trụ mô hình mô hình từ ngoại bộ vòng tròn cùng nội bộ nam tính hình người tạo thành nam tính hình người đầu hai tay cùng hai chân các đối ứng ngũ mang tinh năm cái giác sinh gì khi ở vào tâm luyện kim thuật sĩ nhóm cho rằng người tiểu vũ trụ từ năm sao chi phối một xuân một bên nói một bên tại bút ký bên trên vẽ xuống thuật sĩ nhóm vẽ này loại mô hình lúc này hắn đột nhiên rõ ràng một việc một cái rõ ràng chính là chuyện rõ ràng lúc trước tấm đồ kia bên trên hai đầu đoạn thẳng tương giao é e điểm cùng é điểm đối ứng đồ thượng sáng ý vân hòa ngươi nhìn ra cái gì sao một tiếu hỏi. Trái tim vị trí, đối ứng ép điểm, cái này giờ vị trí là. Mục xuân cái chán tức thời xuất hiện một mảnh mật mật ma ma mồ hôi. Là hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm. một tiếu thần kinh cũng căng cứng, ấn trụ Mục xuân bạ vai, lòng bàn tay có chút chuyển đến hắn rất nhỏ run rẩy Nguyên lai like thật là cùng ta có quan hệ. Đây cũng quá kỳ quái à, Mục xuân không nghĩ ra, hắn bất quá là một cái cộng đồng bệnh viện tiểu bác sĩ, làm sao có thể cùng một cái trăm phương ngàn kế ngũ mang tinh trận dính liễu quan hệ. Dũng chi, hắn căn bản không nhớ rõ cùng bất luận kẻ nào từng có cừu hận, cừu hận đến muốn đem hắn cuốn vào một trận thần bí nghi thức bên trong, một trận tràn ngập này bất an, khủng bố cùng khí tức tử vong nghi thức bên trong. Nếu như cái này nghi thức thượng mỗi một cái điểm thật đều là ngũ mang tinh năng lượng một bộ phận, chế tạo đây hết thể người đến tuột cùng kế tiếp hành động là cái gì? Còn có chỉ điền cận trái tim vì sao lại tại hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm? Nơi nào là bệnh viện, làm sao có thể có người đem một quả trái tim giấu ở bệnh viện bên trong? Cộng đồng bệnh viện giấu không được một quả trái tim, hơn nữa làm chuyện này người sẽ không là cố ý muốn đem trái tim giấu đi, nếu quả như thật muốn giấu đi Lưu Mỹ Liên sẽ không tuyên bố điều thứ hai tràn ngập khiêu khích quý vị video. Nàng mục đích là cái gì? Là muốn cảnh sát tìm được trì điền cận trái tim, vẫn là hy vọng mọi người tìm không thấy. Ngươi cho là thế nào? Lấy ngươi suy luận ngươi thấy thế nào? Thực hiện nhiên trước mắt xem ra, cái này nghi thức vẫn chưa hoàn thành, chúng ta không biết kết quả đến tột cùng là cái gì, nhưng theo đã hoàn thành bộ phận đến xem, bất kỳ cái gì một cái tiến triển đều là đáng sợ. Đối với nhiều hải thị dân tới nói đều là một trận đáng sợ ác ngộng, cho dù là thật lâu về sau hồi tưởng này đoạn thời gian, trong tòa thành thị này phát sinh qua chuyện cũng sẽ cảm thấy phi thường đáng sợ. Mục Tiếu hít vào một hơi thật dài, nói, mặc kệ là Lưu Mị cùng Trì Điển cận, vẫn là Cảnh mộng cùng Trần Phong, đều là sinh hoạt bên trong người thân cận nhất chi gian phát sinh đáng sợ sự kiện, nếu thật còn chưa kết thúc, chuyện kế tiếp chỉ sợ cũng phải phi thường đáng sợ. Đúng vậy, cho nên làm sao có thể suy luận ra bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đâu? Mục Xuân gai tóc có chút hồi bại. Không sai, hắn không phải là không có manh mối, mà là manh mối quá nhiều. Thậm chí có thể nói, Mục Xuân biết đến so cảnh sát càng nhiều. Mã Lộ vẹn vẹn phân tích Lưu Mỹ vụ án cùng Trần Phong vụ án khả năng có liên quan, hắn giờ phút này cũng ngay tại cục cảnh sát điều tra Trần Phong vụ án. Mà thông qua mùi nước hoa cùng ngũ mang tinh bên trên đánh dấu địa chỉ, Mộc Xuân lại biết, mà khác hai cái vị trí bên trên còn có thể dính đến người theo thứ tự là Thanh Sơn Đường Dương Tinh, cùng Lam Hải Hoa huyện Lý Mục. Nghĩ tới đây, Mộc Xuân ánh mắt rơi vào ngũ mang tinh dưới góc phải, cũng chính là cuối cùng cái kia vẽ lên đi đỉnh điểm. "Một Tiếu, mượn dùng một chút máy vi tính của ngươi có thể không?" "Đương nhiên." Một Tiếu đem laptop táo phủ Mac chuyển tới Mộc Xuân trước mặt. Mộc Xuân đối với quả táo hệ điều hành rất quen thuộc, hắn thói quen dùng máy vi tính Apple kiểm tra tư liệu cùng làm văn tự xử lý bởi vì đối với trò chơi duy trì không bằng ảnh, ngược lại có thể để cho một Xuân đem càng nhiều lực chú ý tập trung ở công việc bên trong. đương nhiên, hắn cũng không phải cái thích đánh trò chơi người. Một Xuân mở ra trình duyệt, thói quen đưa vào Google, không nghĩ tới hết tay nháy mắt bên trong liền mở ra. Một Xuân nhìn thoáng qua một Tiếu, một Tiếu cười nói, rất bình thường à, ta thường xuyên không ở trong nước, trở về về sau không có vợ vợ nở ta cũng vậy không có nhà. Nói cũng đúng, thật vất vả Hàn Huyên một câu nhẹ nhõm chủ đề, phòng bên trong rất nhanh lại an tĩnh lại. Một Xuân nhìn màn ảnh con mắt, lóe ra điểm điểm qua mang, dị thường xinh đẹp. Một tiếu nhìn mê mẩn, thế nhưng là tâm tình lại càng ngày càng nặng trọng. Ta đã biết. Một xuân đột nhiên đánh một cái vang rội đúng tay. Biết cái gì rồi? Một tiếu hỏi. Ta biết ta sai ở nơi nào? Nếu như chuyện này cũng không phải là nhằm vào ta, nếu như cú điện thoại kia cùng tin nhắn chỉ hướng chính là chuyện khác kiện, hoặc là này đó đều không cần quan. Đem chính mình hoàn toàn quên đến đối đãi cả kiện chuyện, ta bất quá là một cái phân tích sự kiện phát sinh phát triển cùng lương phía sau nguyên nhân máy móc. Ta ý tứ là không muốn thay vào chính ta. Ta rõ ràng, người ý tứ là không đếm xỉa đến đến đối đãi chuyện này. Không sai. Ngấp lại những lời này ý tứ. Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng có hai loại hàm nghĩa một loại hàm nghĩa là người thật sự tại xen vào việc của người khác này loại tình huống mang ý nghĩa một xuân đối với toàn bộ sự kiện nắm giữ tin tức đã đến ảnh hưởng sự kiện phát triển trình độ một xuân nhẹ gật đầu không sai là như thế này một tiêu tiếp tục nói mà đổi thành một loại tình huống chính là có người cho rằng người nếu là tham gia chuyện này bên trong sẽ ảnh hưởng sự kiện phát triển Đúng vậy Đây là giải thích trí nhất đây là đối với người năng lực sợ hãi trái lại xem chính là một xuân tham gia rất có thể thậm chí nhất định sẽ ảnh hưởng sự kiện kế tiếp phát triển là như thế này Vũ tiếu, tiếu giống như ta nghĩ, nhưng ta cảm thấy còn không chỉ như thế. Đúng vậy, còn có loại thứ ba khả năng, bởi vì một khi cho ngươi đưa ra cảnh cáo, liền mang ý nghĩa trình độ nào đó bản thân bại lộ, đối phương nhất định là sau khi cân nhắc hơn thiệt mới lựa chọn đối với một xuân đưa ra cảnh cáo, này càng nói rõ, ngươi tham gia nhất định sẽ ảnh hưởng sự kiện phát triển. Một xuân nói bổ sung, cũng có thể ta tham gia sẽ dẫn đến sự tình thất bại. Đúng vậy, có khả năng ngươi sẽ ngăn cản lúc sau phát sinh chuyện. Mục Tiếu vốn cho là vấn đề rất rõ ràng, nàng cũng đã rất nhanh nắm giữ đầu đuôi sự tình. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, càng là giải thích càng là phát hiện có thể có càng nhiều loại hơn giải thích. điều này không khỏi làm cho nàng nghĩ đến một bản tên là đệ thất trọng giải đáp suy luận tiểu thuyết. giải thích thật sự là nhiều lắm, mỗi một loại giải thích cũng có thể thành lập, mà chân tướng đến tột cùng là cái gì? cô nàng luôn nói chân tướng chỉ có một cái, cái kia cuối cùng mọi người thấy chân tướng nhất định chính là chân tướng bản thân sao? một thiếu cũng không thể hoàn toàn đồng ý, nàng ánh mắt bên trong để lộ ra nàng lo lắng. một xuân chỉ có thể làm bộ không coi trông thấy, hắn hiện tại lực chú ý tất cả đều tập trung ở cậy bỏ ngũ mang tinh lương phía sau bí ẩn bên trên. đối với bất kỳ người nào tới nói, bí ẩn này đều chôn quá sâu nhìn trước mắt đồ hình, một xuân phát hiện chính mình khả năng vừa mới bắt được bài thi một bộ phận, có lẽ này chẳng kiểm tra có ba chương bài thi, mà hắn vẹn vẹn tìm được thứ nhất chương bài thi liền đã đại phí chu chương. cái cơ có rất nhiều, tương đương với không muốn làm một việc, manh mối có rất nhiều, khả năng liền mang ý nghĩa không có manh mối. hắn cảm thấy cùng một tiếu như vậy thảo luận tựa hồ so một người đơn độc suy nghĩ phải hữu dụng một ít. lời giống vậy, theo trong miệng người khác nghe được, cùng chính mình đầu bên trong tự thuật, vẫn là có khác biệt chi sử, phải nói lại càng dễ phát hiện ngôn ngữ bên trong khe hở bên trong không, không có lưu ý đến tin tức. loại thứ tư tình huống, một xuân nói. Mộc Tiếu kinh ngạc nhìn Mộc Xuân, loại thứ tư tình huống. Đúng vậy, loại thứ tư tình huống, có người cố ý đem nhiều đầu mối như vậy đặt tại ta trước mặt. Nghe xong Mộc Xuân những lời này, Mục Tiếu trực giác đắc thân thể phát lạnh, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu mai cho đến đầu ngón tay, này đệ bốn loại giải thích có chút quá mức kinh khủng đi. Đây không phải tương đương đang nói, có người tại âm thầm cơ hồ hết thảy, đồng thời từng bước một đem Mộc Xuân dẫn vào ngũ mang tinh trận bên trong, hoặc là nói dẫn vào một cái nghi thức bên trong, này mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Nếu như không biết đối phương mục đích, chỉ sợ Mộc Xuân đang ở tại vô cùng nguy hiểm cảnh ngộ bên trong. Xảy ra chuyện gì? Một xuân, ta vì cái gì cảm giác khủng bố như vậy? Một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như chung quanh đều là con mắt. Có lẽ chung quanh vẫn luôn là con mắt. Trước không suy xét chuyện này, ta nói tiếp loại thứ năm tình huống. Nếu loại thứ tư tình huống có khả năng thành lập, như vậy liền sẽ có loại thứ năm tình huống tồn tại. Có lẽ ta là hoàn thành đối phương, kế hoạch một con cờ quan trọng, hắn cần ta trợ giúp hắn hoàn thành một việc, thì như cái nào đó nghi thức. Ma pháp này loại đồ vật ta là không tin. Mặc dù tại phương tây xã hội vẫn là có rất nhiều người sẽ tin tưởng ma pháp, nhưng là ta là không tin. Hơn nữa chúng ta nơi này cũng không có bao nhiêu người thờ phụng này loại đồ vật đi cái kia nóc nhà quán cà phê đâu? ta hôm nay dựa trưa đi một nhà thức ăn chay phòng ăn, lão bản là cùng một người, chính là ở Saka. ở Saka, sớm mấy năm tại kinh đảo sinh hoạt qua, cha mẹ tại kinh đảo làm ăn, về sau đại học tốt nghiệp về sau liền đến đến nhiễu hải, cũng tại nhiễu hải khá hơn chút năm, nói đến, chỉ điền cận cũng là kinh đảo người, nhưng là cái này ở kỳ việc xã giao thực rộng, rất nhiều danh nhân đều là nàng tiệm bên trong khách nhân, sẽ còn tìm nàng đặc biệt định chế nước hoa. vậy đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi đưa qua một bình nước hoa sao? một thiếu bất khả tư nghị nhìn một xuân, cái đó là mấy tháng trước kia, chẳng lẽ? Một Xuân chậm rãi nhẹ gật đầu, giấu đi chính mình nội tâm tâm tình bất an, hắn sợ hù đến một Tiếu. Chẳng lẽ lúc kia liền đã có chuyện gì phát sinh rồi? một Tiếu truy vấn. Khi đó là. Một Xuân nói xong, lập tức đem bản đồ một lần nữa mở ra, lại phát hiện cái gì sao? Đúng vậy, ngươi xem nơi này, ngũ mang tinh có góc dưới, Mặt khác mấy cái đỉnh điểm tất cả đều có thể tìm tới đối ứng vị trí, duy chỉ có cái này vị trí, ta phát hiện ta không có người quen biết ở tại nơi cái này địa phương. Nhưng là vừa rồi, ta phát hiện nơi này có một mảnh mộ địa. Mộ địa. Đúng vậy, là một mảnh nghĩa địa, địa công cộng. phòng mạch bên trong không có gió lại có ngoại ý muốn cảm giác cấm lãnh, ta muốn đi nơi này nhìn một chút. Mục Xuân tại bút ký bên trên qua lại họa mấy cái vòng. Lúc này hắn điện thoại đột nhiên vang lên, điện thoại là Mã Lộ đánh tới. "Mục Xuân bác sĩ, ta bây giờ tại Chi Nam phụ thuộc y học trung tâm, ngài là không phải có một vị gọi Lý Mục bệnh nhân?" "Đúng vậy, Lý Mục là ta bệnh nhân." Nghe được Lý Mục tên, Mục Xuân cấp tốc nhìn về phía ngũ mang tinh bên trên đánh dấu vì Nam Hải công viên vị trí. Hắn như vậy rồi, không đợi Mã Lộ nói chuyện, Mục Xuân vội vàng truy vấn. Trước mắt đã đưa đến bệnh viện, hắn từ trên lầu ngã xuống. Ngã! Một Xuân căn bản không tin tưởng cái gì ngã xuống, Lam Hải Hoa viện, Lý Mụ. Như thế nào chính mình té xuống, dựa theo này chưa đủ. Một Xuân hoàn toàn có thể suy đoán hết thảy tất cả đều là có dự mưu, liền Trần Phong chết cũng không thể nào là cùng nhau đơn giản chuyện cho nên. Hắn đã vào phòng phẫu thuật sao? Ta đồng nghiệp tại hắn mặc áo miệng túi bên trong phát hiện bệnh lịch tạm, sau đó ta lật đến một Xuân bác sĩ viết bệnh lịch, còn có các người hoa viên kiểu bệnh viện khám bệnh ghi chép. Đúng vậy, hắn hẳn là thứ hai hoặc là thứ ba tới tài khám. Một Xuân một đường thông qua cầu thang chạy đến cửa phòng giải phẫu về sau, mới cúp điện thoại. Mã Lộ nhìn thấy một Xuân vẻ mặt bối rối liền vội vàng đem hắn kéo đến một bên, hỏi, làm sao vậy? ngươi rất quen thuộc Lý Mục sao? Ta bệnh nhân ta đương nhiên quen thuộc. Hắn khoảng xuống lâu thời điểm là một cá nhân tại gia vẫn là có người khác ở. Hắn Thê Tử có phải hay không cũng ở nhà? Mã Lộ có chút kinh ngạc mà nhìn một Xuân, vì cái gì như vậy hỏi. Hắn Thê Tử là ở chỗ này, là nàng ngay lập tức phát hiện, hiện tại nàng cả người đều sợ choáng váng, ngoại trừ gật đầu lắc đầu, căn bản nói không nên lời một cái hoàn chỉnh câu. Một Xuân hướng Thu Đồng ngồi địa phương nhìn lại, chỉ thấy Thu Đồng vẻ mặt hốt, xuyên bung lòng dài khoản áo hủ ti, thoạt nhìn tinh thần rất kém cỏi. Mã Lộ còn nghĩ cùng một Xuân nói cái gì, một Xuân đột nhiên đi hướng thu đồng, sau đó lại đi trở về. Một bác sĩ, ngươi như thế nào tại này? Ta nghĩ ta biết Đại Khái là chuyện gì xảy ra, vẫn là cùng một kiện sự. Cái gì? Cái gì cùng một kiện sự? Mã Lộ biết Đại Khái một Xuân chỉ cùng một chuyện là chuyện gì, nhưng là, đây cũng quá ly kỳ đi. Đúng vậy, chính là bạo lực gia đình. Trần Phong, Lưu Mỹ còn có lý mục Một Xuân bác sĩ có chứng cứ gì sao? Ta nói là có cái gì lo dịp thượng đặc biệt thành lập chứng cứ sao? Hiện tại vẫn chỉ là phỏng đoán, bất quá có một việc so cái gì đều quan trọng, Mã Lộ cảnh sát nếu như ta suy luận không có sai, rất nhanh còn sẽ có người xảy ra chuyện, cái này người là, còn sẽ có người xảy ra chuyện. Mã Lộ mặc dù thực tin tưởng một Xuân Lợi nói, nhưng là hắn còn hoàn toàn không có biết rõ ràng vì cái gì Lý Mục cùng trước đó hai chuyện bản án có quan hệ, càng không rõ còn sẽ có người xảy ra chuyện là có ý gì. Ta tại Lý Mục thê tử trên người người thấy giống nhau mùi nước hoa, Mã Lộ cảnh sát có thể hay không đi lưu mỹ nhà bên trong lại điều tra một lần, tìm được video bên trong xuất hiện qua cái kia cái bình, chính là tại vẽ có xét xử kia mặt tường phía trước xuất hiện một cái bình thủy tinh. Có thể, ta cái này phải người đi điều tra. Còn có. Linh viện nghĩa địa công cộng, ta muốn điều tra này phiến nghĩa địa công cộng bên trong hết thảy đăng ký trong danh sách người chết tin tức, trọng yếu nhất chính là trong 5 năm này tử vong. Được. Mã lộ càng ngày càng hô đồ, nhưng là từ một xuân khẩn trương thần sắc bất an bên trong, mã lộ tin tưởng hắn nhất định là phát hiện đầu mối trọng yếu gì. Còn có, Trần Phong kia sự kiện thế nào? Ta chính là muốn nói cho một bác sĩ, vụ án kia có trọng đại biến hóa. Bạn chương song. Chương 665, lúc này ngươi còn không muốn nói sao. Chương 665, lúc này ngươi còn không muốn nói sao. Mã Lộ nói trọng đại biến hóa là chỉ một dớp chim bao giao cho cảnh sát quẹt chặt nói chuyện phím ghi chép. Một dớp chim bao cho rằng những cái đó ghi chép chứng minh cảnh ngọng có cố ý tổn thương Trần Phong khả năng. Đồng thời ở nàng xem ra Trần Phong chính là bị cảnh ngọng hại chết. Thứ bảy buổi sáng, Mã Lộ tiến về phía trước cảnh ngọng ra điều tra. Đúng lúc gặp cảnh tỉnh ngọng nhà làm làm trái xây dỡ bỏ thủ tục ghi danh. Cảnh ngọng đã tại khách sạn khó chịu gần một tuần, cả người hỗn hoảng trên người còn có một cỗ đậm đặc không tiêu tan mũi. Mã Lộ nhớ rõ Mộc Xuân nói cho hắn biết gần nhất này đó trong vụ án đều có một dạng đặc biệt đồ vật, một loại chứa roi ngựa thảo thành phần hương vị. Thứ sáu buổi tối. Mã Lộ đã tìm được mấy vị bạn học trước kia hiểu do một chút liên quan tới nước Hoa mấy quyển đến thử. Trùng hợp cũng nghe nói Niếu Hải có mấy nhà đặc biệt đặt trước chế nước Hoa địa phương, một nhà trong kia chính là Mộc Xuân nói cho hắn biết ở vào sáng y vườn vườn hoa sân thượng quán cà phê. Cảnh ngộng nhìn thấy Mã Lộ thời điểm dị thường thần trường, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Mã Lộ mặc dù sẽ không lấy người hiểm nghi tinh thần tình huống tới phán đoán nàng phải chăng cùng một giấc chiêm bao lên án liêu sắt Trần Phong sự kiện có quan hệ, nhưng người, người trạng thái tinh thần khẳng định cũng nói một bộ phận người hiểm nghi khả năng tồn tại vấn đề. Cành Ngậu không nói một lời. Đứng tại phòng khách tủ lạnh bên cạnh, là mã lộ hỏi tới phòng bếp cửa sổ vì cái gì mở không ra thời điểm, cảnh ngộng giải thích nói, bởi vì thời gian lâu dài đi, nàng cũng không biết. Tại mã lộ xem ra, đây chính là một câu nói láo. Sau đó mã lộ lại kiểm tra gas máy nước nóng, máy móc mặc dù cũ kỹ, thế nhưng là cũng không có đến không thể bình thường an toàn sử dụng trình độ. Gắt công ty nhân viên kỹ thuật lần nữa đối với phòng bếp gas đường ống cùng thiết bị tiến hành kiểm tra cũng không có phát hiện gì thường. Cái này là mã lộ phi thường bối rối. Cảnh Ngộn hiển nhiên vô cùng gấp gáp, nhưng nếu như nàng cố ý sát hại Trần Phong, nhất định phải làm được gas máy nước nóng không hoàn toàn thiêu đốt, cửa phòng đóng chặt, không khí không cách nào lưu thông. Trần Phong cùng ngày uống say, nếu như cửa sổ hoàn toàn đóng chặt, lại là một cá nhân tại gia, gas máy nước nóng không có kịp thời đóng lại, tạo thành thiêu đốt không đầy đủ, phòng bên trong dưỡng khí hàm lượng quá thấp, Trần Phong lại ở vào hôn mê bên trong, dưới loại tình huống này là có khả năng xuất hiện tử vong. Vấn đề ở chỗ, Cảnh ngộng cũng không uống rượu, cảnh nằm mơ thấy bệnh viện về sau chỉ là hôn mê, thể nội đến tột cùng nồng độ là không. Vào lúc ban đêm, Cảnh Ngộn dọn rượu không dính. Mã lộ phòng đoán, Trần Phong tự mình ở nhà uống rượu đến nửa đêm về sáng, sau đó tắm rửa, ngủ, hoặc là Trần Phong là uống say trở về, sau khi tắm ngã đầu liền ngủ mất. Cái này trong lúc phải chăng có dùng qua những dược vật khác, hoặc là phát sinh qua cái gì, đến nay vẫn cứ có thể nói là bí mật. Hết thảy sự thật đến từ cảnh ngộ, cảnh ngộng tỉnh sau nói tới chính là Trần Phong uống rượu say, sau đó nàng cũng ngủ rồi, căn bản không biết nhà bên trong máy nước nóng xảy ra vấn đề. Ai cũng không có suy nghĩ nhiều vụ án này có gì có thể nghi chi sự, Trần Phong cha mẹ lúc ấy cũng không có nói ra nghi vấn, cho nên Kiểm tra thi thể trên thực tế tại Trần Phong đưa đến bệnh viện phán định sau khi chết không lâu liền hoàn thành. Hiện nay Trần Phong càng là đã hỏa táng, nghĩ muốn lại từ hắn trên người biết rõ ràng tử vong trước một ngày ban đêm đã xảy ra cái gì, hoặc là một giấc chiêm bao hẹp chặt bên trên nói tới, lo lắng cảnh mộng tưởng muốn giết hắn tin tức đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng là không thể nào. Trên người người chết có thể phát hiện rất nhiều manh mối, nhưng là một cái đã hỏa táng trên người người chết, cái gì đều không phát hiện được. Chính như một Xuân lời nói, liên quan tới Trần Phong sự tình, chỉ có cảnh mộng thanh sở liên quan tới Trần Phong đi qua là thế nào người, hắn đến tột cùng có hay không bạo lực gia đình có phải hay không như cảnh mộng miêu tả như vậy cũng chỉ có cảnh mộng rõ ràng nhất hết thể muốn nhìn nàng có phải hay không muốn nói ra tình hình thực tế tại phòng vệ sinh kệ trên mã lộ phát hiện một cái bình nhỏ cái bình này cùng lưu mỹ video bên trong cái bình giống nhau như lúc mã lộ đem cái bình thu nạp tại vật liệu túi bên trong mang về cảnh sát cục hỏi cảnh mộng cái bình này lai lịch lúc cảnh mộng không nói một lời ánh mắt lại hoàn toàn không dám nhìn hướng mã lộ mã lộ cho rằng điểm đáng ngờ trọng trọng chỉ kém hỏi ra cái như thế về sau ai biết là mã lộ thăm dò tính đối với cảnh mộng nói lên có một vị nữ tính đến cảnh sát cục báo án lên án nàng có ý định liuắt trần phong lúc. Cảnh Ngộm đột nhiên quỳ giảm xuống đất, điên cuồng giao khởi đầu. Không phải, không phải như vậy, không phải như vậy, nàng nói qua chỉ cần tiền liền có thể, chỉ cần cho nàng tiền là được rồi. Mã Lộ nghe xong, cảm thấy tình hình thực tế quả nhiên cũng không phải là trước đó sở biểu hiện như vậy, cái này Cảnh mộng rõ ràng chính là cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Vừa định lại nói hơn mấy câu, Cảnh Ngộm lại đột nhiên lên tiếng khóc lớn, sau đó ké xỉu xuống đất. Mã Lộ rất rõ ràng, rất nhiều phần tử phạm tội kỳ thật tâm lý tố chất phi thường kém, nhất là những cái đó bởi vì xúc động mà kẻ giết người. Thường thường không nhịn được cảnh sát mấy câu, liền sẽ đem hết thảy chân tướng toàn bộ nói rõ ràng. Xem cảnh ngộng dáng vẻ, hoàn toàn cũng không giống là một cái lòng dạ rất sâu nữ nhân, nàng đã đến hỏng mất bên cạnh, lại vẫn cứ thế xỉu đi qua. Rơi vào đường cùng, thứ bảy giữa trưa, Mã Lộ chỉ có thể ở gọi cấp cứu điện thoại, đưa cảnh tỉnh mộng đến bệnh viện, cảnh ngộng tại xe cấp cứu bên trong tỉnh lại lúc, nhìn Mã Lộ vẻ mặt nghiêm túc, nàng sợ hãi nước mắt chảy xuống. Nói cho ta tình hình thực tế đi, đến cùng Trần Phong là thế nào chết? Mã Lộ hỏi. Ta không biết. Cảnh ngộng cắn chặt đôi môi tái nhợt. Ngươi không biết. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi đi theo lính cảnh sát cướp lời nói. Ta muốn gặp một người, ta muốn gặp một vị luật sư, ta muốn gặp Trương Mai luật sư. Trương Mai thanh danh rất lớn, Mã Lộ tự nhiên là nhận ra, vỗ hổ, làm được hưởng nổi danh bạo lực gia đình án đệ nhất luật sư. Trương Mai vẫn luôn tận sức tại bảo hộ hôn nhân bên trong nữ tính thân người an toàn cùng tài sản an toàn. chịu được bạo lực gia đình án cũng là nhiều hải nhiều nhất, gần nhất lưu mị cái này bản án, Trương Mai cũng cùng cảnh sát từng có tiếp xúc mấy lần. Cảnh ngộ thế nhưng nói muốn gặp Trương Mai, Mã Lộ cũng không tốt nói thêm cái gì. Đây là cảnh ngọng có quyền lợi. Mã Lộ tìm được luật sư văn phòng điện thoại, đồng thời liên hệ đến Trương Mai. 2 giờ chiều. Trương Mai đúng giờ xuất hiện tại bệnh viện. nhìn cảnh Mộng mắt hồn mất vía dáng vẻ, Trương Mai cau mày. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy là lạ, hỏi ngươi đã xảy ra cái gì ngươi lại không nói. Cảnh ngậm khẽ miệng có chút giơ lên, hốc mắt ám sầu, mặt như tiểu tụy, Trương Mai cơ hồ không nhận ra nàng tới. Ngắn ngủi một tuần thời gian, cảnh ngậm trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thân là luật sư, Trương Mai có thể nói đang phán đoán tình tiết vụ án bên trên có thời điểm so mã lộ càng thêm kinh nghiệm phong phú, cùng người trong cuộc giao lưu thượng cũng càng trực tiếp. Ngươi tới tìm ta lại không nói cho ta tình hình thực tế, ta cái gì cũng không giúp được ngươi. Nếu như ngươi có nỗi khổ tâm ngươi có thể nói cho ta, nhưng là muốn ăn ngay nói thật, bởi vì nếu như ngươi lừa gạt ta, cuối cùng xảy ra vấn đề gì, ta một chút biện pháp cũng không có. Chúng ta hơn 20 năm trước không giữ quy tắc làm qua, ngươi hẳn là rõ ràng lời ta nói. Cảnh Ngộng như cũng cười không nói. Ngươi đến cùng nói hay không, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trưng Mai tức giận không thôi, cảm giác Cảnh mộng căn bản chính là đang tìm nàng vui vẻ. Ngươi muốn ta nói cái gì? Nói là ta giết Trần Phong sao? Hắn chẳng lẽ không đáng chết sao? Ta không rõ, các ngươi đã ly hôn, hơn 20 năm trước ta cơ hội giúp ngươi tranh thủ đến toàn bộ lợi ích, thế nhưng là vì cái gì? Hơn 20 năm sau hắn lại cùng ngươi dây dưa đến cùng một chỗ, này đoạn thời gian đã xảy ra cái gì? Ta không biết, ta cũng không muốn nói." Cảnh ngậm vùi đầu vào cái chăn bên trong. "Trương Mai đem cái chăn kéo ra, cả giận nói, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại cảnh sát bên kia nói cho ta biết tình huống là, có người cung cấp chứng cứ nói Trần Phong căn bản chính là ngươi tự mưu hại chết, hơn nữa chứng cứ đối với ngươi phi thường bất lợi, ngươi không cùng ta giải thích rõ ràng, lại đem ta gọi đến bệnh viện đến, đến cùng vì cái gì? Bởi vì ta hả ngươi? Ngươi tin không? Ngươi bệnh tâm thần." Trương Mai kèm chút đóng sập cửa mà ra. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Năm đó đem hết toàn lực trợ giúp một cái nữ nhân Hơn 20 năm bặt vô ẩm tín Hơn 20 năm sau thế nhưng nói với nàng ra như vậy Ngươi hận ta Đây quả thực là đời ta nghe qua nhất khôi hài lời nói Ngươi hận ta cái gì Nếu không phải ta ngươi làm sao có thể thoát đi trận kia đáng sợ hôn nhân Hôn nhân của ta là đáng sợ Ta nam nhân là đánh ta Không sai hắn nên Đã như vậy hắn chết không phải nên sao Cảnh mộng cười lạnh nói Hơn 20 năm trước Tổ dân phố liên hệ ta vì ngươi cung cấp pháp luật trợ giúp thời điểm. Ngươi cũng không phải như bây giờ nói. Ngươi nói ngươi không muốn tiếp tục lưu tại cái nhà kia bên trong, nói cũng không còn có thể tiếp nhận Trần Phong đối với ngươi làm những sự tình kia. Ngươi tại này chẳng hôn nhân bên trong nhận hết cũng đủ, không có nữ nhân hẳn là tại hôn nhân trung thừa chịu nam nhân quyền đấm cước đá. Ngươi rời đi hôn nhân có lỗi sao? Không sai, nhưng ta về sau hối hận. Cho nên ngươi cố ý tiếp cận hắn, lại cùng với hắn một chỗ không biết bao nhiêu thời gian, sau đó đem hắn qua chén, mở ra gas, giết chết hắn. Không phải như vậy, không phải như vậy, cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Nếu như không phải như vậy, Như vậy Trần Phong đến cùng làm cái gì? Người cần đem hắn giết. Hắn nên, ta nói hắn nên, như vậy nam nhân đều đáng chết, ta nhất định phải làm như thế, ta chỉ có thể làm như thế. Cảnh Ngộ nói những lời này thời điểm, hai mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà lóe lên lóe lên bóng đèn, một cái ngay tại xấu đi màu trắng bóng đèn giống như tại cười nạo cảnh ngộ bộ dáng bây giờ. Không có người nhất định phải giết người, ngươi này kêu cái gì lời nói? Trương Mai trong lòng đã 100% xác định, cảnh ngộ không chỉ có là có chuyện giấu giếm nàng, hơn nữa nàng nhất định chính là sát hại Trần Phong hung thủ. Nhưng là Trương Ai chỗ không rõ còn có rất nhiều, quan trọng nhất một điểm chính là phát hiện hai người hôn mê bất tỉnh. Đồng thời đưa đi bệnh viện thời điểm, cùng Trần Phong cùng cảnh ngộ trạng thái không sai biệt lắm, nếu như đây là một trận tỉ mỉ kế hoạch nụ sát. Cảnh Ngộ cùng Trần Phong mặc dù không còn là phu thê, nhưng là bọn họ cơ hồ cùng phu thê đồng dạng thân mật vô gian sinh hoạt chung một chỗ, Cảnh Ngộ thật muốn đối Trần Phong làm ra cái gì đáng sợ sự tình, chỉ cần tỉ mỉ kế hoạch, cơ hội là rất nhiều. Đưa đến bệnh viện lúc sau, Cảnh Tỉnh mộng tới, mà Trần Phong nhưng đã chết, Cảnh Ngộ làm thế nào biết chính mình có thể tỉnh lại. Nếu như là dùng thuốc, tỷ như thuốc ngủ loại hình thuốc, có lẽ có thể tại liều lượng nâng lên phía trước tính toán, cùng nhau khí ga chúng đầu. Kết quả cảnh mộng không chết, Trần Phong chết rồi, cảnh mộng coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng không chế chuyện này. Trừ phi, Trương Mai bỗng nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ giả thiết, trừ phi cảnh mộng chính mình cũng không có muốn còn sống. Này loại giả thiết quá không giải thích được, đã đều phải hại chết Trần Phong, vì cái gì còn muốn đem chính mình mạng góp đi vào. Trương Mai càng ngày càng ngồi dối, cũng càng ngày càng không có kiên nhẫn, nhưng là nàng biết phát cáo cùng táo bạo là không có ích lợi gì, chỉ có kiên nhẫn chậm rãi đến gần cảnh mộng tâm mới có thể biết chân tướng đến tuột cùng là cái gì. Lúc này, Trương Mai đột nhiên cảm giác được, đây không phải một xuân ngày bình thường quen dùng phương pháp nha nghĩ đến này, nàng khe khẽ thở dài, đem một cái ghế phóng tới cảnh mộng bên giường, ngồi tại ghế bên trên, giữ chặt cảnh mộng tay, chậm rãi mở miệng, ngươi hôn mê thời điểm vẫn luôn tại gọi ta tên, ta đoán ngươi nhất định là có lời muốn nói với ta. Nói xong, Trương Mai phát hiện cảnh mộng cái mũi đột nhiên nước nở một chút, sau đó nhanh chóng nháy mắt hai cái. Trương Mai tại một xuân vẽ tay vẽ mặt thấy qua vẻ mặt như thế, một xuân viết ghi chú là, cái mũi đột nhiên nước nở có thể là đối với bi thương sự kiện phản ứng, lúc sau cấp tốc chớp mắt bình thường là vì che giấu nội tại bi thương. Trương Mai suy đoán chính mình nói đúng rồi, thế là nàng tiếp tục nói, cho nên, ngươi là tin tưởng ta. Ngươi muốn nói cho ta cái gì đâu? Hiện tại cùng ta nói có thể không? Cảnh Ngộng lắc đầu, nói không ra lời. Trương Mai cũng dứt khoát không nói lời nào, trọn vẹn quá 5 phút đồng hồ, Cảnh Ngộng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười thê thảm. Sau đó, nàng nói đến này thời gian 20 năm chuyện xưa. Nàng nói năm đó ly hôn không lâu sau, nàng chuyên tâm làm ăn, nghĩ đến sự tình đều đã qua, vui vẻ cũng tốt, đối với cũng tốt, sai cũng tốt, không vui vẻ cũng tốt. Như là đã đi qua, liền để xuống đi, cuộc sống mới còn dài mà. Vừa mới bắt đầu thời điểm, việc buôn bán của nàng làm rất tốt, cũng có mấy vị không tuổi nam nhân nghĩ muốn theo đuổi nàng. Thế nhưng là Cảnh Ngộng Tâm bên trong nhưng thủy Trung không muốn tiếp nhận nam nhân khác. Không lâu sau đó, Trần Phong lại một lần nữa xâm nhập cảnh ngộng thế giới, Cảnh Ngộng biết chính mình không nên lại cùng cái này nam nhân dính líu quan hệ, hắn tính khí nóng nảy, tính tình không ổn định, hơn nữa động thủ đánh người. Đánh người sau lại đều là trăm phương ngàn kế nghĩ muốn không thừa nhận, liền xem như bị tổ dân phố A ji đụng vội vạn, hoặc là cảnh ngộng chán bên trên mang theo rõ ràng vết thương, hắn đều sẽ trước nói chính mình không phải cố ý, hắn cũng không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, vì sao lại như thế khống chế không nổi. Một phen khóc giống cùng cãi nhau lúc sau, Trần Phong lại sẽ thừa nhận hết thảy sai. Sau đó cầu xin cảnh mộng tha thứ, nói tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Chính như bây giờ mọi người thường nói như vậy, bạo lực gia đình chỉ có lẽ thứ cùng vô số lần. Trần Phong đánh cảnh ngộng, qua nhiều năm như vậy đều không có thay đổi. Cảnh ngộng thậm chí nhận mệnh, có lẽ đây chính là số mạng của nàng, chí ít Trần Phong không uống rượu thời điểm, hoặc là nói cầu mong gì khác nàng khoan thứ thời điểm, là như vậy lệnh cảnh mộng tâm thái. Ta có đôi khi cảm thấy hắn khả năng cũng không biết chính mình có bao nhiêu tá bạo, nhưng là ngươi biết không? Trước luật sư, ta cực kỳ không thể tiếp nhận không phải hắn đánh ta, mà là hắn phản bội ta, hắn đánh ta, ta chịu đựng xuống tới, lần lượt tha thứ. Hắn vẫn còn giấu ta cùng người khác nữ nhân ở cùng nhau, điểm này là ta hoàn toàn không thể tiếp nhận. Hắn bên ngoài còn có nữ nhân khác. Trương Mai rất nhanh ý thức được, cái kia gọi một dấp chiêm ba người, cung cấp Trần Phong nói chuyện phía ghi chép người, hẳn là Trần Phong bên ngoài nữ nhân. Đúng vậy, hắn bên ngoài còn có nữ nhân khác. Cảnh Ngộ lại phát ra ha ha ha tiếng cười, tiếng cười so trước đó càng thêm thê lương. Tắt đèn được không? Cái này đèn loé con mắt ta không thoải mái. Cảnh Ngộ thỉnh cầu nói. Trương Mai đứng lên, đi tới cửa bên cạnh, ấn xuống tường bên trên chốt mở. Phòng bệnh bên trong lập tức một mảnh lờ Bạn Trương xong chương 666, này loại thống khổ ai tới gánh chịu? Chương 666, này loại thống khổ ai tới gánh chịu? Tự Dưng mà tới cảm giác sợ hãi tựa như thủy triều phung trào. Trương Mai thậm chí có chút không dám đi trở về cảnh mộng bên cạnh, nàng cảm thấy tại cảnh mộng phía sau màu trắng tường bên trên, có một trương như ẩn như hiện mặt, ngay tại giòm ngó trong phòng bệnh hai người nhất cử nhất động. Cảnh mộng thanh âm tại mở tối vang lên lần nữa. Cái kia nữ nhân tại báo cảnh sát phía trước đã từng uy hiếp ta, nói nàng có chứng cứ có thể chứng minh Trần Phong trên thực tế là bị ta hại chết, nàng hỏi ta đòi tiền, nói cho tiền liền không đem chứng cứ giao cho cảnh sát, ta thực sợ hãi, ta phi thường sợ hãi. Do dự, lại không nguyện ý cho nàng tiền. Đây cũng quá lợi cho nàng đúng hay không? Đúng vậy, như vậy chứng cứ này sở chứng minh tình hình thực tế nhưng thật ra là chân tướng đúng không? Cảnh Ngộng cười lạnh một tiếng, hưu khí vô lực lại mang theo quỷ dị âm lãnh. Trương Mai không khỏi dùng mình một cái. May mắn phòng bên trong lờ mờ, Cảnh Ngộng cũng không có nhìn về phía nàng bên này. Ta ngay từ đầu thực sợ hãi, nhưng là về sau ta lại không sợ, bởi vì ta làm ra tình hình thực tế là chính xác, đồng thời sự thật chứng minh ta làm ra tình hình thực tế là hoàn toàn chính xác. Dạng gì sự thật? Trương Mai hỏi. Ngươi không cảm thấy đây là thượng thiên ý tứ sao? Trần Phong chết rồi, nhưng là ta sống xuống tới, ngươi không cảm thấy này rất có ý tứ sao?" Cảnh Ngộng đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười tại hành lang bên trên y tá cùng cảnh sát đều nghe được. Lưu Nhất Minh đẩy cửa vào, "Trương luật sư." Trương Mai đi đến Lưu Nhất Minh bên cạnh, lắc đầu, ra hiệu hắn trước tiên tại cửa ra vào chờ một chút. Lúc này, Cảnh Ngộng tiếng cười lại một lần nữa vang lên, càng cười càng vang, Trương Mai cùng Lưu Nhất Minh không thể không che lốt hai. Cảnh Ngộng. Trương Mai che lốt hai sau hô. Quả nhiên, quả nhiên là như vậy, ta nghi rõ ràng, ta suy nghĩ rõ ràng, đã ta sống, vậy không có tội, ta tại làm một cái chính xác chuyện, là chính xác chuyện. Ta vì cái gì muốn khổ sở? Vì cái gì? Ha ha ha ha ha ha ha ha! Trương Mai cùng Lưu Nhất Minh không thể không thối lui đến bên ngoài gian phòng. Lưu Nhất Minh cho rằng cảnh Mộng lập tức loại tình huống này không thích hợp đơn độc cùng luật sư giao lưu. Nàng hiện tại tinh thần tình huống không ổn định. Nàng nhìn qua tựa như là chúng ta. Trương Mai lãnh đạm nói: Mưu sát chính là mưu sát, liền xem như chúng ta sau mưu sát cũng làm mưu sát, liền xem như mưu sát sau chúng ta cũng không thể thay đổi mưu sát sự thật. Cái này cảnh Mộng nếu quả như thật là cố ý tạo thành kia khởi sự cho nên khẳng định là phải bị nên được xử phạt. Nhất Minh hiện tại càng ngày càng có cảnh sát bộ dáng nha. Trương Mai khích lệ một câu, sau đó dẫm lên giày cao gót rời đi phòng bệnh hành lang. Bên kia, Mai cho đến chủ nhật buổi sáng, Lý Mục mới thoát khỏi nguy hiểm. Vạn hạnh chính là Lý Mục không chết, không may hắn rốt cuộc không thể đứng lên. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, hắn cảm thấy hai chân tê mỏi, còn có một ít nữa, hắn nghĩ muốn xoay người di động một chút chân vị trí, mới phát hiện đôi chân của mình đã không có ở đây. Lý Mục thực can tĩnh, an tĩnh đến y tá cùng bác sĩ đứng ở một bên một cái cũng không dám nói chuyện. Thu Đồng yên lặng dựa vào bệ cửa sổ, lạnh lùng nhìn về Lý Mục. Không sao, bác sĩ, ta còn tốt. Cảm ơn. Lý Mục mời bác sĩ cho hắn cùng Thu Đồng một ít đơn độc thời gian trung đụng, bác sĩ thì chiếu cố Lý Mục không nên quá kích động, hắn tình huống không có tưởng tượng bên trong ổn định như vậy. Lý Mục không có kích động, hắn tận lực khắc chế chính mình không đi suy nghĩ tới bệnh viện trước kia phát sinh chuyện, hắn nhìn Thu Đồng, nghĩ muốn nghe một chút nàng giải thích. Bởi vì con mèo kia phải không? Lý Mục mặt mỉm cười nhìn thê tử. Thu Đồng như cũ mặt hướng ngoài cửa sổ, không nói một lời. Nàng bả vai không ngừng rung động, đầu ngón tay phản phất tại vô hình bàn phím bên trên liều mạng gõ. Phòng bệnh bên trong tràn ngập trừ độc dược thủy hương vị, có ít người yêu thích loại này hương vị, sẽ từ đó cảm giác được một loại an ổn. Mùa xuân liền thực yêu thích bệnh viện hương vị, hắn cảm thấy này đó mùi làm hắn lực chú ý càng thêm tập trung. Thu đồng khác biệt, nàng không thích phòng bệnh bên trong hương vị, so sánh phòng bệnh hương vị, nàng thậm chí càng thói quen tại máu thịt bẽ bé bẽ mùi tanh. Bởi vì con nhỏ kia, ngươi hận ta đến nay, ta dĩ nhiên thẳng đến đều không có ý thức đến. Lý Mục thanh âm so hướng bạn gái vui vẻ lúc càng ôn nhu, so mùa xuân ánh nắng càng ôn nhu. Thế nhưng là hắn thanh âm càng ôn nhu, hắn càng là nhìn qua rất bình tĩnh, thu đồng trong lòng lại càng là bực bội. Ngươi không muốn như vậy, không có ngươi nói những chuyện kia, ngươi nói không có là không có. Lý Mục còn nói, lão bà. Ta khác, ta muốn uống nước có thể không?" Một tiếng lao bà ruột gan nước từng khúc. Thu Đồng hốt hoảng đi đến tủ đầu giường bên cạnh, cầm lấy một bình chưa bị đi phong nước khoáng, mở ra sau, để vào một cái ống hút, tui xuống cái ống trên nửa đoạn, phóng tới Lý Mục bên miệng. "Cảm ơn." Lý Mục mặt không có chút máu, nói một chữ đều giống như toàn thân bị lấy hết đồng dạng. "Ngươi dự định vĩnh viễn không nói chuyện với ta sao?" Uống mấy giọt nước sau, một hồi mãnh liệt nôn mửa cảm giác sông lên đầu, Lý Mục chịu đựng thân thể khó chịu, từng chữ từng chữ nói tiếp, "Thu Đồng, ta để ngươi như vậy chán ghét sao? Ngươi không nên trở về, không phải đã trụ đến công ty sao?" Thu Đồng Miễn cưỡng gạt ra một câu. Nàng vốn dĩ dự định một câu đều không nói, bởi vì nàng không có cách nào giải thích, không có cách nào tin tưởng Lý Mục căn bản là đối nàng không có chút nào hợp ý. Ta không trách ngươi, nếu như vậy làm ngươi liền có thể quên những cái đó không thoải mái, ngươi sớm một chút nói cho ta liền tốt, ta sẽ làm ngươi hy vọng ta làm chuyện. Không thể nào, ngươi có phải hay không tại TV bên trên làm tiết mục làm cho váng, ngươi cũng không phải là thánh nhân, hơn nữa ngươi đã từng là ta không nghĩ tới kia sự kiện sẽ làm cho ngươi khổ sở như vậy, khổ sở đến nghĩ muốn ta chết. Lý Mục khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, hắn không có cách nào đưa tay lau nước mắt, chỉ có thể mặc cho nó theo khỏe mắt vẫn luôn chảy đến lỗ tai bên trong. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Thu Đồng đem chai nước để lại tủ đầu giường, sau đó đứng trở về bên cửa sổ. Lý Mục phá toái ký ức dần dần tại đầu bên trong chấp vá thành một bộ hoàn chỉnh hoạn. Thứ năm ngày ấy, Lý Mục về nhà lấy chữa bệnh bảo hiểm tạm, nghĩ đến lúc chiều, Thu Đồng cũng không tại nhà bên trong. Đích xác, nhà bên trong không có người. Lý Mục vốn là muốn lấy chữa bệnh bảo hiểm tạm liền về công ty, tại công ty trụ mấy ngày, trước đó ảo giác không còn có xuất hiện. Lý Mục nghĩ đến thứ sáu tái khám thời điểm có thể nói cho Mộ Xuân chuyện này thuận tiện đem Mộ Xuân muốn nước hoa cùng nhau mang lấy bệnh viện đã tại công ty thời điểm sẽ không nghe được tiếng kẹo đeo cũng sẽ không xuất hiện hô hấp dồn dập cùng không nhịn được đáng sợ huy tưởng Lý Mục tâm tình cũng uông lòng rất nhiều nghĩ đến cùng Mộ Xuân thương đặt trước song kế tiếp phương pháp trị liệu lúc sau liền có thể về nhà hắn không nghĩ giấu giếm thu đồng nhưng cũng không thể không giấu giếm nàng chỉ nói là gần nhất vì đầu tư bỏ vốn sự tình muốn liên tục tăng ca một đoạn thời gian dứt khoát đem đến công ty trụ mấy ngày vấn đề một khi giải quyết liền lập tức trở về nhà Lý Mục còn chuẩn bị Tết Thanh Minh trong lúc mang theo thu đồng cùng nhau ra ngoài đạp thanh lữ hành. Thu Đồng nhìn qua cũng thực tao hứng. Thứ năm ngày đó chuyện xảy ra trước đó, Lý Mục ngay tại phòng tắm vẫn là cổ quái hương vị cùng vung đi không được tiếng mèo kêu lệnh Lý Mục nhịn không được mở ra cửa phòng tắm. Này gian phòng tắm Lý Mục đã kiểm tra vượt qua trăm lần, ánh mắt có thể đụng chi xử cái gì vật kỳ quái cũng không có. Thế nhưng là tiếng mèo kêu rõ ràng là từ trong phòng tắm truyền tới. Lý Mục quyết định thừa dịp Thu Đồng không ở nhà, chỉ để đem phòng tắm kiểm tra một lần. Kỳ thật duy nhất không có kiểm tra địa phương cũng chỉ có phòng tắm đỉnh phía trên, còn có phòng tắm ngoài cửa sổ. Cửa sổ rất nhỏ, một con mèo nghĩ muốn ra vào hoàn toàn không có vấn đề, một người nghĩ muốn ra vào liền thoáng khó khăn một ít. Đã muốn kiểm tra vậy cha xét rõ mồn một, một, trên cửa sổ phương chính là bất động sản đường ống thông gió, trước đó một lần xuất hiện mèo tê, chính là tiểu khu bên trong mèo theo miệng thông gió bò vào thông đạo lúc sau, giam ở trong đó, cuốn vào hàng quạt bên trong cuối cùng chết đi. Lý Mục đột nhiên hoài nghi, nếu như vấn đề không phải như vậy đâu. Nếu như cái kia cửa chấp hình dạng miệng thông gió đóng vẫn không thể nào ngăn cản mèo bò vào thông đạo đâu. Hắn mở ra cửa sổ, đem một bên khóa an toàn buông ra, cửa sổ hướng ra ngoài rộng mở đến lớn nhất. Lúc này, bên ngoài vẫn còn mưa, bệ cửa sổ chất đó, thế nhưng là Lý Mục chân còn tại buồn tắm bên trong chỉ là do ra nửa người ý đồ trông thấy trên cửa sổ phương cửa thông đạo mèo lại là tiếng mèo kêu Lý Mục hai mắt nhìn phòng tắm đỉnh chót là một cái quyết định hắn đi trở về phòng bếp lấy ra cái kìm cùng đũa cùng với một cái cắt xương gà cái kéo công cụ mặc dù không hề tốt đẹp gì nhưng là chỉ là kệ mở hàng quạt chuyện này cũng không phải là làm không được dù sao kệ mở lúc sau Lý Mục không có ý định cái này hàng quạt còn có thể tiếp tục sử dụng hắn chỉ là muốn nhìn một chút phía trên này có phải hay không có một đầu đáng chết mèo tại gọi con mèo này đã thành Lý Mục cắt ngậm hắn một lòng nghĩ chỉ cần đem nó tìm ra Hết thể chuyện kỳ quái đều sẽ dừng lại. Hàng quạt tại buồn tắm lớn ngay phía trên muốn cậy mở nó, duy nhất độ khó là hai tay hướng lên dơ muốn dùng xuất lực khí không quá dễ dàng. Nếu để cho bất động sản sư phụ hỗ trợ, bọn họ có đặc biệt công tác bậc thang, đứng tại cái thang bên trên, thoáng dùng sức nhẹ ra một chút, liền có thể đem hàng quạt cậy mở. Nhưng là lý mục không thời gian, hắn đợi không được. Người tại đột nhiên rất muốn làm một việc thời điểm, đại não có đôi khi sẽ nghĩ không ra mặt khác bất luận cái gì phương pháp giải quyết, trước mắt nhìn thấy tựa hồ cũng chỉ có một con đường, dù là con đường kia rõ ràng là sai lầm, hoặc là nói. Dù là có mặt khác lựa chọn tốt hơn, nhân loại đều sẽ xem nhẹ bọn chúng, tầm mắt trở nên trợ hẹp, hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy chính mình trước mắt kia một con đường. Lý Mục chính là như vậy, hắn không lo được như vậy nhiều, một chân dẫm trong bùn tám, một chân hắn tại bệ cửa sổ. Lực chú ý hoàn toàn ngay tại phòng tắm trần nhà. Ta căn bản không có chú ý tới ngươi trở về. Lý Mục hơi thở mong manh nói, ta đứng tại phía sau ngươi thời điểm ngươi cũng không có chú ý tới. Thu Đồng nói, cho nên cái kia mặt bên trên đến tuột cùng có cái gì bí mật? Ta hiện tại biết, ngươi cảm thấy buồn cười sao? Ta chết đi một lần về sau giống như thấy được phòng bên trong rất nhiều đồ vật tiểu khu bên trong chân bị thương chết mất mèo nửa đêm tiếng mèo kêu hàng gió thông đạo bên trong mèo lưu lại máu đều là ngươi đi ngươi ngược sát như vậy nhiều mèo mục đích đúng là bởi vì năm đó chúng ta kết giao thời điểm ta để ngươi giúp ta trông non cái kia mèo con không sai kỳ thật ta nguyên bản cũng không chán ghét mèo nhưng khi ta biết kia là ngươi yêu thích nữ nhân sủng vật ta đối với nó liền hận tấu xương hơn nữa có một chút ngươi khả năng không thể nào hiểu được ta đối với nó chán ghét cùng căm hận không phải đã hình thành thì không thay đổi có lúc nó mãnh liệt đến làm ta chịu không nổi hơn nữa làm ta trở nên không bình thường Ta sẽ đối với mèo sinh ra một loại yêu thích cùng ngược đãi xen lẫn cảm tình. Ta cho chúng nó đồ ăn, thay bọn chúng quét dọn mèo cát, cho chúng nó ăn ngon đồ ăn cho mèo. Sau đó, ta dùng cái đinh đâm vào chân của bọn nó, nghe chúng nó tiếng đều thẳng thiết. Lại sau đó, ta cảm thấy như vậy còn chưa đủ, ta nghĩ đến ta biến thành như vậy cũng là bởi vì ngươi à, ngươi cũng muốn nếm thử này loại bị một cái xúc sinh bắt cóc sinh hoạt. Ta đem mèo đặt tại phòng tắm trần nhà, có đôi khi vừa để xuống chính là rất nhiều ngày. Ngươi có phát hiện hay không mèo thân thể hư thối cũng rất nhanh, liền cùng người cảm tình đồng dạng, nói biến a hương vị chính là biến a hương vị. Ta căn bản cũng không có biến qua. Ta có lẽ là có tính tình không tốt thời điểm. Ngươi ý miệng, làm ta biết ngươi đang lén lén xem thần kinh khoa bác sĩ thời điểm, làm ta biết ngươi nổi điên đồng dạng tìm lầu bên trên hàng xóm kiểm tra nhà bọn họ phải trang phòng vệ sinh dị nước thời điểm. Ta có một loại tân sinh cảm giác, đương nhiên này loại cảm giác là căn cứ vào ngươi đau khổ, ngươi trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nhưng đối với ta ngươi vẫn là rất tốt. Ngươi cho rằng ta sợ hãi, ngươi thậm chí lúc nửa đêm vụng trộm nhìn ta mặt mặt người, ngươi mất ngủ, đầu não hỗn loạn, ta cũng không bỏ được. Câu nói sau cùng kia, Thu Đồng thực sự nói thật. Cho nên những cái đó tổn thương, ngươi mặt bên trên vết cắt, căn bản không phải ta tạo thành có phải hay không? Căn bản cùng ta không có quan hệ, đều là ngươi bắt mèo thời điểm bị mèo quẹt làm bị thương à. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có quan hệ gì với ngươi, mèo quẹt làm bị chúng ta, ta sẽ làm cho nó càng khó chịu hơn, mỗi một con mèo đều nên thừa nhận, ta toàn tâm toàn ý chiếu cố con mèo kia là ta trượng phu yêu thích nữ nhân đã từng sủng vật, ngươi cảm thấy ta hẳn là nghĩ như thế nào? Ta căn bản là không có cách lý giải, nhưng là ta không trách ngươi, lão bà. Đừng gọi ta lão bà, nếu không phải ngươi thân thể đã phi thường mệnh mọc, cũng sẽ không bị ta đẩy liền đẩy tới lâu. Thu Đồng cười lạnh, nàng đem cửa sổ mở tối đa, si ngốc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Đúng vậy, ta vẫn luôn tại cố gắng cố gắng biết rõ ràng trên người ta đến tột cùng đã xảy ra cái gì, ta cho rằng không hoàn toàn trách ngươi, về phần chuyện đã qua, ta xin lỗi ngươi. Không nên ở chỗ này giả làm người tốt, ta chính là chịu không nổi ngươi bộ dáng này, ngươi tiết mục bên trong ra tới người tốt dáng vẻ, ngươi đối với ta ôn nhường nhịn, làm ta cảm thấy buồn luôn, làm ta cảm thấy ngươi ý đồ đem ta biến thành ngươi yêu thích cái kia nữ nhân đã từng yêu thích qua con mèo kia. Cái này sao có thể a, Thu Đồng, ngươi đến cùng bị cái gì ảnh hưởng, khi nào thì bắt đầu? Lý Mục trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, mặc dù hắn biết Thu Đồng chịu rất nhiều hình hạ. Nàng lại biến thành như vậy nhất định cũng cùng hắn có quan hệ, liền xem như năm đó con mèo kia sự tình, Thu Đồng cũng không đến mức căm hận nhiều năm như vậy. Hơn nữa nàng đích sắc cũng không phải vẫn luôn như thế. Những này sự tình thật là quá phức tạp đi. Lý Mục Mê Man, cuối cùng vẫn không có chiến thắng thân thể hư nhược, hôn mê đi qua. Thu Đồng nước mắt treo ở mặt bên trên, nàng trong lòng là bình tĩnh, hoàn thành, rốt cuộc, rốt cuộc lấy như vậy phương thức hoàn thành xét xử, vì cái gì trong tim ta nhưng không có nhất điểm điểm cao hứng đâu rồi, còn có không cách nào khắc chế hối hận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như là đi qua đau khổ, Dựa vào chính mình là không giải quyết được đắc, rõ ràng là người khác mang đến đau khổ, làm sao có thể dựa vào chính mình đi hóa giải đâu. Kia vị đại nhân đã chứng minh, một người yên lặng chịu đựng cũng không thể thay đổi gì, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào điên cuồng cùng bản thân hủy diệt, cuối cùng đi hướng sinh mệnh cuối cùng thời điểm cũng không có người sẽ quan tâm, không có ai biết ngươi đã từng nhận qua bao nhiêu khổ. Bản chương xong. Chương 667, này vẫn là mỏ kim đáy biển. Chương 667, này vẫn là mỏ kim đáy biển. Phương pháp như vậy hiển nhiên là sai lầm, ta không phải đã kiên định tín niệm sao? Cùng những cái đó đồng dạng chịu đựng đau khổ các nữ nhân đồng dạng Ai rên xuống bởi vì nên do ai tới hoàn lại? Chúng ta vì cái gì muốn thay đổi chính mình đi sửa đối diện phương mang đến sai? Bất luận hắn lúc sau cỡ nào ôn nu, trước đó sai lầm hắn hẳn là gánh chịu, chỉ có tự tay làm hắn thừa nhận đau khổ mới là duy nhất chính xác phương thức, duy nhất có thể dừng lại ta nội tâm đau khổ phương pháp. Chỉ có như vậy mới có giải thoát. Những nữ nhân kia lại như thế nào làm đâu? Các nàng thu hoạch được giải thoát sao? Các nàng thu hoạch được tân sinh sao? Mã lộ lần nữa mời một xuân đến cảnh sát cục hiệp trợ phá án đến thời điểm, cảnh ngộ đã thừa nhận là nàng cố ý sát hại trần phong, vụ án đã tra ra manh mối. đã như vậy, vậy cũng tốt. Một xuân nói. Mã lộ lắp đầu, sắc mặt nặng nề, thoạt nhìn cảnh mộng mặc dù giải thích sự thật, cũng không có làm mã lộ cảm thấy trước mắt này sạp hàng sự tình có nửa điểm quan trọng tiến triển. Nay mấy ngày, hắn ăn không ngon cũng ngủ không ngon, luôn cảm thấy sẽ có cái gì mới tình tiết vụ án sẽ phát sinh. Hiện tại một xuân trước mắt mã lộ, thật sâu mắt còn thâm, nhìn qua quả thực giống như chứng mắt ngủ người bệnh khuôn mặt. Mã lộ cảnh sát, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi a, sắc mặt cũng quá kém. Một xuân quan tâm nói. Chờ bản án xong xuôi liền có thể nghỉ ngơi, nếu không phải sự tình lầm lượt từng món phát sinh, ta cũng sẽ không ngủ không yên, ta người này bình thường vẫn là thực có thể đem chuyện công tác cùng cá nhân nghỉ ngơi thời gian xử lý tốt, nếu như nghỉ ngơi không tốt, nhất định không thể làm việc cho tốt nha, cái này đạo lý ta rõ ràng. Một việc tiếp tục một việc phát sinh. Ngươi nói là lý mục sự tình cũng cùng cảnh ngộng cùng với Lưu Mỹ vụ án có quan hệ. Mục Xuân cố ý như vậy hỏi. Ai biết Mã Lộ Thế nhưng nói cho Mục Xuân, người kia tương đối không may, bất quá cũng may sinh mệnh vẫn là không có trở ngại. Chuyện này ngược lại không có gì đặc biệt liên hệ, Lý Mục nói là chính hắn theo cửa sổ nơi nào rơi xuống. Ồ. vậy là tốt rồi. mặc dù trong lòng có hoài nghi, một xuân cũng không có lập tức nói rõ. mã lộ mây đen không chuyển, chờ lưu nhất minh vào cửa sau hắn còn đang do dự kế tiếp nên làm những gì. học trưởng, ngươi muốn ta điều tra đồ vật ta đều bắt được. lưu nhất minh nói, một xuân bác sĩ ngươi cũng rất quen thuộc, hắn đối với gần nhất vụ án phi thường rõ ràng, nhất minh ngươi trực tiếp đem điều tra kết quả nói cho chúng ta biết chính là. được rồi, linh viện nghĩa điệu công cộng hết thể người chết ghi chép ta xem hai lần, chỉ có một cái phát hiện, có lẽ cùng gần nhất bản án có quan hệ. lưu nhất minh nói xong, đem tư liệu đưa cho mã lộ. Tư liệu bên trên là trưởng trường danh sách, Mã Lộ nhìn thoáng qua lúc sau, lại đem danh sách giao cho Mộc Xuân, chính mình còn lại là dựa lưng vào cái ghế, kéo rỗi một chút bả vai cùng lưng phía sau. Mấy ngày liền công tác, trẻ tuổi Mã Lộ đều cảm thấy toàn thân đau nhức. Ngươi phát hiện cái gì? Mộc Xuân nhìn về phía Lưu Nhất Minh, một người năm trước chết đang tại bảo vệ sở người. Lưu Nhất Minh trả lời, là ai? Mã Lộ nhảy dựng lên, cảnh giác ý thức được Lưu Nhất Minh điều tra ra một chút đồ vật, du lập, cái tên này rất quen thuộc. Mã Lộ vai đầu suy nghĩ nửa giây, chẳng lẽ là cái kia Duyên Dáng Yêu Kiều, bởi vì cái gì bệnh trầm cảm chết đang tại bảo vệ sở. Không sai, chính là hắn, ngoại trừ Duyên Dáng Yêu Kiều bên ngoài, ta không có phát hiện mặt khác đặc biệt manh mối. Một Xuân bác sĩ, ngươi cảm thấy chuyện này có phải hay không có chút kỳ quái? Lưu Nhất Minh rốt cuộc có cơ hội cùng một Xuân lên tiếng kêu gọi. Là Duyên Dáng Yêu Kiều. Một Xuân lật ra sổ ghi chép, tại ngũ mang tinh trên bản vẽ ghi lại Duyên Dáng Yêu Kiều tên. Này có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ nói lúc ấy ta phá án cái kia màu đỏ gian phòng án cùng gần nhất này liên tiếp vụ án là cùng một kiện sự. Đây cũng quá kinh khủng đi quả thực có thể so với phía Mỹ." Ầm. Mã Lộ tức giận phía dưới, một quyền đập tại mặt bàn bên trên. "Ta còn cần biết cái kia đáng chết trái tim đến cùng ở nơi nào, nếu là chúng ta vẫn là tìm không thấy lời nói, thì dân đều phải đối với cảnh sát mất đi lòng tin." Bởi vì giấc ngủ không đủ, Mã Lộ cảm xúc có chút không ổn định. "Ta biết đại khái sự tình là chuyện gì xảy ra, cái thứ năm dấu thi thể địa phương, tại Ninh Viễn Nghĩa Địa Công cộng, về phần vị trí cụ thể, có lẽ cảnh sát có thể tìm được manh mối. Làm luôn đi, Ninh Viễn Nghĩa Địa Công cộng mặc dù đại, chúng ta cảnh quyền còn là có thể phát huy tác dụng." Lưu Nhất Minh đề nghị. "Vậy là tốt rồi." có điểm giống mỏ kim đáy biển nhưng ít ra chúng ta biết đại khái phương hướng một xuân ung dung uống một ngụm cà phê lưu nhất minh liên tục gật đầu ta tin tưởng một xuân bác sĩ phán đoán mặc dù nghĩa địa công cộng rất lớn nhưng là dù sao cũng so tại toàn bộ nhiễu hải không phương hướng tìm lung tung muốn dễ dàng nhiều thế nhưng là một cái nghĩa địa công cộng bên trong có thể giấu trái tim địa phương sẽ là chỗ nào đâu mã lộ ở một bên nghi một lát bởi vì không có cái gì mới đầu mối cảm xúc lại có chút tác liệt ẩm lại một tiếng tạp cái bản thanh âm lưu nhất minh phi thường lý giải bình thường tỉnh táo mã lộ học trưởng vì sao lại như vậy tức giận Không nói trước đây là hắn thăng chức đến nay kiện thứ nhất đại án, chỉ là lưu mỹ như vậy phát video khiêu khích, cũng thực sự làm cho người ta tức giận không thôi. Đừng lo lắng, Sư ca, chúng ta rất nhanh liền có thể có tiến triển, một Xuân lão sư đều đã giúp chúng ta tìm được vị trí, chỉ cần làm cảnh quyền đi điều tra một chút, có lẽ rất dễ dàng đã tìm được. Ngươi không muốn ăn ủi ta, lần này thật sự chính là may mắn mà có một Xuân bác sĩ, bằng không, ta thật là không biết những nữ nhân này có phải điên rồi hay không, đợi một chút là đem lão công giết đi, đây là có bao lớn cựu hận a. Nghe ngươi vừa nói như thế, Ta nghĩ đến khi còn nhỏ xem một cái phim hoạt hình mèo đen cảnh sát trưởng, trong đó có một tập đặc biệt khủng bố, nói chính là tại cùng châu châu chiến đấu bên trong, bỏ ngựa cô nương cùng bỏ ngựa tiểu tử vừa thấy đại yêu, tiểu động vật nhóm vì chúng nó cử hành long trọng lễ. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai, đại gia phát hiện Tân Lang bị ăn sạch, lập tức hướng mèo đen cảnh sát trưởng báo cáo tình huống. Mèo đen cảnh sát trưởng nghe hỏi lập tức lao tới hiện trường. Đi qua cẩn thận điều tra, cảnh sát trưởng rõ ràng đạo lý trong đó, cũng tổ chức tivi đại hội, nói cho đại gia Tân Nương ăn Tân Lang là bỏ ngựa tập tính, là vì sinh sôi đời sau, Tân Lang nhất định phải làm ra hy sinh. Bỏ ngựa cô nương đem trượng phu di thư giao cho cảnh sát trưởng, mèo đen cảnh sát trưởng tuyên cáo bỏ ngựa Tân Nương vô tội. Cái này cũng coi là ta tuổi thơ ác đúng đi, một xuân bác sĩ cũng nhớ rõ cái này phim hoạt hình à. Mã Lộ gãi gãi đầu, giờ này khắp này nghe một xuân nói xong bỏ ngựa chuyện xưa hắn tựa hồ rõ ràng một chút đạo lý trong đó, lại tựa hồ không rõ ràng cái gì, chỉ là cảm xúc thoáng ổn định một chút. Còn có một cái biện pháp. Lúc này một xuân nói, còn có một cái biện pháp cũng có thể rút một tay, chỉ bất quá thoáng có một chút phiền phức, cần phải có người phối hợp làm một ít lục soát cùng đóng dấu công tác. Cái này không có vấn đề, lục soát cái gì, đóng dấu cái gì? chúng ta đều có thể hỗ trợ, chỉ là không biết một xuân bác sĩ nói phương pháp là cái gì. Mã Lộ hỏi. Ừm, nếu như có thể mau chóng chỉnh lý ra mấy chương linh viễn nghĩa địa công cộng ảnh chụp, tốt nhất là phân khu vực ảnh chụp, mặt khác nhà vệ sinh cùng nơi tiếp đai chờ công cộng công trình cũng muốn đơn độc chụp ảnh, đem này đó hình ảnh in ra lúc sau, ta còn muốn làm mặt cùng Lưu Mỹ phía bài câu. Một bác sĩ, không phải ta không cho ngài cùng Lưu Mỹ phế bài câu, nói lời thật lòng, cái này Lưu Mỹ không nói câu nào, không đúng, nàng là hiu dụng nói một câu cũng không tốt, tâm lý tố chất hảo đến không được, không giống Cảnh ngộng Cảnh ngộng tâm lý tố chất cũng thật sự là quá kém. Trương Mai luật sư cùng nàng trò chuyện xong sau, nàng dứt khoát liền đem sự tình tất cả đều nói ra. Thật sao? Nàng đem chuyện gì đều nói ra tới. Một Xuân có chút hoài nghi. Thật nhiên, cảnh Mộng hẳn là chỉ giao phó nàng cố ý tạo thành gas tiêu đốt không được đầy đủ, dẫn đến say rượu Trần Phong cuối cùng tử vong chuyện này. Về phần nước hoa sự tình nàng khẳng định không nói tới một chữ. Mà cảnh sát như là đã nắm giữ nàng hại chết Trần Phong lời khai, cũng sẽ không lại đi xoắn xuýt cái gì nước hoa loại hình vấn đề. Chuyện này vẫn là Mộ Xuân càng coi trọng hơn. Mộ Xuân bác sĩ như vậy hỏi có ý tứ là, cảnh Ngộng còn biết nói cái gì? Mã lộ Đông Nhiên bừng tỉnh nghĩ thầm nhất định là như vậy, thế là lập tức đối với Lưu Nhất Minh nói, ngươi nhanh đi cấp một Xuân bác sĩ chuẩn bị vật liệu, ta lại đi nhìn xem cảnh ngộng nơi nào còn có thể hỏi ra chút cái gì, hỏi một chút nước hoa bình sự tình, hoặc là ngài có thể trực tiếp hỏi cảnh ngộng, có phải hay không biết duyên dáng yêu tiểu? Mã Lộ trong lúc nhất thời nghe không hiểu một Xuân những lời này ý tứ, chần chờ một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, nói, ta rõ ràng một Xuân lão sư ý tứ, cảm ơn ngươi. Bên kia, Trương Mai ngồi ở văn phòng ghế sofa bên trên, Lưu Mỹ Mâu thân đứng tại bên cạnh bàn làm việc nhìn Trương Mai, vô luận như thế nào phải cứu ta nữ nhi à, ngươi làm qua như vậy nhiều bản án luôn có thể nghĩ đến một ít biện pháp à Hồ Na tin tưởng Trương Mai chỉ cần chịu hỗ trợ nhất định có thể nghĩ đến cứu Lưu Mỹ phương pháp, này đoạn thời gian nàng cũng nghiên cứu rất nhiều trường hợp, cũng biết nghĩ muốn làm Lưu Mỹ vô tội phóng thích, trở về nguyên lai sinh hoạt, khẳng định là không thể nào. Coi như Trương Mai lại có bản lĩnh, liền xem như lưu ra ra lại nhiều tiền cũng không có khả năng giúp Lưu Mỹ tẩy thoát tội danh. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là giảm hình phạt, chí ít bước đầu tiền tử hình là nhất định không cho phép phán xuống tới. Ta nếu là có biện pháp, ta làm sao lại không giúp người, Hồ Na, ngươi như vậy đi xuống quả thực có thể đổi tên gọi hồi não. Trương Mai tức giận nói, Trần luật sư cũng cho rằng không có cách nào sao? Dù sao cũng là cầu người, Hồ Na đành phải tận lực khắc chế cảm xúc, thật dễ nói chuyện. Trương Mai thở dài, vớt vướt huyệt Thái Dương, vẫn là những lời này, nếu là hắn có biện pháp hỗ trợ làm sao có thể không giúp đỡ? Hiện tại toàn bộ nhiễu hải có người nào nguyện ý tiếp lưu mỹ bản án? Ta cũng vậy kiên trì tại giúp người nhóm, bởi vì ta nếu là không tiếp vụ án này, chỉ sợ không có luật sư dám tiếp. Chê cười, cái này sao có thể, lưu ra luật sư phí vẫn là xuất ra nổi. Hồ Na không dám để cho chính mình trở nên mềm yếu, coi như Trương Mai không thích nghe những lời này, nàng cũng muốn ngược trống bởi vì nàng biết một khi nàng trong lòng tư bỏ, nữ nhi cửa hải này nhất định không qua được, làm không cẩn thận nhất thẩm liền trực tiếp phán quyết tử hình, liền hoán lại chấp hành cơ hội cũng sẽ không có. càng là hiểu do pháp luật càng là sợ hãi, nhưng là sợ hãi thì sợ hãi, Hô Na vẫn là hy vọng có thể dựa vào cố gắng đổi lấy nhất điểm điểm cơ hội. Ta điều tra qua Bắc Mỹ cùng Châu Âu bên kia bản án, nói như vậy, ta xem rất nhiều rất nhiều bản án, tiểu thuyết cũng nhìn thật nhiều. rất tốt, ngươi nếu là sớm một chút nhìn xem những vật này, có lẽ liền có thể sớm phát hiện Lưu Mỹ động cơ gây án. Trương Mai bất đắc dĩ nói, ta nữ nhi ta hiểu do, nàng phi thường mềm yếu. Căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy, cho nên ta tin tưởng nhất định có nguyên nhân gì. Này đó, ngươi hỏi một chút Lưu Mỹ, so chính ngươi suy đoán càng hữu dụng. Đúng rồi, ta có thể an bài ngươi cùng Lưu Mỹ gặp mặt. Ngươi quên đủ nàng, nói cho cảnh sát chỉ điểm cận trái tim đến cùng ở nơi nào. Thời tiết này từng ngày nhiệt lên tới, trái tim đều bốc mùi. Hồ Na nghe xong, trong lòng thực cảm giác khó chịu, nhất là nghe được chỉ điểm và tên, Hồ Na càng là hối hận không thôi. Đều nói không muốn gả cái cái này nam nhân, đều cái Lưu Mỹ lúc ấy cũng không biết như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, phải cứ cùng hắn cùng một chỗ. Nàng nếu là nguyện ý nói cho ta biết lời nói có hay không có thể giảm bất tội ác. Hồ Na ôm may mắn tâm lý, nàng rõ ràng trương mai nếu như nói có khả năng, vậy thật sự có khả năng. Hiện tại Hồ Na tựa như là đổi bệnh nặng bệnh nhân, trong Vương Ngàn Kế muốn tại bác sĩ lời nói bên trong tìm được một tia sinh tồn được khả năng. Nàng chính là như vậy không phối hợp, hơn nữa còn phát điều thứ hai video khiêu khích cảnh sát, có ý tứ sao? Chi điên Cận coi như tổn thương qua nàng, cảnh sát đắc tội qua nàng sao? Còn có toàn bộ nhiễu hại thành phố thị dân đắc tội qua nàng sao? Hiện tại thị dân lòng người bàng hoàng, các loại suy đoán cùng Lưu Nôn Phỉ ngữ bay đầy trời, cảnh sát nếu là lại không có thể đem trái tim tìm ra. Chỉ sợ thị dân đối với nhiều Hải trị An đều nhanh không có lòng tin. Người phải biết lòng tin thành lập là mấy năm thậm chí mấy chục năm không có ác tính vụ án mới có thể tạo dựng lên, Lưu Mỹ như vậy nháo trò, nhóm Hải thị dân buổi tối ngủ chỉ sợ đều không an ổn, chỉ lo lắng ban ngày vòi nước bên trong ra tới nước là chỉ điển cận thi thể tầm phao qua nước. Đây đều là lời nói vô căn cứ, đều là không hiểu ra sao lo lắng, hơn nữa liền xem như sẽ có khả năng này, kia trái tim cũng chỉ có một viên, không đến mức toàn thành phố đều phải vội vã cuốn cùng đi. Hồ nữ sĩ, lời này chịu không thể như vậy nói, trái tim nếu là tìm được kia đích thật là một viên, nhưng là bây giờ tìm không thấy tìm không thấy nó, nó liền có thể tại bất luận cái gì địa phương. cho nên bên ta mới nói, nếu là Lưu Mỹ nguyện ý nói cho ngươi này viên trái tim ở nơi nào, có lẽ còn có thể thoáng làm quan tòa suy xét cân nhắc mức hình phạt. nhưng là hiện tại hoàn toàn không có khả năng. thời gian kéo càng lâu đối nàng càng không có nửa điểm chỗ tốt. ngươi hẳn là rất rõ ràng ta nói này đó dụng ý đi. nhìn thấy Trương Mai đã phi thường tức giận, Hồ Na không dám nhiều lời, thế là khóc lên. dù sao cũng là bằng hữu, Trương Mai cũng xem không Hồ Na như vậy khóc. thế là nói, ngươi có hay không cùng chỉ cận người nhà trao đổi qua. bọn họ hẳn là đi vào nhiễu hải đi. không nguyện ý thấy chúng ta chúng ta lúc đầu cũng nghĩ đi cầu, nhưng là đối phương căn bản không muốn thấy chúng ta, kinh đảo người tính cách cũng thực cổ quái, có ý nghĩ gì cũng không nói. vậy thì càng phiền toái, trì điền cận cha mẹ con đường này cũng chặt đứt. con đường này có làm được cái gì sao? trương luật sư có ý tứ là, trương mai lắc đầu, không có gì. Hồ na hiện tại đã đến một kia hy vọng ở trước mắt cũng không nguyện ý bỏ lỡ thời điểm, nàng lôi kéo trương mai cánh tay, đau khổ cầu xin, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, mặc dù kết giao không sâu, nhưng hai nhà người cũng vẫn luôn quan hệ không tệ. trương mai à, ta biết ngươi lúc tuổi còn trẻ liền rất có đầu óc. Ngươi vừa rồi như vậy nói nhất định nói rõ chỉ điển cận người nhà bên kia có thể có biện pháp nào trợ giúp Mị Mị đúng hay không." Bản chương xong. Chương 668, này loại lý luận chưa hẳn hữu dụng. Chương 668, này loại lý luận chưa hẳn hữu dụng. Hồ Na có chút nói năng lộn xộn. Chương Mai kỳ thật cũng không có cái gì nắm chắc, nhưng là cảnh mộng bàn giao sự tình chân tướng lúc sau, chương Mai bắt đầu tỉnh lại hơn 20 năm trước trợ giúp cảnh mộng xử lý ly hôn án chuyện. Vì cái gì cảnh mộng nói ta hận trương luật sư? Những lời này ý vị như thế nào? Vì cái gì giả viện trưởng nói Trần Phong cha mẹ cho rằng 20 năm trước Trần Phong chính là bị hiểu lầm? Hắn không nên tịnh thân gia hộ, hắn căn bản không biết chính mình đánh qua cảnh ngộ, thậm chí trương mai phát hiện, giả viện trưởng đang nói tới cấp cảnh ngộ nghiệm thương sự tính lúc, cũng nhiều mấy phần không xác định, một loại không hợp với lẽ thường phỏng đoán tại trương mai trong lòng chậm rãi sinh trưởng. Nếu như trần phong đối với cảnh ngộ bạo lực gia đình có ẩn tình khác, có thể hay không thật một chủng loại giống như tách ra hình nhân cách trướng ngại vấn đề, nếu là trần phong lúc ấy thật không biết chính mình đang làm gì đấy. Giả thiết thật tồn tại khả năng này, như vậy lưu mỹ bản án, có thể hay không có thể có một chút chuyển cơ, có biện pháp không? Trương mai, cho dù là nhất điểm điểm hy vọng, ngươi đều phải giúp ta một chút nữa nhi a nhìn Hổ Na như vậy đau khổ cầu xin, chứ ai tâm tình cũng là hầm hực và phần. hỗ trợ đều là muốn rút, chỉ là pháp luật trước mặt người người bình đẳng, ai cũng sẽ không quản ngươi đến tột cùng là ai nữa nhi. Một người giết một người khác, liền xem như có lại đặc biệt nguyên nhân, liền xem như đã từng phi thường hiếu thuận hiểu chuyện hài tử, giết người liền muốn nhận ứng có trừng phạt, đây chính là chúng ta dựa vào sinh tồn văn minh cùng trật tự bảo hộ thế giới. Không có pháp luật bảo hộ, thế giới tuyệt đối sẽ không trở nên càng tốt hơn, chí ít trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng so hiện tại càng tốt hơn. Lưu Mỹ là Hổ Na hòn ngọc quý trên tay, tâm đầu nhục, đại gia không nỡ nàng. Đại gia thương tiếc hảo hảo một cái xí nghiệp nhà nữ nhi, làm sao lại làm ra đáng sợ như thế sự tình, phạm phải như thế ngập trời tội ác. Chi Điền Cận cũng có cha mẹ người nhà, tại Chi Điền Cận cha mẹ tâm bên trong, đó cũng là trên đời chỉ lần này một người, cũng chịu không nổi hài tử trải qua tàn nhẫn như vậy chuyện. Ta có thể nghĩ đến biện pháp chỉ sợ rất ít. Trương Mai dao động, Chi Điền Cận đã chết, Lưu Mỹ còn sống. Nếu như là pháp luật cho phép bên trong, nếu như không vi phạm pháp luật, nàng tự hồ không thể nhìn Lưu Mỹ cứ như vậy đi hướng tử vong. Bất luận cần bao nhiêu tiền, cái này đều không quan trọng, chỉ cần Lưu Mỹ còn sống. Ta đã biết. Trương Mai nhẹ gật đầu nàng nghĩ đến một người, có lẽ người kia sẽ biết một ít biện pháp. Nói đến hai người cũng có hơn nửa năm thời gian không có gặp mặt, có lẽ lâu hơn một chút. Lần trước là lúc nào gặp mặt đâu? Trương Mai nghĩ đến người là nàng tiền nhiệm Trượng Phu Sở Hiệu Phong. Sở Dĩ đi tìm Sở Hiệu Phong là bởi vì Trương Mai tin tưởng chính mình ý nghĩ, nếu như nói cho một xuân, một xuân nhất định sẽ không giúp nàng. Làm không cẩn thận nàng cũng còn không mở miệng, một xuân liền đã đoán được nàng ý tưởng. Một xuân cái này người cũng không giống như nhìn qua như vậy mơ hồ, mọi thứ đều buồn bực ngắn ngầm dã vẻ, này ra hỏa nghiêm túc chỉ sợ cái gì sự tình đều giấu không được hắn nhưng là trương mai đích xác cần cùng một xuân như vậy thể xác và tinh thần khoa người chuyên nghiệp nói một chút có lẽ thật là lưu mỹ hy vọng duy nhất kia hai cái video bên trong câu thơ cùng video bên trong đồ án kỳ quái trương mai hoài nghi khả năng cùng một loại nào đó thần bí nghi thức có quan hệ hắn cũng theo mã lộ bên kia nghe được một xuân phân tích căn cứ một xuân phân tích trương mai phỏng đoán có lẽ lưu mỹ tại sát hại trì điển cận trước đó gặp được chuyện gì hoặc là người nào nếu như nàng tại sát hại trì điển cận thời điểm cũng không phải là ở vào hoàn toàn thanh tịnh trạng thái đây là nàng trước mắt duy nhất nghĩ đến có khả năng có thể giảm bất lưu mỹ tội ác phương pháp đưa tiến hồ na lúc sau Trương Mai theo tủ lạnh bên trong lấy ra hai cái băng hộp, đặt tại cái trán bên cạnh cho chính mình hạ nhiệt một chút, đợi cảm xúc ổn định lúc sau, Trương Mai cấp Sở Hiểu Phong phát một đầu đại trăn. Sở Hiểu Phong rất mau trở lại tin tức. Thế là Trương Mai bấm giọng nói cho chuyện cùng Sở Hiểu Phong hẹn xong sau 1 giờ tại sáng y vườn một nhà quán cà phê gặp mặt. Tiệm này hoàn cảnh thật sự không tệ. Địa phương là Trương Mai chọn lựa, Sở Hiểu Phong cũng thực yêu thích, hoa cỏ vần quanh, hoàn cảnh thanh nhã, toàn trong suốt quán cà phê, thiết kế bên trên cũng có một loại đương đại nghệ thuật cùng một mạc tự nhiên dung hợp cảm giác. Làm Sở Hiểu Phong càng cảm thấy có ý tứ chính là, tiệm này vẹn vẹn bán ra hai loại cà phê Tiểu mỹ cà phê cùng cầm sát, loại thức ăn này đơn thật tốt, sẽ không phạm lựa chọn khó khăn trứng. Sở Hiệu Phong nói xong điểm một ly cầm sát cùng một ly tiểu mỹ, chứng ai nhìn thoáng qua, chính mình cũng học Sở Hiệu Phong dạng, hai loại cà phê các muốn một ly. Mặt bàn bên trên bốn ly cà phê, nhân viên cửa hàng cảm thấy có chút buồn cười, cũng không dám hỏi. Rất lâu không gặp, gần nhất đều được không? Người trưởng thành gian không đau không ngứa thăm hỏi lẫn nhau. Sở Hiệu Phong đáp, còn tốt, rất tốt, tư tư gần đây khỏe không? Cũng rất tốt, đi theo người môn sinh đắc ý một xuân học tập thể xác và tinh thần khoa đầu. Trước mai cô y đem chủ đề hướng chính mình muốn nói chủ đề thượng dẫn đạo, đột nhiên nàng phát hiện, kỳ thật chỉ cần tâm sự một xuân, chủ đề tự nhiên là có thể dẫn tới nàng nghĩ muốn chủ đề bên trên. Nếu là không làm bác sĩ, có lẽ một xuân đầu góc làm cảnh sát hoặc là luật sư cũng sẽ là không tồi lựa chọn. Tại lo di suy luận cùng cẩn thận quan sát phương diện, một xuân đầu góc kỳ thật đều rất không tệ, tuyệt đối là tại rất nhiều người thượng. Chỉ là cái này nhân tính tình cổ quái, trước ai vẫn cứ cảm thấy học tập thể xác và tinh thần khoa người có chút là lạ, tựa như sở hiểu phong đồng dạng, tựa hồ bọn họ rất hiểu lòng người, cũng chính bởi vì rất hiểu lòng người có đôi khi liền sẽ để người chung quanh cảm thấy bị xem nhẹ cùng vắng vẻ sẽ cảm thấy đối với rõ ràng là một cái biết tất cả mọi chuyện người vì cái gì không làm chút gì đâu vì cái gì không có như chính mình mong muốn nói như vậy vì cái gì rõ ràng hắn có thể lý giải có thể nghĩ đến sự tình nhưng làm bộ như không biết đâu ta vẫn luôn là duy trì sợ tư tư học pháp luật đương nhiên nếu như nàng muốn học tập thể xác và tinh thần khoa ta cũng giống vậy duy trì nàng có thể đi theo một xuân học tập ta 100 cái yên tâm phải không trương mai cười lạnh một tiếng Thoạt nhìn ngươi đối với sợ tư tư học ta chuyên nghiệp vẫn tương đối không thể tiếp nhận hai tử có chính mình lựa chọn Bản thân cái này chính là một chuyện tốt, huống chi, nàng có can đảm cùng vi phạm người ý nghĩ, lựa chọn chính mình muốn chuyên nghiệp, này càng là một chuyện tốt, người à, cần phải có vi phạm người khác ý nguyện rú khí. Trương Mai nghe Sở Hiểu Phong lời nói, trong lòng nghĩ xác thực chuyện khác. Nói đi, ta có gì có thể giúp ngươi. Sở Hiểu Phong biết, Trương Mai tìm hắn nhất định là có chuyện, tuyệt đối không phải là tâm sự việc nhà, giữa hai người quan hệ vẫn luôn không sai, nhưng cũng đích xác không có cái gì việc nhà nhưng trò chuyện. Ngươi như thế nào thật không tiếp tục kết hôn, cũng không có yêu đường, không có yêu mến nữ nhân sao? Nay sự tình Trương Mai thật nhiều năm qua vẫn luôn muốn hỏi chẳng qua là cảm thấy không tốt lắm ý tứ, đương nhiên nàng cũng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, không có cái gì khác ý nghĩa. Ta cảm thấy một người rất tốt, ta có rất nhiều yêu thích, âm nhạc, nghệ thuật, lữ hành, về hưu lúc sau ta muốn du lịch vòng quanh thế giới. Tình yêu ta đương nhiên cũng là thưởng thức, bất quá nói thật, hôn nhân không thích họ ta, có ít người đại khái là cần cô độc, tỉ như ta như vậy. Sở Hiệu Phong thực sự nói thật, hắn thấy trương mai rời đi là một cái chính xác chuyện, cứ việc theo phần lớn người ánh mắt xem ra, hôn nhân của hắn không thể nghi ngờ là thất bại. Thế nhưng là tại Sở Hiệu Phong chính mình xem ra, lựa chọn chính mình muốn sinh hoạt là một loại dũng khí. Bản thân cái này liền không dễ dàng, hắn lựa chọn, Chương Mai không có bởi vì hắn lựa chọn bị thương tổn, đây là một cái phi thường hảo chuyện. trương Mai đột nhiên để cà phê xuống ly, hỏi, nếu như một người không hiểu được vi phạm người khác yêu cầu đâu? Đó là cái hảo vấn đề. Sở Hiểu Phong dơ ngón tay cái lên, lại khen ngợi một câu, đây quả thật là một cái hảo vấn đề. Tốt chỗ nào? Sở giáo sư, thì ngươi cũng không cần nói những lời khách khí này, mời nói cho ta, này sự tình tốt chỗ nào? Nếu như một người không hiểu được tự tuyệt người khác là phi thường bi thảm một việc, thậm chí khả năng sinh ra phi thường đáng sợ ảnh hưởng. Thì như, Chương Mai hỏi nếu như một hài tử vẫn luôn là ba ba mụ mụ bén ngoan, xưa nay không dám vi phạm ba ba mụ mụ ý nguyện, như vậy hắn lớn lên về sau khả năng cũng không dám vi phạm người chung quanh ý nguyện. hắn tại xã giao bên trong sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, có chút sẽ trở thành hắn xã giao tai nạn. chẳng lẽ nghe cha mẹ nói không đúng sao? Trương Mai không quá lý giải sở hiểu phong lợi nói này ý tứ. cha mẹ khẳng định là thay hài tử suy nghĩ, nghe cha mẹ nói đối với hài tử tới nói đồng dạng đều là chuyện tốt, cha mẹ quyết định cũng khẳng định là đối hài tử tới nói tốt hơn quyết định. này dưới tình huống bình thường đều là không có sai đi. tương phản, rất nhiều tội phạm lại là từ nhỏ đã làm trái cha mẹ. Từ nhỏ đã không nghe sư trưởng dạy bảo, lớn lên sau đi đến phạm tội con đường. Cha mẹ đối với hài tử hảo là một chuyện, hai tử có phải hay không có thể đối kháng cha mẹ quyền uy là một chuyện khác, chuyện này cần rất lớn rũ khí, bởi vì hài tử lúc còn rất nhỏ liền biết được thu hoạch được cũng mất đi, bọn họ dần dần liền sẽ biết cùng cha mẹ hối động quan hệ bên trong, như thế nào làm là đắc lợi, như thế nào làm là tổn thất, như thế nào là an toàn, như thế nào là nguy hiểm. Những việc này thoạt nhìn không phải chuyện gì xấu, cha mẹ cao hứng, hài tử cũng thu hoạch được càng nhiều đồ chơi, ba ba mụ ngủ cũng bởi vì hài tử hiểu chuyện, bọn nhỏ thỏa mãn bọn họ yêu cầu, cảm thấy cao hứng. Nhưng là Cự tuyệt là một loại dũng khí, bị người chán ghét cũng là một loại dũng khí. Hải tử có phải hay không có can đảm trở thành cái kia bị cha mẹ chán ghét? Hải tử đâu? Trưng Mai một bên nghe một bên suy nghĩ, mặc dù còn không phải rất rõ ràng, những việc này nghe có chút phản trực giác. Trên thực tế, Hải tử cần cự tuyệt kinh nghiệm, cần không sợ tổn thất dũng khí. Như vậy bọn họ về sau tại xã giao trùng quan hệ bên trong mới không còn trở thành cái kia sợ hãi cự tuyệt người khác, sợ hãi để người khác thất vọng người. Ta chưa từng có này loại bối rối. Ta ý tứ là ta không gặp qua độ để ý người khác nghĩ như thế nào. Trương Mai tiêu ngạo mà nói. Đây chính là ngươi phẩm chất ưu tú chí nhất, chỉ bất quá rất nhiều người cùng ngươi khác biệt, bọn họ không dám cự tuyệt người khác, thậm chí bọn họ sẽ cân nhắc người khác yêu cầu hẳn là như thế nào đi thực hiện, dù là yêu cầu kia đối với hắn mà nói là không chính xác, thậm chí là một loại phạm tội. Ngươi biết phòng Tư Kỳ sao? Mặc dù nàng đối mặt chính là một loại đạo đức bại hoại tội ác, thế nhưng là làm kia vị lớn tuệ lão sư yêu cầu nàng nghe lời thời điểm, nàng không có cách nào cự tuyệt, làm lão sư tổn thương nàng thời điểm, nàng sẽ còn trách cứ chính mình không đúng, nàng vì thế cảm thấy xin lỗi. Ngươi nói chính là kia vị lấy chính mình kinh nghiệm viết xong một quyển sách sau tự sát cái kia nữ tác giả. Đúng vậy, là kia vị nữ tác giả. Quyển sách kia bên trong rất nhiều nội dung ta hiểu qua, ta cho rằng cái này nữ hài quá ngu, như thế nào sẽ có tình huống như vậy, ta không thể lý giải, nếu để cho ta biết lời nói, ta sẽ làm cho nàng thưa kiện. Người trợ giúp qua rất nhiều nữ tính đi, trợ giúp những cái đó gặp bạo lực gia đình nữ tính, đánh qua rất nhiều xinh đẹp kiện cáo, có chút bản án phạt nhìn tự khó khăn, trợ phu bên này là nhân vật có mặt mũi, vợ con của bọn hắn có phải hay không từng có thời gian rất lâu xoan xuýt. Có chút sẽ xoắn có chút căn bản không chỉ muốn như thế nào tranh thủ nhiều nhất quyền lợi, ta cho rằng không có vấn đề nhưng là bao dung một cuộc bạo lực gia đình án chính là nguy hại toàn bộ xã hội. thế nhưng là ngươi có phải hay không gặp được? rõ ràng gặp bạo lực, lại không nguyện ý rời đi chính mình phù, thậm chí còn cho rằng là chính mình không tốt, là tự mình làm chuyện sai mới có thể như vậy. không có. trương mai ngoài miệng như vậy nói, trong lòng lại lo lắng bất an. trên thực tế, cũng không phải là không có như vậy nữ tính. tương phản, trương mai sở dĩ sẽ trở thành quốc nội nổi danh nữ tính người bảo vệ, là nàng thành công trợ giúp rất nhiều do dự, hám sâu vũng bùn lại không nguyện ý đi tới nữ tính, thành công đi ra này loại hôn nhân lồng giam. đột nhiên, trương mai nghĩ đến cảnh ngộ cảnh ngộ là thứ nhất vị Trương Mai trợ giúp nữ tính, nhưng mà, cảnh ngộ lại trở thành như bây giờ. Cái này thế rơi đến cùng là thế nào? Nàng đột nhiên có một loại phi thường cường liệt khó chịu cảm giác, giống như uống cà phê bởi vì vượt chỉ tiêu cà phê, từng đợt hiện ra buồn nôn. Nhất làm cho Trương Mai không thể lý giải chính là cảnh ngộ lại còn nói nàng hận Trương Mai. Đây quả thực là chê cười. Ta chỉ là nói cho ngươi, kỳ thật có chút chúng ta thoạt nhìn không thể lý giải sự tình lương phía sau, là có giải giảng giặt lại xa xôi nguyên nhân. Sở Hiệu Phong có chút đau thương, nhưng là nghĩ đến sở tư tư là một cái sẽ tự mình làm ra quyết định nữ hải, hắn lại cảm thấy mấy phần vui mừng. Dựa theo sở giáo sư cách nói, có khả năng hay không nữ tính sẽ tại một loại nào đó quan hệ bên trong bị người bài bố, ta là nói rõ rõ là chính mình chuyện không muốn làm, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó bị xúi dục đi hoàn thành, này loại tình huống có phải hay không cũng là có khả năng phát sinh ở loại này không dám cự tuyệt người khác nữ hài trên người. Có khả năng, nhất là những cái đó nữ tính nhận định một người nào đó có quyền uy, tin vậy, tại xã giao bên trong ở vào một cái tương đối ưu thế vị trí người, tỉ như đoàn đội lãnh đạo, sư trưởng, thương nghiệp tinh anh, dưới loại tình huống này, đích xác sẽ xuất hiện rõ ràng là đối phương yêu cầu, có ít người trong hội hóa thành bọn họ đối với chính mình yêu cầu nhất là nữ tính, bởi vì nữ tính càng để ý xã giao bên trong chính mình hình tượng, cũng càng để ý người khác đối với các năng cách. Nhìn, này loại xem như bệnh sao? Chứ mai tụi hồ tìm tới chính mình nghĩ muốn đổ vật. Nếu như có thể chứng thực một Xuân suy đoán, nếu như Lưu Lương đẹp sau tồn tại cái nào đó thần bí đoàn thể hoặc là người nào đó, chỉ cần có thể chứng minh Lưu Mỹ là để ý biết không rõ ràng tình huống hạ sát hại chỉ được cận, vậy thì có khả năng miễn trừ tử hình. hoặc là ngươi hỏi một chút một Xuân bác sĩ. Sở Hiểu Phong cười nói, ta vì cái gì muốn đến hỏi một Xuân bác sĩ a? Ngươi nói cho ta chẳng phải có thể sao? Hắn còn không phải ngươi dạy dỗ không giống nhau, nếu như ngươi là bởi vì nhiều hải gần nhất phát sinh bản án mới nghĩ muốn hiểu rõ những việc này, ta cung cấp lý luận có lẽ không giúp đỡ được cái gì. Bản chương xong. Chương 669, đây là nhất định phải làm chuyện. Chương 669, đây là nhất định phải làm chuyện. Chương Mai kinh ngạc, hắn làm sao biết chính mình là vì gần nhất nhiều hải phát sinh bản án mới đến tìm hắn uống xong buổi trưa trà. Thể sắc và tinh thần khoa người chuyên nghiệp còn là người sao? Chương Mai háng dọn một cái, nói, ta cảm thấy cái này lý luận rất có ý nghĩa, có lẽ đích xác có thể giải thích vì cái gì một ít nữ tính sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Không thể dùng cái từ này Phải nói các nàng là đáng thương, nhưng cùng lúc các nàng cũng không có thử đi tìm càng thêm chính xác phương thức. Xem ra các nàng cần không phải luật sư, mà là thể xác và tinh thần khoa bác sĩ đi. Sở Hiệu phong đối với Trương Mai sắc bén ngôn ngữ sớm thành thói quen, cũng không muốn cùng với tranh luận, chỉ là khẽ gật đầu. Một Xuân đối với như vậy lý luận có tốt hơn giải độc, cũng có thể đến giúp ngươi, chỉ bất quá tư pháp giới có phải hay không sẽ cân nhắc lý luận của chúng ta, ta liền không hiểu rõ. Hơn nữa rất nhiều chuyện ta hiện tại cũng đã giao cho Một Xuân, ta chuẩn bị du lịch vòng quanh thế giới. Người tại nói cái gì? Trương Mai giật mình Sở hiểu phong lời nói bên trong có chuyện, trong lòng nhất thời tràn ngập bất an đúng lúc này, sở hiệu phong xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy được một xuân cùng lưu nhất minh hai người, trương mai dọc theo sở hiệu phong ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, cũng phát hiện một xuân cùng lưu nhất minh ngay tại chọn mua cà phê, trương mai nhẹ nhàng gối néo một cái bả vai, làm ra buông lỏng tư thế, một bác sĩ cùng lưu nhất minh làm sao lại cùng lúc xuất hiện tại này bên trong, khẳng định không phải tới uống cà phê như vậy đơn giản, sở hiệu phong một bên cười một bên nói, đương nhiên sẽ không là uống cà phê như vậy đơn giản, trương mai lông mày vừa nhấc, sau đó yêu nhã đứng dậy, ta đi chào hỏi, hỏi một chút có cái gì tình huống, là nên đi hỏi một chút. Lưu Nhất Minh xuyên đồng phục cảnh sát, cũng không có thay đổi chính mình quần áo, hẳn là đường đường chính chính tới tra án. Tiệm bên trong khách nhân khác trông thấy có cảnh sát đi đến, đều có chút hiếu kỳ. Hướng Lưu Nhất Minh nhìn thoáng qua. Nguyệt Quý tường hoa bên cạnh hai nữ sinh còn lại là tò mò nhìn Lưu Nhất Minh, không khỏi tâm động không thôi. Cái này cảnh sát rất đẹp à? Bên cạnh người cảnh sát kia cũng rất đẹp trai à? Một người khác mặc màu trắng váy dài nữ hài nói. Thật đúng là, một cái tiểu thịt tươi, một cái khác phong nhã hào hoa. Cái gì hình dung từ à? Phong nhã hào hoa cũng ra tới, ta xem là tâm động cảm giác mới đúng chứ? Trương Mai đi ra phía trước vú vú Lưu Nhất Minh bà vai. Gì? Một Xuân nghe tiếng cũng xoay người lại, nhìn thoáng qua Trương Mai lúc sau, rất nhanh liền phát hiện gần cửa sổ ngồi, đang uống cà phê sở hiệu phòng. Một Xuân này mấy ngày xem ra vẫn luôn tại Hiệp trợ cảnh sát phá án a. Thị dân ứng tận trách nhiệm, đúng rồi, trương luật sư như thế nào cũng ở nơi đây. Ta là có chút sự tình thỉnh giáo sở giáo sư. Vừa vận giáo sư nói chuyện này Một Xuân bác sĩ hiểu rõ hơn, ngươi xem, chúng ta chính trò chuyện. Một Xuân bác sĩ liền xuất hiện. Một Xuân, Hàn Nguyên hai câu lúc sau, Trương Mai không biết Mộ Xuân cùng Lưu Nhất Minh nhẹ nói chút cái gì, nói xong sau. Một Xuân liền nhận lấy nhân viên cửa hàng tay bên trên cà phê, hướng sở giáo sư vị trí đi đến. Một Xuân, ngươi chờ một chút. Trương Mai đi theo phía sau, đoán trách một câu. Giáo sư, ngươi sao lại ra làm gì? Một Xuân nói sở hiệu phong tự nhiên rõ ràng là có ý gì, hắn cười nói, Trương luật sư tìm ta uống cà phê, ta đương nhiên muốn phó được à, bất quá à, không có việc gì nói ta là chuẩn bị trở về. Nhà bên trong còn có rất nhiều sách muốn nhìn đâu rồi, ta gần nhất có mới yêu thích. Ta đưa giáo sư đến tầng dưới. Trương Mai, này Một Xuân như thế nào như vậy, hiếu thuận. Trương Mai trời sinh tính bất cảm, tổng giác có chút là lạ cũng không biết là một xuân là lạ vẫn là sở hiệu phong có chút cái gì chỉ là nàng chú ý lực chủ yếu tập trung ở lưu mỹ bản án bên trên tạm thời cũng không có suy nghĩ nhiều chờ một xuân đưa sở hiệu phong trở về lúc sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng một xuân trò chuyện khởi lưu mỹ bản án điều tra lưu mỹ tại án phát trước đó có cùng người nào tới hướng hoặc này lưu mỹ tại án phát trước đó có cái gì dị thường hành vi những chuyện này đều rất có ý nghĩa một xuân nói xong mới bắt đầu uống cái thứ nhất cà phê những chuyện này không cần ngươi nói cảnh sát đều đã điều tra quá đi tại trương mai xem ra đây đều là hình sự vụ án điều tra cơ bản thường thức Ta một hồi còn muốn đi trại tạm giam, Trương Mai luật sư có muốn cùng đi hay không? Ngươi muốn đi thấy Lưu Mỹ? Mộ Xuân chẳng lẽ có biện pháp làm Lưu Mỹ chính miệng nói ra chỉ điểm cận trái tim ở nơi nào? Ừ, không cần nàng chính miệng nói ra, nàng cũng sẽ không hôn miệng nói ra tới. Trương Mai nghi hoặc mà nhìn Mộ Xuân, cảnh sát phá án giảng cứu chính là quy tắc, điều trị hòa thành tích rõ ràng lo gì quan hệ. Mộ Xuân lại là đặc biệt không rõ ràng phá án phong cách, Đại khái chỉ có chính hắn biết chính mình đang làm cái gì đi. Hợp tác với hắn người chỉ sợ đều cùng Trương Mai đồng dạng, như lọt vào trong sương mù. Ta cảm thấy ngươi có thể tìm tới đáp án chứng ai đột nhiên một sửa trước đó thái độ ta biết một xuân tự tin trả lời một xuân thật là tự tin a cảnh sát tìm như vậy nhiều ngày đều không có tìm được ngươi sẽ không nói cho ta trái tim kỳ thật đã sớm trên thế giới này biến mất đi có khả năng một xuân nhẹ gật đầu lại uống một ngụm cà phê nhìn qua tâm sự có chút nặng nề có ý tứ gì ta mặc dù biết trái tim vị trí nhưng là ta không rõ ràng trái tim hiện tại hình thái có lẽ nó đã là thịt bỏ khô Trưng ai một hồi buồn ôn, ai sẽ như vậy dùng ví von a một xuân mạch não thật là kỳ hoa cũng có khả năng hiện tại đã hoàn toàn nứt nát cũng có thể giống như video đồng dạng đi qua chân không xử lý phi thường mới mẻ càng nói càng đáng sợ bất quá đích xác cũng có thể trương mai sau đó đưa nàng trước đó cùng sở hiệu phong giao lưu vấn đề lại đối một xuân nói một lần nói xong sau trương mai nhìn chằm chằm một xuân mặt muốn từ phía trên nhìn thấy một ít nàng nghĩ muốn đáp án ta ý nghĩ cùng giáo sư cơ bản đồng dạng rất nhiều người khuyết thiếu cự tuyệt người khác dũng khí bởi vì rất nhiều người đồng thời khuyết thiếu bị chán ghét dũng khí lưu mỹ đi qua trường luật sư hiểu rõ không nàng là thế nào một người nàng cùng cha mẹ quan hệ trong đó như thế nào nàng có phải hay không có khả năng xuất hiện người hy vọng xuất hiện cái loại này tình huống Trương Mai bị một Xuân quan sát hù dọa, bờ môi có chút rung động. May mà vừa rồi điểm hai ly cà phê, hiện tại nàng còn có thể cầm đến sắt đặt tại bên miệng, che lấp một chút nội tâm khẩn trương cùng bực đan. Một Xuân nhưng thật giống như căn bản không coi trông thấy, tự lo quay sang, nhìn quanh toàn bộ vườn hoa xinh thượng, giống như không biết muốn đi đâu hút mật ong mật đồng dạng. Một Xuân bác sĩ cho rằng ta hy vọng xuất hiện tình huống là cái gì? Trương Mai vấn đề vừa mới hỏi ra, Một Xuân lập tức trả lời, người hy vọng lưu Mị cũng không phải là ra ngoài bản ý sát hại chỉ để chính là không thể không nói ngươi thật rất lợi hại. Ta tuyệt không lợi hại có thể nghĩ đến này loại phương thức trợ giúp lưu mỹ nhân tài lợi hại rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện lời nói bên trong tàng đao trương mai nhẫn mạch lấy là nàng có việc cầu người nếu là một xuân có thể nghĩ đến biện pháp nàng không quan trọng ném một ít mặt mũi loại chuyện nhỏ nhặt này ta biết nàng trừng phạt đúng tội nhưng là hai nhà là bằng hữu hơn nữa hồ na bọn họ nhà cũng vẫn luôn tận sức về công đức sự nghiệp phía trước một câu mới vừa nói xong sau một câu lập tức theo sau trương mai không kịp chờ đợi giải thích chính mình cũng không phải là cho rằng tận sức về công đức sự nghiệp người hoặc là nói cái loại này vì sự nghiệp từ thiện quên tiền mấy ngàn và người liền hẳn là thu hoạch được một số đặc thù quyền lợi Trương Mai cho rằng có cần phải biểu đạt rõ ràng để tránh gây nên một xuân hiểu lầm. Ta biết ngài không phải ý tứ này, ta cũng sẽ không cho là Trương luật sư sẽ muốn nói cho ta Lưu Mỹ nhà đã làm bao nhiêu chuyện tốt, cho nên hẳn là đối với Lưu Mỹ mở một mặt lưới như vậy, bởi vì ta nói không tính, ai nói cũng không tính. Một Xuân giang tay ra, Trương Mai phốc một tiếng nở nụ cười, xem ra là chính nàng quá lo lắng. Nhưng chúng ta cần trợ giúp Lưu Mỹ, cần phải có người trợ giúp nàng. Trương Mai kinh ngạc không thôi, Một Xuân vì sao đột nhiên sẽ nói như vậy? Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì đột nhiên như vậy nói? hiện tại toàn bộ Niếu Hải không có người nghĩ muốn trợ giúp Lưu Mỹ, thậm chí luật sư hiệp hội bên này đại bộ phận luật sư đều biểu thị cự tuyệt tiếp nhận Lưu Mỹ người nhà huy thác. này khởi sự kiện đã đến này loại tình trạng, ta cũng vậy không có cách nào. luôn có người muốn đi làm a. một Xuân lạnh nhạt nói, ta không rõ, nói thật ta hồ đồ rồi, ta suy nghĩ rất nhiều ngày, cũng không nghĩ tới có biện pháp nào có thể giúp Lưu Mỹ giảm bớt tội ác, bằng vào ta kinh nghiệm đều làm không được, hiện tại lại không có những chuyên gia khác đồng ý giúp đỡ, đại gia chú ý lực đều tại tìm được trái tim này kiện sự tượng, Lưu Mỹ chính mình lại hoàn toàn không phối hợp, liền nàng cha mẹ nói cũng không nghe, ta bây giờ không có biện pháp. Mới nghĩ đến một xuân bác sĩ trước đó nói qua những lời kia, người đã nói có khả năng một người lại không biết chính mình đang làm cái gì. Lưu Mỹ biết chính mình đang làm cái gì, nàng tình huống cùng Trần Phong khác biệt, nàng rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Trương Mai tuyệt vọng, nếu như Lưu Mỹ rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, vậy không có chút nào được lùi, một chút giảm hình phạt khả năng đều không có. Có ý định lưu sát đồng thời hủy hoại thi thể, như vậy tội ác trốn không thoát. Có một loại tình huống nếu như được chứng thực thật tồn tại, như vậy Lưu Mỹ tử hình liền có chỗ thương lượng. Cái gì tình huống? Kẻ suối giúp tội. Trương Mai con mắt nháy mắt bên trong phát sáng lên, nếu như lưng phía sau có người giáo toa, đích thật là có thể thay đổi cục diện bây giờ. Không phải thay đổi cục diện bây giờ, hiện tại ta còn không biết lưng phía sau đến tận cùng là cái gì, còn tại điều tra trong, ta cùng đi gặp một lần Lưu Mỹ, thuận lợi, hẳn là rất nhanh liền có thể biết đến cùng, có phải hay không, có người nào thông qua phương thức gì xúi giục hoặc là hướng dẫn Lưu Mỹ phạm phải như vậy bản án. Lưu Mỹ là người trưởng thành A, Giết người loại chuyện này làm sao có thể như vậy dễ dàng hướng dẫn? Trương Mai lắc đầu, đột nhiên có chút thở dài. Triệt để điều tra lúc sau liền sẽ biết, mặt khác, người trưởng thành cũng chưa chắc không nhận hướng dẫn. Phạm pháp thương gia dùng khỏe mạnh chi danh chào hàng giá rẻ vô dụng thương phẩm cấp người ra kiếm chắc bạo lợi. Một số người dùng mê tín thủ đoạn lừa gạt nhà bên trong có bệnh nhân trẻ tuổi người. Cái gì thần tiên tái thế, chỉ cần ăn bọn họ kê đơn thuốc, hoặc là dựa theo bọn họ nói phương thức đi cái gì phương vị tìm kiếm nam tính hoặc là nữ tính bác sĩ phẫu thuật liền sẽ thành công. Chỉ là mấy câu liền sẽ để mọi người tin tưởng làm như vậy thật sự có thể trợ giúp bệnh nhân. Chúng ta bây giờ nghe tới quả thực đều là vừa nhìn liền có thể nhìn thấu âm mưu, như, nhưng là lòng người là rất yếu đuối. Người tự do ý chí cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, có đôi khi người là rất dễ dàng lâm vào một loại nào đó tín nhiệm quan hệ bên trong, sinh ra một loại, không thể không làm như thế, hoặc là thật hẳn là làm như vậy, đã sớm hẳn là làm như vậy, nhất định phải làm như vậy ý nghĩ. Nghe như là tà mang ngoại đạo, xì giáo cảm giác. Đúng là như thế, một loại tẩy não, còn nhớ rõ Lưu Mỹ video bên trong những lời kia sao. Những lời này là Lưu Mỹ ở nơi nào nghe tới, là ở nơi nào học được. Lưu Mỹ tưởng bên trên bộ kia xét xử là ai vẽ lên đi, vì cái gì vẽ lên đi, mục đích là cái gì? Đây hết thảy có phải hay không có quan hệ gì? Những quan hệ này lương phía sau cất giấu như thế nào bí mật? Ngươi nói là Lưu Mỹ có thể là bị người không chế, bị lừa. Trương Ai ngơ ngác nhìn một xuân, nhất định phải làm giả thiết như vậy. Chúng ta trợ giúp Lưu Mỹ, nhưng thật ra là vì trợ giúp mặt khác càng nhiều người, chúng ta không biết bọn họ là ai, chúng ta không biết lương phía sau người kia có mục đích gì, tại sao phải làm đây hết thảy? Vì cái gì hướng dẫn Lưu Mỹ sát hại chỉ được cận? Đây hết thảy đều là chúng ta nhất định phải trợ giúp Lưu Mỹ nguyên nhân, bởi vì không làm chuyện này, càng nhiều người có thể sẽ cuốn vào này, chẳng trong cơn ác ngậu. Ta hiểu được, ta và ngươi cùng đi. Vừa dứt lời, Lưu Nhất Minh đi tới, đem một cái hộp lớn đặt tại mổ xuân trước mặt. Ở xạ kỳ không tại nhớ hải, nhân viên cửa hàng nói nàng suất ngoại đi, bất quá, tiệm bên trong hết thảy tại bán nước hoa đều ở nơi này, ta tất cả đều muốn một phần." "Trả tiền sao?" Bọn họ nhà nước hoa siêu cấp siêu cấp quý, mổ xuân nghĩ đến trước đó tại thức ăn chay cửa hàng, nhân viên cửa hàng nói ra 1800 giá cả, nhìn trước mắt to to nhỏ nhỏ mười mấy cái cái bình, trong lòng yên lặng tính toán một chút. "Bao nhiêu tiền, ta tới đỡ liền tốt." Tính tại hồ na trên người. Hồn na đã đủ khó khăn. Lưu Nhất Minh nói, "Không sao, dựa theo mổ xuân bác sĩ ý tứ, làm ta đừng nói là tới phá án, mặc dù ta xuyên đồng phục cảnh sát, bất quá ta hướng nhân viên cửa hàng giải thích, chỉ là bạn gái có một lần trong lúc vô tình cầm tới một bình nơi này bán ra nước hoa, cảm thấy hương vị đặc biệt tốt ngửi, nhưng là cái bình mất đi, đóng gói cũng tìm không thấy, càng không biết kia khoản nước hoa tên, làm si tình bạn trai, ta chuẩn bị toàn bộ mua về làm nàng chậm rãi tìm. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy ta như vậy khách nhân tự nhiên là rất cao hứng, thế là ta lại thừa dịp nàng giúp ta đóng gói nước hoa thời điểm nghe nóng rất nhiều liên quan tới ở xá kỳ sự tình, chỉ là không phát hiện cái gì đặc biệt có dùng manh mối, ở xá kỳ tự hồ chính là một cái bình thường kinh đảo người bởi vì yêu thích nuôi dưỡng hoa cỏ tới nhưỡng hải lập nghiệp ra nhà này quán cà phê về sau cũng đích xác kiếm được một ít tiền nhưng là nghe nói lợi nhuận cũng không lớn cho nên ở xạ kỳ còn muốn hai đầu chạy tại kinh đảo bên kia giảng dạy một chút hoa nghệ trương trình học gần nhất lại vừa vẫn không tại nhưỡng hải trương hai nghe xong lưu nhất minh lời nói nhưỡng mày thế nhưng là ngươi xuyên đồng phục cảnh sát mặc dù nhìn qua chỉ là cùng nhân viên cửa hàng tùy tiện tâm sự nhưng nhân viên cửa hàng nhất định sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói cho ở sạ kỳ cái này ở sạ kỳ sự tỉnh ta cũng nghe mã lộ cảnh sát nói hắn nói mùa xuân ngay tại hoài nghi một loại hương vị đúng hay không ừ. Không cần lo lắng đồng phục cảnh sát sự tình, đây là thực hiện kế hoạch tốt. Cố ý làm Lưu Nhất Minh thân mang đồng phục cảnh sát, chính là vì làm nhân viên cửa hàng đi nói cho ở Saki, cứ như vậy để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng có chuẩn bị nàng liền sẽ đi suy nghĩ ứng đối ra sao, nếu như nàng thật cùng những chuyện này có quan hệ, như vậy chúng ta lần sau lại đến điều tra thời điểm cách chân tướng liền sẽ thêm gần. Bạn chương xong. Chương 670, này bác sĩ quá kỳ quái a. Chương 670, này bác sĩ quá kỳ quái a. Ta đây liền không rõ, nếu là âm thầm điều tra Vì cái gì muốn làm cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng, nếu là cái này ở xạ kỳ thật sự có cái gì bí mật, chẳng phải là kế tiếp điều tra sẽ khó khăn rất nhiều, còn có ở xạ kỳ là kinh đảo người, chỉ điền cận cũng là kinh đảo người, hai người kia chi dàn có thể hay không có quan hệ thế nào. Trước mai cùng Lưu Nhất Minh còn tại thảo luận, một Xuân đã đem hết thảy nước hoa tất cả đều mở ra, sau đó từng cái người một lần hương vị. Kỳ quái, giống như đều không đối, làm sao có thể. một Xuân nháy mắt bên trong lâm vào mê mang vì cái gì không có một cái hương vị cùng trước đó người được hương vị tương tự, mặc dù có mấy khoản nước hoa bên trong xác thực tồn tại doi ngựa thảo thành phần, một xuân cũng ở trong đó tìm được mục tiêu trên người kia khoản mùi nước hoa. vấn đề ở chỗ chỉ là có giống nhau thành phần, thế nhưng là hương vị lại cũng không hoàn toàn tương tự, chẳng lẽ nói là địa phương nào tính sai rồi? căn cứ thức ăn chay cửa hàng giống loài nước hoa cùng chỉ điển cận thi thể phân bố vị trí, một xuân vẹn ngu mang tinh độ là phi thường hợp lý. kế hoạch cả kiện chuyện người không chỉ có cấu tứ nghiêm mật, hơn nữa cơ hồ đến không che vào đâu được tình trạng này chàng liên hoàn phạm tội mục đích đến tuột cùng là cái gì? Cùng trương Mai cùng nhau trở lại cảnh sát cục, Mã Lộ đã chuẩn bị xong hết thể vật liệu. Bởi vì thời gian khẩn cấp, nguyên bản làm Lưu Nhất Minh chuẩn bị ninh Viễn nghĩa địa công cộng ảnh trụ, suy xét đến chuẩn bị vật liệu thời gian còn có thể đến sáng Y vườn quán cà phê tiến hành điều tra. Mã Lộ liền làm Lưu Nhất Minh đi cùng một Xuân tiến về phía trước sáng Y vườn quán cà phê. Chính mình thì lưu tại cảnh sát cục chuẩn bị một Xuân muốn vật liệu. Ba người trở lại cảnh sát cục thời điểm đã là 4 giờ dưới chiều. Mã Lộ lái xe mang theo một Xuân đám người tiến về phía trước trại tạm giam. Một Xuân bác sĩ có một số việc ta còn làm muốn cùng ngài thông báo một chút, ta bên này đã an bài tốt ngài cùng Lưu Mị ở trước mặt trò chuyện, nhưng là suy xét đến phương diện an toàn nguyên nhân, toàn bộ quá trình chúng ta là muốn toàn bộ hành trình theo dõi, ngài hẳn là hiểu ý của ta không? đương nhiên. Mộ Xuân ngồi ở hàng sau, một bên lật xem hình ảnh tư liệu, một bên trả lời mã lộ vấn đề. Nghe hệ thống bên trong đồng sự nói, Mộ Xuân bác sĩ đoạn thời gian trước còn giúp trợ Phong Xuyên đệ nhất ngục giam giải quyết một cái khó giải quyết vấn đề lâu rồi, một cái phạm nhân bọn họ như thế nào đều không giải quyết được, cuối cùng vẫn là Mộ Xuân bác sĩ cảm hóa hắn. Phong Xuyên đệ nhất ngục giam, có phải hay không Chu Niên cái kia ngục giam? Trương Mai hỏi, đúng vậy à, chính là Chu lãnh đạo quản phong xuyên đệ nhất ngục giam à. Hiện tại chuyện này đã thành truyền kỳ, nói là một Xuân bác sĩ vậy mà tại ngục giam diễn ra vừa ra thay xả đổi có hí, tại không vi phạm quy tắc tiền đề hạ, thành công cứu vớt phạm nhân tâm linh, xem ra một Xuân bác sĩ thật cùng chúng ta rất có duyên phận à. Một Xuân đang xem tư liệu đâu, Trương Mai thay một Xuân trở về một tiếng, nhìn qua ngoài cửa sổ xe vội vàng mà qua cảnh đường phố, mùa Xuân hoàng hôn, đường phố bên trên có rất nhiều vừa mới tan học học sinh trung học, có cặp sách, trên tay cầm lấy đồ ăn cùng đồ uống, vừa nói vừa cười bộ dáng, thoạt nhìn hoàn toàn là một cái gió em sóng lặng thành thị. Thế nhưng là tại này an tĩnh đường đi chỗ sâu, vẫn vẫn có chỉ điển cận bản án như vậy làm cho người ta sợn tóc gáy ác tính vụ án. Khó trách mã lộ cùng lưu nhất minh bọn họ dị thường thận trường thật không thể một giây sau liền đem sự tình triệt để biết rõ ràng. Nếu như như một xuân lời nói, lưu mỹ lưng phía sau có người nào thông qua phương thức nào đó, hướng dẫn lưu mỹ làm ra đáng sợ như thế sự tình, kia thật là làm cho người ta lo lắng không thôi. Ai biết người kia hiện tại lại tại hướng dẫn ai phạm phải tội lớn ngập trời đâu? Một xuân bác sĩ cảm thấy những tài liệu này đủ chưa? Nếu như còn chưa đủ, ngay trực tiếp cấp lưu nhất minh gọi điện thoại, làm hắn sau khi chuẩn bị xong trực tiếp vẽ truyền thần đến trại tạm giam hoặc là phát đến hồng thư chúng ta tới đó liền đi đóng dấu trên cơ bản vậy là đủ rồi liền xem lưu mỹ hôm nay trạng thái như thế nào một xuân nói chu niên bên kia công tác hẳn là sở hiệu phong giáo sư a nhìn thấy một xuân vẻ mặt rốt cuộc trầm tĩnh lại chứ ai nghĩ đến ngục giam chuyện này trong lòng nghi vấn trọng trọng ừm tựa như là giáo sư hảo hữu một xuân thành thật trả lời không sai chu niên cùng sở hiệu phong là hơn 10 năm bằng hữu chưa ai cùng sở hiểu phong còn không có ly hôn thời điểm Tuần sở hai người liền đã quen biết, Chu Nghiên thường xuyên sẽ thỉnh giáo sở hiệu phong một ít bị tù người trên người gặp được vấn đề, sở hiệu phong trong những năm này cũng giúp Chu Niên không ít việc, vì cái gì hiện tại sẽ là một xuân đi giúp Chu Niên giải quyết vấn đề đâu, Chứ mai ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhất là vừa rồi sở hiệu phong cũng là đem vấn đề từ chối cấp một xuân, nói một xuân đối với lý luận giải đọc so với hắn tân tiến hơn vân vân, hiện tại lại là ngục giam hệ thống sự tình, vì cái gì sở hiệu phong đem như vậy nhiều vốn nên thuộc về hắn công tác đều giao cho một xuân, chỉ là tín nhiệm sao? Không đúng, hắn còn trẻ, hơn nữa sở hiểu phong là cái học thuật cũng là một cái thực tế người hắn xưa nay không để ý người khác ánh mắt cũng không thèm để ý đại gia không hiểu thể xác và tinh thần khoa là một môn như thế nào ngành học cho tới nay đều yêu thích tự thân đi làm sở hiểu phong chẳng lẽ là chuẩn bị về hưu còn sớm đâu nghĩ tới đây trương mai đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ nàng nhịn không được hỏi một xuân sở giáo sư còn đem chuyện gì giao cho ngươi mã lộ không hiểu trương mai này sự tình là dụng ý gì tự lo an tâm lái xe không nói nhiều không có đem sở tư tư bác sĩ giao cho ta một xuân cười nói một xuân ngươi có thể hay không đứng đắn một chút nói chuyện ta tại cùng ngươi nói thực đứng đắn sự tình trương mai khí để cao tiếng nói. Ta cũng tại nói thực đứng đắn sự tình, thật không có đem sở tư tư bác sĩ giao cho ta, không cùng ta nói một Xuân bác sĩ, mời nhất định phải trợ giúp sở tư tư bác sĩ trở thành nhất danh ưu tú thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ loại này lời nói, một lần cũng không có nói qua. Mặc dù biết rất rõ ràng một Xuân tại cố ý nói bậy, nhưng chẳng biết tại sao, chứ mai nghe xong một Xuân mấy câu nói đó, tâm tình thoáng bung lỏng một ít, vừa rồi lo lắng cũng thiếu mấy phần. Lưu Mỹ mặc dù cự tuyệt thấy bất luận kẻ nào, nhưng là có một số việc cũng không phải do nàng. Một Xuân mang theo mã lộ chuẩn bị xong tư liệu đi vào phòng thẩm vấn. Lưu Mỹ không có xem Một Xuân, mà là ánh mắt nhìn gian phòng góc trái trên cùng, nhìn phía trên Thiên Hoa bảng, thoạt nhìn người mặc dù đang tại bảo vệ sở bên trong, linh hồn lại tại mặt khác địa phương. Như vậy trạng thái tại Một Xuân dự kiến bên trong, hắn biết chờ đợi kế tiếp đối thoại đối với Lưu Mỹ mà nói chính là phi thường đau khổ quá trình, nhưng là nàng nhất định phải đối mặt, không chỉ là vì chính nàng, càng là vì mặt khác cùng nàng từng có giống nhau trải qua người. Lưu Mỹ, Một Xuân nói, không có trả lời, ánh mắt vẫn là chống giống lại phong phú nói trống rỗng là bởi vì nàng không có xem phòng bên trong bất luận cái gì đồng dạng thực tế tồn tại đồ vật, ánh mắt không có rơi vào mặt bàn bên trên, ghế bên trên cũng không có rơi vào một xuân mặt bên trên, nàng ở vào một loại cố ý cách ly chính mình cùng hiện thực thế giới trạng thái bên trong. Trương Mai nhìn lo lắng, Mã Lộ liên tục thở dài, Phòng thẩm vấn bên ngoài, hai người tâm tình đều nặng dị thường. Trương luật sư, ngài tin tưởng một xuân bác sĩ có thể nghĩ đến cái gì biện pháp sao? Mã Lộ uống một hớp, thoáng thấm rộng một cái, ý đủ cùng Trương Mai nói mấy câu, lấy làm dịu nội tâm lo lắng. Trương Mai lại không nghĩ nói chuyện, theo lễ phép nếu mày nói, ta không biết, nhưng trước mắt mà nói chúng ta cũng không có biện pháp khác không phải sao? Tại tới trên đường, ngươi còn nói Chu niên đều tìm Mộ Xuân giúp qua một chút, nói như vậy, Mộ Xuân vẫn là đối với khó giải quyết vấn đề có chút biện pháp, tạm thời cũng chỉ có thể làm hắn thử nhìn một chút, chính là ta thật đoán không ra hắn định làm gì. xuyên thấu qua hệ thống theo dõi, hai người trông thấy Mộ Xuân tại cùng Lưu Mỹ trò chuyện chút thực lời nhảm chán đề tài, kinh đảo có món gì ăn ngon, nhớ hải có gì vui địa phương. Lưu Mỹ ngay từ đầu hoàn toàn không có hứng thú, Mộ Xuân nhưng thật giống như thích thú cùng với nói một xuân là tại thẩm vấn nghi phạm, không bằng nói một xuân đang nỗ lực lấy lòng một cái độc thân nữ tính. Chứ ai có chút nhìn không được. xoay người, tựa ở tường bên trên, nhan sắc ánh mắt cùng khóa chặt lông mày dàn quấn quanh lý không rõ ưu sầu. quả nhiên, nói cái gì tin tưởng một xuân loại lời này, căn bản chính là hơi sớm. mã lộ cũng có chút không rõ một xuân là đang làm gì, tại hắn tưởng tượng bên trong, một xuân hẳn là sẽ trực tiếp hướng lưu mỹ đưa ra các loại chứng cứ, làm lưu mỹ chủ động nói ra chỉ điểm cận trái tim vị trí cụ thể đi. vì cái gì một xuân cho tới bây giờ đều căn bản không có tại nói chỉ điểm cận sự tình đâu. Nghe vào tất cả đều là chút sống phóng túng chủ đề. Mã lộ cũng có chút nhìn không được, lo lắng lần này chạy tạm giam là hưởng phí đến rồi. Lại qua 15 phút, Một Xuân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy mã lộ cùng Trương Mai sầu mi khổ kiểm tại căn phòng cách vách chờ hắn, ngượng ngùng nói, cái kia, ta ngả voi điểm một phần giao hàng có thể không? Giao hàng? Mã lộ ngạc nhiên, Trương Mai mắt tròn váng. Một Xuân, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Trương Mai cho rằng lúc này hắn là nhắc nhở một chút Một Xuân, hắn là tại công tác, không phải đang nói yêu đương uống xong buổi trưa Một Xuân lại xem thưởng, tập trung tinh thần soát điện thoại di động bắt đầu xem xung quanh có món gì ăn ngon. Thế nhưng lại nướng. Vậy nướng đi, hai chôi thịt dê, hai chôi thịt bò, hai chôi chân gà, hai chôi. Trương Mai nghe không vô, mà bên trên càng là tràn đầy không kiên nhẫn, tại phòng bên trong đi qua đi lại, giày cao góp thanh âm tích tách mà văng lên. Được rồi, còn muốn một phần ôm mai chi sĩ trà, muốn ít khối băng, lại muốn một phần dương nhánh cam lộ, không muốn ngoài định mức thêm đường. Một Xuân. A nha, Trương luật sư, ngươi có muốn hay không cũng tới điểm dương nhánh cam lộ, bởi vì khả năng còn muốn phiền phức ngài tại này bên trong chờ một chút. Một Xuân ngươi có thể hay không làm cho người ta yên tâm. Mắt thấy Trương Mai tính tình liền muốn khống chế không nổi, Mã Lộ vội vàng thuyết phục lên tới, "Trương luật sư, Trương luật sư, không có việc gì, không có việc gì, ta cái này đi mua, nơi này giao hàng đưa không tiến vào, ta đi mua được rồi. Có thể đưa đến cửa ra vào a?" Một Xuân một mặt ngốc manh nói, "Không phải, Một Xuân bác sĩ, ta muốn đi ra ngoài đi một chút." Mã Lộ cảm thấy đè nén thực, trong lòng lại vô cùng bực bội, vốn cho là Một Xuân bác sĩ có hoàn toàn chắc chắn có thể theo Lưu Mỹ nơi này hỏi một ít hữu dụng lòng tin, thế nhưng là cho tới bây giờ Hắn cũng cùng Trương Mai đồng dạng, đích xác chỉ nhìn thấy Một Xuân tại cùng Lưu Mỹ nói chuyện thiếm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thẩm vấn tình dáng vẻ. Một Xuân cũng không có bất kỳ cái gì chủ động giải thích dí tứ, mã lộ nói hắn đi mua thời điểm, Một Xuân thậm chí đáp ứng xuống. Sau đó, Một Xuân lại cao cao hưng hưng đi đến Lưu Mỹ bên cạnh, thoạt nhìn quả thực có chút định nọt. Lưu Mỹ nha đầu này đến cùng tại suy nghĩ cái gì. Trương Mai không chỉ có phàn nàn Một Xuân, trong lòng cũng đối với Lưu Mỹ hết sức tức giận. Nha đầu này không biết chúng cái gì ta từng có 10 phút đồng hồ, trương mai phát hiện, vẫn luôn chất phát không nói lưu mỹ bắt đầu nở nụ cười, cũng bắt đầu cùng một xuân nói tới nói lui. mã lộ cầm nướng cùng đồ uống trở về thời điểm, lưu mỹ cùng một xuân quả thực có thể dùng trò chuyện vui vẻ để hình dung. một xuân bác sĩ yêu đương thật là có một bộ a. ra ngoài đi một vòng mã lộ, tâm tình cũng so vừa rồi bông lòng không ít. khi thấy một xuân phát cho hắn men lướt dỉn bên trên lại có hai chuỗi hình trái xoan thời điểm, hắn giống như đột nhiên rõ ràng cái gì, cái này một xuân, tuyệt đối không phải thường nhân đầu óc. ta cấp một xuân bọn họ đưa vào đi. mã lộ nói, ngươi thật đúng là cho bọn họ đưa ăn đi vào cũng không sợ mặt bên trên biết tìm người phiền toái. Trương Mai tâm tình bực bội, nói chuyện ngữ khí cũng càng ngày càng kém. Không nghĩ tới, Mã Lộ lại nói, không có việc gì, ta cấp một Xuân đưa vào đi, chờ coi. Ta cảm thấy một Xuân bác sĩ à? Có hí, có hí. Ta vẫn là lần đầu tiên phát hiện một Xuân cùng nữ hải tử nói chuyện trời đất phương diện ngược lại là thật có một bộ. Nghĩ đến này, Trương Mai không khỏi lo lắng khởi sợ từ từ. Mỗi ngày cùng một Xuân làm việc với nhau, cũng không biết một Xuân có thể hay không cũng là như vậy cùng từ từ nói chuyện. Nghĩ đến đây, Trương Mai cảm giác toàn thân khởi một lớp da gà. Mã Lộ đem thực phẩm phân loại trang bản sau đưa vào gian phòng chỉ nghe một xuân vùi tay, cao hướng nói, thật sự là quá tốt, ta cơm chưa đều không có ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. mới vừa nói đến, mã lộ tim đập loạn, có một loại trong đĩa điệp nhanh muốn mở màn cảm giác hư vấn, ăn mấy sâu thịt nướng lúc sau, một xuân lấy ra chuẩn bị trước hảo hình ảnh, mau nhìn, một xuân đem ảnh chụp lấy ra, mã lộ hô, trương mai đi đến mã lộ bên cạnh, chỉ thấy một xuân đem một chuỗi hình trái xoan cầm trên tay xem như một cây bút dáng vẻ, theo thứ tự tại từng tấm hình phía trên một chút qua, này đó hình ảnh đều là ninh viễn nông trường sao, trương mai hỏi, mã lộ lắc đầu, không hoàn toàn là tại chuẩn bị ảnh chụp thời điểm ta cũng rất buồn ngủ nhiễu bởi vì một xuân bác sĩ làm ta chuẩn bị một chút mặt khác hình ảnh mặt khác hình ảnh cái gì hình ảnh mã lộ do dự một chút hắn tại chuẩn bị ảnh chụp thời điểm cảm thấy rất kỳ quái một xuân làm hắn chuẩn bị một chút tựa hồ cùng vụ án không liên hệ chút nào hình ảnh đến cùng cái gì đồ trương mai thúc giục nói là một ít nam tử cùng nữ tử loại này hình ảnh mã lộ không biết như thế nào miêu tả dứt khoát đưa điện thoại di động bên trong sao lưu tư liệu giao cho trương mai trương mai vừa nhìn nghẹn họng nhìn chân chối càng thêm không hiểu rõ một xuân muốn này đó hình ảnh có làm được cái gì ngươi đến cùng có ý tứ gì Đột nhiên Trương Mai cùng Mã Lộ nghe được phòng bên trong truyền đến Lưu Mỹ tiếng kêu sợ hãi. Ngươi có đồng bọn đúng hay không? Không có. Lưu Mỹ hô to: "Trái tim tại mảnh thứ 4 khu vẫn là mảnh thứ 3 khu. Vì cái gì ngươi muốn như vậy hỏi? Ninh viện nghĩa địa công cộng tổng cộng có 11 cái phía khu, vừa rồi hai tổ ảnh chụp đã loại bỏ còn lại 9 cái phía khu, rất khéo, ta một vị bằng hữu liền táng tại mảnh thứ 3 khu, người kia gọi duyên dáng yêu kiều. Ta không biết cái gì duyên dáng yêu kiều." Lưu Mỹ hô: "Ngươi không có nói láo." Một Xuân thở dài một hơi, xem ra còn có những người khác Có người đã từng nói qua cho ngươi liên quan tới thiên đường cùng xét sự chuyện xưa đúng hay không? Một Xuân đem một chương địa ngục bản đồ địa hình phóng tới Lưu Mỹ trước mặt. Chúng ta tới nhìn xem chỉ điển cận hẳn là tại tầng thứ mấy? Tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Lưu Mỹ không nói một lời, hai hàng nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Bản chương xong, chương 671, cuối cùng là làm được bằng cách nào? Chương 671, cuối cùng là làm được bằng cách nào? Một Xuân lấy bình thản giọng điệu nói: Thư ta tiến vào sầu khổ chi thành, Thư ta tiến vào vĩnh cửu nỗi khổ, thư ta tiến vào vạn kiếp bất phục đám người bên trong chính lấy thôi động cao thượng tạo vật chủ, thần thánh lực lượng, tối cao trí tuệ, bản nguyên yêu sáng tạo ra ta. Tại ta trước kia không có tạo vật, ngoại trừ vĩnh cửu tồn tại bên ngoài, mà ta cũng đem vĩnh thế trường tồn. người tiến vào nhóm, các ngươi nhất định phải đem hết thể hy vọng dứt bỏ. Lưu Mỹ tiếp tục rơi lệ, trầm rãi lắc đầu, cuối cùng che mặt khóc giống. là có người hay không từng nói cho ngươi, nhất định phải vứt bỏ hết thể lo sợ, nhất định phải rõ ràng hết thể khiếp sợ. này đó mất đi tâm trí chi thiện lương bi thằng người, bọn họ thở dài, khóc thảm cùng gào khóc thanh âm vang vọng không sao không chung ngươi không cần thương tâm dây lệ bởi vì ngươi không phải tại lấy ác báo ác, ngươi chỉ là cái tia xét xử đây hết thể người, ngươi sẽ tại luyện ngục bên trong thu hoạch được tân sinh, tại hỏa thế giới bên trong trọng hoạch tân sinh. ngươi rốt cuộc là ai? ngươi rốt cuộc là ai? ta là thể xác và tinh thần khoa bác sĩ, một xuân tìm được vị trí, tại này bên trong. một xuân tại tấm ảnh bên trên làm đánh dấu, sau đó giao đến mã lộ tay bên trong. làm sao làm được? lưu mỹ vì sao lại nói cho một xuân bác sĩ? đây cũng quá thần kỳ đi. mã lộ tâm tình lúc này quả thực hảo đến chính hắn đều khó mà tin tưởng. trưng mai lại là bối rối không thôi đứng tại mã lộ bên cạnh, thấy mã lộ vui vẻ cùng hài tử đồng dạng, trương mai theo hắn tay bên trong rút ra ảnh chụp quan sát một phen. đây là một mảnh mộ khu, trương mai hỏi. đúng vậy, linh viễn nghĩa địa công cộng này phiến mộ khu chính là dấu chỉ điển cận trái tim địa phương. một xuân một bên ăn còn ấm áp thịt bò nướng xuyên một bên nói, mộ khu sao có thể giấu ở một khóa trái tim? chẳng lẽ? mã lộ đã có ý nghĩ, linh viễn nghĩa địa công cộng có hay không toàn diện theo dõi bao trùm, trương mai thật muốn biết lưu mỹ đến cùng là thế nào làm được. hẳn không có, linh viễn nghĩa địa công cộng là nhiễu hải nhất nghĩa địa công cộng chi nhất, đặc biệt lớn đặc biệt lịch sử lâu đời muốn toàn diện theo dõi bao trùm tạm thời còn làm không được cũng rất không có khả năng làm được theo dõi một mảnh nghĩa địa công cộng thật sự là có chút mã lộ lắc đầu đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi nghĩa địa công cộng tìm tòi hư thực ta đây trước gọi thượng đồng sự chuẩn bị xuất phát lập tức liền có kết quả mã lộ nói đợi một chút ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trước hỏi rõ sở mục xuân đến tột cùng là như thế nào làm được như vậy khá là cẩn thận một ít đi không muốn lãng phí cảnh sát tài nguyên trước ai cũng không phải cố ý ngăn cản mã lộ chấp hành nhiệm vụ chỉ là nàng thật rất yếu kỳ mục xuân đến cùng là như thế nào làm lưu mỹ mà miệng tốt ta. Một Xuân bác sĩ, nói thật, ta cũng rất tò mò ngươi là như thế nào làm Lưu Mỹ nói ra vị trí. Mã Lộ cũng đứng tại Trương Mai một bên, chờ Một Xuân công bố đáp án. Một Xuân ngay nuốt lấy thì bỏ, nói, a, nàng không có mở miệng a, nàng không có mở miệng, vậy làm sao ngươi biết vị trí cụ thể? Trương Mai có chút tức giận, nàng không có mở miệng cùng nàng nói cho ta vị trí cụ thể không mâu thuẫn a. Một Xuân mở ra một bình có cả có lạ, từ ngửa cưng uống hai ngụm. Lời này ta không hiểu, Một Xuân bác sĩ ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Mau nói xong ta xong đi đem trái tim thu hồi lại. Bản án sớm chấm dứt cũng có thể phòng ngừa càng nhiều người cuốn vào trong đó. Nghe Mã Lộ vừa nói như thế, Mộc Xuân nhíu mày. Mã Lộ nói không sai, sự tình cũng không có kết thúc. Mộc Xuân cũng chỉ là theo Lưu Mỹ nơi nào xác nhận mấy món chuyện, này mấy món chuyện nguyên bản đã tại Mộc Xuân suy luận bên trong. Hiện tại có mấy món chuyện đã phi thường rõ ràng. Thứ nhất, Lưu Mỹ đích thật là bị người hướng dẫn mới có thể phạm phải như vậy bản án. Thứ hai, Lưu Mỹ lưng phía sau còn cất giấu một người, Lưu Mỹ không muốn nói ra người kia là ai. Thứ ba, cái này người cùng nước Hoa có quan hệ, cũng cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập có quan hệ. Về phần trong đó liên quan đến tụt cùng là cái gì, tạm thời còn không công khai. Căn cứ phạm tội học nghiên cứu phương pháp, theo hành vi phỏng đoán động cơ phạm tội, Lưu Mỹ động cơ kỳ thật rất rõ ràng. Chỉ điền cận phẩm hành tội tệ, trải qua nhiều lần bạo lực gia đình lúc sau, Lưu Mỹ tâm sinh hận ý, đem hắn sát hại. Liên quan tới này đó, Lưu Mỹ thú nhận không trung lệ, hoàn toàn không có thanh minh cho bản thân. Thế nhưng là Lưu Mỹ sau lưng người kia động cơ là cái gì? Hướng dẫn Lưu Mỹ phạm phải tội ác người, hắn động cơ đến cùng là cái gì? Một Xuân tại đầu bên tưởng tượng bên trong thấy người kia dáng vẻ, lúc này cánh gà xương cốt đột nhiên bị hắn căn nước. Lưu Mỹ sau lưng hẳn là có một người hoặc là một đơn thể, ta càng có khuynh hướng cả hai đồng thời tồn tại. Mã Lộ cảnh sát, lưng phía sau sự tình khả năng cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc lập bản án rất tương tự. Mã Lộ đối một Xuân nhẹ ở đầu, thật cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc lập có quan hệ sao? Ta nhớ được một Xuân bác sĩ còn làm ta chuẩn bị Đỉnh Đỉnh Ngọc lập tư liệu. Đúng vậy, có quan hệ, xác định có quan hệ, cái kia trái tim ngay tại Đỉnh Đỉnh Ngọc lập mộ bia gần đây, rất có thể ngay tại Đỉnh Đỉnh Ngọc lập mộ bia bên cạnh. Hơn nữa khả năng không phải Lưu Mỹ tự mình đưa đến mộ tràng, nếu như phải vào một bước điều tra. Xung quanh con đường theo dõi, có thể điều tra một chút Lưu Mỹ xe nhưng nếu như nàng không có lái chính mình xe liền không dễ làm vậy chia ra điều tra đi một xuân nói xong chuẩn bị rời đi một bác sĩ còn không có nói là như thế nào xác định vị trí trương mai tính cách khẳng định là muốn hỏi rõ ràng mới hài lòng biểu tình vì biểu tình nói chuyện thói quen thân thể động tác nói chuyện lúc giọng nói ngữ điệu đều là có dấu vết mà lần theo chỉ cần có thời gian đi quan sát đồng thời nắm giữ một ít phương pháp bất quá này đó chỉ có thể là tham khảo ta mời mã lộ cảnh sát chuẩn bị một ít ảnh chụp những hình này bao quát nghĩa địa công cộng mỗi một cái khác biệt phi khu những này là làm lưu Mị xem Tại nhìn quá trình bên trong ta sẽ quan sát nàng tiềm ẩn phản ứng, những cái kia nàng chính mình đều không cách nào không chế độ vật. Tỷ như làm ta hỏi, có phải hay không bà mảnh khu? Nơi này là ta một người bạn mai táng địa phương. Lúc này, nếu như nàng đối với chỗ này mộ địa có hiểu do, hoặc là đã từng đi qua, nàng phản ứng cùng xem mặt khác hình ảnh thời điểm là khác biệt. Ta trực tiếp hỏi, có phải hay không tại này bên trong? Nàng lắc đầu trước đó trước có một cái chính mình đều không phát hiện được gật đầu hành vi. Đây là bởi vì đại não tại nói láo trước đó trước bản năng nói sự thực, khó trách một xuân bác sĩ nói lưu mỹ cũng không có nói ra vị trí cụ thể. Mã Lộ cảm thấy chính mình tựa hồ nghe rõ ràng Một Xuân nói tới phương pháp, là căn cứ ngươi kêu bản biểu tình họa bản bên trên phương pháp. Trương Mai theo đuổi không bỏ hỏi, không chỉ có như thế, còn có rất nhiều hành động tâm lý phương diện phương pháp, làm ta hỏi Lưu Mỹ phải trang đối sát hại chỉ điển cận chuyện này cảm thấy hối hận thời điểm. Lưu Mỹ đầu gối hướng ra phía ngoài, nàng chân rõ ràng câu lên, khi đó nàng hẳn là tại cường hóa trong lòng một loại nào đó tín niệm, điểm này chính là rất hữu dụng manh mối. Từ một điểm này ta có thể càng xác định Lưu Mỹ là bị người khác ảnh hưởng phạm phải vụ án này. Đồng thời cái này người khả năng phi thường có quyền. Vi, thuấn nước đẩy thuyền. Ta lại nếm thử hỏi Lưu Mỹ, cái này người có phải hay không đỉnh đỉnh ngọc lập. Lúc này, Lưu Mỹ khỏe miệng nhẹ nhàng rơi lên, nàng dừng lại một chút, sau đó nói không có. Đây là vì cái gì? Đến cùng là có còn hay không là, có phải hay không đỉnh đỉnh ngọc lập? Mã Lộ thực để ý cái này manh mối, khó mà nói, này loại rơi lên khỏe miệng không chỉ một lời giải thích, có thể là nàng cảm thấy ta đoán sai, trong lòng đột nhiên thực đúng lòng. Điểm thứ hai, có khả năng đỉnh đỉnh ngọc lập chính là cái kia rất có quyền uy người. Tại Lưu Mỹ vụ án bên trong, là kia vị có thể giao phó Lưu Mị xét xử quyền lợi người, là bộ kia vẽ ở tường bên trên họa Trương Mai chợt nhớ tới cái gì? "Đối, một Xuân bác sĩ cũng cho ta đóng dấu bộ kế họa." Mã Lộ nói, "Ừm, bộ kế họa rất quan trọng, có phải hay không Lưu Mỹ họa? Ai bảo nàng họa, ai giúp nàng họa, vì sao lại xuất hiện bộ kia họa? Vì cái gì?" Trương Mai cùng Mã Lộ đồng thời hỏi. "Cái này cùng thần khúc còn có tạ ruột bài có quan hệ, các ngươi còn nhớ rõ video bên trong xuất hiện kia vài câu rất có văn học cảm giác nói sao? Người bình thường sẽ không như thế nói chuyện, Lưu Mỹ nói những lời kia càng giống là văn viết nói." một Xuân nói xong, lại gặp một con gà cánh hai chuỗi hình trái xoan vẫn cứ nằm tại y nột bàn ăn bên trong, mã lộ cười cầm lên một chuỗi, lại đem một cái khác xuyên đưa cho trương mai. trương luật sư, đừng nhìn một xuân một người ăn, chúng ta cùng nhau đem những này đồ ăn đi, ngươi một chuối ta một chuỗi, thể hội một chút một xuân bác sĩ lúc ấy tại phòng bên trong tâm tình. hình trái xoan, trương mai làm một cái ghét bỏ biểu tình. ta tại quán đồ nướng nhìn thấy một xuân bác sĩ cho ta đơn đặt hàng dĩ nhiên lúc liền đã đoán được một ít, chỉ là không nghĩ tới một xuân bác sĩ bữa này nướng trà chiều bên trong còn có như vậy nhiều học vấn à, hiện tại ta xem như biết, thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tuyệt đối là hình sự trinh sát trợ thủ tốt. một xuân. Cho nên Mã Lộ cảnh sát tại mua nướng thời điểm liền biết một xuân không phải tại nói đùa. Mã Lộ đối với Trương Mai tiểu tiểu, khi mắt nói, lúc ấy liền đã biết, ngươi thấy hình trái xoan thời điểm không có ý kiến gì sao? Gita ta, ta lúc đương thời một loại cảm giác, thật giống như khi còn nhỏ xem phong thần diễn nghĩa, bên trong có một đoạn nói đến Tỷ Can lấy cái chết gián quân, thân là trụ vương thúc phụ, lại là thừa tướng, nhìn trụ vương thi bạo chính, nhìn không được, lấy cái chết gián luôn, kết quả bị thiết kế đảo đi trái tim. Khi đến nơi đây, Tỷ Can còn chưa chết đúng không? Về sau Tô Đát Kỳ lại bắt đầu chơi lừa gạt. Lần đầu tiên ạt kỷ biến thành ngã thương chân tiểu nữ hải, cầu Tỷ Can hỗ trợ. Làm Tỷ Can có nàng, Tỷ Can nhớ tới Khương Tử Nha nhắc nhở, "Đi." Kết quả tiểu nữ hài nói, "Tỷ Can là cái không tâm can lão đầu." Tỷ Can bị thương suýt nữa té ngã. Lần thứ hai, Hồ Hỉ Mị biến thành một cái quả phụ, tại Tỷ Can trên đường đi qua chi sở khóc bộ phần, ngăn lại Tỷ Can muốn giải oan, nói trượng phu bị làm quan đánh chết, Tỷ Can không để ý tới hắn đi, nàng ở phía sau kêu to nói, "Ngươi không thể không lương tâm, quan lại bao che cho nhau." Tỷ Can lần nữa bị thương. Tỷ Can lại đi đi về trước, dọc đường gặp được một vị phụ nhân giao hàng rau muống, phụ nhân này là Tô Đắc Kỷ biến hóa, Tỷ Can dừng lại hỏi, "Người như không có tim sẽ như thế nào?" Lão phụ nhân nói, đồ ăn không tim có thể sống, người không tim sẽ chết. Tỷ can nghe xong, đau lòng, phẫn hận, không thể làm gì, kết quả đem chính mình đưa vào tử lộ, thổ huyết mà chết. Mua cái nướng, Mã Lộ cảnh sát thế nhưng có thể nghĩ đến như vậy nhiều chuyện xưa, chính là lợi hại. Một xuân ăn xong cánh gà về sau, vẫn không quên khích lệ Mã Lộ vài câu. Mã Lộ gãi đầu một cái, còn không phải sao, Trương Luật sư, ngươi thật không biết, ta lúc ấy nhìn thấy này hai chuỗi hình trái xoan thời điểm, kém chút cười ngất đi, ta liền nghĩ, Lưu Mỹ nếu là đột nhiên nhìn thấy hình trái xoan, liền xem như lại thế nào sẽ trang. đột nhiên nhìn thấy vật này nhất định cũng không chế không nổi đi đúng vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hình trái xoan đích thật là vì để cho lưu mỹ cảm xúc bị quấy dày nàng đại não tự nhiên sẽ liên tưởng đến chỉ điển cận trái tim phương pháp này phi thường hữu dụng trương mai nghe một xuân nói xong bổ sung một câu tim heo chẳng phải là càng tốt hơn cái kia không được mặc dù cùng nhân loại càng tiếp cận nhưng là bởi vì xuất hiện quá mức tật lực ta không cách nào tại một cái nhìn như rất tự nhiên mà nhiên không quan hệ tình cảnh hạ đột nhiên đem một cái tim heo cầm tới lưu mỹ trước mặt vậy sẽ tạo thành kinh hãi quá độ kinh hãi quá độ kết quả có thể sẽ biến khéo thành vụ Lưu Mỹ đột nhiên khóc lớn đại não hoặc là tiến vào tạm thời trạng thái điên cuồng sẽ ảnh hưởng ta điều tra như vậy liền hoàn toàn ngược lại dùng này loại phương thức cùng người hiểm nghi câu thông ta vẫn là lần đầu tiên đến thử rất nhiều nơi còn tại tìm tòi bên trong cũng may hiệu quả còn tính là làm người vừa lòng nhanh đi nghĩa địa công cộng xem một chút đi ngay tại Mộc Xuân đứng lên thời điểm hắn trái tim đột nhiên co quắp một chút một loại mãnh liệt đến tột đỉnh bất an làm hắn không thể không một lần nữa ngồi trở lại đến ghế bên trên làm sao vậy Mộc Xuân chỗ nào không thoải mái sao Trương lo lắng nói mặc dù đối với Mộc Xuân hay thay đổi cá tính không hài lòng lắm thế nhưng là nhìn thấy một xuân đột nhiên sắc mặt trắng bệnh giống như bệnh tim phát động dạng, trương mai trong lòng cũng là lo lắng không thôi. một bác sĩ, một bác sĩ, mã lộ càng là khẩn trương, nháy mắt bên trong chán bên trên liền toát ra từng dây mồ hôi. có việc. một xuân hữu khí vô lực nói, lấy hắn kinh nghiệm, lần này không chỉ có là có việc, hơn nữa sự tình khả năng đã phát sinh, hoặc là lập tức liền muốn phát sinh. lý mục đột nhiên quẳng xuống lâu chuyện này, hắn thật không có cách nào dự đoán được sao. đúng thế, hắn làm không được. Cái này năm cánh sao bên trên manh mối cùng nghi vấn quá nhiều, Một Xuân coi như có thể cảm giác được có chuyện sẽ phát sinh, nhưng cũng không cách nào xác định biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện gì. Địch nhân ở trong tối, ta ở ngoài sáng, một chút biện pháp cũng không có. Một quên đập tại mặt bàn bên trên, Một Xuân thật là hề phải không thôi. Một bác sĩ đây là thế nào? Mã lộ ngạc nhiên nhìn qua Trương Mai. Trương Mai cũng không phải là bác sĩ, nàng có thể có biện pháp nào? Ta không sao, có việc không phải ta, có thể sẽ là... Một xuân đại não nhanh chóng vận chuyển năm cánh sao cùng đối ứng bản đồ xoay trở lấy một xuân không ngừng phóng đại một đám khu vực năm cái xác định vị trí đại biểu hàm nghĩa theo thứ tự là thủy hỏa thổ phong cùng biểu tượng nhân loại lực lượng tinh thần thứ 5 nguyên tố căn cứ năm cánh sao khác biệt hòa pháp những nguyên tố này lại có thể chia làm triệu hoán cùng khu trục hai loại hỏa chi năm cánh sao triệu hoán theo thượng đỉnh điểm đến phải hạ đỉnh điểm bắt đầu vẽ xong năm cánh sao lấy triệu hoán khu trục theo phải hạ đỉnh điểm đến thượng đỉnh điểm bắt đầu vẽ xong năm cánh sao lấy khu trục thủy chi năm cánh sao triệu hoán theo trái thượng đỉnh điểm đến phải thượng đỉnh điểm bắt đầu vẽ xong năm cánh sao lấy triệu hoán khu trụ, theo phải thượng đỉnh điểm đến trái thượng đỉnh điểm bắt đầu vẽ xong năm cánh sao lấy khu trụ. Phong chi năm cánh sao triệu hoán, theo phải thượng đỉnh điểm đến trái thượng đỉnh điểm bắt đầu vẽ xong năm cánh sao lấy triệu hoán. Khu trụ, theo trái thượng đỉnh điểm đến phải thượng đỉnh điểm bắt đầu vẽ xong năm cánh sao lấy khu trụ. Địa chi năm cánh sao triệu hoán, theo thượng đỉnh điểm đến trái hạ đỉnh điểm bắt đầu vẽ xong năm cánh sao lấy triệu hoán. Khu trụ, theo trái hạ đỉnh điểm đến thượng đỉnh điểm bắt đầu vẽ xong năm cánh sao lấy khu trụ. Vẽ năm cánh sao trận pháp lúc, theo thứ tự sắp xếp ra bốn nguyên tố vị trí. Thế nhưng là những nguyên tố này tại này đó trường hợp bên trong đại biểu ý nghĩa là cái gì đây? Bản chương xong. Chương 672, đây cũng là phòng đoán sao? Chương 672, đây cũng là phòng đoán sao? Ở vào lưu mỹ chỗ ở thân thể, trong 18, đối ứng có thể là nước. Ở vào Lam Hải công viên Lý Mục, hắn vấn đề là táo bạo cùng phẫn nộ, đối ứng là hỏa. Ở vào gần biển cộng đồng Trần Phong, chết bởi gas chúng độc, này nguyên nhân cũng không phải là cảnh ngộ hận hắn bạo lực gia đình, mà là hắn bên ngoài còn có một cái nữ nhân, đây là ghen ghét. Trần Phong chết bởi ghen ghét mối hận, một thị người phong thái tú lệ, một suy người ghen ghét bất nhân, cảnh ngộ chi sử đối ứng một Trái tim ở vào Ninh Viễn nghĩa địa công cộng nhập thổ Vĩ An, nơi đây tất nhiên đối ứng đất, duy nhất còn lại chính là trong ngũ hành Kim, thanh sơn đường dương tinh chỗ ở Kim sẽ là cái gì? Ta có việc rời đi trước một chút, mã lộ cảnh sát nhanh đi Ninh Viễn nghĩa địa công cộng đi, ta trước đi một chỗ. Một Xuân còn chưa nói xong, đã lấy điện thoại di động ra bấm sở tư tư điện thoại. Tư tư, ngươi còn tại bệnh viện sao? Tại, lão sư, làm sao vậy? giúp ta một việc, kiểm tra một chút dương tinh địa chỉ có phải hay không? Trương Mai nghe được một Xuân cấp sở tư tư gọi điện thoại, vội vàng đuổi theo tiền đến, nói, ta đưa một bác sĩ đi thôi, ta hiện tại vừa vặn có thời gian đã vừa vặn có thời gian, một xuân cũng liền không khách khí, đi ra trại tạm giam về sau, một xuân hỏi, trương mai luật sư xe đâu? xe, ta không có lái xe tới. một xuân như vậy vừa hỏi, trương mai mới nghĩ đến buổi chiều đến trong giữ sở thời điểm là đáp mã lộ xe tới, chính mình căn bản không có xe dừng ở bãi đỗ xe. không xe. một xuân che ngực, lộ ra một lời khó nói hết khổ sở. chúng ta có thể đón xe, nói đi, đi đâu? thanh xuân đường, ta muốn đi một vị bệnh nhân nhà bên trong. một xuân đem địa chỉ nói cho trương mai, trương mai dùng đích đích đón xe rất nhanh liền gọi vào một chiếc xe. Lên xe về sau, Trương Mai xem Mộc Xuân cái chán vẫn luôn tại đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Quan Tâm nói: Xảy ra chuyện gì? Ngươi bộ dáng này còn muốn đi bệnh nhân chỗ nào? Đúng vậy, chính là bởi vì ta bộ dáng này, ta mới càng phải đến đó. Mộc Xuân cũng không biết như thế nào cùng Trương Mai giải thích, loại chuyện này khẳng định là giải thích không rõ ràng. Chẳng lẽ cùng Trương Mai nói, ta giác quan thứ 6 nói cho ta, ta bệnh nhân muốn gặp được nguy hiểm không? Đây cũng quá buồn cười. 20 phút sau, xe dừng ở Dương Tinh dưới nhà, Mộc Xuân trạng thái cũng đã khôi phục không ít. Xem ra chính là chỗ này, Dương Tinh, ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện vừa muốn lên lầu, một xuân điện thoại đột nhiên vang lên. nguyên lai like vừa rồi tại xe bên trên hắn đã nhận qua một đầu tin nhắn. hiện tại này thông điện thoại cùng trước đó điện thoại đồng dạng, nội dung chính là, xin đừng nên xen vào việc của người khác. mặc dù biết rất rõ ràng chỉ là một cái trước thu hảo giọng nói điện thoại, một xuân vẫn là không nhịn được trả lời một câu, ta không có xen vào việc của người khác. nói xong, vừa vẫn có người theo hành lang bên trong mở cửa sát ra, một xuân vội vàng chặn cửa sau đó một đường chạy đến dương tinh nhà. dương tinh, dương tinh. một xuân tại cửa ra vào lớn tiếng hô hào. môn bên trong không có người trả lời, sát vách hàng xóm nghe được động tĩnh mở cửa tới hỏi chuyện gì à hô to gọi nhỏ trương mai vội vàng cùng lão nại nại giải thích chúng ta là đến xem một vị bệnh nhân này vị là bác sĩ bác sĩ giữa ban ngày người nhà này nhà có cái gì bệnh người lão nại nại tính cảnh giác từ cao giống như giống như phòng tạc phương để phòng một xuân cùng trương mai a lão nại nại ngươi không cần lo lắng ta là luật sư đây là ta danh thiếp trương mai đem chính mình danh thiếp đưa cho hàng xóm ai biết lão nại, nại nại nghe được là luật sư sắc mặt đột biến luật sư đều không phải vật gì tốt vừa dứt lời cửa liền đông một tiếng đóng lại một xuân ngươi đừng hô bằng không liền trực tiếp xô cửa đi vào như thế nào đủ cái này môn là cửa chống trộm một xuân bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra bấm dương tinh điện thoại dữ liệu bên trong không có người tiếp cái này gọi dương tinh bệnh nhân cùng bản án có quan hệ gì sao trương mai hỏi khả năng có ngươi biết thanh sơn đường là địa phương nào sao một xuân nhìn trương mai cậu mày là trương mai bừng tỉnh đại ngộ la chỉ điển cận tứ chi phát hiện một xuân gật cờ đầu đúng vậy nơi này cũng có ta một vị bệnh nhân hơn nữa căn cứ năm cánh sao trận phát đồ trước đó xảy ra chuyện người ta đã tất cả đều đánh dấu thanh sơn đường nơi này ta bệnh nhân chính là dương tinh trương mai có chút không rõ nhưng là nàng rất nhanh nghĩ đến một xuân đối với gần nhất tình tiết vụ án phán đoán như thế rõ ràng có lẽ hắn theo bệnh nhân của hắn nơi nào phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng một xuân lại tại lo lắng dương tinh có phải hay không đã xảy ra chuyện tựa như lý mục đột nhiên xảy ra chuyện đồng dạng hắn căn bản là không ngăn cản được hắn căn bản là không làm được bất cứ chuyện gì nghĩ tới đây một xuân bấm lưu nhất mình điện thoại lưu cảnh sát có một chuyện nghĩ muốn thoát khỏi ngươi một xuân bác sĩ không nên khách khí ngươi nói chính là ta cần ngươi giúp ta điều tra một trận điện thoại nơi phát ra mặc dù rất có thể đối phương nấp rất kỹ căn bản tìm không thấy đầu nguồn Lưu Nhất Minh nghe xong, tại điện thoại bên kia cười nói, không có khả năng. Một Xuân bác sĩ không cần lo lắng, đem liên quan tới điện thoại toàn bộ tư liệu tất cả đều cho ta, chỉ cần hắn là địa cầu bên trên đánh ra tới, nhất định có biện pháp tìm được đầu nguồn. À, nếu như là địa cầu bên ngoài đánh ra tới đâu? Một Xuân giang chống đỡ ra một trò đùa, hắn muốn để chính mình cũng bông lòng một ít, trầm tĩnh lại mới có thể tìm được phương pháp giải quyết. Đem điện thoại ghi âm cùng tin nhắn cùng nhau phát cấp Lưu Nhất Minh lúc sau, hành lang bên trong đung nhiên chuyển ra một cỗ mùi khói, lửa cháy. Một Xuân cùng Trương Mai hai người không chừng ngây mà nhìn xem đối phương, lão nãi mãi mở cửa. Hô, hai người các ngươi đến cùng ở bên ngoài lén lén lút lút làm gì? Thật là lớn mùi khói, là các ngươi làm sao? Không phải. Một Xuân ăn ngay nói thật. Lão nãi nãi còn lại là hoàn toàn không tin, không phải là các ngươi dọa cho quỷ. Hai người chúng ta tay bên trên thứ gì đều không có, làm sao có thể làm ra như vậy lớn mùi khói đến? Lão Thái Thái ngươi đôi mắt xem thật kỹ một chút có được hay không? Trương Mai bị phiền có chút tức đến nổ phổi, Lão Thái Thái lại càng nói càng hăng hái, mở cửa sắt ra cùng Trương Mai bắt đầu ủ náo lên. Ta liền nói thế giới thượng luật sư đều không phải vật gì tốt, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng gì, như vậy hung là muốn ăn thịt người à? Ta cho ngươi biết, ngươi dám không hảo hảo nói chuyện, ta lập tức liền đi gọi điện thoại báo cảnh sát, nói ngươi hù dọa lão nhân ra. Ngươi người này có phải hay không có vấn đề à? Một Xuân, ngươi có phải hay không nên cấp này loại lao thái thái trị liệu một chút? Nàng có phải hay không có cái gì lão niên si ngốc này loại ma bệnh à? Không có, không nhìn ra. Một Xuân gián dương tinh nhà cửa, nghe động tĩnh bên trong, mùi khói rõ ràng chính là từ trong phòng truyền tới, chẳng lẽ là cháy rồi? Một Xuân, ngay tại trương mai cùng lão lại mãi cãi nhau thời điểm, tầng dưới cũng truyền tới hộ gia đình thanh âm. Lão Lưu mụ mụ, các ngươi gia có hay không mất điện a bị cúp điện nhà, ta chính là mất điện mới ra ngoài xem, kết quả nhìn thấy cái hung muốn chết nữ nhân. Lão lạin mại đỡ cầu thang bắt tay đối với tầng dưới người nói: "Kỳ bai a, như thế nào bị cúp điện đâu? Đây là một tòa kiểu cũ công phòng, nhìn qua phòng ở xây dựng tại thế kỷ trước cuối những năm 80 hoặc là đầu thập niên 90, thanh sơn đường một vùng vốn là phòng ở cũ chiếm đa số, nếu như phát sinh mạch điện vấn đề, dẫn tới hoạt hại, rất có thể sẽ toàn bộ lâu cung cấp điện đều xảy ra vấn đề. Ngược lại, rất có thể chính là Dương Tinh nhà bên trong xảy ra chuyện." Ngay tại một Xuân lo lắng thời khắc, lâu đối diện bên trong người đã phát hiện dương tinh nhà cháy rồi, ánh lửa cùng khói đặc đã đốt tới ban công bên trên. Xe cứu hỏa chạy đến thời điểm, một Xuân đã tuyệt vọng. Vô luận như thế nào đều vẫn là đến chậm một bước, mà hắn liền xem như biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, tựa hồ cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản cùng thay đổi. Những năng lực này có làm được cái gì, biết sẽ có người tiếp tục phạm án có làm được cái gì, coi như tất cả đều suy luận thành công thì có ích lợi gì? Không cách nào biết được chuẩn xác thời gian, liền xem như biết tại cái gì địa điểm, người nào sẽ tao nộ bất hạnh thì có ích lợi gì? này loại biết lại không cách nào cứu vớt cảm giác bị thất bại giống như phòng bên trong thiêu đốt hỏa cùng hành lang càng ngày càng đậm thuốc lá đồng dạng một xuân hô hấp khó khăn thậm chí có một loại ngạt thở đau khổ chưa mai thuốc dục một xuân tới trước tầng dưới đi nơi này sương ngủ quá đậm phòng cháy nhân viên chạy tới về sau phá cửa mà vào nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào bị nhốt phòng bên trong không có người một xuân vạn phần kinh ngạc nhưng lại thật sâu thở dài một hơi đúng lúc này một xuân phía sau truyền tới một tiếng la một xuân bác sĩ người tại sao lại ở chỗ này người nói chuyện chính là dương tinh ta một xuân không biết giải thích như thế nào Nhà ta cháy rồi." Dương Tinh đứng ở ngoài cửa, các bạn gái gọi điện thoại. Một Xuân đoạt lấy Dương Tinh điện thoại, nói, "Trước không nên đánh, ngươi không có việc gì liền tốt." Dương Tinh không rõ Một Xuân ý tứ, ngây ngốc theo sát hắn đi đến tiểu khu tầng dưới. Trình lý xong cảm xúc về sau, Một Xuân hỏi Dương Tinh mới vừa rồi là không phải hẳn là tại nhà bên trong. Dương Tinh gật gật đầu, vốn là hẳn là ở nhà, hôm nay là ta sinh nhật bạn gái, nàng nói làm ta về nhà sớm, hỗ trợ đem buồn tắm lớn rửa sạch một chút. "Bể cá?" "Ừm, một bác sĩ à, ta này vị bạn gái dưỡng một chút cá cảnh như thế, bất quá bây giờ thoạt nhìn cũng đều là nương cá." Ngươi không có việc gì liền tốt. Một Xuân tự lẩm bẩm. Cái gì? Dương Tinh hoàn toàn không biết Một Xuân tại nói cái gì. Ta đây gọi điện thoại cho nàng cùng nàng nói một chút tình huống nơi này đi. Này đó không biết phải bồi thường cấp chủ thuê nhà bao nhiêu tiền. Ai? Dương Tinh vẻ mặt buồn tiệu. Một Xuân lại so vừa rồi buông lòng nhiều. Dương Tinh cấp bạn gái đại điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu lại vẫn cứ không người nghe. Hán chụp mấy bức ảnh chụp phát đến bạn gái trước mẹ chặt bên trên. Đợi vài phút cũng không có thu được hồi phục. Kỳ quái, nàng hẳn là cũng nhanh muốn tan tầm nhà Tại sao không có xem điện thoại đâu? Ngươi vừa rồi tại nhà sao? Ta nói là vừa rồi ngươi có hay không cùng người bạn gái liên lạc qua. Một Xuân xoắn xuýt Dương Tinh bạn gái trước vấn đề lệnh Dương Tinh có chút khó hiểu, nhưng là hắn vẫn là một năm một mười đem sự tình vừa rồi nói cho một Xuân. Là như vậy, ta một giờ phía trước tại nhà bên trong, kia mới vừa cùng nàng đánh xong video điện thoại, bạn gái trước nói với ta nhất định phải tại nàng tan tầm khi về đến nhà đem bể cá sạch sẽ sạch sẽ, một lần nữa thay đổi mới nước, về sau ta có chút chuyện không thể không đi ra ngoài, hiện tại vừa trở về, thế mà nhà bên trong liền phát hỏa. Cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh đi." Trương Mai nói. "A, đúng vậy, xem như thế đi." nhưng là không biết xảy ra chuyện gì a người bạn gái vừa rồi điện thoại bên trong có cái gì dị thường sao một xuân hỏi một bác sĩ như thế nào hôm nay đặc biệt quan tâm ta bạn gái trước sự tình dương tinh ra vẻ buông lòng nói có cái gì chỗ đặc biệt thì như đặc biệt dặn dò qua chuyện gì một xuân chăm chỉ không ngừng hỏi dương tinh lo nghĩ trả lời nói à nàng làm ta nhất định phải nhớ rõ thay đổi mới dương khí bơm nàng nói nguyên lai like cái kia động lực không đủ vậy ngươi đổi sao một xuân hỏi ta vừa định muốn rửa sạch buồn tâm lớn vừa vận đồng a bà đại nữ nhi gọi điện thoại cho ta nói đồng A bà không chịu xuất viện, làm ta đi qua hỗ trợ khuyên đủ. Cho nên, ngươi vừa rồi vội vội vàng vàng đi chi Nam phụ thuộc y học trung tâm. đúng vậy à, ta nghĩ đến khuyên một chút hẳn là không dùng đến thời gian quá dài. vốn là tại điện thoại bên trong cùng đồng A bà nói vài lời, kết quả vẫn chưa được. đồng A bà a kỳ thật chính là tưởng nàng cái kia tiểu nhi tử, ta đi qua cũng không có tác dụng gì, chỉ là nàng nhìn thấy ta, cùng ta nói vài lời ra hương thoại, tựa như cùng tiểu nhi tử tại tán gấu, trong lòng liền tốt hơn một chút. ta cũng không hiểu nàng đại nữ nhi vì cái gì chính là không cho nàng đệ đệ tới trông thấy cái này mẹ. đâu, mọi nhà có bạn khó nhập kinh bất quá thoạt nhìn, dương tinh lần này xem như trốn qua một kiếp. còn không phải sao? Dương tinh nhìn cửa sổ khói đặc, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. một xuân nhưng trong lòng lại nghĩ, vậy đại khái liền xem như người tốt có hảo báo đi, nếu không phải dương tinh tại viện dưỡng lao nhận thức đồng a bà, đồng thời thành nhất danh viện dưỡng lao người tình nguyện, lại lo lắng lao nhân ra sự tình, có lẽ dương tinh căn bản không có khả năng sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này. xem một xuân không nói, dương tinh lại cấp bạn gái trước gọi điện thoại, đối phương vẫn cứ không có tiếp, dương tinh lại cấp bạn gái trước phát tin tức, phát hiện mẹ chặt tin tức đã không cách nào gửi đi. kỳ quái, nàng như thế nào đem ta kéo đen? kéo đen, một xuân hỏi, đúng vậy a, ngươi xem, tin tức không cách nào gửi đi, mời trước tăng thêm đối phương làm hảo hữu. Dương Tinh không biết đã xảy ra cái gì, hắn bây giờ nghĩ chính là kế tiếp hắn muốn ở nơi đó cùng với một xuân bác sĩ, vì sao lại tại nhà hắn tầng dưới? Một bác sĩ, ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một xuân tạm thời nghe lời, lại không biết trả lời như thế nào. Trương Mai nói, một bác sĩ là ta mời đến điều tra vụ án. Vậy ngươi là ai? Cảnh sát. Dương Tinh một mặt mê mang. Ta là luật sư, đây là ta danh thiếp. Nếu như qua mấy ngày có cần nhớ do gọi điện thoại cho ta nếu là một Xuân bác sĩ bệnh nhân luật sư phí ta sẽ cho ngươi ưu đãi ta ta vì cái gì muốn tìm luật sư a một bác sĩ ngươi sẽ không là tới tìm ta a à? à ta là Bùi Trương luật sư tới điều tra một ít chuyện vừa vặn đi ngang qua nhà ngươi tầng dưới đi một Xuân còn chưa nói xong lão nại lại cướp lời nói đi này bác sĩ cùng người luật sư này vừa rồi ngay tại nhà ngươi cửa ra vào liều mạng gọi ngươi các ngươi là thuê phòng ở đi cái này chủ thuê nhà nếu là biết như vậy sự tình đoán chừng cái này tiền tất cả đều muốn các ngươi bồi nhà là nha còn không biết có hay không mua tài sản bảo hiểm phòng ở xem ra thật không tốt cho thuê đi ra ngoài, kiếm tiền thuê mặc dù không ít, xảy ra chuyện như vậy, 1 2 năm tiền thuê đoán chừng đều đủ thu. Dương Tinh cùng một tòa nhà bên trong các gia đình nói, "Còn không phải sao, chúng ta này loại tiểu khu quá già rồi, mạch điện nếu là có chút gì vấn đề, rất dễ dàng lửa cháy, hàng năm đều kiểm tra mạch điện, hàng năm đều nói quá già rồi muốn giữ gìn, hàng năm đều tại giữ gìn, vẫn là tránh không được ra như vậy sự tình, tiểu hòa tử a các ngươi đến cùng tại phòng bên trong mua cái gì đồ điện a đến cùng làm sao lại lựa cháy ngươi biết không?" Bạn chương xong. Chương 673, cái này người còn có thể gây sóng gió. Chương 673, cái này người còn có thể gây sóng gió. Lưu ra nãi nãi, chúng ta nhà mùa đông điều hòa không khí, sửa ấm khí đều dùng nhà, cũng không có gặp được loại chuyện này, cũng không biết này đó khách trọ làm sao làm. Không có đi, chúng ta nhà đều là bình thường dùng điện a, hoặc là trong hồ cá nước đem chốt mở làm bức, đường ngắn. Không biết, dù sao về sau phải cẩn thận một chút, các người thuê nhân gia phòng ở phải chú ý hơn, không muốn một chút tinh thần trách nhiệm đều không có. Một đám lão nhân gia bắt đầu đối với Dương Tinh tiến hành tư tưởng giáo dục công tác. Một Xuân cười xấu hổ cười cùng Trương Mai cùng rời đi tiểu khu. Hô Ngồi lên xe taxi về sau, Mộc Xuân thở dài một hơi, may mắn trốn qua một nạn, nhớ tới lại là sợ không thôi. Xem ra Mộc Xuân thật biết Dương Tinh sẽ xảy ra chuyện, Trương Mai nghi hoặc càng ngày càng mạnh, ta chỉ là phỏng đoán, nếu như ta phỏng đoán không tồi lời nói, chuyện này hôm nay cũng là nhân vì, có người cố ý tạo thành mạch điện trục trặc. Nhưng là ngươi đều biết, ngươi thật giống như biết tất cả. Trương Mai hận không thể chui vào Mộc Xuân trong đầu đi xem một chút cả kiện chuyện tại trong đầu hắn đến cùng là dạng gì. Ngay tại Mộc Xuân vừa muốn mở miệng cấp Trương Mai giải thích thời điểm, túi bên trong di động lại một lần nữa văng lên, Mộc Xuân lập tức ấn nút tiếp nghe khóa. Không ngoài sở liệu vẫn là một câu kia, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. ngươi đủ. Mộc Xuân nói xong cúp điện thoại. Là Huy hiếp điện thoại. Trương Mai rất có kinh nghiệm, lập tức phát hiện Mộc Xuân vừa rồi này thông điện thoại dị dạng. đúng vậy, là cảnh cáo điện thoại. Cảnh cáo ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mộc Xuân, ngươi không thể nào sai lầm cái gì nhân tài đúng không? Trương Mai tự nhận là đối với Mộc Xuân vô cùng hiểu rõ, cái này người ngoại trừ tương đối tản mạn cùng làm theo ý mình bên ngoài, muốn nói quấn vào lộn xộn cái gì sự tình bên trong, này loại tình huống là không thể nào phát sinh, trừ phi là tại Mộ Xuân không biết tình huống hạ đắc tội người nào một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ có thể đắc tội người nào đâu. Trương Mai trong lúc nhất thời như thế nào cũng không có đầu mối. Không nên lo lắng, không có việc gì, hẳn là thiết trí cái này nằm cánh sao trận pháp người đi, đối phương vẫn luôn tại chỗ tối, chúng ta kỳ thật thực thụ động, coi như có thể căn cứ địa điểm cùng trận pháp đồ suy đoán ra khả năng phát sinh tình tiết vụ án vị trí cùng đối ứng người, cũng không có cách nào tính toán ra thời gian. Về thời gian căn bản không có quy luật, hoàn toàn như là tùy cơ." Trương Mai nói. "Đúng thế." Một Xuân gật đầu đồng ý, "Thế nhưng là, về thời gian rõ ràng hẳn là có yêu cầu nghiêm khắc mới đúng." Yêu cầu nghiêm khắc Trương Mai như mày, nàng không hiểu rõ năm cánh sao trận pháp là chuyện gì xảy ra, chỉ có tri thức vẫn là nghe một Xuân nói. Trừ cái đó ra, Trương Mai cũng chính là tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong biết này loại ngôi sao năm cánh kết cấu, tóm lại đều là cùng chuyện không tốt có quan hệ. Tỷ như, hấp huyết quỷ, ác ma loại hình trong phim ảnh, có người sẽ ngồi trên mặt đất vẽ xuống này loại năm cánh sao đồ. Nương theo cái này đồ hình phần lớn đều là tử vong, huyết tinh loại hình hình ảnh. Về phần một Xuân chỉ về thời gian hẳn là có yêu cầu nghiêm khắc, Trương Mai liền không rõ là có ý gì. Một cái trận pháp là không thể rời đi thời gian. Hoặc là nói thời gian là trong đó phi thường mấu chốt một cái bộ phận, thoát ly thời gian, tài liệu khác, chúng nữ đều sẽ phát sinh biến hóa. Đây là thần bí học bên trong ghi lại, bất luận là bạch ma pháp vẫn là hắc ma pháp. Hiện giờ ở thế giới các nơi vẫn là tồn tại một bộ phận người tin tưởng đồng thời sử dụng loại ma pháp này. Về phần kết quả, bình thường là không có hiệu quả hoặc là không có cái gì kết quả tốt. Thế nhưng là này mới khởi vụ án tại về thời gian không có đặc biệt liên quan, chỉ có thể nói bọn chúng tập trung ở gần nhất này đoạn thời gian phát sinh. Hơn nữa căn cứ đã phát sinh tình tiết vụ án đến xem, cũng đích xác không thể nào làm được khống chế thời gian. Lưu Mỹ lúc nào sẽ giết trì được cận, cảnh mộng lựa chọn ở đâu một ngày trả thù Trần Phong. Lý Mục lão bà thu đồng cũng không biết Lý Mục lúc nào sẽ đứng tại trên bệ cửa sổ cậy mở hàng máy thùng gió. Còn có Dương Tinh phải chăng hôm nay sẽ ở nhà. Lý Mục là trước mấy ngày quẳng xuống lâu cái kia giới kinh doanh tinh anh. Đúng thế, hắn là bị nàng lão bà đẩy tới lâu. Trương Mai coi là Mộ Xuân khả năng chỉ là suy đoán mà thôi. Đúng thế, làm sao ngươi biết? Trưng Mai bất khả tư nghị nhìn Mộ Xuân, đáng hận nhất sự tình chính là biết nhưng cũng không ngăn cản được, thậm chí ta hoài nghi là có người cố ý muốn để chúng ta biết này loại uy hiếp điện thoại ngươi tiếp vào qua rất nhiều lần sao ba lần một xuân trả lời trương mai không nói gì thêm nàng trước tiên đem một xuân đưa đến bệnh viện sau đó chính mình trở lại luật sư văn phòng Hồ na ngay tại văn phòng đợi nàng nghe nói cảnh sát đã tìm được trì điền cận thi thể có phải hay không lưu mị chính mình nhận tội rồi Hồ na vội vàng muốn theo trương mai nơi nào nghe được nhất điểm điểm tin tốt tốt không thể xem như nhưng là hẳn là sẽ tính ở trên người nàng trương mai cảm thấy mọi mị không chịu nổi hẳn không thể ngã đầu ngủ một giấc nàng làm trợ lý chuẩn bị một phần cà phê không muốn đường không muốn sữa bỏ cà phê muốn áp suất Thật xin lỗi, để ngươi khổ cực như vậy." Hồ Na nói xong nói xong nước mắt liền chảy xuống, cùng trước đó mấy lần xuất hiện tình hình hoàn toàn khác biệt, hôm nay Hồ Na thoạt nhìn tựa như là một cái mềm yếu nữ nhân, vô cùng vô cùng mềm yếu. Nàng nhận được tin tức tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn ta, xem ra này phu thê hai người vận dụng hết thể có thể dùng đến quan hệ tại thay nữ nhi nghĩ biện pháp, cũng thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chuyện cho tới bây giờ, Trương mai cũng hy vọng như một số nói, Lưu Mỹ lưng phía sau tồn tại một người, hoặc là một tổ chức, Lưu Mỹ là bị hướng dẫn phạm phải tội ác. Nếu như là như vậy, Lưu Mỹ có lẽ còn có thể cứu. Trương Mai cũng là đi đến văn phòng tầng dưới thời điểm mới tiếp vào Lưu Nhất Minh điện thoại. Lưu Nhất Minh tại điện thoại bên trong nói, đích thật là tại Ninh Viễn Nghĩa địa công cộng số 3 phiến khu tìm được chỉ điểm cận trái tim. Đã trái tim tìm được, lại là tại Mộ Xuân cùng Lưu Mị trò chuyện sau tìm được. Nếu như Mộ Xuân đồng ý, đích xác có thể tính tại Lưu Mị chính mình nói ra trái tim sở tại địa. cứ như vậy bao nhiêu cũng coi là có thể vì nàng cân nhắc mức hình phạt thêm một chút điểm điểm số. Chỉ bất quá, điểm ấy điểm số căn bản là vô dụng. Có một tin tức tốt, tạm thời xem như tin tức tốt. Trương Mai uống một ngụm cà phê. Chịu đựng mọi mệt nói, "Chúng ta bây giờ có 50% nắm chắc, Lưu Mỹ sau lưng có người hướng dẫn nàng phạm phải này vụ án." "Sau lưng? Ngươi nói là Lưu Mỹ thật là bị người khống chế?" Hồ Na ngồi liệt tại ghế sofa bên trên, không biết là Khẩn Trương vẫn còn có chút cao hứng. "Ngươi là nàng ngủ ngủ, mặc dù các ngươi không ở tại cùng nhau, Hồ Na à, ngươi hiểu do Lưu Mỹ không? Ngươi có hay không biết nàng bình thường đều cùng hạng người gì lui tới, lại nhận cái gì người nuôi hướng dẫn phạm phải như vậy khủng bố tội ác?" "Ta..." Hồ Na suy nghĩ trọn vẹn 10 phút đồng hồ, sau đó nàng lắc đầu. Nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy ra ngoài. Hô Na phát hiện chính mình căn bản không hiểu rõ Lưu Mỹ. Làm Trương Mai hỏi nàng, có phải hay không biết Lưu Mỹ bình thường cùng ai lui tới thời điểm? Nàng thế nhưng phát hiện chính mình căn bản là đáp không được. Nàng đầu bên trong nhớ rõ vẫn là Lưu Mỹ khi còn nhỏ những bạn học kia cùng bằng hữu, trong đó còn có sợ Tư Tư. Ta, nàng ba ba sinh ý về bội nhiều việc, cái này ngươi cũng rõ ràng. đương nhiên, ta rõ ràng, các ngươi gia sinh ý cũng không dễ dàng. Lưu Mỹ nàng từ nhỏ đã thân thể không tốt, ta cảm thấy nàng hẳn không có cùng người nào tới hướng, càng sẽ không cùng cái gì kẻ đáng sợ lui tới. Nói đến cái này chi cận mới là bên người nàng kẻ đáng sợ nhất đi. Nếu là nàng không đi kinh đảo, không có nhận biết cái này người như thế nào lại phát sinh hôm nay như vậy sự tình. Trước mai xử lý luật sư công tác hơn 20 năm, nghe nhiều như vậy, loại lời này căn bản không có nửa điểm tác dụng, nhưng là mọi người luôn là lập đi lập lại nói lời như vậy, càng là không dùng càng là nói không dứt. Có đôi khi, giống như một số người đầu góc liền hoàn toàn không chuyển, liền chỉ biết lập đi lập lại nhắc tới giống nhau lời nói. Buồn cười nhất chính là, mọi người chính mình căn bản cũng không biết, không biết bọn họ lập đi lập lại nói xong giống nhau lời nói. Bây giờ nói này đó không dùng. Ngươi suy nghĩ một chút nàng kết hôn về sau có cái gì biến hóa đặc biệt, có hay không cùng người nào tới hướng tương đối mật thiết, hoặc là có hay không kết hôn trước cho tới bây giờ không hứng thú sự vận, kết hôn sau trở nên đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, thậm chí trầm mê trong đó. Ta nhìn hồ Na không biết làm sao dáng vẻ, Trương Mai đột nhiên nổi giận đùng đùng, thật không thể đem nàng mắng thượng nhất đốn. Loại chuyện này ngươi không nghĩ chẳng lẽ làm ta giúp ngươi muốn sao? Đồng dạng là sinh nữ nhi, Trương Mai tự nhận là chính mình đối với sở tư tư quan tâm vẫn là không đủ, cái này hồ Na ngày bình thường đối với Lưu Mị cũng là quản giáo thực nghiêm ngặt ta, như thế nào xảy ra chuyện nói cái gì cũng không biết. Ngươi hảo hảo ngấm lại đi. Nghe Trương Mai vừa nói như thế, Hồ Na sợ hãi, sợ thật vất vả có một tia hy vọng lại muốn theo dõi mà đi. Nàng tại đầu bên trong liệu mạng nghĩ đến Lưu Mỹ bình thường đều cùng ai có lui tới, kết quả vẫn là không nghĩ ra được. duy nhất có một chút đặc biệt lớn khái chính là Lưu Mỹ kết hôn sau bắt đầu luyện tập yoga. Yoga chương trình học này loại có tính hay không? Tính à, bất kỳ cái gì manh mối ngươi đều phải nói ra ta mới có thể nghĩ biện pháp. Có lẽ một cái thực bình thường manh mối chính là rất hữu dụng manh mối đâu. Trương Mai tại bút ký bên trên nhớ ký yoga chương trình học. Hỏi tiếp, ở nơi nào lên lớp biết sao? ta không biết, nhưng là ngươi không nên gấp gáp. ta hỏi một chút lái xe. Hồ Na sợ Trương Mai tức giận, nhanh lên lấy điện thoại di động ra bấm lái xe điện thoại. Lão Trương, ngươi biết Lưu Mỹ gần nhất đều đi nơi nào thượng ý ô ga khóa sao? Trương Mai nghe không vô, hỏi Hồ Na muốn bị điện giật lời nói, chính mình hỏi, Trương sư phụ đúng không? ngài có hay không xuất hành ghi chép? ngươi nói là Cam Mê ra hành trình sao? lái xe lão Trương hỏi. Ừ, Cam Mê ra hành trình tóm lại có a? đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên là có, cần ta hiện tại liền đưa cho ngươi. vậy hiện tại đưa tới? đúng rồi, ngươi đầu tuần có hay không thay Lưu Mỹ vận chuyển qua thứ gì? Hoặc là xe có hay không cấp cho qua những người khác? Trương Mai đều đâu vào đấy từng cái dò hỏi. Lão trương trả lời liền so hồ na rõ ràng rất nhiều, nghe giống như này vị lái xe so hồ na càng giống Lưu Mỹ mâu thân. Đáng tiếc Trương Mai tạm thời cũng không có đạt được cái gì đầu mối hữu dụng. Ta hiện tại liền đến ngài văn phòng, ngài đem địa chỉ cho ta đi. Trương Mai nói xong địa chỉ lúc sau liền cúp điện thoại. Trương Mai à, chúng ta nhà đã thắc rất nhiều quan hệ, hẳn là có thể bảo trụ Lưu Mỹ mệnh đi. Quan hệ ở trên vùng đất này thật không có tác dụng gì, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ loại chuyện này, hiện tại trọng yếu nhất chính là chứng minh Lưu Mỹ đích thật là bị người hướng dẫn. Ta kế tiếp sẽ trọng điểm điều tra chuyện này, mặc dù thực phức tạp, nhưng đích thật là một tin tức tốt, chỉ là ngươi cũng phải làm tốt tư tưởng chuẩn bị, rất có thể cái gì cũng không biết thay đổi, làm sao có thể sẽ không cải biến đâu. Chỉ cần thật là Lưu Mỹ sau lưng có người tại không chế nàng, nàng chính là vô tội nha. Hồ Na thật vất vả ngừng lại nước mắt lại chảy xuống, Trưng ai không thể làm gì khác hơn xoay người, mặt hướng ngoài cửa sổ bưng cà phê, chờ đợi lái xe đến. Bên kia, một Xuân mới vừa trở về Hoa Viên Tiểu Cộng Đồng vệ sinh trung tâm liền gặp đang chờ hắn Trương Hợi. Trương Ca, xem ra Mã Lộ cảnh sát bận không quan nổi đem ngươi đều mời ra được. Một Xuân ra vẻ thoải mái mà nói, còn không phải sao? Bất quá à, hiện tại tìm được cái kia trái tim, đám dân thành thị cũng yên lòng. Cảnh sát cục bên này ngay tại chuẩn bị tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, bọn họ còn muốn ứng đối tối hôm nay tin tức, thị trưởng đều ra mặt muốn hỏi rõ ràng chuyện này chân tướng đâu. Nha, chuyện lớn như vậy thị trưởng khẳng định là phi thường sốt ruột. Một Xuân thay đổi áo khoác trắng, rõ ràng đã qua giờ làm việc, nhưng là tại phòng mạch thời điểm, hắn vẫn là đổi lại bác sĩ mặc quần áo. Không phải đã tan tầm sao? Trương Hợi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ. Một Xuân bác sĩ đây là muốn trực ban sao? chỉ là có chút sự tình muốn suy nghĩ một chút, tạm thời còn không định tan tầm, Mã lộ cảnh sát bên kia tình huống như thế nào, ta chính là tới nói cho một Xuân bác sĩ tình huống cụ thể a nói đến chuyện này thật là phi thường thuận lợi. Mã lộ mang người lái xe đến linh viện nghĩa địa công cộng, đúng rồi, còn mang theo cảnh quyển cùng đi. Sau đó tìm được mộ tràng nhân viên công tác, trực tiếp liền đến khu thứ ba, tìm được du lập mộ bia lúc sau, Mã lộ liền biết trái tim ở nơi nào. ở đâu? Một Xuân hỏi. Trương Hợi lộ ra nụ cười hiền hòa, làm cho người ta nhìn an tâm không biết Ta cảm thấy bất luận kẻ nào đến nơi nào vừa nhìn đều sẽ lập tức biết trái tim giấu ở chỗ nào. không phải là Mộ Xuân đại khái đoán được. Nói thế nào Mộ Xuân cũng coi là đi theo ngọn đến cửa hàng lao tiền xử lý qua quản linh cứu và mai táng nghiệp vụ, di thể hỏa táng lúc sau đưa đến mộ địa, là táng cắt chữ từ từ công tác, hắn cũng có hiểu biết. Nghĩa địa công cộng mộ bia đều không khác mấy, muốn nói có thể giấu trái tim địa phương. Mộ Xuân ngược lại là cũng nghĩ đến. lương Hương, Mộ Xuân hỏi. Quá lợi hại, quả nhiên là một tháng tử. Mộ Xuân, lúc nào trở thành tháng tử? Cái này người bình thường đại khái nhìn thấy cũng có thể nghĩ ra được đi. Ừm, ngay tại cái kia bên trong, mặt bên trên đĩa rất nhiều hạt cắt cùng tàn hương. Trương Hợi nói: "Có ảnh chụp sao?" "Có, ta cho ngươi xem." Trương Hợi lấy điện thoại di động ra đưa cho Một Xuân. "Như vậy nói lên tới thật cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập có quan hệ à, đây cũng quá huyền đi, thấy thế nào đều là tám cây tử đánh không đến cùng nhau đi sự tình a, một cái thê tử giết bạo lực gia đình nàng trợ phu, này sự tình làm sao lại cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập có quan hệ đâu?" "Một tháng tử, ngươi sẽ không thật tin tưởng hai chuyện này có quan hệ đi." Một Xuân ngay tại xem đối mặt, Trương Hợi lại thao thao bất tuyệt hỏi. Hắn làm cả một đời cảnh sát, các loại vụ án cũng thấy không ít, chuyện ly kỳ như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chủ yếu là Đình Đình Ngọc Lập thoạt nhìn chính là cái tay trói gà không chặt nam nhân, toàn thân trên dưới một cố khí âm nu, hơn nữa hắn đã chết nhà. bạn chương xong. Chương 674, cái này người dù sao đã không có ở đây. Chương 674, cái này người dù sao đã không có ở đây. Cái này Lưu Mỹ chẳng lẽ nhận biết Đình Đình Ngọc Lập? Ta nhớ ra rồi Đình Đình Ngọc Lập trước đó cũng là một cái vong hồng, có rất nhiều phân tì, cả nước có chừng hết mấy vạn phân tì đi. Đúng thế. Một Xuân đưa điện thoại di động còn cho Trương Hợi. Như vậy nói lên tới, ta ngược lại tờ hở ư ra nghĩ đến một cái rất đơn giản lọt gì. Trương Hợi vú cái chả nói. Nói nghe một chút. Hại, ta này người tương đối đơn giản, sẽ không muốn quá phức tạp đồ vật. Hơn nữa a, ta làm cảnh sát như vậy nhiều năm kinh nghiệm liền sẽ không muốn bị rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao phân tâm. Có chút bản án nhìn qua thực phức tạp, một chút manh mối đều không có, hoặc là ai nhìn qua thực ly kỳ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, tiểu chết loại hình kỳ thật ta đều là mặt ngoài sự tình. Sau lưng của nó a có một cái đặc biệt đơn giản logic quan hệ, đặc biệt đơn giản thật. Liên quan tới cái này đặc biệt đơn giản logic, trương hợi đích sắc cũng dùng đặc biệt lời đơn giản biểu đạt ra tới. Một xuân nhịn không được vỗ tay. Trương Hợi ý tứ chính là này, đó người khả năng đều cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập có quan hệ. Một Xuân đối với Trương Hợi này vừa thấy giải cũng không có ý kiến, thậm chí cảm thấy đắc hắn nói phi thường có đạo lý. Đúng không? Một bác sĩ cảm thấy ta nói chính là không phải rất có đạo lý. Logic này loại đồ vật, có đôi khi chính là rất đơn giản. Có người cố ý đem sự tình làm phức tạp, bất quá chỉ là làm cảnh sát phá án thời điểm phiền toái một chút, nhưng là a, lột ra vỏ quít, bên trong sự tình vẫn là đồng dạng. Đã chỉ điền cận trái tim là tại Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập mộ bia nơi nào tìm được, ta cảm thấy đi, tất cả mọi chuyện đều có thể đem Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập coi như đầu nguồn tiến hành điều tra là như vậy cái đạo lý. Mộ Xuân không phản đối trương hợi ý nghĩ, nhưng là đến tuyệt cùng vì sao lại cùng đình đình ngọc lập có quan hệ, hắn cảm thấy vẫn là cần tiến thêm một bước điều tra. Cái này lương phía sau cất giấu cái gì bí mật, đình đình ngọc lập có lẽ cùng tất cả mọi người nhận biết, điểm này cực có thể là chính xác, nhưng là tại sao biết? Là trong hiện thực nhận biết vẫn là internet bên trên nhận biết. Đình đình ngọc lập phấn ti đông đảo, có lẽ này đó người đều chỉ bất quá là nghe đài tiết mục khác thời điểm nhận biết. Nay sự tình có thể hỏi một chút khâu bình, khâu bình nên tính là đình đình ngọc lập phi thường tín nhiệm cùng thân cận một người, hắn đã từng trợ giúp qua khâu bình, hiện tại. Khâu Bình cũng đang giúp đỡ chiếu cố đỉnh đỉnh Ngọc lập sáng lập hầm hực ngân sách hội, nhưng là Khâu Bình sinh hoạt thật vất vả an ổn xuống, Mộc Xuân thực sự cũng không nguyện ý quấy rầy. Hơn nữa nàng tin tưởng Khâu Bình phải cùng gần nhất phát sinh chuyện không có quan hệ. Một lần nữa đem ý nghĩ chỉnh lý một phen lúc sau, Mộc Xuân lại nghe được Trương Hợi nói Trần Phong cha mẹ đã trở về. Trở về rồi, cũng tốt. Mộc Xuân nói. Sau đó, Mộc Xuân lại hỏi kia cảnh mộng đâu? Nàng tinh huống thế nào? Cái này phức tạp, coi như chúng ta biết chuyện này là cảnh mộng làm, cũng không có chứng cứ, bởi vì Trần Phong đã chết, thi thể cũng đã sớm đốt. nhất điểm điểm chứng cứ đều không có cũng không có chứng cứ nói rõ cảnh mộng trên thực tế phạm vào tội ác nha, trừ phi chính nàng thừa nhận." Trương Hợi nói. "Vậy phải xem chính nàng." Một Xuân nói xong, đem hết thể manh mối một lần nữa tại bút ký bên trên sửa sang lại một lần. Đáp án tựa hồ vô cùng sống động, nhưng vẫn là che giấu tại bóng cây bên trong, Một Xuân nghĩ muốn bắt lại bắt không được. Một Xuân bác sĩ, ta đi về trước, ngươi cũng sớm một chút tan tầm nghỉ ngơi a, không nên quá vất vả." Một Xuân liền vội vàng đứng lên đưa Trương Hợi tới cửa, sau đó trở lại bàn của mình bên cạnh. Năm cánh sao chật pháp, đến tận cùng lưng phía sau bí mật là cái gì? Giả thiết tất cả mọi người cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập có quan hệ, cái này đích xác là vô cùng đơn giản lo dịp, hơn nữa rất có giá trị. Nhưng mà cái này suy luận tồn tại một cái thật lớn lo di tượng lỗ thủng, kia chính là Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập đã chết. Sau khi hắn chết đem hết thẻ tiền đều để lại cho hắn sáng lập quỹ ngân sách, một cái đã chết đi người, lại không có tiền lưu tại trên thế giới này, muốn thế nào có thể làm cho này đó nữ tính làm ra như vậy đáng sợ chuyện. Giả thiết hết thể vụ án đều là có ý định tổn thương, cảnh Mộng Cô ý tạo thành Trần Phong khí la trúng động Lưu Mỹ Cô ý sát hại chỉ được cận, Thu Đồng cố ý tổn thương Lý Mục, Dương Tinh bạn gái thiết kế làm Dương Tinh kém chút địa giật nếu như những chuyện này đều là cùng là một người hướng dẫn, Đinh Đình Ngọc lập không thể nào làm được. hắn đã chết nửa năm lâu, nghĩ muốn tại nửa năm trước liền đã cùng này vài vị nữ tính đặt thành một loại khế ước, cũng không có khả năng đến nay vẫn cứ hữu hiệu. dù sao cũng là tội giết người, lại giả thiết tất cả mọi chuyện đều là cố ý hành động, trong đó Cảnh Mộng là muốn cùng Trần Phong cùng chết đi, Lưu Mỹ lại tin tưởng chính mình coi như bị phán tử hình cũng có thể tại chết sau thu hoạch được mới xét xử, thu đồng ý nghĩ là cái gì? Dương Tinh bạn gái ý nghĩ lại là cái gì? Dương Tinh bạn gái hiển nhiên cùng Cảnh Mộng khác biệt cũng cùng Lưu Mỹ khác biệt, nàng chỉ là muốn thương tổn Dương Tinh chỉ là muốn trả thù hắn thủy tính dương hoa đi thu đồng đâu thu đồng là bởi vì ghen ghét lý mục đi nàng cũng không có nghĩ qua muốn đem chính mình sinh mệnh đáp vào đối với lý mục trả thù bên trong nghĩ như vậy tới cùng đình đình ngọc lập trên thực tế không có quá lớn quan hệ bởi vì đình đình ngọc lập lý niệm nhưng thật ra là tự sát chỗ hắn tại trong tuyệt vọng ở vào đối với sinh mạng bối rối bên trong hắn không xác định làm đại gia giống như hắn thông qua tự sát tới môi giới đau khổ một đời có phải hay không chính xác lựa chọn đình đình ngọc lập chưa từng có nghĩ tới trả thù cũng không có nghĩ qua muốn đi tổn thương trên thế giới này những người khác mặc dù cá nhân hắn cảm xúc lây nhiễm một đám người, thậm chí là một đám nữ hài đi hướng tự sát đầu này không được về. Bản chất thượng cùng gần nhất tình tiết vụ án sát thực khác biệt. Một xuân ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại ghế bên trên, thật sự là bối rối không thôi. đúng lúc này, phòng mạch ngoài có người hô hắn một tiếng. Một xuân, chúng ta đi xem một chút giáo sư a. Một tiếu cười nói, hôm nay, hiện tại ta mới vừa gặp qua giáo sư. Một xuân ngượng ngùng gãi đầu một cái phát. vậy chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi, vừa vặn ta muốn đi dạo phố. Một xuân muốn hay không theo giúp ta cùng nhau. Một xuân không nghĩ dạo phố nhưng hắn hiện tại cũng đích xác không có đặc biệt tốt trạng thái phân tích trước mắt những ngày sự tình, thế là liền đồng ý một tiếng mời. hai người rời đi bệnh viện, đi đến tàu điện ngầm, sau đó tại nhớ hải phía đông một cái phồn hoa khu buôn bán xuống xe. an su -si có được hay không? ta rất lâu không có an su -si rồi. một thiếu đề nghị. được rồi. một xuân mới vừa nói xong, hắn điện thoại di động lại văng lên. ngươi như thế nào không tiếp điện thoại? một Tiếu tỏ mò hỏi. một xuân sợ một thiếu lo lắng, thế là nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại vẫn là cái kia đồng dạng thanh âm, giống nhau là câu kia giống nhau lời nói. ta gần nhất tại bị uy hiếp, thiếu thiếu mặc dù thoạt nhìn là nhiều hải gần nhất phát sinh mấy khởi vụ án nhưng là tựa hồ này lương phía sau có thứ gì là hướng về phía ta tới ta cũng có đồ vật cấp cho người xem trước hết để cho ta cơm nước xong xuôi một tiếu không nhanh không chậm mở ra menu giống như đọc sách đồng dạng nghiêm túc nhìn một lần ta cần một ly cỏ cạ cỏ lạ thêm đá khối một xuân nói không có vấn đề mặt khác giao cho ta tới điểm ta biết một xuân đâu rồi không ăn sống đồ vật không ăn cay không ăn mùi thành quá não một tiếu ngẩng đầu nhìn một xuân đúng hay không một đại bác sĩ Mộc Xuân bị Mộc Tiếu bộ dáng khả ái cho cười, tâm tình cũng thoáng vung lòng một ít, không có rồi, ta chính là không ăn cay, không ăn sống ăn, không phải hương vị quá nặng đồ ăn. Mộc Tiếu nháy nháy mắt, nói: "Kia nói với ta khác nhau ở chỗ nào sao? Ta chính là nói như vậy nha, khẩu vị của ngươi theo đại học bắt đầu liền không có thay đổi qua." Mộc Xuân: "Ta đây chỉ cần băng có cạ có lạ là được, mặt khác làm phiền Mộc Tiếu đại bác sĩ." "Được rồi, giao cho ta là được rồi, trước kia mấy người chúng ta đi ra ăn cơm thời điểm, đều là ta chọn món ăn." "Mấy người chúng ta?" Một Xuân lặp lại một lần, nhìn qua tựa hồ có chút nghi hoặc. "A, chính là ta." Ngươi vẫn là Thế Hoa cùng A Đông." Mục Tiếu nhìn một Xuân ánh mắt, sau đó cầm thực đơn tại trước mắt hắn lung lay một chút. "Ngươi thế nào a, có phải hay không mất trí nhớ rồi?" Mục Tiếu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Không có, mất trí nhớ còn nói không thượng, ta chính là..." Mộc Xuân không biết nói thế nào, năm trước hơn nửa năm trận kia bệnh lúc sau, thật sự là hắn giống như không nhớ rõ rất nhiều thứ, nhưng là sinh hoạt tựa hồ cũng không có cái gì phiền phức, đầu nhập tại công tác cùng sáng tác bên trong Mộc Xuân cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng là vừa rồi, Mục Tiếu nói đến Thế Hoa cùng A Đông thời điểm, hắn đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ta hẳn là rất quen thuộc thế hoa cùng A Đông A. Một Xuân thẳng thắn nói, hắn không có ý định đối với một tiêu giấu giếm chính mình bệnh tình, dù cho một tiểu cười biết về sau sẽ lo lắng, hắn cũng không nghĩ giấu giếm một tiêu. Chúng ta là đồng học A. Sở giáo sư lúc ấy lớp học liền không mấy cái học sinh, loại này trạng thái cùng học viện âm nhạc học đàn nọt gẳng không kém cạnh. A, không có nghiêm trọng như vậy chứ, đàn nọt gẳng cái kia thật là không có mấy người, một cái chuyên nghiệp khả năng liền một hai cái học sinh. Một Xuân cảm thấy cái này so sánh tựa hồ có một chút như vậy qua trường, nhưng cũng không thể nói không đúng. Chúng ta chuyên nghiệp học sinh là tương đối, về sau trở thành bác sĩ thì càng ít. Mục Tiếu một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Mục Xuân mặt bên trên biểu tình. Nàng không biết Một Xuân có phải hay không còn nhớ rõ trước kia này đó người, từ trước mắt quan sát đến xem, Một Xuân hiển nhiên là nhớ rõ. "A Đông cùng Thế Hoa tốt nghiệp về sau đều đi nơi nào?" Một Xuân hỏi. "Thế Hoa giống như gần nhất tại Nhật Hải, hắn trở về nước." A Đông. Mục Tiếu đột nhiên ngừng lại, thần sắc cảm động, bả vai cũng hơi có chút khẩn trương. Một Xuân phát giác được Mục Tiếu bất an, liền tức chậm dần ngữ khí, ôn nhu nói, "Làm sao vậy?" Tiếu Tiếu thoạt nhìn có chút. Mục Tiếu đem tóc dài kéo lên, phóng tới bên trái, lộ ra nụ cười ấm áp, "Mục Xuân A Đông mấy năm trước liền đã qua đời. Đã qua đời. ở trong nước vẫn là nước ngoài. Ta nhớ được nàng ra nước ngoài đi học, hơn nữa còn giống như sửa lại chuyên nghiệp. Đúng vậy, nàng sau cùng thời gian là tại Canada. Khi đó ta cũng đã chạy tới. A Đông chết thời điểm thử căn tưởng. Một tiếu khẽ miệng có chút khẽ nhăn một cái, ngón tay cũng có chút bất an có chút rung động. Một Xuân hoàn toàn cũng nhìn rõ ràng. Hắn cầm lấy phục vụ viên mới vừa đưa tới cọ cả có lạ, mở ra móc kéo, đổ vào đặt vào khối băng trong ly thủy tinh. mẫu nâu nhạt bọt biển từ từ bay lên, Một Xuân bung lên, từ người từ người uống xong nửa chén. người thế nào? Mộc Tiếu nhìn ra một Xuân áp lực rất lớn, kỳ thật áp lực của nàng lại làm sao không lớn. Cơn tối thời gian, lân cận tòa khách nhân nhóm trò chuyện công ty bên trong công tác, trò chuyện gần nhất có gì đáng xem điện ảnh. Một Tiếu cũng muốn cùng một Xuân tâm sự gần nhất nhìn qua sách hoặc là gần nhất ôn lại qua điện ảnh. Nhưng là nàng biết, một mảnh mây đen chính tại bọn họ trung quanh, hơn nữa càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng âm u. Nàng cũng rất muốn biết đám mây đen này lưng phía sau đến tuổi cùng trôn giấu cái gì bí mật. Ta gần nhất đang học Thái trị nhân gian mất quy cách. Một Tiếu nói. Tốt, Thái Tề trị là thứ cặn bã nam. Một Xuân cười đáp lại. Nói không sai. Vô lại phái tác phẩm tiêu biểu người, ta cũng vậy rất kỳ quái, vì cái gì thái tệ trị nhân gian mất quy cách tại chúng ta thời đại này sẽ như thế lưu hành, thậm chí là rất nhiều thanh thiếu niên cùng người trẻ tuổi đều đọc qua sách. Mục tiêu không thể lý giải sao? Mục Xuân nâng tầm lên, nhìn mục thiếu biết nói chuyện con mắt, luôn cảm thấy hôm nay đôi mắt này bên trong cất giấu thứ gì. Hắn nghĩ tới mục thiếu chọn món ăn phía trước nói qua, nàng cũng có chuyện muốn nói, nhưng là muốn chờ cơm nước xong xuôi sau này hay nói, mục xuân trong lòng cũng có chút thất vọng. Một loại không có chút nào nguyên do bất an cảm giác tại hắn dạ dày bên trong động. Một xuân thế nhưng lo lắng một tiếu có phải hay không cũng đã cuốn vào này chẳng nằm cánh sao trận pháp bên trong. Một khi người khác hỏi tới chính mình muốn cái gì, một nháy mắt kia ngược lại cái gì đều không muốn. Như thế nào đều được, dù sao không có khả năng có cái gì làm ta vui vẻ đồ vật. Loại ý nghĩ này đột nhiên lướt qua trong đầu của ta. Thái thể trị sách bên trong có quá nhiều như vậy tiêu cực đồ vật. Có lẽ này loại đồ vật liền cùng hoa anh đào đồng dạng đối người có một loại đáng sợ lực hấp dẫn đi. Một tiếu nói xong gấp lên một khối thịt gà phóng tới chính mình trong bàn ăn. Sinh hoạt vẫn là chết đi bản thân liền là một cái quan trọng đầu đề. Một khi xâm nhập suy nghĩ hai chuyện này có ít người liền sẽ đi vào một loại nào đó cực đoan bên trong, nhân loại đại não kỳ thật cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy am hiểu suy nghĩ. một xuân nhìn chà trà chàn canh mặt bên trên cây mơ, chậm rãi nói, là như vậy, người còn có một loại khát vọng hủy diệt dục vọng, loại dục vọng này được xưng là tử vong xúc động. đây là một loại tùy ý chính mình hủy diệt đi, như vậy xúc động, đem thế giới thượng hết thảy đặt tại một cái trong ống nuôi thấy, mặc cho này tự nhiên phát triển, một đóa bị cắt xuống hoa hồng, đặt tại hộp trong, mặc cho này nở rộ, thất bại, thậm chí hư thối, thái thể trị thái độ chính là đã mất đi làm người tư cách đi. vậy hắn còn tại ảnh hưởng người khác hắn cũng làm cho người khác đã mất đi làm người từ cách đâu. Một tiểu tức giận nói một câu. Một Xuân lại uống một ngụm cỏ cạ lạ, đúng vậy à, là có chuyện như vậy, cho nên ta cũng không như vậy yêu thích thái tể trị này quyển sách, nhưng tựa hồ tại trung học thời điểm ta đã từng yêu thích qua vô lại phái tiểu thuyết, cũng trầm mê tại này loại tiêu điểu, mất hết, tuyệt vọng cùng cái gì cũng không có trong hư vô. Tựa hồ cũng từng có ngắn như vậy ngắn một chút thời gian, cho nên tại ta nhìn tới, thái thể trị sách sẽ có trẻ tuổi như vậy người yêu thích đọc cũng là có đạo lý. Bọn họ đang ở tại như vậy thời điểm Đối với thế giới, đối với chung quanh cùng với thế giới cùng chính mình quan hệ có thăm dò khát vọng, lại đồng thời thật sâu cảm thấy đau khổ. Không sai, mọi người đối với đau khổ càng mất cảm, đồng dạng, một loại tiêu điều cảm nhận một loại bởi vì quá tuyệt vọng cho nên không cần cố gắng thái độ cũng sẽ đối với rất nhiều người sinh ra ảnh hưởng, cái này tại bất luận cái gì thời kỳ đều là giống nhau, người tuổi trẻ bây giờ phổ biến áp lực cũng phi thường lớn, một loại sa suốt tinh thần trạng thái, cho dù là độc thời điểm có thể tạm thời đắm chìm một đoạn thời gian cũng là tốt. Bạn chương xong. Chương 675, cái này cũng có thể không phải bảo thủ. Chương 675 cái này cũng có thể không phải bảo thủ lấy hư vô đánh trả chính mình chung quanh làm cho người ta không vui không khí làm cho người ta chán ghét quan hệ làm cho người ta chán ghét áp lực cùng khốc cảnh một bản nhân gian mất quy cách đích xác có thể tính là một ly thuốc pha nước uống gia nhập một ít chút gây tê thành phần ta có đôi khi cũng sẽ đọc vài trang sau đó nói với chính mình không ta không phải như vậy một cái tiêu điều người ta biết một xuân vẫn là rất rực rỡ làm cho người ta giống như tắm gió xuân cảm giác tuyệt đối không phải thái tể trị như vậy chỉ là ta vẫn là lần đầu tiên biết mùa xuân cũng sẽ ngẫu nhiên đọc qua này cuốn sách cũng từng đắm chìm tại này loại tiêu điều cùng trong hư vô đúng vậy, đích xác từng có như vậy thời gian, bao quát đọc phản khẩu an ta hoa anh đào nở rộ tảng cây phía dưới, ta đối với loại này văn học cũng đã từng là yêu thích qua. Ồ, một tiểu giống như cười mà không phải cười. Một Xuân nhìn trong lòng càng thêm bất an. bữa tối kết thúc, hai người ngồi thang máy đi ra trung tâm thương mại. buổi tối sơ lâm đường đi đã có đầu hạ náo nhiệt. Kỳ thật bất quá gần thanh minh, chỉ là thời tiết đỗng nhiên nóng lên không ít. đèn đường sáng lên, gió thổi giăng chiều, đổ ly rượu đỏ bầu trời, sáng sủa tựa như gấm. rốt cục vẫn là một Xuân mở miệng trước, Tiểu Tiểu nói muốn muốn nói cho ta biết sự tình là cái gì. A, là một đoạn video chúng ta một bên tản bộ một bên trò chuyện đi. hai người xuyên qua náo nhiệt quảng trường, dọc theo một loạt sắt ghế dựa tường vây hướng bờ biển phương hướng đi đến. đi bộ hơn 20 phút sau, gió biển đã loáng thoáng bò lên trên bên đường nguyễn quý, hoa lê cùng cây ra hương. đi đến bờ biển phổ biến chỗ ngồi nơi, một thiếu dựa vào một xuân ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra đưa cho một xuân. mật mã là chúng ta sinh nhật, chính ngươi xem đi. một xuân gật đầu, sau đó hoạt động màn hình, một đầu màu trắng hồ điệp theo trước mặt hai người bay qua, một thiếu nhìn thấy hồ điệp, một xuân lại lông mày chặt, tỉnh táo nhìn điện thoại di động bên trong ngay tại phát ra hình ảnh là thông qua hộp thư gửi đi cho ta, ta hộp thư không phải cái gì bí mật, toàn thế giới rất nhiều người đều biết. Làm công đích đại sứ, mục tiêu công tác hộp thư vốn cũng không phải là cái gì bí mật, một xuân cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Ngươi điện thoại hẳn không có người nào biết đi, trừ phi có đặc biệt cần bệnh nhân, bình thường mà nói, bác sĩ tư nhân điện thoại sẽ không báo cho bệnh nhân. Đúng vậy, tiêu tiêu nói không sai, cho nên ta ngay tại phiền phức lưu nhất minh hỗ trợ điều tra điện thoại nơi phát ra, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể điều tra rõ ràng. Cái video này ngươi có ý nghĩ gì? Mặc dù trong lòng lo lắng, một tiểu vẫn là duy trì bình tĩnh thong dong. Tại không có biết rõ ràng sự thật trước đó, dư thừa cảm xúc sẽ chỉ ảnh hưởng người sức phán đoán. Một tiếu cũng sẽ không tự dưng để cho chính mình buối rối. Lựa chọn trước hào hào ăn bữa cơm, lúc sau lại đem video giao cho mục xuân, cũng là vì đừng ảnh hưởng cơm tối khẩu vị. Càng là khẩn trương sự tình, càng là muốn tâm bình tĩnh tình đi đối mặt. Ta đối với cái video này ý nghĩ tương đối đơn giản, một xuân bị người để mắt tới, lưng phía sau lại có người, người còn cười ra tiếng. Một xuân đưa điện thoại di động trả lại cấp mục tiếu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Người nói dáng chiều có phải hay không rất đẹp. Một tiếu, đúng vậy à? giáng chiều là rất đẹp, ngươi xem màu xám, màu xanh, màu tím, màu trắng, màu xám bạc hình dáng, còn có màu quýt cùng màu hồng, tựa như là màu sắc rực rỡ đô la Hồng Kông nước, nước, vẫn là mang theo kim phấn kia một loại. dáng chiều sẽ lẫn, gió biển quất vào mặt. hai người ngửa đầu nhìn trên trời mây chậm rãi di động, lúc sau vài phút, ai cũng không nói gì. như vậy nhiều nhan sắc, có thể hay không vẹn vẹn chỉ là vì che giấu một cái nhan sắc. một tiếng hỏi, bình thường tới nói là như vậy. một xuân phong thả đáp lại, ngươi thòi nhìn như thế nào không có chút nào khẩn trương. Ta tan tầm thời điểm nhìn thấy phong điều kiện này vẫn còn có chút lo lắng như vậy sự tỉnh thấy thế nào cũng là dự mưu đã lâu hơn nữa chúng ta cũng không biết đối phương động cơ là cái gì càng không biết đối phương đến tuột cùng là ai một xuân nghiêm túc nghe một tiếng mỗi một câu nói sau đó vô vô một ti tiêu bà vai một tiếu thu được điều kiện tới tự một cái hải ngoại thông thư muốn dùng hải ngoại hỏng thư gửi đi một phong điều kiện nó mục đích tự nhiên là không muốn để cho thu kiện người cha được là ai gửi đi phong điều kiện này điều kiện không có văn tự tiêu đề biểu hiện cũng là không chính văn bộ phận chỉ có ngày biểu hiện là một tiếng mở ra điều kiện 2 giờ phía trước Phụ kiện bên trong bao hàm một cái video văn kiện. Trong video dung là mấy tháng trước Mục Xuân tại giặt quán ba cùng Bạch Lộ uống rượu với nhau video. Theo video nội dung đến xem, quay chụp người chụp tới tuyệt không chỉ là phát cho mục tiêu trong điều kiện này 30 giây nội dung. Chỉ là này 30 giây nội dung nhất là có đại biểu tính, muốn truyền đạt ý tứ vô cùng rõ ràng. Mục Xuân ôm Bạch Lộ, Bạch Lộ hoàn toàn nằm tại Mục Xuân ngược bên trong, hai người cử chỉ thoạt nhìn phi thường thân mật. Quả thực như là chuyên nghiệp ạ ạ giật tí quay chụp. Một Tiếu nói: "Đúng vậy a, nguyên lai like chúng ta này loại tiểu bác sĩ cũng có minh tinh ngộ." Một tiếng mỉm cười, một Xuân thật đúng là sẽ nói chế cười. người này một năm thật là không ít làm náo động. đương nhiên khẳng định không phải một Xuân chính mình nghĩ ra danh tiếng, mà là bất đắc dĩ à? Bác sĩ bị người làm tin tức viết cũng là thực thường gạo. Ta sợ nhất cây to đón gió, nhưng có đôi khi cũng không có cách nào. Ngươi xem dáng chiều vì cái gì có như vậy nhan sắc? Có lẽ là vì dấu ở nó chân chính nhan sắc, nhưng có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Một Tiếu hỏi. Tỷ như nó chính là muốn mọi người nhìn thấy, căn bản không có ẩn nấp ý tứ, cuối cùng nó là muốn quang minh chính đại đứng ở sân khấu ngay trung tâm, tựa như dáng chiều chiếm lấy toàn bộ bầu trời đêm cho nên ngươi cho rằng ngươi biết người kia là ai? đây cũng chính là ta mỗi lần cũng phiền phức tiếu tiếu tới đón ta nguyên nhân vì để tránh cho không cần thiết tranh chấp, cho nên ngươi tuyệt không lo lắng. một xuân đem hai tay gối đến sau đầu, ta không chỉ có tuyệt không lo lắng, thậm chí ta còn có chút cao hứng. cao hứng? ngươi tâm thật là lớn, cũng không biết nói ngươi thiện dùng chuyên nghiệp chi thức hảo vẫn là nói ngươi thiếu tâm nhãn tốt. ta không thiếu tâm nhãn, lưng phía sau có người loại này sự tình ta đã sớm biết, chỉ là đối phương cố ý che giấu ta cần gì phải một hai phải đem nó theo tầng mây đằng sau lôi ra tới đâu, chỗ tại nơi nào cũng không đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì. nói cũng đúng. Nhưng là bây giờ án giết người đều đi ra, nếu quả như thật là bởi vì cùng ta có liên quan, Tiêu Tiếu, ta có phải hay không phạm vào tội gì à? Mục Tiêu nghe xong, vội vàng che một Xuân miệng, ngươi nói năng gì đấy? Một Xuân là cái bác sĩ, làm sao lại phạm vào tội gì? Muốn ta nói cái này quay chụp người hẳn là nghĩ muốn bắt trẻ Một Xuân đi, dù sao bác sĩ cùng bệnh nhân quá mức thân cận là không đúng, hơn nữa thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tuyệt đối là không thể phát sinh như vậy thân mật hành vi. A8. Một Xuân thở dài một tiếng. một Tiêu rút về tay, kinh ngạc nói, đây cũng là làm sao vậy nha? Nào có cái gì thân mật hành vi? Căn bản không có thân mật hành vi. Nhưng là quay chụp người chính là nghĩ muốn khiến mọi người cho rằng một xuân bác sĩ cùng nữ tử này có thân mật hành vi đi, hơn nữa bạch lộ nhiều ít vẫn là cái danh nhân. Nàng trượng phu cũng là danh nhân. Nói đến đây, một xuân bỗng nhiên dừng lại, sau đó hắn đứng lên, vòng quanh ghế dài chuyển hai vòng. Ta nghĩ ta biết. Biết cái gì? Biết hết thể tất cả là thế nào một chuyện? Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết trước cái này người vì sao lại chụp tới các người video, cái này quay chụp người là ai? Thật chẳng lẽ có người vẫn luôn tại lương phía sau nhìn chằm chằm ngươi sao? Một Tiếu cảm thấy nghi vấn trọng trọng, Mộ Xuân lại nói hết thể hắn đều đã xem rõ ràng. Cái này người không cần vẫn luôn theo dõi ta, kỳ thật hắn đối với ta hành tung phi thường rõ ràng. Đây chẳng phải là người rất quen thuộc. Mộ Xuân cười lạnh một tiếng, một vị bệnh nhân. Mộ Xuân vẫn là nói cho ta biết trước là ai đi. Hứa đan. Hứa đan. chính là cái kia nói Hà Bình bạo lực gia đình nàng Hứa đan. Chuyện kia về sau không phải đã giải quyết sao? Hà Bình không phải đã cùng bạch lộ ở nước ngoài sinh hoạt sao? Không sai, Hà Bình cùng bạch lộ đích xác không tại Như Hải, nhưng là Hứa Dan vẫn còn, hơn nữa nàng là ta bệnh nhân vì cái gì nàng muốn chụp được một Xuân bác sĩ những video này bởi vì một Xuân do dự một chút về sau nói bởi vì báo thủ báo thủ một thiếu đột nhiên cảm giác được lưng phía sau phát lệnh phản phất một thanh băng lệnh đao tại nàng cổ phía sau đúng vậy báo thủ có lẽ cảnh ngọng thu đồng dương tinh bạn gái còn có Lưu Mỹ cũng không phải là cùng đỉnh đỉnh ngọc lập nhận biết mặc dù các nàng khả năng đã từng là đỉnh đỉnh ngọc lập sáng tạo những cái đó xã đàn bên trong một viên cho nên Lưu Mỹ tại du tiếp bên trên người sử dụng danh cùng đỉnh đỉnh ngọc lập những cái đó người sử dụng người sử dụng danh cách thức giống nhau Đình Đình Ngọc Lập dù sao đã chết, một cái chết đi người nghĩ muốn tại nửa năm sau điều khiển những người khác phạm phải tội mưu sát, đây quả thực so tiểu thuyết còn muốn ly kỳ. Cho nên một Xuân vẫn luôn tại này sự tình bảng hoàng không tiến, hắn biết toàn bộ sự kiện cùng Đình Đình Ngọc Lập có quan hệ, nhưng lại không biết như thế nào có quan hệ. Nhưng là giả thiết còn một người khác người đâu? Một cái hoặc là Đình Đình Ngọc Lập, một cái đại biểu Đình Đình Ngọc Lập tiếp tục chấp hành kế hoạch người, hoặc là những chuyện này không phải Đình Đình Ngọc Lập bản ý, này đó tội ác hiển nhiên cùng Đình Đình Ngọc Lập chết học quan không hợp. Giả thiết cái này người chính là Hứa Dan, nàng thay thế chết sau Đình Đình Ngọc Lập tiếp tục lấy nguyên lai xã đàn. Xã đàn lấy một loại nào đó bí ẩn phương thức tiếp tục tồn tại. Hết thể này đó vụ án đầu nguồn đều là hứa đan, là nàng làm lưu mị quyết định sát hại chỉ để cận, là nàng làm cảnh Ngộ quyết tâm đối với Trần Phong tiến hành báo thủ, cũng là nàng gợi lại Thu Đồng cửu hận. Này đó vụ án nếu như lấy hứa đan làm đầu nguồn trên cơ bản có thể xưng là nữ nhân báo thủ. Nếu thật là như thế, vậy ở một Xuân trước mặt bối rối chính là hứa đan như vậy làm mục đích là cái gì? Nàng lại như thế nào làm được? Hứa đan nếu như là muốn đối hạ bình tiến hành báo thủ, Lúc trước Kiên Chỉ không rút đơn kiện lời nói, Hà Bình kỳ thật cũng không có biện pháp quá tốt, hơn nữa lúc ấy Hà Bình vì tránh đi bạch lộ là cố ý nghĩ muốn nhận tội. Hứa Đan cũng chính là nắm lấy Hà Bình điểm này mới kế hoạch liên tiếp hành động. Chẳng lẽ Hứa Đan là vì trả thù Hà Bình? Bây giờ nghĩ lại có lẽ Hà Bình cũng bất quá là Hứa Đan một quân cờ. Nàng trước dùng trực tiếp tự sát gây nên xã hội người xem, sau đó cơ hội là vòng vòng thiết kế được rồi bình thường, làm bác sĩ đến nàng nhà bên trong, mà nàng nhưng căn bạn không ở trong nhà. Cuối cùng phát hiện dùng cho tự sát viên thuốc cũng là giả. Người nói Hứa Đan tự sát chuyện này có thể hay không cùng đỉnh đình ngọc lập có quan hệ? Một thiếu đột nhiên hỏi, vì cái gì như vậy hỏi? Một thiếu nhún nhún vai, đứng lên, tại chỗ nhảy một cái, giãn ra cánh tay, cuối cùng thở dài một hơi, nói, ta kỳ thật chỉ là suy đoán, dùng phương pháp đơn giản nhất đi suy nghĩ chuyện này, chính là như vậy. Một Xuân ngươi suy nghĩ một chút, chỉ điền cận trái tim có phải hay không tại đỉnh đỉnh Ngọc lập mộ biên nơi nào tìm được? Một Xuân nhẹ gật đầu, đúng thế. Như vậy, đỉnh đỉnh Ngọc lập vì sao lại bị cảnh sát bắt đi? Là bởi vì hắn hướng dẫn nhiều tên nữ tử tự sát đúng hay không? Đúng vậy, là có chuyện như vậy. Tại ta nhìn tới. Đình Đình Ngọc lập cái tên này chính là cùng tự sát cái từ này liên hệ với nhau, chỉ cần nói khởi Đình Đình Ngọc lập ta liền sẽ nghĩ đến tự sát, sau đó ta mới có thể nghĩ đến hợp vực. Sau đó ta liền nghĩ đến hứa đăng cái này người, nàng chính là một cái rất biết tự sát nữ hài, một trận xôn sao nháo kịch, tiếp tục liền xuất hiện Hà Bình cùng bạch lộ, mà bạch lộ trên thực tế là một xuân trước đó liền nhận biết bệnh nhân, phân tích của ta đúng hay không? Hoàn toàn chính xác, là như thế này. mời tiểu tiểu bác sĩ nói tiếp, một tiếng khiêm tôn khoát qua tay, ta chỉ nói là một ít ta có thể nghĩ đến bộ phận, tại ta nhìn tới. Hứa Đan cái này nữ hải cũng là cùng tự sát gắt gao liên hệ với nhau, nếu như loại bỏ phương diện khác liên hệ, chúng ta dùng phép trừ ý nghĩ tới lý giải chuyện này, bỏ đi Bạch Lộ cùng với Hà Bình, bỏ đi Bạch Lộ, Hà Bình, Hứa Đan, ba người quan hệ trong đó, Mục Xuân cảm thấy cùng Hứa Đan tương quan còn thừa lại chút cái gì? Còn lại tự sát. Mục Xuân quả nhiên trả lời. Không sai, Đinh Đình Ngọc Lập cùng tự sát mật thiết tương quan, Hứa Đan cùng tự sát mật thiết tương quan, loại bỏ gần nhất này, đó tình tiết vụ án cùng với nhìn như khó bề phân biệt năm cánh sao trận phát đổ, còn thừa lại cái gì? Hứa Đan, Đinh Đinh Ngọc Lập còn có tự sát. Cho nên, ta cảm thấy Hứa Đan cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập có thể là nhận biết, hoặc là Hứa Đan đối với Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập đơn phương hết sức quen thuộc. Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập dù sao đã chết, hơn nữa theo theo ta hiểu rõ, hắn đem sự nghiệp tất cả đều giao cho Mộ Xuân cùng Khâu Bình, ta gần nhất cũng cùng Khâu Bình gặp mặt qua, chủ yếu là thảo luận vào tháng 5 đi trong núi làm công ích khảo sát chuyện. Bởi vì công tác thượng quan hệ, ta cùng Khâu Bình quan hệ không tệ, từ trên người nàng cũng biết đến một ít liên quan tới Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập chuyện, nàng nói Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập kỳ thật phần lớn thời gian đều là lẩm bẩm, hắn rất ít cổ động đại gia làm chuyện gì. Rất nhiều chuyện, bao quát tập hợp một chỗ tự sát chuyện này, Khâu Bình cho rằng cũng không thể xem như Đình Đình Ngọc Lập sai xử các nàng làm như vậy, dùng nàng lời nói tới nói, những việc này tựa hồ là các nàng tự nguyện phải làm, có, một đoạn thời gian, các nàng chính là thực tuyệt vọng, rất muốn chết đi, về sau ngẫm lại lại cảm thấy thực buồn cười. Điểm này ta tin tưởng, Khâu Bình nói tới ta là tin tưởng. Ta cũng tin tưởng, theo người tâm lý phát triển tới nói cũng là hợp logic. Một tiếp tục phân tích, có thể nói, Đình Đình Ngọc Lập cũng không hiểu do hắn nhóm bên trong này đó nữ hải, Khâu Bình là một cái ngoại lệ, hắn trợ giúp qua Khâu Bình, có thể nói cứu vớt qua Khâu Bình. Hai người xem như trong thế giới hiện thực người quen biết, nhưng là những người khác đâu? Có hay không cùng Khâu Bình đồng dạng một cái nữ hài, cũng cùng Đình Đình Ngọc Lập quen biết, đối với Đình Đình Ngọc Lập có mang một loại nào đó báo ân tâm tình. Báo ân? Một xuân bối rối. Đúng vậy à, một xuân nghĩ đến chính là báo thủ, gần nhất này đó tình tiết vụ án nhìn qua đều là nữ tử đối với nam tử báo thủ, làm bạo lực gia đình nam nhân trả giá thật lớn, làm lừa gạt cảm tình nam nhân gặp trừng phạt, nhìn qua đều giống như một loại cư cao lâm hạ xét xử hoặc là một loại ngọc đá cùng vỡ đồng quy vu tận. Bạn chương xong. Chương 676, cái này người thật tâm tư kín đáo chương 676, cái này người thật tâm tư kín đáo. Không sai, nhìn qua là như thế này, một tiểu ý tứ chẳng lẽ là Ta hiểu được, người ý tứ là nói, cái kia lưng phía sau chủ hạch đây hết thể người, nó mục đích cũng không phải là báo thủ, mà là khiến cái này báo thủ trở thành nàng báo ân một loại thủ đoạn. Đúng vậy, ta là ý tứ này. Một Xuân hít sâu một hơi, tâm tư người thật là so trên trời đấy sao còn muốn sâu xa, so trầm mặc đáy biển càng thêm lệnh người sợ hãi. Dùng một đám người báo thủ tới thực hiện một người báo ân. Như vậy sự tình thật chẳng lẽ chính là hứa đan cho tới nay đang bày ra? nàng bất quá là một cái cùng khâu bình đồng dạng nhỏ gầy nước hải. một xuân đứng ở bờ biển, hai tay vịn lan can hướng xuống nhìn lại, nước biển cuộn cuộn, bóng đêm càng ngày càng sâu, biển nhan sắc đêm càng ngày càng sâu. đến cuối cùng chỉ có thể chiếu dọi ra ánh đèn nhan sắc, chờ ánh đèn dần dần nhạt đi, buổi tối đại hải chính là màu đen, chỉ còn lại có thanh âm. một xuân chợt nhớ tới mình vẫn là hải từ thời điểm đã từng đi đến qua đêm muộn bờ biển. Ngày mùa hè, vào đêm sau đường cấp chậm rãi tiêu hóa ban ngày nóng nhiệt, bờ biển đá ngầm lạnh lùng nhìn về đại hải sao động. một xuân nhìn buổi tối đại hải, có một loại khủng hoảng lấp vào trong lòng, bắt đầu từ lúc đó. Hắn liền nhớ kỹ buổi tối đại hải, nhớ kỹ kia miên mông vô màu đen, bầu trời màu đen, màu đen mặt biển, không có bất kỳ vật gì so với buổi tối đại hải càng đen. Một Xuân, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Ta đang nhớ ngươi nói lời, nếu như hứa đan cùng Khâu Bình đồng dạng, đã từng bị Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập cứu vớt qua, hứa đan này đoạn thời gian làm ra hết thảy nói thành là vì báo đáp Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập thân tình cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng là các nàng chưa hẳn nhận biết. Mộc Xuân trước mắt thiểm quá màu trắng ánh sáng, một tiếng điện thoại đối diện Mộc Xuân mặt, tại Mộc Xuân nhìn đại hải ngẩn người thời điểm, một tiếng cấp Khâu Bình phát tin tức. Nàng biết Mộc Xuân sợ hai quái dày đến Khâu Bình cuộc sống yên tĩnh, nhưng là một Tiêu cho rằng Khâu Bình đã xa so với Mộc Xuân coi là càng độc lập. Nàng tích cực đối mặt sinh hoạt, tích cực dẫn thân vào công lý sự nghiệp, tại trợ giúp người khác bên trong thu hoạch được vui vẻ. Khâu Bình không còn là cái kia cần bị bảo hộ tên nhỏ con nữ hải, nàng đã có thể trợ giúp những người khác, dùng tốt hơn càng tích cực phương thức trợ giúp những người khác. Mộc Tiêu phát tin tức cấp Khâu Bình, do hỏi có quan hệ hứa đan chuyện, đồng thời đem dịp này loại đặc biệt tài khoản cách thức gửi đi cái Khâu Bình. Khâu Bình rất nhanh cấp Mộc Tiêu hồi phục nói chính mình cũng không biết đỉnh đỉnh Ngọc Lập nhận biết một cái gọi hứa đan nữ hải. Mục thiếu lại hỏi Khâu Bình phải trang quen thuộc Lưu Mỹ tại du tiếp bên trên xứ dùng cái loại này tài khoản. Khâu Bình nói, lúc đương thời một bộ phận người đăng ký qua như vậy tài khoản, nói là muốn thống nhất thành mang theo Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập đánh dấu tài khoản, như vậy khá là đẹp đẽ. Dựa theo Khâu Bình nói, rất có thể Hứa đan chính là lúc trước Tê tự tài khoản người đề xuất, nàng hẳn là cũng có một cái như vậy tài khoản. Có lẽ, còn có một chút, Hứa đan cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập tại trong hiện thực khả năng cũng không nhận ra. Đúng vậy, nàng cùng Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập quan hệ cùng Khâu Bình khác biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đối với Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập cảm tình. Mặt khác, Mộ Xuân, ta muốn nói là. Mục Tiếu đứng ở một Xuân bên cạnh, gió biển thổi tại hai người mặt bên trên. Ngươi muốn nói đỉnh đỉnh ngọc lập chết cùng ta có liên quan, cho nên hứa đan báo ân kế hoạch bên trong khắp nơi có ta cái bóng. Nàng làm ta biết hết thảy, thậm chí làm ta tìm được năm cánh sao manh mối, hết thảy này đó nàng cũng không có môn dấu giếm. Mục Tiếu cười lạnh một tiếng. Nay thực phù hợp phong cách của nàng, ta điều tra nàng tự sát kia sự kiện, tự truyền thông đưa tin xuất hiện thời gian cũng thật sự là quá nhanh, cơ hồ cùng thời gian phát sinh thời gian giống nhau. Đúng vậy, ta lúc ấy làm sợ tư tư tại tiểu khu tầng dưới dù sao chi đạo thượng ngăn cản người hiểu chuyện lên lầu, tư tư nói: Chúng ta lên lầu không lâu liền có người nhau nhao muốn lên lầu đi xem một chút, Sở Tư Tư thật vất vả ngăn trở những cái đó người. Mục Xuân không cảm thấy có gì có thể nghi chi sự sao? Mục Tiếu nói chuyện này, Mục Xuân đã sớm chuẩn bị, Hứa Đan tự sát ngày ấy, Mục Xuân liền hoài nghi Hứa Đan nghĩ muốn gây nên rất nhiều người chú ý, nàng nghĩ muốn đạt tới mục đích là dùng hết khả năng phóng đại chuyện này ảnh hưởng lực. Hiện giờ tự truyền thông như thế phát đạt, trước thời gian đem tin tức tiết lộ ra ngoài, tự nhiên có người nguyện ý ngay lập tức chạy tới hiện trường. Hiện tại xem ra, Hứa Đan trọng từng bước không chỉ là mặt ngoài những sự tình kia. Nhìn bề ngoài Hứa Đan là tự sát bỏ dở cũng không phải là chưa thỏa mãn, trên thực tế nàng là chính mình đột nhiên dừng lại tự sát. Chúng ta đến hứa đan chỗ ở thời điểm nàng cũng không tại phòng bên trong, video cũng không phải là lúc ấy chân thực hình ảnh. trăm vương ngàn kế nữ hải, bởi vì theo sát tự sát lúc sau liền sẽ Hà bình bản án, cho nên nhìn qua cả chẳng tự sát nháo kịch là vì phá hư Hà bình thanh danh, làm Hà bình khó xử mà chế tạo. cái này hoàn toàn hợp lý, mục tiêu tiếp tục phân tích, Hà bình là rất có danh khí tiểu hào nhạc thủ, làm một cái danh nhân bại hoại thanh danh là trả thù hắn phương pháp tốt nhất, dùng trực tiếp tự sát chiếm được mọi người đồng tình, đồng thời lại để cho bệnh viện cùng cảnh sát đi cứu vớt hắn dẫn đến chuyện này không chỉ là mạng bên trên một trận thanh tú, nó biến thành một cái chân thực xã hội sự kiện. đúng thế. cảnh sát lúc ấy vì sao lại điều tra cuộc nháo kịch này lương phía sau ẩn tình đâu? Mục Tiêu có chút không rõ, dù sao nàng không có kinh nghiệm bản thân hứa đan tự sát kia sự kiện có thể tìm được tư liệu cũng tương đối có hạn. mặt biển tại một Tiêu mắt bên trong cũng biến thành một mảnh nén kỵ, giống như trôn giấu quá đa tâm chuyện, cuối cùng trở nên không cách nào sáng lên. bởi vì sơ hở trọng trọng, khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. chúng ta đến hứa đan phòng bên trong thời điểm nàng cũng không ở nhà, các ra mở ra, nhưng là nàng người lại cũng không tại, phòng bên trong có nôn mửa hương vị dùng cho tự sát thuốc cũng là giả. Điểm đáng ngờ có phải hay không rất nhiều? Nhiều lắm. Ta lúc ấy liền rất nhanh phân tích ra đó căn bản không phải tự sát, chính là một loại mang theo mục đích tính náo kịch, mà mục đích hẳn là bác người nhãn cầu, có ít người muốn đỏ, liền sẽ làm một ít bác người nhãn cầu sự tình, thời đại internet đây cũng là một số người nghĩ muốn đường tắt, thoát khỏi lập tức sinh hoạt một loại biện pháp. Lúc ấy Hứa Đan Thoạt nhìn liền có một chút như là nghĩ muốn nhất cử thành danh. Tại đi Hứa Đan nhà bên trong thời điểm ta liền đã hoài nghi nàng không phải thật sự tự sát, đến Hứa nhà lúc sau đủ loại dấu hiệu càng thêm xác nhận ta suy đoán, lúc ấy cùng đi với ta còn có Trương Hợi cùng Lưu Nhất Minh cảnh sát có hai người, vừa Vạn Phương Minh ngày đó cũng cùng chúng ta cùng một chỗ, hắn cũng đến hứa Đan nhà bên trong. Đây chính là vị cô nương này nghĩ muốn a? Mục đích là cái gì đây? Hơn nữa nàng làm sao có thể tính chuẩn xác như vậy, tính tới các ngươi đều sẽ đi. Một Xuân trầm tư chỉ chốc lát, xoay người, đem lưng phía sau dựa vào lan can bên trên. Nàng không cần tính toán phi thường chuẩn xác, nàng nghĩ muốn chỉ có một người, là một Xuân. Nàng làm đây hết thể chính là vì làm một Xuân xuất hiện. Một tiếng thanh âm càng ngày càng nhẹ, hiện tại nàng chân chính cảm giác được nguy hiểm liền quay trung quanh tại Mộ Xuân bên cạnh, càng ngày càng gần phảng phất ác ma bước chân càng ngày càng gần. Một trận gió thổi qua, không có chút nào lạnh lẽo, một tiếu lại đánh run một cái. Đừng sợ, ta không phải còn rất tốt sao. Bởi vì lúc trước một số việc, nói như thế nào đây, ta cũng coi là có chút danh tiếng, nghĩ muốn đem ta cuốn vào một việc phương pháp tốt nhất chính là bắt trước trước đó đã từng xẻ ra chuyện. Tự sát, bởi vì đình đình ngọc lập sự kiện, mặc kệ là cảnh sát vẫn là thị dân đều biết thể sắc và tinh thần khoa cũng biết một xuân bác sĩ. Đúng vậy, nổi tiếng bên ngoài. Có thể giúp một số người, cũng có thể bị một số người dễ như trở bàn tay sử dụng, chỉ cần có nhân tinh tâm kế hoa, muốn em ta cuốn vào một việc cũng không khó khăn, huống chi ta còn có rất nhiều không có khả năng buông xuống sự tình. Người bệnh nhân, người trách nhiệm. Là như vậy, Tiêu Tiếu, vậy đại khái chính là ta nhược điểm lớn nhất, đương nhiên một người không có nhược điểm là không thể nào, ngươi không cần phải sợ, ta không có như vậy yếu đất. Tiếp tục bờ biển đường dành cho người đi bộ ánh đèn, một tiêu thấy rõ mục xuân mặt, chính như hắn lời nói, hắn cũng không sợ hãi, cũng không có nửa phần yếu đất. Sử dụng tự sát đem ta dẫn vào nàng kế hoạch bên trong, bước đầu tiên nàng hiển nhiên là thành công. Kế tiếp thông qua tự sát sự kiện, làm cảnh sát phát hiện vấn đề. Sau đó nàng vạch trần ra Hạ Bình tội ác, lên án Hạ Bình đối nàng tiến hành bạo lực gia đình, kém một chút liền thành công. Đây là vì trả thù Hạ Bình vẫn là vì trả thù một xuân. Một tiểu hỏi, là vì trả thù ta, Hạ Bình là một viên nàng sử dụng con cờ, hơn nữa thật là phi thường ưu tú một con cờ. Hạ Bình thân mắc bệnh nặng, tự biết không còn sống lâu trên đời, tình cảm bản thân liền ở vào yêu đất thời kỳ, hứa đang tiếp cận hắn, ngưỡng mộ hắn, ỷ lại hắn. Hạ Bình thương yêu hứa đang tao nổ qua tuổi thơ đau khổ, chiếu cố nàng, cho nàng ăn nổi. Đây hết thảy vốn là một loại giữa người và người tình cảm thượng trợ giúp lẫn nhau đi, không tồn tại cái gì sai lầm. Hà Bình cùng Hứa Đan. Một tiếng còn chưa nói hết, nàng biết một Xuân rõ ràng nàng ý tứ. Không có, Hà Bình không hề có lỗi với Bạch Lộ, đây chính là Hứa Đan chỗ lợi hại, nàng phi thường giỏi về phân tích lòng người, cũng thực biết như thế nào sử dụng Hà Bình nhược điểm lớn nhất, Hà Bình nhược điểm chính là Bạch Lộ. Thử nghĩ một chút nếu như ngươi là Hứa Đan, ngươi biết Hà Bình ngã bệnh, lại biết Hà Bình không nguyện ý nói với chính mình thê tử nàng thân mắc bệnh nặng, một phương diện khác, nàng cũng biết Bạch Lộ là ta bệnh nhân. Nàng làm sao biết Bạch Lộ là ngươi bệnh nhân? Ngươi có thể lục soát một chút ta video, sẽ có ta cùng Bạch Lộ tại tiệm lẩu ăn cơm video. Đương nhiên, cái kia video khả năng chính là người qua đường quay chủ, cảm thấy chơi vui truyền đến mạng bên trên, về sau có người nhận ra là ta. Nay sự tình giả viện trưởng cũng tìm ta tán gẫu qua, đều là liên quan tới bác sĩ phẩm đức nghề nghiệp vấn đề. Chính là ngươi tại tiệm lẩu cùng một cái nữ hài tử ăn cơm video, cái kia ta xem, hẳn là ngươi cô y à, dùng bại lộ liệu pháp trị liệu bệnh nhân, ngươi nhất định phải kiên trì tới cùng mới được, bằng không khả năng chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sẽ gia tăng trị liệu phức tạp độ. Mục Tiếu một chút liền có thể nhìn ra cái kia video là chuyện gì xảy ra, Mục Xuân Phi thường cao hứng. Bất luận là giả viện trưởng hỏi hắn chuyện này, hoặc là Lưu Đạm Đạm cùng Lưu Điền Điền hỏi tới Mục Xuân liên quan tới cái video này sự tình, Mục Xuân đều làm mập mờ suy đoán, tóm lại chính là không có cái gì tốt giải thích. Không nghĩ tới Mục Tiếu vừa nhìn liền rõ ràng đến tột cùng lúc ấy đã xảy ra cái gì. Đây là rất nhiều bác sĩ cũng sẽ không làm sự tình, đi ra bệnh viện đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu, này đối bác sĩ mà nói không có nửa địa bảo hộ, rất dễ dàng xuất hiện các loại tranh chấp là như vậy, nhưng là ta vẫn là sẽ làm như vậy. Nếu như hoàn toàn vì bảo hộ chính ta, mà bỏ mặt tốt hơn phương pháp không cần, đây không phải che giấu lương tâm nha. Vẫn là có rất nhiều bác sĩ sẽ chọn dùng càng thêm khéo đưa đẩy phương pháp, liền xem như chỉ hoãn quá trình mắc bệnh. Bác sĩ cũng nên vì chính mình tình cảnh suy tính một chút. Một Xuân A, dù sao ngươi là tại một nhà bệnh viện công công tác, trị liệu bệnh nhân là một mặt, bảo hộ chính mình cũng là vô cùng trọng yếu. Đúng vậy, công tác thiết kế đến bệnh viện quan hệ nhân mạch, còn có trị liệu bệnh nhân, này đó ta đều hiểu. Chúng ta nói tiếp Hứa Đan sự tình, ta tưởng nàng muốn thông qua này quy tắc video tìm được ta cũng không khó khăn. Trùng hợp bạch lộ lại là một cái doanh nhân, mặc dù không phải ngành giải trí minh tinh, nhưng bạch lộ đã từng là một vị dương cầm diễn tấu ra, nàng trưởng phu lại là một vị sự nghiệp phát triển không ngừng tiểu hào nhạc thủ. Hứa Đan liền nghĩ đến sử dụng Hà Bình cùng bạch lộ quan hệ, đến báo thủ ta. Sử dụng hai người này quan hệ nghĩ muốn trả thù một Xuân, này cô nương thật là rất biết ý. Đúng vậy, tâm tư kín đáo, hơn nữa dùng bạch lộ đến báo thủ ta không chỉ có thể đợi đến hôm nay một bước này, trước lúc này Hứa Dan liền nghĩ đến rất nhiều sử dụng bạch lộ biện pháp. bằng không cái video này làm sao lại rõ ràng như thế? Như thế đưa đến chỗ tốt đâu? Trừ phi có người theo dõi ta mà quay chụp cái video này ngày đó ta vẫn luôn cùng Phương Minh cùng một chỗ. Sau đó ta trả lại cho người gọi điện thoại. Người đã vô cùng cẩn thận. Ta xem ra có phải hay không thực sơ ý, hoàn toàn không giống một cái rất cẩn thận người. Một tiếng muốn cười nhưng là tâm tình nặng nề nàng vẫn không thể nào bật cười. Cho nên là Hứa đan chụp lén cái video này. Ừm, giặt giặt kia vị bạn tẹt đờ mang theo mũ lưỡi chai, xuyên phi thường triệu nam sinh kia hẳn là Hứa Dan nữ giả nam trang, ta đều không có lưu ý, chỉ là mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Ta cũng cảm thấy quái dị, nhưng là nói không nên lời có cái gì quái dị địa phương. Bây giờ nghĩ lại liền rất rõ ràng, có thể đem video chụp tới như vậy rõ ràng, thời gian nắm chắc rõ ràng như vậy, cái này người nhất định tại trong quán rượu. Tiếu Tiếu có hay không đứng tại quán ba cửa sổ thủy tinh bên ngoài hướng bên trong nhìn qua, có thể hay không thấy rõ ràng? Có thể, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, hơn nữa ánh đèn không đủ lượng, nếu như muốn tại ngoài tiệm chụp cái video này lời nói, rõ ràng độ sẽ không như thế cao, góc độ cũng hoàn toàn không đúng hơn nữa người kia chỉ sợ muốn gián thủy tinh trụ mới có thể tránh đi đèn đường phản quang là như vậy cái này chúng ta có thể thí nghiệm một chút giặt giặt cách nơi này không xa dọc theo bờ biển đi liền có thể đi đến không cần thiết hứa đan hẳn là sẽ không ở nơi đó vì cái gì một tiếng không biết rõ một xuân ý tứ một xuân khẽ tiếu tiếng một tiếng rối cái lương mệt mỏi nguyên nhân thật đơn giản à bởi vì bạch lộ không tại nhớ hải ta thế nhưng không nghĩ tới điểm này không nghĩ tới điểm này là sự tình tốt ta Tiêu Tiếu vốn là không cần phải đối diện với mấy cái này hỗn loạn đồ vật, nữ hài tử chỉ cần vui vui vẻ vẻ là tốt, nếu như đều là có thể nghĩ tới những thứ này, làm không cẩn thận cái kia thoạt nhìn người rất thông minh nội tâm cũng tương đối hỗn loạn đâu. Một Xuân còn chưa nói xong, một Tiếu lập tức bưng kín Mục Xuân miệng, khẩn trương nói, không muốn như vậy nói, ta không thích một Xuân nói lời như vậy, một Xuân tâm linh là thuần khiết nhất, cực kỳ thuần khiết. Bạn chương xong. Chương 677, vị này bác sĩ ta rất quen thuộc. Chương 677, vị này bác sĩ ta rất quen thuộc. Phải không? Ta đây vì cái gì như vậy dễ dàng nghĩ tới những thứ này hỗn loạn sự tình như vậy có thể phỏng đoán đến hứa đan là thế nào muốn đâu. Ngươi kia chỉ là căn cứ vào logic khoa học phân tích mà thôi. Một Tiếu kiên trì chính mình quan điểm mới là chính xác. Tốt ta coi như thế, ta là căn cứ vào phân tích mà không phải ta trùng hợp thực có thể lý giải hứa đan ý nghĩ. Đúng vậy, không sai, chính là căn cứ vào phân tích. Một Xuân không nên nói lung tung, nói một ít chủ nghĩa duy tâm nói cũng không tốt nhà. Một Tiếu dọc theo bờ biển đi vài bước, không khí bên trong bay tới nước biển hương vị, mang theo một tia quen thuộc mùi tanh. Không hy vọng một Xuân hoài nghi chính mình, đây là một Tiếu trọng yếu nhất trách nhiệm. Mộc Xuân, tuyệt đối không thể hoài nghi chính mình. Đưa lưng về phía Mộc Xuân đi vài bước, điều chỉnh xong tâm tình lúc sau, Mộc Tiếu lại trở lại Mộc Xuân bên cạnh. Đã bạch lộ không tại nhiễu hải, Hứa Đan cũng không cùng ngươi tung Mộc Xuân bác sĩ, là cái này đạo lý nha. Đúng vậy, đúng là như thế, nàng cho tới bây giờ đều không cần nhìn ta chằm chằm, nàng chỉ cần nhìn ta chằm chằm bệnh nhân. Mộc Tiếu đột nhiên cười ha ha, nói chính là a, chỉ cần tiếp cận một vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ bệnh nhân, cũng liền tương đương tập trung vào một vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ. Mộc Xuân cũng cười theo, cho nên là cái rất thông minh của nương, hơn nữa chỉ sợ nàng ảnh hưởng tới nhiều người như vậy pháp luật chưa hẳn đối nàng có biện pháp nào nếu quả như thật là nàng tạo thành này tất cả mọi chuyện bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên hai người song song hướng phía trước đi đến gần buổi tối 9 giờ bờ biển người ngược lại là so trước đó nhiều hơn một chi đêm chạy đội ngũ ngay tại bờ biển dịch trạm cửa phía trước nghỉ ngơi một xuân cùng một Tiếu đi qua lúc có người hô một tiếng một xuân bác sĩ giống như có người bảo ngươi, một Tiếu nhắc nhở một xuân ngay tại suy nghĩ hứa đang chuyện nghe tiếng sau quay đầu bên trái đằng trước tại có một cái xoáy khí trẻ tuổi người tại hướng hắn vứt tay một xuân tập trung nhìn vào đây không phải sở thân minh sao một xuân một xuân bác sĩ Sở Thân Minh đi đến một Xuân bên cạnh, nhìn thấy một Xuân đứng bên người một vị nữ tử, ngượng ngùng hỏi, một bác sĩ, này vị là? A, này vị là một tiếu bác sĩ. Một Xuân nói, Sở Thân Minh, a, à... cũng là bác sĩ. Nhìn thấy một Xuân bác sĩ bên người bác sĩ đều là xinh đẹp nữ hài, Sở Thân Minh trong lòng lại là một hồi ghen tị, nữ bác sĩ thật đều thật xinh đẹp. Sở Thân Minh nhịn không được nói ra miệng, khu khu cụ. Một Xuân một hồi khó khăn, a, hôm nay thật là đúng dịp a, vừa vặn gặp được một Xuân bác sĩ. Sở Thân Minh nói tới một nửa, chạy tới hai vị trẻ tuổi nữ hài, một vị tết tóc đuôi ngựa, một vị tóc ngắn tóc ngắn nữ hải thoạt nhìn sáng sủa hơn chút, nhìn thấy một xuân lúc sau chủ động tiến lên chào hỏi, một bộ như quen thuộc giản vẻ. ngài chính là truyền thuyết bên trong một xuân bác sĩ a. mắt to nháy nháy, nhìn chăm chăm một xuân trên dưới đánh giá. một tiểu muốn cười lại không thể cười, rướt khoát hai tay đặt tại túi tiền bên trong, đem ánh mắt chuyển hướng mặt biển. ừm, là ta. ta là nhà sản xuất, đây là ta danh thiếp. nguyên lai like ngươi là nhà sản xuất a, tiểu yêu, cùng nhau chạy bộ đã hơn hai tháng, ta cũng không biết ngươi là nhà sản xuất. sở thân minh tự mình nói thầm, bị hắn gọi là tiểu yêu nữ hải cũng không để ý tới nàng. tiểu tóc đuôi ngựa, ngũ quan rõ ràng thân thể thuộc về trường kỳ tập thể dục cái loại này, đặc biệt nhẹ nhàng. Xuyên quần đùi cùng vận động mặc áo, thoạt nhìn tuổi tác hẳn là tại 25-30 tuổi chi gian. 6 tháng cuối năm có một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục muốn mời một vị thể sắc và tinh thần khoa trị liệu sư, ta đặc biệt hy vọng có thể mời một Xuân bác sĩ gia nhập. Chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Có vẻ giống như có chút quen thuộc, ở nơi nào đã nghe qua. Một Xuân nghĩ đến lý mục, trước đó hắn tham gia chính là chương trình truyền hình thực tế tiết mục. hở Vậy ngươi như thế nào cảm tạ ta a, ngươi xem, nếu không phải ta nhận ra một Xuân bác sĩ, Tiểu Yêu cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đáp thượng đường dây này đi. Sở Thân Minh thoải mái đứng đứng đắn đắn tranh công. Tiểu Yêu nhìn thoáng qua Sở Thân Minh, quét một chút bím tóc đuôi ngựa, nói: Vội tối đại gia bữa ăn khuya ta mời, lại bữa ăn khuya. Ta là tới vận động, không phải tham gia mỹ thực tụ hội a. Sở Thân Minh quả quyết biểu thị không cao hứng. Ta cùng một Xuân bác sĩ quan hệ thế nhưng là rất tốt, có thể nói là vô cùng vô cùng tốt. Một Xuân một mặt mở miệng, đã như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu Sở liền cấp một Xuân bác sĩ ngăn cản hờ ưu viện đoàn rồi. Phấn ti công việc vẫn là cần quen thuộc người hỗ trợ. Nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể cấp một Xuân bác sĩ làm phụ tá. Còn tiền lương chúng ta sẽ thanh toán, tiểu sở đại khái có thể yên tâm. Ta cấp một Xuân bác sĩ làm phụ tá. Sở Thân Minh sợ hãi kêu lấy, thần sắc rất là khoa trương. Ngươi không nguyện ý sao? Sở Thân Minh bỗng nhiên có chút nói lắp, ta nói như thế nào đây? Cái gì gọi là không nguyện ý? căn bản cũng không biết các ngươi chương trình truyền hình thực tế đến cùng là tiết mục gì đúng không? Cùng loại với năm nay đặc biệt họa kỳ bà quyết đấu a. Tiểu ưu không kiên nhẫn giải thích một câu, liền đem lực chú ý theo Sở Thân Minh trên người chuyển tới một Xuân trên người, thái độ rất là ân cần. Mộc Xuân bác sĩ, ta cũng biết rất nhiều công ty nhỏ đều tại nghĩ biện pháp liên hệ đến ngươi, đều muốn thành công đem người ký tới. Đem ta ký tới, có ý tứ gì? Mộc Xuân là thật không rõ. Ý tứ rất đơn giản, chính là rất nhiều cũng không có cái gì tư lịch công ty nhỏ muốn thông qua quan hệ liên hệ đến ngươi, sau đó để ngươi đáp ứng tham gia 6 tháng cuối năm tiết mục. Nếu như ngươi đồng ý, bọn họ liền sẽ cùng ngươi ký tên hiệp nghị, cùng loại với ngươi chính là bọn họ công ty kỳ hạ nghệ nhân. Mộc Xuân, nghệ nhân, ta, nhưng ta là bác sĩ a, như thế nào ký kết nghệ nhân đâu? Mộc Xuân nghi hoặc không thôi. Tiểu Ưu nghe Mộc Xuân nói như vậy, trong lòng nho nhỏ mừng thầm một chút, xem ra vẫn chưa có người nào liên lạc qua Mộc Xuân a. Hiện tại toàn bộ Miễu Hải nổi danh nhất cũng chỉ có kia vị Liệu Dũ sư cùng này vị Mộc Xuân bác sĩ. Liệu Dũ sư đã là các phương diện đều muốn tranh thủ tuyệt hảo nhân tuyển, nếu ai đánh dấu hắn, nhất định có thể từ trên người hắn kiếm được không ít tiền. Nhưng là cái này Mộc Xuân liền không đồng dạng, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là hắn thân là bác sĩ thân phận, một cái giáo sư nếu là tham gia này loại tiết mục coi như nói còn nghe được, bác sĩ quy củ khả năng càng nhiều hơn một chút, có thể hay không Ký thật đúng là khó mà nói. Bất quá không sao, ai trước liên hệ với Mộc Xuân Ai liền có cơ hội trước lấy đến hiệp ước. Hiện tại xem ra một Xuân bác sĩ còn không có cùng đường quản lý công ty câu thông qua, chính là cùng hắn đã định hiệp nghị tốt nhất cơ hội. Đối với Tiểu ưu tới nói, nếu như một Xuân có thể ký kết, kia nàng tình thế bắt buộc. Nếu như một Xuân bác sĩ không thể cùng quản lý công ty ký kết, kia cũng không có quan hệ gì, hắn chỉ cần xác định sẽ không cùng bất luận cái gì công ty ký là được rồi. Ngay tại Tiểu ưu đánh tính toán nhỏ nhặt cao hứng thời khắc, bên người tóc ngắn nữ hài nói, Tiểu ưu tỷ, một Xuân bác sĩ bên cạnh này vị nữ bác sĩ có phải hay không có chút quan mắt? Tiểu ưu theo tóc ngắn nữ hài ánh mắt hướng một thiếu nhìn lại, cái này này vị chẳng lẽ là bóng đêm mặc dù mông lung thế nhưng là dựa vào đèn đường khoảng cách gần như thế muốn thấy rõ một người mặt vẫn là tương đối dễ dàng, chúng chi một đoạn này đường dành cho người đi bộ bởi vì có một cái nghỉ nơi khu kia sáng đặc biệt tốt. này vị chẳng lẽ là năm nay công lý đại sứ thiếu ưu lẩm bẩm một tiểu đứng tại một xuân cách đó không xa giữa hai người cách không sai biệt lắm nửa mét không đến khoảng cách bởi vì không muốn đánh nhau một xuân cùng sở thân minh nói chuyện một tiểu vẫn luôn mặt hướng đại hải là tiểu học thì đi trời ạ ta hôm nay vận khí có phải hay không quá tốt rồi một tiểu tại tiểu ưu kế hoạch bên trong cũng là muốn cực lực tranh thủ một vị khách quý. Nếu có thể đồng thời đem hai người cùng nhau ký vào công ty lời nói, 6 tháng cuối năm đại doanh gia nhưng tuyệt đối chính là nàng yêu phẩm văn hóa. Ngài chính là tiểu học tỷ bản nhân đi, ngài tốt, ta là tiểu ưu ta vẫn luôn phi thường thường tức ngài, nghĩ muốn tìm cơ hội cùng ngài nhận biết đâu. Tiểu ưu thái độ thân thiết, luôn tử dùng cho cũng là vừa đúng, vừa nhìn chính là ngành nghề kinh nghiệm phong phú. Mục tiêu có chút bày ra tươi cười, hữu hảo lại có rõ ràng khoảng cách. Tiểu Ưu rất nhanh liền ý thức được mục tiêu cùng một Xuân hoàn toàn khác biệt, một Xuân trên cơ bản chính là một cái ngây ngốc nam nhân, khẳng định là một chút thu tiết mục kinh nghiệm đều không có người, cùng quản lý công ty liên hệ, một người mới trên cơ bản cũng chỉ có nghe theo quản lý công ty bài bố phận. Nhưng này vị mục tiêu cấp Tiểu Ưu cảm giác liền hoàn toàn khác biệt, Tiểu Ưu trước đó cũng biết qua mục tiêu tình huống, thành tích cao, gia cảnh lại tốt, cha mẹ tại hải ngoại sinh ý làm không tệ, mục tiêu bản nhân lại là các phương diện điều kiện đều thực ưu tú. Điều kiện như vậy, kỳ thần so rất nhiều nghệ nhân đều phải càng sâu một bậc, nếu là nàng nguyên nhân tiến vào giới văn nghệ lời nói, Tiểu Ưu tin tưởng tại nàng tự mình chỉ đạo phía dưới. Không ra nửa năm, chỉ cần tài nguyên cho nhiều một ít, mục Tiếu tuyệt đối có thể trở thành một viên thôi sáng tân nhân. Tiếu học tỷ hiện tại cũng là bác sĩ đi, tóc ngắn nữ hải tựa hồ đối với Mộc Tiếu càng hiểu hơn, ta vẫn luôn có một số việc nghĩ muốn phiền phức một Tiếu bác sĩ. Phiền phức ta? Ta chỉ là nhất danh thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, cùng một Xuân bác sĩ đồng dạng, lễ phép lại giữ một khoảng cách. Đây chính là mục Tiếu cho người cảm giác, cũng là nàng nhất quán xã giao phong cách. Là tóc ngắn nữ hải đột nhiên muốn nói lại thôi, cả người cũng bắt đầu bất an. Ta bây giờ tại Chi Nam phụ thuộc y học trung tâm thứ hai, thứ ba. Thứ sáu nhất định tại bệnh viện tiếp đại phòng khám bệnh, cũng ngay tới đăng ký là được. Thật sao? Hảo hảo, nguyên lai like tại Chi Nam phụ thuộc a, cách chúng ta công ty cũng rất gần đâu. Tóc ngắn nữ Hải còn chưa nói xong, Sở Thân Minh nhịn không được mở miệng, nhìn xem xem, đây đều là ta cho các ngươi giới thiệu a, ăn bữa khuya sự tình khẳng định là không được, cái kia là một Xuân bác sĩ trợ lý sự tình ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm thấy có thể, ta cùng một Xuân bác sĩ tương đối quen thuộc nha. Chỉ bất quá, cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục có phải hay không có chút khủng bố a, gần nhất không phải có một cái khách quý xảy ra chút tình huống giống như hơi bo thượng nói là bởi vì liên tục quay trụ ban ngày lại muốn lên ban ba hảo nam nhân do dự thể lực chống đỡ hết nổi tại nhà bên trong tu hàng quạt thời điểm theo cao ốc rất xuống a may mắn còn sống một xuân nghe xong liền biết sợ thân minh nói chính là lý một chuyện mục tiếu nhìn một chút một xuân hai người ăn y hướng bờ biển chậm rãi đi bộ đợi một chút mục tiếu bác sĩ chờ một chút tóc ngắn nữ hải mắt thấy mục tiếu muốn đi mau đuổi theo tiến lên mục tiếu bác sĩ ta là ta là muốn giúp ta tỷ tỷ hỏi một vài vấn đề nàng gần nhất tình huống đặc biệt kém ta vốn gì nhưng thật ra là nghĩ muốn đi tìm một xuân bác sĩ nhưng là như là nhưng là ngươi muốn tìm một vị nữ bác sĩ sẽ càng trò chuyện tới một ít đúng hay không? làm sao ngươi biết? tóc ngắn nữ hải kinh ngạc há to miệng. đây là rất nhiều nữ hải tử đều có tình huống rất bình thường, cho nên ngươi nếu là có cái gì vấn đề nghĩ muốn nói cho ta nghe, thứ ba tới tìm ta đi. nhưng là giữa trưa không được, giữa trưa chúng ta là có nghỉ ngơi thời gian, giữa trưa ngươi nếu tới, có thể muốn chờ hơn một giờ. a a, ta biết ta biết, cảm ơn một tiểu bác sĩ, thật là quá cảm kích ngươi. ta chính là muốn biết ta tỷ tỷ có phải hay không không bình thường. đúng rồi, ta gọi lý hiểu, thứ ba ta nhất định đi bệnh viện tìm một tiểu bác sĩ tình thế bắt buộc tiểu ưu cũng sẽ không bỏ lỡ trước mắt như vậy tốt cơ hội mặc dù sở thân minh ở một bên quay rời không ngớt, tiểu ưu một bên ứng phó sở thân minh một bên còn chú ý đến một xuân nhìn thấy một xuân cùng một tiểu trinh muốn rời đi vội vàng đi theo sở thân minh cũng đi theo tiểu ưu bộ pháp còn có một chuyện a sở thân minh vô vô một xuân bà vai một xuân dừng bước lại khó được gặp được như vậy tốt cơ hội sở thân minh trong lòng cơ hồ đã đem một xuân coi là quý nhân của hắn bóng đêm giữa trời minh nguyệt sáng trong gió biển vui vẻ đúng là hắn sở thân minh đưa trước hảo vận nhược tử Nguyên bản đã đối với tiểu yêu tâm sinh ái mộ sở thân minh gặp phải hôm nay như vậy trường hợp tuyệt đối là nghĩ muốn biểu hiện tốt một chút một fan hắn cùng một xuân bác sĩ không giống bình thường hữu hảo coi như không có tốt đề tài hắn cũng có thể tìm được nói tất khả năng làm một xuân lưu thêm một hồi một xuân bác sĩ có biết hay không kia vị bị thương khách quý a sở thân minh như vậy vừa hỏi lập tức đưa tới tiểu yêu chú ý một xuân bác sĩ nhận biết lý mục tiểu yêu hỏi này sự tình một xuân dừng lại một chút ta không trả lời hở cái kia lý mục không phải tại tiết mục bên trong cảm tạ qua một vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ nhà. Hắn cảm tại chính là Mộc Xuân Nha, hại, ta cùng Mộc Xuân bác sĩ tương đối quen thuộc, hắn tại tiết mục bên trong vừa nói như thế, ta liền biết hắn nói tới ai. Sở Thân Minh tràn đầy tự tin hơi ngẩng đầu. Vì cái gì ngươi sẽ biết đâu? Lý Hiểu cũng rất tò mò Sở Thân Minh là như thế nào biết Lý Mục tại tiết mục thảo luận khởi cái kia thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ chính là Mộc Xuân. Tại nàng trí nhớ bên trong, Lý Mục giống như không có nói tới kia vị bác sĩ tên đi, liền nói ta cùng Mộc Xuân bác sĩ quen thuộc đi, toàn bộ nhớ hải nơi nào còn có một Xuân bác sĩ như vậy hiệu trị liệu thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ a. Một tiếng nhịn không được cười lên. Nhẹ giọng đối với Mộc Xuân nói, "Ngươi bệnh nhân đối với ngươi thật là tốt." Mộc Xuân, "Ta cũng rất bất đắc dĩ a, ta làm sao biết hắn hiện tại sẽ trở nên như vậy." Tiểu Sở nói có chút khoa trương a, chẳng lẽ tiểu sở trước đó cũng là bệnh nhân? Bởi vì bị bệnh cho nên đi tìm Mộc Xuân bác sĩ trị liệu, sau đó cùng Mộc Xuân bác sĩ nhận thức. Lý Hiểu đối với Sở Thân Minh nháy, nháy mắt, viên viên con mắt tăng thêm lấp loé lông mi dài, Sở Thân Minh bị nàng vừa nói như thế cũng không tiện không thừa nhận. "Là? Đúng vậy a, ta trước đó là đi tìm Mộc Xuân bác sĩ trị liệu, đi xem thể sắc và tinh thần khoa chẳng lẽ mất mặt sao?" Sở thân minh dấn cổ lên, rõ ràng không có gì mất mặt. Kinh hắn như vậy một chuỗi động tác quá mức, một Xuân như thế nào cảm thấy giống như sợ thân minh vẫn cảm thấy có chút mất mặt đâu. Đương nhiên không mất mặt, hiện tại người A sinh hoạt áp lực đánh, thể xác và tinh thần khoa đối với chúng ta tới nói rất quan trọng. Tiểu ưu thật sự nói, hảo tưởng nàng đối với thể xác và tinh thần khoa vô cùng hiểu do. Bản chương xong. Chương 678, nếu như nàng vẫn luôn không có quên. Chương 678, nếu như nàng vẫn luôn không có quên. Đương nhiên không mất mặt, hiện tại người A sinh hoạt áp lực đánh, thể xác và tinh thần khoa đối với chúng ta tới nói rất quan trọng. Người xem người trẻ tuổi áp lực công việc đại, người trung niên sinh hoạt áp lực đại, người già cũng có người già phiền não đúng hay không? Công tác có công việc đau khổ, không tìm được việc làm lo lắng nhật tử không vượt qua nổi, cho nên a rất nhiều người mất ngủ, rượu chè ăn uống quá độ, cảm xúc không tốt, tính tình bạo khô, có chút lợi hại còn sẽ có các loại các loại thân thể triệu chứng đâu? Đúng đúng đúng, Tiểu yêu nói đúng, Tiểu yêu xem ra đối với thể sắc và tinh thần khoa hiểu rất rõ a. Sở Thân Minh liên tục gật đầu, còn thỉnh thoảng đổi theo một câu, đối, đúng vậy, chính là như vậy a. Tiểu Uy gặp qua các loại nam nhân cũng nhiều, chủ yếu là trong vòng giải trí hạng người gì đều có. Sở Thân Minh mặc dù liếm lên tới rất có bộ dáng, Tiểu Ưu lại cảm thấy có mấy phần thuần phát bộ dáng, tạm thời tính là tương đối ngay thẳng hiến ân tình đi. Đối với như vậy Sở Thân Minh, Tiểu Ưu cũng chán ghét không đứng dậy. So với một ít thâm tàng tâm cơ, mặt ngoài thanh cao nam nhân, Sở Thân Minh như vậy tối đa cũng chính là xưng là ngốc nam nhân, hoặc là thành thật nam nhân đi. Một Xuân nhìn một chút Sở Thân Minh, cuối cùng là hiểu rõ hiện tại là chuyện gì xảy ra. Sở Thân Minh xem ra là yêu thích này vị Tiểu yêu cô nương, muốn cầm hắn làm thẻ đánh bạc, xem như cọ nhiệt độ, thật nhiều nhiều tiếp cận chính mình thích nữ hài tử. Cái này cũng không có gì Sở Thân Minh đến xem Hoa Viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm cũng có một đoạn thời gian, bạn gái trước tiêu tiêu đều đã có mới tình yêu liền muốn kết hôn, Sở Thân Minh nghĩ muốn một lần nữa tìm bạn gái cũng là hợp tình lý, chỉ có thể nói, người bình thường có dạng này cách nghĩ cũng là bình thường sự tình. Dưới tình huống bình thường một xuân cũng không để ý chính mình bệnh nhân dựa vào cùng hắn quan hệ phát triển một chút chính mình quan hệ, bởi vì loại chuyện này thật muốn ngăn cản không chỉ có hao phí tinh lực, hơn nữa không có tác dụng gì. Sa giao nha, chính là ngươi cọ ta một chút, ta cọ ngươi một chút, ngươi lừa ta một chút, ta hố ngươi một chút. Chỉ bất quá hôm nay này sự tình hắn không quá muốn đáp ứng kỳ hoa quyết đấu giống như có một vị rất nổi danh chữa trị sư, vì cái gì không mời hắn đâu. vốn là đã rất nổi danh, đón thêm nhất đương tiết mục, có thể cấp tiết mục gia tăng người xem, cũng có thể tăng lên chính mình danh tiếng. kia vị mới là nhân tuyển tốt nhất đi. một thiếu mới vừa nói xong, sở thân minh liền ấp, không giống nhau không giống nhau. trước đó cái kia tiết mục ta đều nhìn, kia vị liệu rũ sư mặc dù phấn ti rất nhiều, nhưng là hắn nói chuyện liền cùng rốt canh gà đồng dạng, cùng một xuân bác sĩ hoàn toàn khác biệt. tiểu ưu hai trong mắt sáng lên, trong bóng đêm như đốt lửa củi. Liệu Dũ sư đích thật là tốt nhất nhân tuyển, nhưng là tham gia qua trước đó đại hồng đại tử tiết mục là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là tự mang nhân khí, nhưng là mục xuân cũng không kém. Một tiểu nhân khí càng là không cần phải nói, chỉ bất quá ngành giải trí không người biết được. Thế nhưng là năm nay khỏe mạnh loại tiết mục chủ đánh chính là tích cực hướng lên chủ đề. Bác sĩ hình tượng bản thân liền cho người ta chính nghĩa lăng nhiên cảm giác. Tiểu yêu hiện tại càng muốn ký một xuân, có thể đồng thời ký một tiếu liền càng tốt hơn. Tại nàng tính kế phía dưới một xuân mục tiểu giá cả có lẽ còn so một vị chữa trị sư muốn thấp một ít. Theo chuyên nghiệp góc độ tới nói, mọi người khẳng định cũng càng nguyện ý tin tưởng đứng đắn bác sĩ nói lời hơn nữa à ta đối với kia vị liệu rũ sư trình độ không quá tin tưởng nếu là canh gà hữu dụng tất cả mọi người đi tiệm sách mua mấy quyển canh gà văn nhìn kỹ một chút còn cần bác sĩ sao tiểu sở nói rất đúng ta tỉ tỉ chính là cả ngày cho ta phát một ít canh gà văn cảm giác nàng chính là bị các loại đủ mọi màu sắc canh gà tẩy não đủ mọi màu sắc canh gà một xuân run lên trong lòng cổ họng hơi có chút đắng chát đúng à rất nhiều nữ hải tử đều thực yêu thích kia vị liệu rũ sư dựa theo hắn bộ dáng đi tìm bạn trai lời nói những nam sinh khác chẳng phải là đều mép có cơ hội nghiêm cấm tẩy não có được hay không Sở thân minh một bộ lòng đầy căm vẫn dáng vẻ, giống như đứng tại một đám độc thân nam tử phía trước nhất phất cờ hò reo, cưa gái tử trả cho chúng ta đồng dạng. Cái kia, chúng ta còn có chút việc, trước tiên có thể đi rồi sao? Một tiểu cái cơ muốn rời khỏi, một xuân trong lòng một hồi cảm kích. Tiểu yêu sớm đoán được hai người nghĩ muốn đi, đã làm tốt từ bỏ tiếp tục chạy bộ kế hoạch. Nàng rất rõ ràng, chỉ là cấp đối phương danh thiếp là không có ích lợi gì, nghĩ muốn tranh thủ ký kết, nàng tốt nhất là cầm tới hai người liên hệ phương thức, kém cỏi nhất cũng muốn thêm cái chặt. Một tới hai đi, trước lạ sau quen, sớm muộn có thể đem này hai vị bác sĩ ký tới mặc dù biết hai người công tác bệnh viện, thế nhưng là loại chuyện này tại bệnh viện bên trong nói, bác sĩ khó tránh khỏi làm dáng, tốt nhất vẫn là ở bên ngoài trò chuyện. Một Xuân bác sĩ, ta cảm thấy đi ngươi hẳn là suy tính một chút tham gia một ít tiết mục, nhiều làm đại gia biết các ngươi thể sắc và tinh thần khoa ý nghĩa, không thể để cho đại gia cả ngày đều trầm mê ở canh gà A, Ngươi nói đúng hay không? Muốn ta nói, kia vị liệu dũ sư nếu là thật không có tác dụng gì, bằng không làm sao lại cùng nhau tham gia tiết mục lý mục, còn cần tìm ngươi trị liệu đâu? Đúng không? Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tìm liệu dũ sư không phải tốt sao? Phương pháp trị liệu không giống nhau đi. Ngươi nói này vị liệu dũ sư cũng là bác sĩ sao? Nhiều lần nghe người ta nhắc lên này vị liệu dũ sư, một xuân đột nhiên phát hiện chính mình còn không biết hắn là ai. Tựa như là kinh nhất viện y học tốt nghiệp, về sau Canada du học trở về a. Sở thân mình nói, kinh nhất viện y học tốt nghiệp. Trên trời mây bay lưu động, mặt biển bên trên một chiếc giả hành thuyền lôi kéo này thon dài thân thuyền chậm rãi bơi qua mọi người tầm mắt dư quang, ai cũng không có phát hiện. Một đầu có trắng lặng lẽ đi qua, cũng không có người biết được. Là liêu thế hoa lão sư, nói là thể xác tinh thần liệu dũ sư, còn ra hai bản sách đâu? Lý hiểu ngữ tốc rất nhanh. Một sửa mới vừa rồi cùng một tiểu nói chuyện lúc nãy ngủ, nhanh chóng giới thiệu Liêu Thế Hoa. Kia vị liệu Dũ sư xuất qua hai bản sách, một bản tên là ngươi như vậy yêu hắn không đáng, còn có một bản gần nhất ra sách, giống như gọi nhân sinh luôn có lại một lần cơ hội. Một Xuân bác sĩ ngươi xem một chút, có phải hay không phi thường suốt gà cho tâm hồn à? Này loại canh gà không có tác dụng gì à? Sở Thân Minh nói xong, Tiểu U cũng liền gật đầu liên tục. Đúng vậy, chúng ta tiết mục nghĩ muốn chính là một loại càng có khoa học tinh thần quý. Liệu Dũ sư mặc dù cũng là viện y học tốt nghiệp, nhưng chúng ta càng muốn hơn chính là đương nhiệm bác sĩ đối với thể xác và tinh thần khoa tới nói, thông qua chúng ta tiết mục cũng có thể làm càng nhiều người hiểu do thể sắc và tinh thần khoa nha. Ta cho rằng bệnh viện hệ thống bên này cũng sẽ không làm khó. Một Xuân bác sĩ chỉ cần nguyện ý tham gia chúng ta tiết mục, chuyện khác nghi ta có thể giúp một tay an bài, ngài cũng không cần lo lắng. Thu vào hẳn là rất không tệ đi. Một Xuân bác sĩ mặc dù không thiếu tiền, sợ thân minh đối với Một Xuân nháy náy mắt, lại chuyển hướng tiểu yêu nói, mặc dù Một Xuân bác sĩ không thiếu tiền, nhưng là người trẻ tuổi kiếm nhiều tiền một chút mới có thể kết hôn sinh con nha. Một Xuân, ta trước kia như thế nào không nhìn ra sợ thân minh như vậy biết nói chuyện đâu? Đây là trị liệu quá mức rồi. Thông qua trị liệu, Nguyên Bản Sợ Hai cùng bạn gái gặp mặt, hiện tại biến thành cùng nữ sinh nói chuyện thời điểm tựa như bật học đồng dạng. Xem ra là ta trị liệu phương pháp vẫn là tồn tại không đủ à, ai, sợ hôn chứng chữa trị sau còn có như vậy di chứng, có thời gian chỉ sợ còn muốn nghiên cứu một chút, không muốn trị xong sợ hôn, trị liệu ra một cái truy thê đại ma vương. Ta lúc ấy tại nhìn tiết mục thời điểm liền suy nghĩ, nếu là một Xuân bác sĩ tham gia cái này tiết mục thật tốt a, người lại xoái, hơn nữa một Xuân phương pháp trị liệu của bác sĩ tuyệt đối là mưa thuận gió hòa, nhân vật mảnh không tiếng động. Nhân vật mảnh không tiếng động. Tiểu Uy Hai gò má thổi qua một mặt đỏ ửng, may mà dưới bóng đêm thấy không rõ lắm. Một Xuân Bác sĩ, thật rất hy vọng ngài có thể gia nhập chúng ta tiết mục. Nghe tiểu sở như vậy giới thiệu, ta thật cảm thấy ngài quá có tất yếu gia nhập chúng ta, không bằng ngài trước thêm một chút ta hỏi chặn, kế tiếp chúng ta còn có thể tiếp tục thương lượng. Mặt khác, nếu là có cái gì khác người mời ngươi gia nhập tiết mục, ngươi tuyệt đối không nên để ý tới bọn họ. Chúng ta mới là tiết mục mới chấp hành công ty, mặt khác đều là tiểu quản lý công ty. Một Xuân Bác sĩ hẳn là hiểu ý của ta. Không. Một Xuân đương nhiên không rõ, bất quá không quan trọng, bởi vì hắn là sẽ không tham gia tiết mục gì. Thời gian có hạn. Ta còn muốn trợ giúp bệnh nhân đâu. Hung chi hiện tại hứa đan sự tình còn không có giải quyết, cũng không biết hắn hết thảy suy luận có phải hay không chính xác. Mục Tiếu lại tìm một cái lý do, rốt cuộc thoát khỏi sở thân minh cùng Tiểu Ưu. Về đến nhà sau đã 11 giờ, một Xuân vọt vào tắm, thân thể mới thoáng cảm giác trầm tĩnh lại. Ngay tại hắn nằm ở trên giường dự định phiên vài trang sách thời điểm, điện thoại vang lên. Lý Mục. Một Xuân hỏi: "Như vậy muộn quấy giày bác sĩ, thực sự xin lỗi, nhưng là ta thật tìm không thấy người nói này đó, có thể hay không thỉnh ngươi vô luận như thế nào giúp ta một chuyện?" "Ngươi nói đi." "Được rồi, là như vậy." Lý Mục Thanh âm thực yếu ớt, một Xuân rất rõ ràng hắn hiện tại thân thể tình trạng, liền gọi điện thoại đều là thực vất vả một việc. Thu Đồng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết, ta đoán đây là một cái chuyện rất lớn, hơn nữa khả năng còn cùng Mục Xuân bác sĩ có quan hệ, về phần ta làm sao lại nghĩ đến cùng Mục Xuân bác sĩ có quan hệ, cho phép ta sau đó lại nói, trước nói ta bị thương chuyện. Khả năng ngươi đã đoán được, ta không phải không cẩn thận rất xuống lâu, chúng ta phòng tắm cửa sổ muốn rơi xuống không quá dễ dàng, vừa vặn không khéo ta liền ngã xuống. Bởi vì ngoài ý muốn đi, ngươi hoàn toàn không nghĩ tới đứng tại trước mặt ngươi người, tương cứu trong lúc hoạn nạn lâu như vậy, nàng vậy mà lại đem ngươi đẩy tới lâu. Lý Mục bên kia trầm mặc, quá dài rằng giặc một phút đồng hồ, hắn nuối một lần nữa mở miệng. Là như vậy, một Xuân bác sĩ nói một chữ không kém, ta đoán ta lúc ấy liền biết là chuyện gì xảy ra. Nói đến khả năng không ai sẽ tin tưởng, chính là nhìn thấy thu đồng đẩy ta một nháy mắt kia, ta có một loại ta có phải thật vậy hay không hẳn phải chết cảm giác, có thể nói kia ngắn ngủi thời gian không tới một giây bên trong, thế giới bước chân giống như trở nên chậm, trở nên vô cùng vô cùng chậm, tựa như là như thế nào cũng sẽ không nấu mở nước. Ta tại kia một giây trông được đến rất nhiều thứ, thấy rõ rất nhiều trước đó chưa từng có nghi do giảng sự tình, còn có rất nhiều ta trước đó chưa từng có nghĩ tới chuyện tại một tích tắc kia giống như hết thể đều rõ ràng không sợ một xuân bác sĩ chế cười ta có một loại xuyên qua cảm giác chính là tiểu thuyết mạng bên trong cái loại này sau khi xuyên việt cầm kịch bản cảm giác ta biết được hết thể chuyện cũng đồng thời biết được chính mình vận mệnh, một khắc này ta nên quẳng xuống lâu như vậy mới là phù hợp kịch bản nghe vào như là chính ngươi nhảy đi xuống đồng dạng là như thế này không thể hoàn toàn nói thành là thu đồng đem ta đẩy xuống thu đồng nói như thế nào một xuân bác sĩ trước hết nghe ta nói lý mục ho khan một tiếng đây là bởi vì hô hấp không thoải mái dẫn đến ho khan ta cho rằng lúc ấy ta là chính mình muốn chết một chút, hào tưởng như vậy làm có thể giải quyết hết thảy vấn đề. ta hiểu. thật sao? một xuân bác sĩ thật lý giải sao? cái loại này ta chính là hẳn là làm như vậy cảm giác, tựa như là một loại xét xử lạ cấn tại trong lòng của ta, ta nhất định phải làm như thế. cùng tiểu thuyết bên trong nói chúng ta cảm giác có một chút cùng loại, nhưng là ta không có chúng ta, ta chính là phát ra từ nội tâm có này loại xúc động. sau đó ta cho rằng ta là phi thường phối hợp kẻ xuống. một xuân trong lòng bi thương không thể giải thích, tương phản, ngược lại là lý mục nghe không có bao nhiêu đau thường thậm chí hắn có chút sống sót sau tai nạn may mắn. Một Xuân bác sĩ có thể lý giải cũng quá được rồi. Còn nhớ rõ ngươi làm ta chứa một ít thu đồng nước hoa sao? Ta ngày kia chính là sắp xếp gọn nước hoa nghi muốn đi tìm ngươi. Đáng tiếc ta giống như không có làm tốt chuyện này, Thu Đồng phát hiện trong túi ta nước hoa bình, nàng còn nói ta đưa đến bệnh viện cấp cứu thời điểm. Nàng tại bệnh viện hành lang bên trên gặp một Xuân bác sĩ. Đúng vậy, lúc ấy ta đang ở bệnh viện, cảnh sát nói cho ta có một vị ta bệnh nhân ngay tại cấp cứu thời điểm. Ta liền chạy tới bên ngoài phòng giải phẫu. Lúc ấy Thu Đồng thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nàng hiện tại không bình tĩnh. Ta hy vọng nàng có thể vẫn luôn bình tĩnh lại, liền em đây hết thể trách nhiệm đều thuộc về tại trên người ta lại có cái gì không thể đâu. Ngươi là muốn nhảy đi xuống kết thúc đây hết thảy đi, hết thảy thật xin lỗi, hết thể không cam tâm. Ngươi muốn cho thu đồng an tĩnh lại, đừng lại xoắn xuyệt chuyện năm đó. Là như vậy, ta cho là ta kỳ quái như thế ý nghĩ trên thế giới này không có khả năng có người sẽ lý giải, chính ta có đôi khi cũng không thể tưởng tượng, ta lúc ấy làm sao lại làm như thế. Một xuân trầm mặc một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi Lý Mục, ngươi hối hận không? Lý Mục cười ha ha một tiếng, thiếu khí vô lực. Một xuân nghe được lại là rõ ràng, Lý Mục đích xác tại cười, cười rất rõ lãng. Ta không hối hận, ta thậm chí cao hứng, nói đến đây, Lý Mục Thanh em đột nhiên ngừng lại, nhưng là hiện tại ta tràn ngập lo lắng, Thu Đồng nàng đột nhiên liền buôn hội, ngay hôm nay lúc chiều, nàng cảm xúc trở nên bạo khô vô cùng, ngồi bất an, đứng cũng không bình yên. Xế chiều hôm nay, một xuân nhíu như mày. Đúng vậy, đại khái cơm chiều thời điểm, nàng đi hành lang bên trên lấy cơm, đi ước chừng mười mấy phút, trở về sau toàn bộ cảm xúc liền biến a. Trước đó nàng vẫn luôn rất lạnh lùng đúng hay không? Ta tại hành lang bên trên nhìn thấy Thu Đồng thời điểm, nàng căn bản không muốn nói. Không, Thu Đồng cá tính thực sáng sủa, ta nhớ được ta ăn Tết phía trước cùng ngươi đã nói Nàng bình thường thực sáng sủa, yêu thích lữ hành, yêu thích phát vòng bằng hữu, yêu thích xã dao. Nay đó ta đều cảm thấy không có vấn đề, chúng ta ở trung phương thức cho tới nay cũng đều xem như ta chịu đựng tương đối nhiều đi, bởi vì ta yêu nàng a. Có lẽ cũng có một bộ phận thua thiệt, bởi vì ngươi không bỏ xuống được trước đó yêu thích nữ hài tử, cho nên từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối nàng có chút thua thiệt. Chính là một con mèo, ta làm thu đồng hỗ trợ chiếu cố một con mèo, nàng vẫn luôn thực yêu thích con mèo kia, ai biết con mèo này thành giữa chúng ta vấn đề lớn nhất, nàng không nói, ta lại căn bản nghĩ không ra. Bạn chương xong, chương 679 nếu như không có người nhà chương 679 nếu như không có người nhà thu đồng không có cùng lý mục nhắc qua năm đó hỗ trợ chiếu cố mẹo chuyện chính mình có bao nhiêu không tao hứng chuyện này thu đồng có lẽ cảm thấy nói ra mất mặt có lẽ nàng không muốn nói chỉ là đơn thuần không muốn nói hoặc là nàng cho rằng lý mục hẳn là lòng dạ biết rõ cho nên lý mục sùng nàng chiếu cố nàng đều là hẳn là bởi vì lý mục thực xin lỗi nàng chính là con mẹo này vấn đề bên trên lý mục lừa gạt nàng giấu diếm nàng mẹo cùng yêu thích nữ nhân chỉ dàn vẽ lên ngang bằng Chuyện này tại thu đồng trong lòng theo một năm một năm qua đi cũng không có biến mất, ngược lại mèo tại giữa hai người thành một loại thuốc độc, một loại mãn tính phát huy độc tính thuốc độc. Về sau ngươi vẫn luôn nghe được tiếng mèo kêu, có phải hay không một cái máy ghi âm?" Một Xuân hỏi. "Chơi ạ, một Xuân bác sĩ làm sao lại biết?" "Trả thù, cứu hận, có thể theo thời gian trôi qua biến mất không thấy gì nữa, cũng có thể theo thời gian lên men được không có thể coi nhẹ đau khổ cùng hình hạ. Làm mọi người sinh hoạt bên trong gặp được không như ý thời điểm, thói quen tại xem trước kia sinh hoạt, trước kia tuổi tác bên trong tìm kiếm một cái gọi là căn nguyên đồ vật." Tỷ như một cái sinh viên đều là sợ hãi cùng người lui tới, đừng nói nữ sinh, liền nam sinh hắn cũng không dám nói thêm mấy câu, đều là tự ti, cho rằng người khác xem thường hắn. Hỏi hắn nguyên nhân liền nói, có thể là khi còn nhỏ bị người trong thôn chế dễ, chế dễ nhiều, liền sợ hãi, về sau liền vẫn luôn không dám cùng người khác nói nhiều, liền sợ nói xong vừa nói vừa sẽ bị chế dễ. Đây chính là một ít lý luận nói tới tuổi thơ trải qua, đích xác, này đó đi qua khả năng ảnh hưởng lúc sau một người xã giao cùng phương pháp xử sự. Một ít từng có không thoải mái trải qua người lại càng dễ trở nên tự ti cùng xuất hiện qua nhiều bản thân bảo hộ. Xã giao chướng ngại người việc xã giao sẽ trở nên rất nhỏ. Cứ như vậy, bọn họ không cần cùng chưa quen thuộc sự vật liên hệ cũng không cần cùng người xa lạ lui tới. Đây hết thể căn bản là phòng ngừa tự ti phát sinh. Nhưng không cách nào thay đổi tự ti tồn tại sự thật. Đây đều là lệnh người không vui, nhưng mọi người vì cái gì không đi thay đổi đâu? Bởi vì giảm nhỏ việc xã giao mang đến chỗ tốt là rõ ràng. Thế nhưng là thu đồng việc xã giao cũng không tiểu. Theo lý mục tự thuật bên trong, một xuân cũng không có nghe được càng nhiều liên quan tới thu đồng tuổi thơ trong lúc không như ý. Xem ra thu đồng đối với lý mục trả thù cũng là bởi vì cái kiêm nghèo, cùng nghèo đại biểu lý mục tình cảm thượng không trung thành. Nàng thừa nhận hết thảy, mấy tháng trước liền bắt đầu ngược đáy mẹo, chuyện này đúng lúc cùng cao ốc bài gió thông đạo đồng thời phát sinh, cho nên ta coi là đã qua đi. Lý Mục thanh âm càng ngày càng nhẹ, nói đến về sau, mỗi nói xong một câu đều phải dừng lại mấy giây mới có thể tiếp thượng đằng sau một câu kia. Ban đêm trực ban y tá kiểm tra phòng lúc, còn nhắc nhở hắn hẳn là nhiều chú ý nghỉ ngơi. Lý Mục nhưng không có cúp điện thoại ý tứ, Mục Xuân Thì kiên nhẫn nghe hắn nói một câu một câu nói xong. Nói đến tu đồng thời điểm, Lý Mục tựa hồ một lòng nghĩ nàng là vô tội, hết thảy chịu tội hắn một người gánh chịu là đủ rồi, hắn cũng đã gánh chịu một cái quá mức nội tâm khổng lồ người, một cái quá mức chủ nghĩa anh hùng nam nhân, là cái hảo nam nhân. Ngoài cửa sổ, lãnh dạ sơ sao, bóng cây lạ thường tỉnh táo ròm nó chiếu vào từng sàn lâu bên trong cư dân. Nhân gian lắc lư, lưu chuyển ở giữa lạnh lùng cùng náo nhiệt, tại dần dần hạ nhiệt độ trong bóng đêm, lệnh người khắp cả người phát lạnh. Thu đồng một người trở về, nàng nói nàng muốn hết thảy đều nên kết thúc, đây chính là ta sợ hãi địa phương. A, trở lại hai người các ngươi nơi ở sao? Lý Mục đối với mộ xuân này sự tình có chút chần chừ, dừng lại so trước đó càng dài. Vì cái gì như vậy hỏi? Lý Mục rốt cục vẫn là không nghĩ tới tốt hơn tự Thu đồng không có địa phương khác có thể đi sao? Hoặc là nàng có hay không nói là cái gì sẽ sinh ra như vậy hận ý? Một hai phải đem ngươi đẩy tới lâu không thể. Ngươi hẳn là rõ ràng điều này đại biểu cái gì đi? Nàng nghĩ muốn ta chết, nhưng bây giờ nàng hối hận, ta không thể nhìn nàng chết. Một Xuân bác sĩ, ngươi hiểu ý của ta không? Ta đã như vậy, ta không thể nhìn nàng tiếp tục thương tổn tới chính mình. Sau lưng của nàng, nàng sẽ làm như vậy lương phía sau hẳn là còn có một cái ngươi không biết được người đi, một cái giúp nàng tỉnh lại đây hết thể lực lượng người, giống như đêm tối bên trong khoác lên thuần khiết ánh trăng ma quỷ, ánh trăng minh ngông, lại giấu dếm sắc cơ. Nàng chưa hề nói. Nhưng là Thu Đồng không phải một cái rất có chủ kiến nữ nhân, nó như thế nào đây, ta đoán nàng hẳn là bị cái gì ảnh hưởng, nhưng là nàng chỉ nói là chính mình muốn, cùng người khác không có quan hệ. Nước Hoa, là mấy tháng trước liền gọi à, nàng có hay không cố định thời gian tham gia một ít yoga chương trình học loại hình? Có, năm trước lại bắt đầu, nàng đối với dáng người cũng tương đối coi trọng, Thu Đồng là cái mỹ lệ nữ nhân à. Ngươi muốn ta hiện tại liền đi nhà ngươi sao? Đúng vậy, ta lo lắng nàng sẽ nghĩ không ra, nàng thực tuyệt vọng, nói sẽ không còn được gặp lại ta, nói với ta vô số lần thật xin lỗi, sau đó nàng liền rời đi. Ta lo lắng nàng đi cục cảnh sát tự thú, lo lắng hơn nàng sẽ nghĩ quẩn, đây đều là không thể tiếp nhận. Lý Mục thanh âm bởi vì thể lực hao hết nghe không ra đặc biệt cảm tình. Mộc Xuân cũng đã cầm lên áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Xin nhờ Mộc Xuân bác sĩ, hy vọng ngươi hiểu do, ta không có cách nào cùng người khác nói chuyện này, bởi vì ta không thể lại mất đi Thu Đồng. Ta đã đã mất đi rất nhiều. Ta đã biết. Mộc Xuân không hỏi Lý Mục hắn phải chăng rõ ràng Thu Đồng là tại phạm tội. Lý Mục hiển nhiên đã theo Thu Đồng nơi đó biết hết thảy. Hiện tại Mộc Xuân cũng đều rõ ràng, Thu Đồng muốn che chở người có lẽ cần nàng dùng kết thúc chính mình sinh mệnh đi che chở, có lẽ nàng chính là bởi vì biết chỉ điểm cận trái tim tìm được, mà lại là tại đỉnh đỉnh ngọc lập trước mộ bia tìm được. nhìn thấy cái tin tức này lúc sau, thu đồng sợ hãi, tuyệt vọng, biết chính mình cuối cùng trốn không thoát pháp luật chế tài, nàng không người nào có thể nói hết, cuối cùng vẫn là nghĩ đến chính mình trơ vua. nàng có hay không hối hận? một xuân cho rằng nàng nhất định hối hận, thế nhưng là lưu cho nàng đường còn có lựa chọn sao? một xuân mới vừa chạy chậm đến tầng dưới, điện thoại lại vang lên, là lưu nhất minh điện thoại. một xuân bác sĩ, điều tra kết thúc. Lưu Nhất Minh thanh em hơi có chút hưng phấn, xem ra hắn vẫn luôn tại công tác, cho tới bây giờ còn tại cảnh sát cục bận rộn. Gần nhất, Lưu Nhất Minh bọn họ thật là không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Một xuân lão sư, như ngươi sở liệu, điện thoại cùng tin nhắn đầu nguồn tất cả cũng không có ý nghĩa. Ừm, cái này đã đoán được, còn có mặt khác sao? đương nhiên, bởi vì chúng ta có cao thủ, tên của hắn nói chính là chỉ cần là tại mạng lưới bên trong tồn tại qua, đều có thể tìm được vết tích. Hắn tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn, bởi vì thật rất khó, coi như trên lý luận có thể hoàn thành, tính toán cũng cần thời gian. Ta cũng không biết kia gia hỏa làm sao làm được nhưng là kết quả lại là phi thường ly kỳ, phi thường ly kỳ. Nói thế nào, hai chiếc biểu hiện xe chống xe taxi theo một xuân trước mặt đi qua, sau đó ra tốc mở hướng kế tiếp giao lộ. Lái xe cũng nhìn ra được một xuân là cần xe taxi. Thế nhưng là một xuân vẫn cảm thấy nói chuyện điện thoại xong lại đến xe tương đối tốt một ít. Trong xe taxi lái xe cũng là nhiều hải thị dân, gần nhất những việc này náo như vậy lại, lái xe hơn phân nửa cũng là hiểu do. Ngươi còn nhớ do mấy tháng trước có một người nữ sinh chuyện tự sát sao? Một bên tự sát còn một bên trực tiếp cái kia. Ừ, ta nhớ được, nữ tên gọi lữ đan. lưu nhất minh hơi kinh ngạc. Một xuân lão sư trí nhớ như vậy tốt. Đối, là nàng, ngươi nói có đúng hay không thực ly kỳ, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng chúng ta tìm được địa chỉ ẩm là hứa đan. Nàng hẳn là cũng làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng vẫn là không có thể trốn qua. Bình thường tới nói đã rất khó tra được, nàng đã phi thường cẩn thận, nhưng là ma cao một thước đạo cao một trượng nha. Ừm, ta không áp chính là không phải. Một xuân nói. Đúng vậy, đúng vậy, chính là ý tứ này, hiện tại vấn đề là hứa đan làm sao lại cho ngài đánh như vậy điện thoại, nàng cùng những chuyện này có quan hệ gì đâu tra một chút nàng mặt khác xã giao tài khoản, nhất định có thể có manh mối, nhưng là cái này rất giống có chút quá độ ý lại tin tức thông tin điều tra, hình sự trinh sát điều tra rất nhiều kỹ thuật giống như cũng không dùng tới. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên an tĩnh lại, sau đó, Lưu Nhất Minh thanh âm lại vang lên, thời đại khác biệt, chỉ cần có thể đem phạm nhân đem ra công lý, dùng cái gì kỹ thuật thủ đoạn loại chuyện này không cần câu này đi. Nói cũng đúng. Cúp điện thoại, Mục Xuân ngăn lại một chiếc xe taxi hướng Lý Mục nơi ở tiến đến. Xe taxi mới vừa mở qua 10 phút đồng hồ, Lưu Nhất Minh điện thoại lại một lần nữa đánh vào. một Xuân bác sĩ, tất cả đều xem rõ ràng. Hẳn là hứa đang Thành lập tê chữ cái bắt đầu cùng phần cuối một cái tiểu quần thể. Cái quần thể này bên trong liền có Lưu Mỹ còn có Lý Mục Thê Tử thu đồng cùng với cảnh nộm. Ta hiện tại liền đi thân thỉnh lệnh bắt, hẳn là có thể mời về nói rõ tình huống. Lưu Nhất Minh đơn giản bàn giao vài câu, lúc sau liền cúp điện thoại. Một Xuân biết hết thể cũng nhanh phải kết thúc. Buổi tối con đường thông suốt, không đến 10 phút đồng hồ, xe đã tại thu đồng dưới nhà. Một Xuân căn cứ chữa bệnh bảo hiểm tạm thượng địa chỉ, tìm được Lý Mục nhà bảng số phòng, ấn xuống chung cửa sau lại không người đáp ứng. Không xong, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi? linh cảm đáng sợ tại hành lang chung quanh trong bụi cỏ nhúc nhích giống như từng cái bụi tối con góc chính tại suy nghĩ như thế nào mới có thể lên lầu một cái say cướp nữ nhân theo thang máy bên trong đi ra mang theo một bao lớn túi rác mở ra hành lang cửa thủy tinh một xuân thay nữ nhân đương chủ cửa sau đó mượn cơ hội đi như hành lang ấn xuống thang máy đến lý mục cửa nhà thời điểm không ra một xuân sở liệu chung cửa ấn rất nhiều hạ vẫn là không người trả lời chính chuẩn bị cấp lý mục gọi điện thoại thời điểm cửa đột nhiên mở ra một cái khe một xuân hỏi là thu đồng sao phòng bên trong một mảnh đen kịt một xuân thanh âm bị màu đen nuốt hết nữ nhân tiếng thở dốc theo đêm tối theo nổi lên Thu Đồng. Một Xuân mở ra điện thoại đặt tin, rất nhanh liền thấy được đổ vào phòng khách bên trong liều mạng thở dốc Thu Đồng. "Ngươi, ta." Thấy này tình huống, một Xuân lập tức gọi cấp cứu điện thoại, sau đó xem xét Thu Đồng bệnh tình. Chỉ thấy Thu Đồng cái chán đổ mồ hôi, thân thể run rẩy, rõ ràng hô hấp khó khăn, nắm lấy một Xuân tay hảo tưởng nắm lấy sau cùng tay có cứu mạng đồng dạng. "Đau nhức, đau nhức." Thu Đồng miễn cưỡng nói ra mấy chữ, tất cả đều là đau nhức. "Đau nhức." Đau nhức có rất nhiều loại, bệnh nhân đau nhức cũng không phải dựa theo sách giáo khoa tới từng cái đối ứng đau nhức. Đau nhức một chữ này có thể đối ứng rất nhiều bệnh tình. Thu Đồng đau nhất là ngược đau nhức, nương theo giờ phút này hô hấp khó khăn, lớn nhất khả năng chính là trái tim đau nhức, không phải là cấp tính cơ tim nhồi máu. Một Xuân nghĩ đến một loại tình huống cực kỳ nguy hiểm, ấn Thu Đồng cổ tay, nàng trái tim chính lấy mỗi phút đồng hồ 120 thứ tốc độ điên cổ loạn động. Nếu quả như thật là cơ tim nhồi máu kia là một cái phi thường đáng sợ chuyện, mặc dù Thu Đồng vẫn chưa tới 30 tuổi, loại này bệnh cũng không thường phát sinh ở 30 tuổi trở xuống trẻ tuổi người, nhưng là một Xuân cũng không biết Thu Đồng phải chăng có trái tim bệnh án, hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể dò hỏi nàng. Nếu quả như thật là cơ tim nổi máu lời nói kia là vô cùng nguy hiểm, trái tim mạch máu bị tác động mạch ngăn chặn, thật giống như uống chân châu trà sữa thời điểm, ống hút bị một viên chân châu ngăn chặn, hút không ra lại thổi không đi xuống, dẫn đến một ngụm trà sữa cũng uống không đến, mạch máu bị ngăn chặn thời điểm máu chảy liền không cách nào thông qua, ở xa cơ tim tế bào rất nhanh lại bởi vì thiếu máu thiếu dưỡng mà hoại tử. Nếu là thời gian ngắn bên trong hoại tử một mảng lớn, toàn bộ trái tim đều có thể bãi công. trái tim một khi bãi công, phát sinh nghiêm trọng tâm suy, rất nhanh bệnh nhân liền sẽ một mệnh ô hô, cơ tim nổi máu cựu tử nhất sinh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một xuân cũng không muốn thu đồng chết ở chính mình trước mặt. Hắn là tới cứu người, không phải đến xem người chết mất. Thu Đồng, đừng khẩn trương, xe cứu thương lập tức tới ngay. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Thu Đồng khó khăn yêu cầu, không ngừng lặp lại nói cho Mộc Xuân nhất định phải cứu nàng. Người tại chính thức đối mặt tử vong thời điểm, là tràn ngập sợ hãi. Thu Đồng hiện tại sợ hãi có thể nói cùng chết qua một lần cũng không kém là bao nhiêu. Đáng tiếc Mộc Xuân có thể làm cũng không nhiều. Xe cứu thương sau 10 phút chạy tới, may mắn là nửa đêm, mặc dù xe cứu thương mãi mãi cũng là không đủ dùng, nhưng là con đường phi thường thông suốt, đưa đến Ung Xuyên Y Học Trung Tâm về sau phong cấp cứu bác sĩ rất nhanh làm ra cùng một xuân đồng dạng chuẩn bệnh hoài nghi cơ tim nổi máu nếu quả như thật là cơ tim nổi máu liền muốn mau chóng phẫu thuật ngài là bệnh nhân người nhà sao một xuân nếu quả như thật là cơ tim nổi máu mau chóng khơi thông bị heo heo mạch máu chính là việc cấp bách lúc này phẫu thuật giống nhau chọn dùng động mạch vành tham gia phương pháp mọi người thường nói trái tim mạch máu giá đỡ chính là một loại khơi thông bị ngăn chặn động mạch vành phương pháp cái này phẫu thuật chỉ chốc lát cũng không thể chậm trễ nhưng là một xuân không phải người nhà cấp lý mục gọi điện thoại đi mặc dù biết điện thoại bên trong muốn nói sự tình phi thường tàn nhẫn cũng không có biện pháp khác thu đồng phâu thuật nếu là không có người nhà đồng ý chỉ sợ không có cách nào lập tức tiến hành một xuân bấm lý mục điện thoại điện thoại vang lên nhiều lần vẫn cứ không người nghe xem ra y tá nghĩ đến biện pháp làm hắn ngủ rồi cứ như vậy một xuân điện thoại coi như đánh lại nhiều thứ lý mục cũng không có khả năng nghe thật sự là hắn quá cần nghỉ ngơi ngươi có phải hay không người nhà a phòng cấp cứu y tá suốt ruột hỏi ta là bác sĩ ta không phải người nhà bác sĩ y tá một mặt mờ mịt ban đêm khảng lại là cơ tim nhồi máu loại này bệnh, y tá tuyệt đối hy vọng mỗi câu lời nói đều có đầy đủ hiệu suất. Gặp được một cái bác sĩ đối với bệnh nhân hiện tại tình huống mà nói xa xa không có một ngôi nhà thuộc hữu dụng. Y tá Đinh Phong liền kém liền không có mở miệng nói, bác sĩ có làm được cái gì à, muốn người nhà a. Đúng lúc này, tâm nội khoa bác sĩ đi tới, ngài là một Xuân bác sĩ đi. Bạn chương xong. Chương 680, nếu như trễ tham gia. Chương 680, nếu như trễ tham gia. Tâm nội khoa bác sĩ đặng lên liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Xuân. Ta là, ta là Mộ Xuân. Tiểu Phong, này vị là Mộ Xuân bác sĩ. Ngươi đối với người ta thái độ tốt một chút. Một xuân, là kia vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ sao? Một xuân, vì cái gì nhận biết ta người càng ngày càng nhiều, ta đến cùng lúc nào nổi danh như vậy rồi. Thế nhưng là không dùng à, đặng bác sĩ, chúng ta muốn người nhà, người nhà, liền xem như một bác sĩ lại cao minh, thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ cũng cứu không được bệnh tim à, đúng hay không? Một xuân nghĩ thầm, lời ấy không giả, điều tâm bệnh cùng trị liệu bệnh tim, thật đúng là không phải cùng một kiện sự. Ta có thể đem ngăn ở trong lòng kết tội bỏ, nhưng là ta không có cách nào đem bệnh nhân trong mạch máu tác động mạch thanh trừ A. Tìm không thấy Lý Mục, lại không biết như thế nào liên hệ thu đồng cha mẹ. Một Xuân dĩ thường lo lắng. Tại phòng cấp cứu cửa ra vào Một Xuân lập tức không biết nên như thế nào cho phải. Lý Mục cho hắn gọi điện thoại mục đích rất rõ ràng, chính là không hy vọng làm cảnh sát biết thu đồng chuyện. Mặc dù Một Xuân rõ ràng giấy là không gánh nổi hỏa, cảnh sát theo Lưu Mỹ bản án điều tra đi, thu đồng sớm đã tại cảnh sát hoài nghi đối tượng hàng ngũ. Một Xuân lo lắng chính là, có lẽ chỉ điển cận trái tim chính là thu đồng đưa đến Linh Viễn mộ Tràng. Nếu thật là như vậy, kia chính là trợ giúp Lưu Mỹ chuyển rời thi thể, làm sao có thể không chấp nhận pháp luật chế tài? Người đều có lòng tráchận, Lý Mục đau khổ cầu xin là bởi vì hắn không cách nào mất đi thu đồng. Hắn hiện tại so thân thể khỏe mạnh thời điểm hắn càng không thể không có thu đồng. Nghe vào có chút phản trực giác, Thê Tử đem chính mình đẩy tới lâu lúc sau, Trợ Phu làm sao có thể còn đối với Thê Tử tràn ngập cảm tình? Trừ phi là cái gì không bình thường người hoặc là thần kinh xảy ra vấn đề. Ở tình huống bình thường, Như hại mình người làm sao cũng không có khả năng tùy tiện bỏ qua mới là. Nhưng là từ một góc độ khác phân tích, bởi vì thu đồng đối với Lý Mục làm phi thường chuyện gì quá phận, nhưng là Lý Mục sống tiếp được, hắn đã mất đi rất nhiều, không chỉ có là hai chân. Còn bao gồm dài rằng giặc khôi phục bên trong công ty tổn thất to lớn. Những tổn thất này bao quát kinh tế bên trên, thân thể bên trên cùng sinh hoạt các mặt, tóm lại lý mục nhân sinh triệt để bởi vì này một ném mà thay đổi. Một cái mất đi rất nhiều người, không nghĩ lại mất đi càng nhiều, với hắn mà nói, thu đồng nếu là mạnh khỏe, hắn liền sẽ không mất đi thu đồng. Một Xuân có thể tưởng tượng thu đồng tại hành lang bên trên mua cơm lúc trông thấy treo ở phòng bệnh hành lang vách tường bên trên TV bên trong ngay tại phát ra chỉ điển cận tin tức. Tin tức nội dung khả năng rất đơn giản, chỉ là nói cho thị dân, cảnh sát tại Ninh Viễn mộ trưởng phát hiện chỉ điển cận trái tim, trái tim cất giữ tại một cái nạn phòng trong túi. Rút đi không khí sau cái tối làm thật không trả thái, cho nên trái tim tạm thời còn không có đặc biệt nghiêm trọng hư thối vấn đề xuất hiện. Vẹn vẹn này một hai phút tin tức, đầy đủ làm thu đồng lâm vào sụp đổ trả thái. Nguyên bản này đó nữ tử, cảnh ngộ cũng tốt, thu đồng cũng tốt, thậm chí là lưu mỹ, các nàng điểm giống nhau bao quát từng có không vui đi qua, ngay tại trải qua bạo lực gia đình hoặc là đối với bạn lữ tràn ngập kiểu hận, trừ cái đó ra, này đó nữ tử một cái khác điểm giống nhau chính là dễ dàng nhận người khác ảnh hưởng là một ít giống nhau quan niệm không ngừng tại này, đó dễ dàng chịu ảnh hưởng người khác người chung quanh bị một lần lại một lần đề cập, nếu tuyên dương những quan niệm này, người bản thân lại là tương đối có địa vị hoặc là tại cái nào đó đoàn thể bên trong có tương đối cao danh vọng thời điểm, này đó dễ chịu ảnh hưởng người liền dễ dàng đem người khác ý thức hợp lý hóa vì chính mình muốn làm chuyện nào đó, ta hẳn là nghĩ muốn làm chuyện này, làm như vậy liền sẽ tốt. Thông qua không ngừng hợp lý hóa cùng bên trong hóa một ít quan niệm, cuối cùng biến thành bị tẩy não. Đơn giản thông tục cách nói chính là bị tẩy não. Chư Mai loáng thoáng rõ ràng cảnh ngộ vì cái gì nói nàng hận Mai Nguyên nhân cũng chính bởi vì cảnh mộng mặc dù ghán hận chính mình hôn nhân sinh hoạt, ghán hận Trần Phong thỉnh thoảng thô bạo đối đãi, nhưng là loại quan hệ này bên trong, cảnh mộng cũng có chút đắc, một loại thật đáng buồn lại cùng với không thể cho ai biết lòng chua xót thu hoạch được. Kia chính là Trần Phong mỗi một lần đánh cảnh mộng lúc sau đều sẽ so bình thường đối với cảnh mộng càng tốt hơn, càng thiên ngoan, ngoan phục tùng, sẽ sám hối, sẽ cầu xin tha thứ, sẽ nói so bình thường càng nhiều dấu ngon dấu ngọt. Đây chính là đắc, một loại sen lẫn đau khổ thu hoạch được. Nhiều khi, mọi người sẽ hỏi, vì cái gì trải qua bạo lực gia đình nữ tính như vậy nhiều? mà chân chính đem chuyện này nói nhiều pháp luật nữ tính chỉ có không đến 1%, loại tình cảm này thượng thu hoạch được là nguyên nhân một trong Trần Phong bạo lực gia đình là bị cộng đồng tổ dân phố Aji phát hiện là bị Trương Mai cường thế và Trần Trương Mai thậm chí làm cảnh ngộng ly hôn án leo lên lúc ấy phụ nữ báo cảnh ngọng vì cái gì hận Trương Mai nhìn qua là không có lý do nhưng là nghĩ kỹ lại lý do có rất nhiều Khái Quát tới nói thứ nhất một khi ly hôn cảnh ngọng liền đã mất đi Trần Phong mặc dù đã mất đi bạo lực gia đình trợ phụ đồng thời cũng đã mất đi cái kia sẽ cầu xin tha thứ trợ phụ sẽ đuổi nàng muốn gì được đó trợ phụ thứ hai một loại không người biết được cơ tồn tại giữa hai người cộng đồng bí mật, bạo lực gia đình là một loại cộng đồng bí mật. Nếu như cảnh ngộng không đúng bất luận kẻ nào nói khởi, nàng trong lòng liền sẽ dần dần hình thành một loại tư tưởng, chỉ có ta biết trần phong mặt khác, chỉ có ta biết trần phong lúc nổi giận sẽ mất đi không chế. Những vật này là trần phong xấu xí một mặt, tự nhiên không nguyện ý bị người nhà thân hữu biết được. Cảnh ngộng nắm giữ bọn chúng, cho nên tại cái này bí mật phía trên, cảnh ngộng có được bàn điều kiện quyền lợi, nàng chiếm cứ chủ động địa vị. Thứ ba, khoản nợ này thực thua thiệt. Đối với cảnh ngộng mà nói, đã gặp đau khổ, như là biến vàng trang sách, không có khả năng khôi phục như cũ nhan sắc. Phần lớn người tại trải qua bạo lực gia đình lúc sau lựa chọn nén giận cùng tha thứ cũng không phải là hoàn toàn từ đối với một nửa khác yêu cùng không muốn xa rời mà là một loại càng thêm mịt mờ tâm lý trạng thái đã ta đã tổn thất nếu như thả ngươi rời đi bên cạnh ta ta liền rốt cuộc không có thắng trở về cơ hội loại này tâm lý có chút cùng loại với trên chiếu bạc đã thua thẻ đánh bạc người không nguyện ý rời đi bởi vì một khi rời đi tại đánh cược người trong lòng liền mang ý nghĩa chân chính thất bại từ bỏ mới là triệt để thua cũng thật ứng với câu cách nói kia có đánh cược không sợ thua dân cờ bạc chính là như vậy tâm tính một khi ly hôn về sau cầu về cầu đường đường về một khi quen người, từ đây thiên ngay người lạ, hoàng thuyền lộ bên trên lại gặp nhau, lẫn nhau sớm đã uống xong canh mạnh bà, năm đó ai thiếu ai, ai phụ anh ngạch, bắt đầu nói từ đâu. một thế này thanh toán xong, chẳng phải là tổn thất thành kết cục đã định, lại không trả vốn cơ hội. có đôi khi, mọi người coi là mềm lòng kỳ thật cũng là căn cứ vào lựa chọn, chỉ là có chút cân nhắc cùng tính toán tại tầng ngoài phía dưới, giấu ở bánh kem tận cùng bên trong nhất, chính mình đều không nhất định có thể phát hiện. rất nhiều thứ đều là lựa chọn lúc sau quyết định, chỉ là lựa chọn không còn là bên trong tiểu học kiểm tra thời điểm những cái đó khắc ở bài thi thượng đề tài. cảnh ngộ hận chưa ai. Thật chính là thanh toán xong lúc sau lại không sức hoàng thủ, chứ mai hơn 20 năm không nguyện ý nhớ tới cảnh mộng, cũng là bởi vì nàng không muốn biết chính mình lúc ấy khả năng đã làm sai điều gì, trẻ tuổi nóng tính hoặc là khư khư cố chấp, thay người khác làm quyết định. Đây cũng là giả viện trưởng tại sao lại cảm thấy cảnh mộng lúc ấy rất là cổ quái, nhắc lên trên người nơi khác phải chẳng còn có miệng vết thương lúc, cảnh mộng chần chờ không quyết, nhắc lên bạo lực gia đình lúc cũng do do dự dự. Bất luận nguyên do trong đó đến tột cùng vì sao, đối với một xuân tới nói, Trần Phong đã rời đi. Hắn không cách nào phán đoán Trần Phong ở nhà bạo lúc có chồng hay chưa tại hoàn toàn ý thức thanh tỉnh trạng thái, hay là nói chính như Trần Phong mẫu thân lời nói, cái này hài tử chưa từng nói dối, hắn không biết chính mình làm qua cái gì. Có lẽ Trần Phong trên người đích sắc mắc một loại nào đó tinh thần chứng ngại, chỉ là người đã qua đời, hết thảy bất quá là phán đoán. Duy nhất khả năng biết được chân tướng cũng chỉ có cảnh ngộ, nàng cũng chưa chắc có thể nói rõ được sợ. Lý Mục đối với thu đồng cảm tình cũng cùng cảnh mộng cùng loại, đối với mất đi quá nhiều người tới nói, nếu như lại muốn tiếp tục mất đi, như vậy trước đó mất đi khả năng liền lãng phí một cách vô ích này phần tổn thất không cách nào mang đến mới thu hồi được, cho nên Lý Mục lựa chọn tha thứ cũng không phải là không thể lý giải. Trong đó bao hàm có rất nhiều tầng tình cảm phức tạp, bao quát yêu, không muốn xa rời cùng với nếu thu đồng cũng rời đi, hắn muốn hướng ai yêu cầu về sau nhận tử bồi thường đâu? Cho nên Lý Mục không hy vọng thu đồng sẽ ra chuyện, hắn nguyện ý đem thu đồng đối với hắn đã làm hết thể chuyện nát tại bụng bên trong, chính mình chậm rãi đối mặt đau xót, không hề không hướng người ngoài nói. Mộc Xuân không phải bình thường người ngoài, Mộc Xuân là Lý Mục duy nhất có thể trông cậy vào người, hắn trông cậy vào Mộc Xuân cứu vớt thu đồng. Lam thu đồng bưng cơm một lần nữa trở lại phòng bệnh thời điểm Lý Mục theo nàng thất kinh cùng quần cuộn rơi xuống nước mắt trông được ra thu đồng sợ hãi cũng nhìn thấy thu đồng sám hối. Nay phần sám hối không chỉ có đã bao hàm sự tình phát sinh hết thể đi qua, đồng thời cũng bao hàm thu đồng nghĩ muốn hủy diệt chính nàng tin tức. Trải qua quá nhiều chuyện Lý Mục rất rõ ràng nắm được nguy hiểm trong đó khí tức, nhưng là hắn không thể tìm cảnh sát cũng không thể nói cho những người khác, bởi vì vậy sẽ làm hắn mất đi thu đồng. Thu đồng bản thân hủy diệt cùng bị cảnh sát mang vào ngục giam đối với Lý Mục mà nói đều là tổ thất, hắn không muốn như vậy tổ thất, hắn nghĩ tới chính là đem thu đồng giữ ở bên người. Đây chính là người phức tạp khó lường sinh vật. Dù ai cũng không cách nào xin nhờ này loại phức tạp, bởi vì thế giới cho tới bây giờ cũng không phải thật đơn giản. Y tá Đinh Phong đi đến một xuân bên cạnh, nói cho hắn biết, bệnh nhân chính mình đáp ứng phẫu thuật, bây giờ tại làm kiểm tra, đặc chủ nhiệm muốn mời Mộc Xuân bác sĩ vào xem một chút. Mộc Xuân đi theo y tá Đinh Phong đi vào phòng cấp cứu, vừa nhìn đầu giường tâm điện giám hộ, Mộc Xuân lập tức ý thức được tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Nàng mới vừa rồi còn có thể nghe rõ ta, hiện tại đã không được, ngươi xem. Đặng Lê ra Hiệu Mộc Xuân nhìn một chút giám hộ màn hình bên trên chỉ số, nhịp tim 120 thứ điểm. Huyết áp 96/50 mmHg. Một Xuân cái chán thấm ra tầng một mùa hôi lạnh, thu đồng tình huống vô cùng nguy hiểm. Có thể nói, nàng cơ hồ đã tiến vào cơn sốc trạng thái. Mặc dù là ban đêm khát gấp, cũng có thể lập tức tiến hành quan mạch tham gia phẫu thuật. Tốt. Như vậy tiếp tục kéo dài, nội tạng nghiêm trọng cung cấp máu không đủ, nàng sống không được quá lâu. Điện tâm đồ báo cáo nhắc nhở SCT đoạn rõ ràng lên cao. Hơn nữa kiểm nghiệm khoa báo cáo cũng nhắc nhở cơ canxi lỏng trắng chứng là lên cao. Đặng Lê kinh nghiệm phong phú, hắn nói cho Một Xuân vẫn cứ độ cao hoài nghi là cơ tim nhồi máu khả năng. Trước mắt đến xem hẳn là đã phát sinh thiếu máu hại tử. Nếu quả như thật là cơ tim nổi máu, chờ một lát điện tâm đồ còn sẽ có biến hóa. Đặng Lê giải thích nói, lấy điện tâm đồ làm căn cứ, có thể phán đoán cơ tim nổi máu phát sinh, bộ vị, trình độ kịp thời kỳ, phỏng đoán có bệnh biến động mạch vành chi nhánh. Vì lâm sàng quan sát bệnh tình cùng phán đoán dự đoán bệnh tình cung cấp quan trọng căn cứ. Điện tâm đồ nguyên lý cũng rất dễ lý giải, điện cực đặt tại ngực vách bên trên, liền có thể cảm nhận được điện chuyển đạo. Điện chuyển đạo ghi lại ở điện tâm đồ trên giấy. Một khi tồn tại cơ tim nổi máu tình huống, mang ý nghĩa trong mạch máu một bộ phận bế tắc, ngăn chặn dẫn đến thiếu máu thiếu máu hại tử cơ tim phóng điện khẳng định là kém lúc này phản xạ đến điện tâm đồ trên giấy bác sĩ đang học lấy bản vẽ có thể nói là một mắt hiểu rõ hơn nữa rút máu xét nghiệm nhắc nhở cơ canxi lòng trắng trứng cũng là lên cao trần bệnh cơ tim nổi máu thuật nhìn không có vấn đề gì cả một xuân cầm điện tâm đồ cùng máu kiểm tra báo cáo cao mày cơ canxi lòng trắng trứng là một loại lòng trắng trứng cơ hồ chỉ tồn tại cơ tim trong tế bào cơ canxi lòng trắng trứng lên cao lại kèm thêm lực kịch liệt đau đớn buồn nôn sắp chết cảm giác thần trí ngại nhịp tim thất thường huyết áp thấp chờ cơ tim nổi máu triệu chứng lúc liền có thể suy đoán là cơ tim tế bào hoại tử vỡ tan, thả ra cơ canxi lỏng trắng trứng đến trong máu, cho nên trong máu có thể kiểm tra đến cơ canxi lỏng trắng trứng lên cao. Trần bệnh cơ tim nhồi máu không có vấn đề A Bệnh nhân nhập viện phía trước có phải hay không có mãnh liệt ngực đau nhức? Đặng Lên một bên tiến hành trị liệu một bên hướng một Xuân lần nữa xác nhận một ít triệu chứng. Đúng vậy, kịch liệt ngực đau đớn còn kèm thêm toàn thân triệu chứng, tim đập dồn lên. Một Xuân trả lời, điện tâm đồ cũng có nhắc nhở, cơ canxi lỏng trắng lại lên cao, nên có chỉ tiêu đều có, ta cái này đi ống dẫn phòng chuẩn bị. Đặng Lên nói xong lập tức cùng đồng sự liên hệ trên cơ bản cơ tim nhồi máu đều là bởi vì động mạch vành bị tắc động mạch ngăn chặn máu chảy bị ngăn chặn dẫn phát thiếu máu muốn cứu vãn cơ tim biện pháp duy nhất chính là khơi thông mạch máu khôi phục máu chảy một xuân nhìn thu đồng tâm tình hết sức phức tạp nhưng là hiện tại cứu vớt nàng sinh mệnh là vị thứ nhất mặt khác có thể đợi nàng khôi phục sau này hay nói đây chính là bác sĩ đối mặt bệnh nhân thời điểm bất luận ngươi là có hay không phạm tội bọn họ đều phải căn cứ chăm sóc người bị thương tín niệm y tá đinh phong cùng một xuân cùng nhau đem thu đồng đẩy lên ống dẫn phòng đặng lê đã trước tiên chạy tới ống dẫn phòng giành giật từng dây để chuẩn bị cũng không lâu lắm đặng lê kinh ngạc nói cho một xuân không phải cơ tim nổi máu không phải một xuân nghe được cái này mới chẩn bệnh cũng thực mê mang hết thể triệu chứng hoạt nhìn đều phù hợp cơ tim nổi máu làm sao lại không phải đâu đặng lê cấp thu đồng làm quan mạch tạo ảnh nhìn thấy thu đồng động mạch vành thực thông suốt cũng không có rõ ràng chật hẹp cũng không có tác động mạch hình thành cứ như vậy liền đích xác không phải cơ tim nổi máu làm sao có thể chứng minh động mạch vành nghiêm trọng chật hẹp hoặc là bị tác động mạch ngăn chặn đâu chụp tiểu ảnh nếu như có thể chụp tới trong mạch máu có tác động mạch ngăn chặn vậy một mắt hiểu rõ đáng tiếc trước mắt dùng ít quang Không có cách nào quay chụp đến tắc động mạch, nhất là quan mạch bên trong tắc động mạch, quá nhỏ. Tại ít quang hạ là không thể hiện ảnh, đã chụp ít quang không có cách nào trực tiếp nhìn thấy quan mạch bị tắc động mạch ngăn chặn. Vậy phải như thế nào phán đoán quan mạch bị tắc động mạch ngăn chặn đâu? Phương pháp chính là đặng Lê Tại tham gia phía trước làm ra quan mạch tạo ảnh. Đầu tiên tại người bệnh bệnh đùi bộ cổ động mạch đánh cái châm. Cổ động mạch liên tiếp động mạch chủ động mạch vành tả tâm phòng, theo cổ động mạch cắm vào một cái đạo kia, theo mạch máu đem đạo kia đẩy vào, căn này đạo kia là có thể đến bụng động mạch chủ động mạch chủ cung động mạch chủ sau đó tiến vào động mạch vành. Bản chương xong. Chương 681, nếu như không có kịp thời nghi đến. Chương 681, nếu như không có kịp thời nghi đến. Bác sĩ cần để cho căn này châm đến địa phương là động mạch vành. Đơn giản tới nói chính là tìm hiểu nguồn gốc, động mạch vành là dưa, cổ động mạch, bụng động mạch chủ, lưng động mạch chủ, cung động mạch chủ từ từ đều là dây leo. Đạo tia tiến vào động mạch vành về sau, theo đạo tia để vào ống dẫn, sau đó hướng ống dẫn bên trong rót vào tạo ảnh tế, tạo ảnh tế một khi tiến vào động mạch vành, liền có thể quay chụp ít quang, như vậy liền có thể thấy rõ tạo ảnh tế đi. Tại X quang nhìn xuống không đến tất động mạch, nhưng là có thể nhìn thấy tạo ảnh Nếu như tạo ảnh tê tại một nơi nào đó im bặt mà dừng, vậy đã nói rõ nơi này bị ngăn chặn, rất có thể là bị tác động mạch ngăn chặn, máu không qua được, tạo ảnh tê tự nhiên cũng không qua được. Quan trạng tạo ảnh nguyên lý chính là như vậy, cũng không phải thực phức tạp. Một xuân nhìn quan mạch tạo ảnh biểu hiện kết quả cũng triệt để mộng. Có đôi khi ngực đau nhức cũng có thể cùng mắc khác chứng bệnh có quan hệ, phổi tắc máu lúc cũng sẽ biểu hiện ra cùng loại cấp tính tâm nhện biểu hiện, nhất là ngực đau nhức. Học y đều biết, tim phổi không phân biệt, có đôi khi phổi tận bệnh cũng sẽ mặt bên ảnh hưởng trái tim, xuất hiện điện tâm đồ đổ thay đổi cũng là có khả năng. Cơ canxi lòng trắng chứng mặc dù là trái tim tế bào cơ bất Cơ canxi lắng trắng trứng lên cao bình thường nhắc nhở cơ tim tế bào vỡ tan, hoại tử, nhưng không nhất định liền 100% là quan mạch ngăn chặn thiếu máu hoại tử gây nên lên cao, cũng có thể là mặt khác tật bệnh dẫn đến cơ tim tế bào phá hư chết, tỉ như viêm cơ tim. Lâm sàng bên trên có đôi khi còn cần phân biệt trần bệnh thiếu máu cơ tim cùng cơ tim nổi máu. Nếu như đem trái tim ví von một cái phòng ở, động mạch vành chính là phòng ở ống nước, tâm điện truyền hệ thống là phòng ở dây điện, cơ tim tế bào chính là phòng ở vết tường. Hiện tại phòng ở xảy ra vấn đề, không thể ở người, có thể là ống nước gì sét tắc dẫn đến tuần thủy có thể là dây điện chập mạch cúp điện cũng có thể là vách tường rách ra loạn gió vì loại bỏ mặt khác chứng bệnh thu đồng đưa đến giám hộ phòng thời điểm đã hoàn thành bộ ngực CT bình quét tăng cường kết quả biểu hiện hết thể bình thường loại bỏ phổi tồn tại tắc máu vấn đề thu đồng sinh mạng thể trinh vẫn cứ ở vào nguy cấp trạng thái mà kinh nghiệm phong phú đặng lê lại bằng hoàng một xuân bác sĩ đây là có chuyện gì nửa đêm phòng cấp cứu bên trong đinh phong y tá cùng đặng lê bác sĩ tất cả đều có chút mê mang hoặc là lập tức tìm bác sĩ hội trần nhưng là đặng lê bản nhân chính là tâm nội khoa chủ nhiệm tìm ai hội trần đầu. Tham gia phẫu thuật khẳng định là không thể tiến hành. Thu đồng huyết áp vẫn cứ không có ổn định, nhịp tim kéo dài tại mỗi phút đồng hồ 115-120 trĩ gan. Nếu như máu kiểm tra lời nói, cơ canxi si lỏng trắng chứng trị số khả năng so lúc trước còn muốn cao. Một xuân bác sĩ, nếu như thu đồng cứ như vậy chết rồi, chuyện này đến tối cùng nên có ai tới phụ trách? Dư luận có lẽ sẽ nói thu đồng chết chưa hết tội. Cảnh sát đem sự thật hoàn nguyên lúc sau, ai sẽ đồng tình thu đồng đâu? Đến cùng vì cái gì muốn làm như thế? Dùng cái dạng gì quỷ dị thủ đoạn làm các nữ hài trở thành kiều hận công cụ. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục quan sát, làm một ít bảo thủ trị liệu. Tật lực ổn định lại bệnh nhân tình huống, không phải cơ tim nổi máu, này sẽ là cái gì đâu? Đặng Lê Gai tóc, phòng cấp cứu mặt bàn bên trên còn trưng bày hắn bữa tối, theo phòng khám bệnh bận đến khẩn gấp, mai cho đến nửa đêm Đặng Lê cũng còn không có có thể ăn cơm thời gian, tiếp vào cứu hộ trung tâm điện thoại nói có bệnh nhân trong vòng 15 phút đưa đến thời điểm, Đặng Lê mới vừa mở ra giao hàng cái túi. Hắn điểm một phần con lươn thịt bò cơm, hiện tại con lươn đã hoàn toàn lạnh nấu, thịt bò cũng không có nhiệt độ. Đặng Lê đã thành thói quen, bác sĩ nha, nào có phản nạn không thời gian ăn cơm, này tại quy bổi trong lúc liền đã quen thuộc. Ngược lại là một xuân. Hắn nguyên bản có chút vấn đề muốn cùng một xuân tâm sự, nhưng là hiện tại hoàn toàn cũng không phải là thời điểm. Một xuân nhìn thu đồng đau khổ dáng vẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng đau khổ. Nhưng là hắn biết bây giờ nghĩ này đó không dùng, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng thu đồng đến tột cùng làm sao vậy. Trở lại giám hộ phòng, đặng lê xem một xuân thần sắc đau khổ, vỗ vỗ hắn bả vai, là ngươi bệnh nhân sao? Một xuân lắc đầu, thu đồng không phải bệnh nhân của hắn, lý mục mới là. Nghĩ tới đây, một xuân đống cảm giác kịch liệt gượng đau nhức, nhịn không được cúi người, cả người dựa vào tường ngồi liệt ngồi trên mặt đất. Ngươi thế nào? đặng lê thấy thế huống khẩn trương không thôi một bên kiểm tra một xuân tình huống một bên hướng cửa bên ngoài hô đinh phong đinh phong y tá y tá vội vàng chạy đến vừa nhìn tại sao lại có một người ngã trên mặt đất cái này ca đêm cũng thật là sự tình quá nhiều bệnh nhân không dứt không nói cũng đều là không giải quyết được một đêm tới hai cái cơ tim nhồi máu lời nói đặng lê chủ nhiệm liền xem như ba đầu sáu tay cũng vội vàng không đến a ta không sao nửa phút tả hữu thời gian một xuân đau đớn cảm giác dần dần biến mất hắn đứng lên đi đến thu đồng bên cạnh lại một lần nữa tra xét tim phổi camera ta biết là nguyên nhân gì hai mắt nhìn thẳng màn hình bên trên huyết áp, nhịp tim mấy giá trị, lại làm một lần điện tâm đồ có thể không? Đặng Lê mặc dù không rõ một Xuân ý tứ, nhưng là hắn lập tức hành động, điện tâm đồ rất mau đánh ra mới bản vẽ. Mặc dù ta không biết Thu Đồng có phải hay không có trái tim bệnh án, chữa bệnh bảo hiểm ghi chép bên trong đã không có tìm được, tạm thời có thể đem có trái tim bệnh án điểm này loại bỏ, nhưng là có một chút lại có thể 100% xác định. Một Xuân ánh mắt kiên định nhìn Thu Đồng chậm rãi nói, có thể xác định chính là, Thu Đồng tại ngực đau nhức phát sinh trước đó trải qua phi thường trọng đại ngoại bộ sự kiện đả kích, ngoại bộ sự kiện đả kích. Một Xuân bác sĩ chỉ chính là chạy chữa xem bệnh một xuân tạm thời không có thời gian cũng không có lý do đặc biệt hướng đặng lê chủ nhiệm kỹ càng tự thuật thu đồng cùng lý mục chi gian chuyện ta nói tới chính là bệnh nhân bởi vì trọng đại ngoại bộ sự kiện đã kích sinh ra cực độ đau thương hoặc phẫn nộ tâm lý cho nên dẫn phát ngược đau nhức nín thở hô hấp ngắn nguyệt các loại tựa như bệnh tim triệu chứng ta giống như rõ ràng nhưng là lâm sàng bên trên cũng không phổ biến cho nên ta căn bản không có hướng cái hướng tiếng nghĩ Ừm, trước mắt xem ra rất có thể là nguyên nhân này ta nát cõi lòng hội chứng ta nát cõi lòng hội chứng Cũng xưng là tạng của su bổ cơ tim bệnh, là chỉ người bởi vì trải qua trọng đại ngoại bộ sự kiện đả kích, tại sinh ra cực độ đau thương hoặc phẫn nộ tâm lý lúc, đưa tới ngực đau nhất, nín thở, hô hấp ngắn, mũi các loại tựa như bệnh tim triệu chứng, nhưng là không có cơ tim tổn thương hoặc trái tim động mạch tắc, chỉ cần người bệnh vượt qua khả năng nguy hiểm sinh mệnh cấp tính kỳ, bình thường sẽ tại mấy ngày hoặc mấy tuần bên trong khôi phục. Tại ước chừng một phần 10 ca bệnh bên trong, tan nát cõi lòng hội chứng người bệnh sẽ xuất hiện tâm nguyên tính cơn sốc, dưới loại tình huống này trái tim đột nhiên không thể bơm ra đầy đủ máu tới thỏa mãn thân thể cần. Một xuân phán đoán thu đồng hiện tại là thuộc về loại tình huống này thoạt nhìn đích thật là một xuân bác sĩ nói tan nát cõi lòng hội chứng. Đặng Lê nỗi lòng lo lắng thoáng gưng lòng nhất điểm điểm. Tan nát cõi lòng hội chứng triệu chứng thoạt nhìn cùng cơ tim nổi máu rất tương tự, đồng thời máu kiểm tra cũng sẽ xuất hiện cơ canxi lòng trắng trứng lên cao. Giám hộ phòng bên trong dụng cụ thanh âm phát ra có quy luật thanh âm, trắng trẻo sạch sẽ trên giường đơn âm u đầy tử khí. Đột nhiên, Đặng Lê kêu gọi đình phòng, đình y tá chuẩn bị máy móc duy trì. Một bác sĩ cùng nhau hỗ trợ đi. Ban đêm khám gấp nhân thủ không đủ. Không có vấn đề. Một xuân đáp ứng một tiếng, hoàn toàn nghe lệnh của Đặng Lê. E, mấy phút đồng hồ sau. Thu đồng huyết áp khôi phục lại bình thường, hô hấp cũng trở nên bình ổn. Màu trắng trên giường đơn rốt cuộc có mảnh liệt tức giận, dáng hộ phòng dụng cụ phát ra thanh âm nghe cũng càng thêm êm hai. Nếu như sớm một chút nghĩ đến liên tốt, cũng may vừa rồi thuốc vẫn là khởi một ít tác dụng, hiện tại chỉ cần tiếp tục xúc tiến máu lưu động, đợi nàng chậm rãi chính mình khôi phục lại chính là. Mộ Xuân cởi xuống găng tay, rốt cuộc cứu hộ hạ bệnh nhân Đặng Lê đứng tại Mộ Xuân một bên góc nó cười. Đặng Lê 45 tuổi khoảng chừng, thoạt nhìn lại rất trẻ trung, tại Ngung Xuyên viện y học thuộc về tương đối trầm mặc cái loại này bác sĩ, cùng đại gia quan hệ cũng không tệ, tài nghệ y thuật cũng quá cứng, lại có một cái kỳ quái tiên hiệu. Đại gia ở sau lưng xưng đặng lê vị ban đêm tiểu vương tử. Hai người đi đến phòng cấp cứu, đặng lê nhìn thoáng qua cơ hộ, quay người hỏi một xuân, có muốn ăn một chút hay không? Không được, ta ăn xong cơm tối. Ngài nhanh ăn đi, có gì cần ta có thể giúp đỡ điểm bận hữu Một xuân nói xong, kéo ghế ngồi xuống. Đặng lê mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp quả hạch, ăn chút cái này đi, ta thường xuyên trực ca đêm, không kịp ăn cơm liền ăn một chút quả hạch, thực nhịn đói. Cảm ơn. Một xuân đưa tay tiếp nhận. Một Xuân bác sĩ quả nhiên là danh bất hư truyền à? Nếu không phải ngươi tại này bên trong, ta chỉ sợ còn không nghĩ tới tâm nguyên tính cơn sốc cùng tan nát cõi lòng hội chứng. Bởi vì ta tại Ngung xuyên công tác mười mấy năm qua, cho tới bây giờ cũng hay không gặp. Mặc dù xác thực cơ chế còn không xác định, nhưng tan nát cõi lòng hội chứng bị cho rằng là tại thân thể hoặc cảm xúc áp lực sau ứng kích kích thích tố trình độ quá cao lúc phát sinh. Loại này tâm tình áp lực có thể là tiêu cực, tỷ như người yêu qua đời, cũng có thể là tích cực, tỷ như chúng sổ số, số. Nhưng ở ước chừng 1/3 ca bệnh bên trong, tan nát cõi lòng hội chứng là tại không có đã biết ứng kích nguyên tình muốn hạ phát sinh. Giống như tại y học thượng còn có một cái tên, gọi là ứng kích tính viêm cơ tim. Đặng Lê một bên đem hộp cơm bỏ vào lò vi sóng một bên nói. Đối, ứng kích tính viêm cơ tim. Cùng với lò vi sóng vận hành thanh âm, Đặng Lê còn nói, ứng kích tính viêm cơ tim là một loại tự hạn tính tập bệnh, mặc dù phát bệnh thường có điểm dọa người, cùng loại chân chính cơ tim nổi máu, nhưng dù sao không phải quan mạch ngắn chặn, cho nên bình thường sẽ không hình thành uy hiếp trí mạng. Nếu như không có tâm nguyên tính cơn sốc phát sinh, có lẽ bệnh nhân rất nhanh liền sẽ từ từ chính mình ổn định lại, nhưng là tâm nguyên tính cơn sốc vẫn là vô cùng nguy hiểm, đặng chủ nhiệm trị liệu phi thường kịp thời, nếu là ta khẳng định không nghĩ ra được. Thuật nghiệp hưu chuyên công a, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ trị liệu chính là nơi này đi. Đặng Lê chỉ chỉ chính mình chán, biểu tình có chút lẩm. Hơn 40 tuổi bác sĩ, xuyên áo khoác trắng, áo khoác trắng túi to bên cạnh còn cài lấy một cái người nện trang trí chữ, thoạt nhìn có chút không hợp tuổi tác. Lại nhìn đặng Lê trên chân là một đôi màu đỏ hang hốc dày, mặt bên trên trang trí có ý rườm cảm benamerica các loại mạ vẹo nguyên tố trang trí trừ, thoạt nhìn tựa như một cái mạ và siêu cấp phân thi. Cùng mạ vẹo một cái khác siêu anh hùng kỳ dị tiến sĩ khác biệt, mặc dù kỳ dị tiến sĩ vốn có siêu cường ma pháp trước đó, vẫn là cái bác sĩ, nhưng là nhân ra là mang theo đồng hồ nổi tiếng mở ra xe sang trọng bác sĩ, một thân xoáy khí không thể đỡ, xe sang trọng mỹ nữ hưởng không hết. Đặng lên liền không đồng dạng, hắn rõ ràng đã 45 tuổi thoạt nhìn lại tuyệt không thành tục. Bảo đảm bệnh nhân máu lưu động kỳ thật liền có thể ổn định lại bệnh tình, trợ giúp nàng vượt qua nan quan, ngươi xem, chúng ta vẫn là làm xong không phải sao. Đạc lên mặt bên trên đã không có chút nào khẩn trương. Một Xuân cũng thoáng yên tâm không ít, muốn thật là thu đồng cứ như vậy đột nhiên chết, hắn thật đúng là không biết muốn thế nào nói cho Lý Mục hôm nay nửa đêm đến trời vừa dạng sáng này đoạn thời gian phát sinh chuyện. Đặng Lê mang sang làm nóng hào cơm ngồi tại Một Xuân đối diện, nhanh ăn đi, ta không có quan hệ, thật không nói bụng. Không đợi Đặng Lê mở miệng, Một Xuân trước giúp hắn đem lời nói. Một Xuân bác sĩ, ta kỳ thật thật đúng là rất muốn đi bãi phỏng ngài, thế nhưng là vẫn luôn cũng không thời gian, chủ yếu à, cũng không tính là cái đại sự gì. Đặng Lê cắn một cái con lương, mạnh chịu không nổi, nơi nơi tìm lý nước. Như thế nào hiện tại đặng chủ nhiệm cùng trị liệu bệnh nhân thời điểm đặng chủ nhiệm tưởng như hai người a hiện tại đặng lê quả thực có thể dùng ngây thơ chân thành để dùng, thậm chí có chút quá mức manh. cho nên hắn nói muốn tìm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tâm sự, có lẽ thật sự có cái gì thoáng có chút lớn đại sự. đặng lê không nói, một xuân tự nhiên cũng không mở miệng. hắn trong lòng hiện tại phiền não sự tình nhiều lắm, so sánh phiền não, phẫn nộ càng là chiếm cứ thượng phong. phía sau màn hấp thủ đến cùng là ai? hứa đan sao? nếu quả như thật là nàng, nhìn thấy ngày hôm nay kèm chút chết đi thu đồng, thật vất vả sống sót lý mục thần chí hoàng hốt cảnh mộ, mất đi hết thể lưu mỹ. nếu như đây hết thể đều là hứa đan tỉ mỹ chu hạch, nàng mục đích chính là vì đình đình ngọc lập lưng phía sau nguyên nhân đâu? đúng rồi một bác sĩ. vị bệnh nhân này là người bệnh nhân sao? Đặng Lê vừa ăn vừa hỏi, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. đây chính là hắn yêu thích ca đêm nguyên nhân một trong, tự tại à? có thể như cái hải tử đồng dạng, ai còn không phải hải tử đâu? Một Xuân nhớ rõ Đặng Lê trước đó hỏi qua một lần, nhưng là không quan hệ, hắn lại trả lời một lần, thu đồng không phải ta bệnh nhân, ta bệnh nhân là bệnh nhân, không sai, chính là bệnh nhân. Một Xuân tại đầu bên trong mở ra năm cánh sao trận phát đồ, ngoại trừ Lưu Mỹ bên ngoài, Thanh Sơn Đường Dương Tinh, Lam Hải Hoa, Quyền Lý Mục gần biển cộng đồng cảnh ngộ còn có trước đó bạch lộ cùng hà bình này đó người đều cùng một xuân có quan hệ ngoại trừ cảnh ngộ bên ngoài đều là một xuân bệnh nhân không đúng vẫn là không đúng cảnh ngộ không phải ta bệnh nhân trần phong cũng không phải lưu mỹ cũng không phải này đó người cùng ta kỳ thật không thể xem như có quan hệ không phải một xuân bác sĩ bệnh nhân sao đặng lê vô bụng đánh một cái ở một cái thoáng nhìn là ăn quá nhanh tạo thành không phải cùng ngài nói thật đi thu đồng không phải ta bệnh nhân trưởng phu của nàng là ta bệnh nhân hở đặng lê cầm khăn tay lau miệng vai đầu nhìn trầm trầm một xuân đặng chủ nhiệm vì cái gì nhìn ta như vậy Ta mặt bên trên có thứ gì sao? Một Xuân hướng bốn phía nhìn trở xuống, sau đó tại trên buồn rửa tay phương gương bên trong nhìn thấy chính hắn mặt. Không có không có, Một Xuân bác sĩ cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng xoáy. Một Xuân, này Đặng Lê sẽ không là. Đặng Lê Như cũ cười hỏi, ta chính là Hiếu Kỳ. Hiếu Kỳ à, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ còn phụ trách trông nom bệnh nhân người nhà sao? Đề cử một quyển sách, Trung Thu trang sáng đại đại sách mới ta là sao đến cảm tình sát thủ. Trước mắt số lượng từ 7 năm và tự đổi mới phi thường ổn định thậm chí có thể nói rất lợi hại. Không thích truy càng trước tiên có thể xem đại mỹ thời đại. Bất quá ta đoán đại Mỹ thời đại các ngươi nhất định nhìn qua đi, vậy truy đổi mới sẽ đi. Tác giả sao đến cảm tình giới thiệu văn tắt như sau: Ta, tựa như bổ câu sát thủ. Ta, sao đến cảm tình? Vậy, sao đến tiền? Ta là họ dịch biệt tích dễ biệt thuyền. Cái kia tứ đại phát minh tinh thông một nửa nam nhân. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng hướng ngươi ném cái beng. Bạn chương xong. Chương 682, nếu như từ bỏ tín nhiệm. Chương 682, nếu như từ bỏ tín nhiệm. Đặng lên Như cũ cười hỏi, ta chính là Hiếu Kỳ, Hiếu Kỳ à, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ còn phụ trách trông nom bệnh nhân người nhà sao? Trong non người nhà, một xuân lập tức không có ghen đến đặng lê trung tâm ý tứ. Ta nói thật, ngay tới bệnh viện thời điểm là nửa đêm, gần 12 giờ à? Hơn nữa ta xem người mắc bệnh này nhan giá trị vô cùng online. Một xuân bác sĩ sẽ không thật cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng, cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng. vị chủ nhiệm này đến cùng tại nói cái gì nha? a, ghen tị. đặng lê hai tay gối lên sau đầu, khỏe miệng chậm dai hướng hai bên kéo ra, cười ra hai cái sâu cạn không đồng nhất lún đồng tiền. ta là bởi vì, một xuân chợt phát hiện chuyện này giải thích cũng không dễ dàng, là thu đồng trưởng phu cũng chính là ta bệnh nhân gọi điện thoại cho ta cho nên ta mới vừa vẫn phát hiện nàng ngã bệnh. Một xuân bác sĩ, ta thế nhưng là nhìn qua những cái đó video nha. Video. Một xuân nghĩ đến một tiếng sau bữa cơm chiều cho hắn xem video, chẳng lẽ những người khác cũng nhận được? Muốn hay không hỏi đâu. Là cái gì video như vậy một khi hỏi ra lời có phải hay không có một chút giấu đầu lòi đôi lương vị? Không ổn. Ngay cùng bệnh nhân ra ngoài ăn lẩu có phải thật vậy hay không? Đặng Lê tựa như cái học sinh tiểu học đồng dạng trên tâm kính vẽ hai cái đại đại dấu chấm hỏi. Nồi lẩu sao? Người bệnh nhân kia còn rất xinh đẹp à? Thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ thật là làm cho người ta ghê đảng chủ nhiệm kia là công tác. đặng lê lung lay ngón tay, một mặt ta hiểu ta hiểu biểu tình, công tác khẳng định là công tác. một xuân, nay vị đặng bác sĩ có chút ý từ à, có bệnh nhân thời điểm như cái bác sĩ, không bệnh nhân thời điểm như cái hải tử. mắt thấy đã gần đến hai điểm, không quay lại nhà. một xuân tương đương tại ngung xuyên y học trung tâm đang giá một cái ca đêm, thế nhưng là ngày thứ hai hắn còn muốn đi làm đâu? mắt thấy tiến vào tháng tư, thanh minh ngày nghỉ liền tại trước mắt, một xuân cũng muốn có cái nhàn nhã ngày nghỉ có thể buông lòng một chút, gần nhất này đoạn thời gian thật là đủ làm cho người ta đau đầu. đón xe trả lời nhà về sau, một xuân vọt vào tắm. Trước khi ngủ xem xét một chút điện thoại, Lý Mục Như cũng chưa có trở về điện, Mục Xuân cũng liền đưa điện thoại di động lưu tại bàn sách bên trên, trở lại giường bên trên tắt đèn ngủ. Nửa đêm về sáng vừa rồi chìm vào giấc ngủ, nhừ mộng, một bên trong cố nhân mắt rõ ràng. Tỉnh lại sau, Mục Xuân lại cái gì cũng không nhớ rõ. Thở có chút chóng đầu, uống một ly cà phê thêm hai phiến toàn mạch bánh mì sau choáng váng cảm giác dần dần biến mất. 6 giờ, ngoài cửa sổ đã ánh nắng loá mắt, đầu hạ tựa hồ ngay tại chạy, vội vội vàng vàng chạy hướng hải. Thay đổi giày thể thao xuống lầu chạy bộ. Giấc ngủ không đủ đích xác đối với một xuân hơi có chút ảnh hưởng cũng may chạy một cây số lúc sau người liền hoàn toàn tỉnh táo lại 6 giờư gió thổi ở trên người hơi có chút lạnh có thể là xuất mồ hôi nguyên nhân trả lời nhà lúc đã qua 7 giờ Lý mục vẫn cứ chưa có trở về điện một xuân không khỏi có chút lo lắng thế nhưng là lý mục tại bệnh viện bên trong có thể xảy ra chuyện gì đâu xuống lầu đi làm xe bớt bên trên không ít người nâng hoa tươi, màu vàng cùng màu trắng hoa cúc nguyên bản từng người có từng người Mỹ lệ đặt tại hàng tre chúc cái rổ nhỏ bên trong cắm ở ngụy trang thành bùn đất màu xanh lá bọt biển bên trên bày ra liên miên bất tận tạo hình vừa nhìn liền biết, này hoa là tế điện thương nhớ chi dụng, có chút đã có tuổi hành khách, hoặc là tương đối kiên kỵ, tránh đi cầm hoa hành khách đứng. nguyên bản chen chúc toa xe, giờ phút này có nhiều chỗ không vô cùng, một số khác địa phương liền đầy áp người. thanh minh vốn là sạch sẽ thời tiết, tả mộ cũng là bởi vì hoài niệm đã chết người, cái này cùng đồng chí tế bái vẫn còn có chút khác biệt, nhưng ở rất nhiều người trong lòng là một chuyện, bị thần mà nói mãi mãi cũng sẽ làm cho lòng người tổn kính sợ. dứt khoát trốn tranh chính là 711 đường xe bứt theo ven sông tiểu khu xuất phát trạm cuối cùng chính là ninh viễn nghĩa địa công cộng, mở qua hàng đường bằng đứng lúc sau toa xe liền càng chật trội, có người phát ra phàn nàn, sưng cao phong còn vội vội vàng vàng đi tảo mộ, gấp cái gì nha? Cũng có người phụ họa nhẹ nhàng thở dài, khẽ lắc đầu. Một Xuân mang theo thai nghe phảng phất đều có thể nghe thấy, bị chen đến cửa ra vào thời điểm, một bóng người đứng tại ven đường đối một Xuân mỉm cười. Xuyên đầu qua cửa sổ xe, Một Xuân thấy rõ kia gương mặt nhạy, kia gương mặt giống như giấy bạch, này gương mặt chủ nhân tay bên trên cũng nâng một bó hoa, chỉ bất quá cùng xe bên trên phùng hoa người khác biệt, cái này người tay bên trên nâng một chùm hoa hồng đỏ tươi, đỏ phảng phất cả quả tim máu tươi tất cả đều xối tại trên mặt cánh hoa. Một Xuân nháy nháy mắt xác định chính mình không có nhìn lầm, Phùng Hoa Nữ Hải cũng nhìn thấy Một Xuân, hai mắt đối mặt thời điểm, Nữ Hải lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Xe một lần nữa khởi động, Nữ Hải không có lên xe, giống như nàng chỉ là tại chờ đợi chuyến xe này đi qua, chờ đợi cùng xe bên trên người nào đó lên nhau, đạm đạm cười một tiếng, chỉ thế thôi. Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm lầu năm, lờ mờ đường đi bên trong đứng một người, chính là Trương Mai. Đi phòng viện trưởng tâm sự đi, ta sợ tư tư lo lắng hỏi giả viện trưởng tạm thời mượn một chút phòng viện trưởng. Không đợi Một Xuân mở miệng, Trương Mai liền mang theo Một Xuân đi lên lầu 2 Vội vào gian. Trương Mai còn cùng đồng dạng vội vội vàng vàng Lưu Điền Điền đụng vào nhau. Y tá đi đường có phải hay không hẳn là dài cái con mắt. Trương Mai tức đến nổ phổi nói, Tiêu Danh luật sư có phải hay không còn hẳn là dài hơn một trương như a. Lưu Điền Điền cũng không cam chịu yếu thế, rõ ràng là Trương Mai chính mình không nhìn đường, đụng phải nàng. Một Xuân bác sĩ, ngươi đây là đi nơi nào? Phòng viện trưởng. Một Xuân trả lời. Nghe được phòng viện trưởng ba chữ, Lưu Điền Điền lập tức không có hứng thú, lắc đầu nói, Ta vẫn là lát nữa lại tới tìm người đi, trước đi tìm sở bác sĩ nói chút chuyện được rồi. Nói xong, trừng mắt liếc Trương Mai lúc sau. Lưu Điền Điền vừa xài bước qua hai cái bậc thang, hướng lầu năm đi đến. Phòng viện trưởng bên trong, Trương Mai đi thẳng vào vấn đề nói đến Lưu Mỹ chuyện. Quả nhiên dựa theo Mộ Xuân nói địa điểm, cảnh sát rất nhanh liền tìm được chỉ điển cận trái tim. Hiện tại ta muốn biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thật không phải là Lưu Mỹ chính miệng nói cho người sao? Chuyện thứ hai, có phải hay không có thể chứng minh Lưu Mỹ sau lưng đích xác có người hướng dẫn nàng giết người? Mộ Xuân không có trả lời, mà là nhìn giả viện trưởng một chút. Giả viện trưởng lập tức cái cớ nói muốn đi ra ngoài họp. Giả vợ giả vịt cầm cặp công văn rời đi phòng viện trưởng. Hiện tại chỉ còn lại Trương Mai cùng Mộ Xuân hai người. Trương mai xuyên một thân đồ công sở, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, phối hợp màu bạc vòng thay, sóng vai tóc quanh phối hợp này một thân trang vẫn xinh đẹp lại tinh thần. Ta ngày đó cùng sở hiệu phong giáo sư, cũng chính là ngươi lão sư hàn huyền một hồi lâu, ngươi hẳn phải biết ta tìm hắn trò chuyện cái gì đi, hắn cùng ngươi cũng đã nói đi. Một Xuân, hắn nói ngươi so với hắn hiểu rõ hơn, thoạt nhìn về sau là muốn đem rất nhiều công tác đều giao cho Mộc Xuân. Ta đây liền trực tiếp nói, ta ý tứ Mộc Xuân hẳn là cũng rõ ràng, Lưu Mị có phải hay không nhận người khác hướng dẫn phi thường trọng yếu? Nếu như không cách nào chứng minh nàng nhận người khác hướng dẫn từ đó phạm phải tội giết người, chỉ sợ Lưu Mỹ kiện nạn này trốn. Nàng đích xác là giết người không phải sao? Một Xuân lười biếng ngồi vào ghế sofa, hai chân đặt tại trên bàn trà, hai mắt nhìn đối diện ghế sofa ngoài cửa sổ, ngón tay còn lại là vớt ve sofa bên cạnh một cái buồn lớn lục soạn. Đúng vậy, thế nhưng là cảnh sát đã phát hiện một cái gọi hứa đang nữ hải, truy xét đến nàng tại internet bên trên tổ chức một đoàn thể, cái đoàn thể này thành viên tài khoản tên đều là T mở đầu cùng phần cuối, chuyện này hẳn là có thể nói rõ Lưu Mỹ nhận người khác ảnh hưởng đi. Pháp luật thượng sự tình trương luật sư so ta hiểu rõ hơn, nếu như ngài cho rằng có thể chứng minh hẳn là liền 89 phần 10 đi. 89 phần 10 không dùng, muốn nâng chứng thành phải có 12 thành năm chắc, tuyệt không có thể phạm sai lầm. Mỗ chốt xem ra tại Lưu Mỹ bản thân. Một Xuân lạnh nhạt nói, "Trương Mai tại chỗ rẽ một mình ghế sofa bên trên ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chằm một Xuân. Đại khái năm đó Trương Mai cũng là dùng phương pháp như vậy làm giả viện trưởng hỗ trợ a." Nói đến, vị luật sư này thật là rất có sức sáng tạo đâu rồi, năm đó Trần Phong đánh cảnh mộng, nàng tìm đến giả viện trưởng mở chứng minh, theo y học góc độ chứng minh bạo lực gia đình xác thực tồn tại trước đó thẩm phạm sự tình cũng là như thế, trương mai một lần lại một lần nhìn chằm chằm một xuân, muốn để một xuân chứng minh hắn đến trộm cướp là một loại bệnh, dùng cái này tới giảm bớt trách phạt. hiện tại, thực hiện nhiên, trương mai vẫn muốn chính là có thể trợ giúp lưu mỹ giảm bớt chịu tội chứng cứ. mặc kệ là lưu mỹ tinh thần có vấn đề, vẫn là bị người không chế, chỉ cần có thể lấy ra có lý có cứ chứng cứ liên, trương mai đều sẽ tận lực tranh thủ. lưu mỹ có phải hay không nguyện ý nói ra sau lưng người? một xuân này hỏi một chút, nói chúng tím đen. trương mai nháy mắt bên trong không biết trả lời như thế nào. đi qua cùng lưu mỹ đối thoại, một xuân cơ bản đã rõ ràng. Lưu Mỹ căn bản không muốn nói ra cái gì chuyện, chỉ điện cận trái tim ở nơi nào nàng không muốn nói, không chế nàng người là ai nàng càng sẽ không nói. Nguyên nhân thực phức tạp, mặt ngoài nguyên nhân cùng tầng sâu nguyên nhân hai bên đều có rất nhiều. Mộc Xuân không biết hắn cùng Trương Mai nói những nguyên nhân này phải chăng có thể làm cho nàng lý giải. Mộc Xuân chỉ có thể nói, đây hết thề vẫn là xem Lưu Mị bản nhân, nếu có người có thể thuyết phục nàng nói ra sự tình, hết thảy đều sẽ dễ làm rất nhiều. Trương Mai những ngày này cũng đã phiền đấu cảnh ngộ chuyện này tựa như một cái nung đỏ thiết trường, hung hăng phiến nàng một cái bàn tay, những người đồng hành mặc dù không dám nói thêm cái gì nhưng là tránh không được lương phía sau nghị luận. Nói chương Trương năm đó vì chính mình có thể đỏ, cương ép lôi kéo cảnh ngậm thước kiện, kết quả nhân gia ly hôn không lâu sau lại hợp lại. Hiện tại nếu không phải xem ở hồ Na mặt mũi thượng, Trương Ai cũng thực sự không nghĩ quản Lưu Mỹ chuyện. đã cảnh ngộ bản án 20 năm sau còn bị đồng hành chế dêu, Trương Ai cá tính thật mạnh, nàng cũng không nguyện ý uổng phí nuốt vào cục tức này. Toàn thành đều không có luật sư nguyện ý bính Lưu Mỹ bản án, nàng bính đều đủ phải tiếp đều tiếp tự nhiên cũng muốn làm ra chút thành tích tới. hết lần này tới lần khác nhất hẳn là hỗ trợ người lại vẫn luôn tại cản trở. Lưu Mỹ tử vừa mới bắt đầu đến hiện tại liền giống bị tẩy não đồng dạng. Hoàn toàn không nguyện ý phối hợp trương mai làm bất luận một cái nào chuyện. Nếu như lưu mỹ có thể chủ động nói ra một số việc, nghĩ muốn cân nhắc mức hình phạt liền còn có cơ hội. Một xuân cũng là trực tiếp nói, nhưng là nàng không nguyện ý đúng hay không? Bằng không ngươi cũng sẽ không nói nàng cũng không nói đến chỉ điển cận trái tim vị trí, nhưng là có thể tính là nàng nói. Kỳ thật đều là một xuân tự mình phát hiện đi. Lưu mỹ này từ nha đầu liền không có mở miệng nói qua cái gì vật hữu dụng đúng hay không? Một xuân bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Là những hình kia tác dụng, ta lần trước đang tại bảo vệ sở thời điểm đã giải thích qua, hôm nay liền không lại lặp lại giải thích. Dù sao nàng vẫn là nói ra, đúng hay không? Một xuân rõ ràng trương mai ý tứ, hắn lại một lần nữa gật đầu, ta bên này có thể cho rằng như vậy, ta ý tứ là, có thể nói là tại lưu mỹ cho ra tin tức trợ giúp hạ ta mới phát hiện chuẩn xác địa điểm. Như vậy tuyết minh hẳn là tại tòa án bên trên có điểm dùng đi. Trương mai cảm kích lặng lẽ cấp một xuân tụ một cái ngón tay cái, lại lấy nhỏ không thể nghe thấy thanh âm nói một tiếng, cảm ơn. Cho nên ta vẫn là nói điểm chính là lưu mị chính mình, nàng mẫu thân có hay không đi tuyết phủ qua. Đi qua, nhưng là vô dụng, phụ thân cũng đi qua, cũng vô dụng. Trương mai núm núm vai, lưng phía sau nương đến ghế sofa bên trên chúng ta không có khả năng chứng minh Lưu Mỹ tồn tại tâm trí thượng chứng ngại hoặc là trên tinh thần chứng ngại, ta không có khả năng ra một ít giả chứng minh. cái này là làm nhiên, vi phạm bác sĩ đạo đức nghề nghiệp sự tình tự nhiên là không thể. tại tòa án thượng một khi bị bắt tới sẽ chỉ đối với Lưu Mỹ càng thêm bất lợi. vậy là tốt rồi. một xuân rốt cuộc thở dài một hơi, trương mai đôi mi thanh tú khóa chặt, một xuân, nàng hô một tiếng, đoan khởi chén trà trên bàn cũng không có đưa đến bên miệng, mà là chần chờ bất quyết đem chăn đặt tại tay bên trên qua lại chuyển động. trương luật sư có lời gì cứ nói đi, ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Lưu Mỹ biết rất rõ ràng chính mình sẽ chết, hay là không muốn nói ra sau lưng người đâu? Có lẽ bởi vì một loại hiệp nghị nào đó tồn tại. Hiệp nghị. Mộ Xuân nói cho Trương Mai, hiện tại cảnh sát đã điều tra đến hứa đan sáng tạo một cái tê chữ cái tài khoản quần thể, Lưu Mỹ, cảnh ngộ cùng với khác một số người, đều trùng hợp là cái quần thể này bên trong một viên, nhưng chỉ chỉ có này, đó cũng không thể chứng minh Lưu Mỹ là nhận sai sự. Trương Mai cho rằng Mộ Xuân nói rất đúng, nếu là dựa vào chứng cứ này liền có thể chứng minh Lưu Mỹ bị người khống chế lời nói, nàng cũng sẽ không như vậy vô kế khả thi. Chứng cứ này nói hữu dụng rất hữu dụng, nói vô dụng thật giống như nói Lưu Mị cùng Cảnh Mộng đều là sử dụng cờ cờ cái này xã giao phần mềm đồng dạng, cũng không chứng minh sử dụng cờ cờ hai người kia làm sự tình là nhận TXC không chế. Cho nên nàng cần càng đầy đủ chứng cứ làm cái này xã giao tài khoản trở nên hữu dụng lên tới. Nhưng là chúng ta biết đây chính là vấn đề căn nguyên, cái quần thể này chính là dẫn đến Lưu Mị phạm phải tội ác nguyên nhân chủ yếu, cũng là Cảnh Mộng sinh ra trả thù Trần Phong ý nghĩ nơi phát ra. Vẹn vẹn như thế là không có ích lợi gì, chúng ta biết mà thôi, quan tỏa sẽ không coi ra gì. Chứ mai hướng một xuân tiến một bước chỉ gian này phần chứng cứ cần càng đầy đủ mới có thể giúp đến Lưu Mỹ. Nếu như Lưu Mỹ nguyện ý nói rõ ràng cùng cái quần thể này có quan hệ hết thể hoạt động, sự tinh liền đơn giản, nhưng là nàng không muốn nói làm sao bây giờ. Ta chính là muốn biết đến cùng nàng vì cái gì thà rằng chết cũng không muốn nói ra. Bởi vì có hiệp nghị đi, nàng tin tưởng cái này hiệp nghị tồn tại, tựa như cảnh mộng tin tưởng hiệp nghị tồn tại, cái này hiệp nghị chính là, tại trong liệt hỏa được đến tân sinh. Lưu Mỹ hẳn là cũng biết cảnh mộng còn sống chuyện này Thông qua tin tức liên biết, rất có thể cảnh mộng trở về từ coi chết, Trần Phong hạ địa ngục chuyện này càng thêm kiên định lưu mỹ tín niệm, nàng càng tin tưởng chính mình sở tác sở vi là một loại xét xử, nàng được trao cho xét xử chỉ điển cận tội ác quyền lợi, nàng một khi thi hành xét xử quyền lợi, nàng cũng sẽ được đến tương ứng trừng phạt, hình pháp sẽ không quản ngươi có thỏa thuận gì đúng hay không. Mặc kệ là khoa học vẫn là ma pháp, đều như thế, hình pháp trước mặt chúng sinh bình đẳng. Ngươi nói ta có chút sởn tóc gái, những nữ hài tử này như thế nào như vậy nốc. Bạn chương xong. Chương 683, nếu như không phải ngươi. Chương 683, nếu như không phải ngươi. Không phải những nữ hài từ này nốc, là nhân loại nhiều khi đều là yếu ớt, một khi một số người tập hợp một chỗ liền có khả năng sinh ra một loại nào đó vô ý thức đồ vật, lúc này trong đó cá nhân tưởng rằng chính mình đằm chiêu suy nghĩ, nhưng thật ra là một loại tập thể vô ý thức, liền giống với thời kỳ chiến tranh lẫn nhau tàn sát, tựa như loại rủ chi gian lẫn nhau cam thủ, quần thể ý thức không phải cá nhân ý thức biểu hiện, là một loại tân sinh sản phẩm. Chưng ai cái hiểu cái không, không kiên nhẫn hỏi, như vậy có biện pháp nào? Không có cách nào. Ngươi phải biết, đối với Lưu Mị tôi nói, này phần tín niệm là trẻo chống nàng có thể thản nhiên đối mặt hình phạt duy nhất trụ cột, mặc kệ cái này trụ có phải hay không tội ác tài trời, chí ít nàng hiện tại tin tưởng chính là, chỉ cần ta cái gì cũng không nói, nàng liền có thể trốn tại cái này chính mình xây dựng trong thiên đường, ở nơi đó nàng sẽ có được cứu rỗi. nàng đã được đến cứu rỗi, coi như phải đối mặt là đài hành hình, nàng cũng tin tưởng nàng sẽ tại trong liệt hỏa Vĩnh Sinh Lời nói ngu xuân hết bài này đến bài khác, chết chính là chết rồi, đài hành hình thượng không người còn sống có chút thoáng nhìn rõ ràng rất chuẩn tín nhiệm nhân loại đều sẽ tin tưởng đây chính là đại não thần kỳ quỷ quyệt chi sự sự tình cũng không phải là độc lập tồn tại thời gian giống như từng chỗ nho nếu như quan sát kỹ nho sẽ phát hiện trái cây cũng không phải là độc lập sinh trưởng mà là một cái sát bên một cái lẫn nhau xếp dựa chung một chỗ nhân thế gian sự tình cũng là như thế nhìn qua độc lập kỳ thực ảnh hưởng lẫn nhau chừng ai từ đầu đến cuối cũng không thể lý giải Lưu Mỹ đến tột cùng vì cái gì không muốn nói ra lưng phía sau tình hình thực tế nàng đã dùng hết toàn lực vẫn cứ không có cách nào thuyết phục Lưu Mỹ. Hôn Na cùng Trượng Phu càng là vận dụng hết thảy biện pháp, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng còn có đường lùi, đều có thể ngồi xuống nghe bọn hắn nói vài lời yêu cùng tâm hận xen lẫn bất đắc dĩ. Lưu Mỹ lại chấp mê dứt khoát, chấp nhất với chính mình làm ra hết thảy. Đến cuối cùng, Lưu Mỹ không lại mượn ý gặp bất luận kẻ nào, không thấy phụ thân, không thấy mâu thân cũng không thấy luật sư. Hai ngày sau, trước mai lần nữa nhìn thấy Mộc Xuân, khi đó nàng bắt đầu rõ ràng vì cái gì Mộc Xuân nói chuyện này, ngoại trừ Lưu Mỹ bản nhân bên ngoài, không có người có thể giúp một tay đến cùng có bao nhiêu tuyệt vọng cùng tằn nhẫn. Lưu Mỹ không có tự sát, nàng chỉ là vui vẻ chờ đợi tòa án tuyên bố kết quả của nàng. Trương Mai thu hồ na tiền lại trả lại cấp lưu ra, đây là luật sư văn phòng mở đến nay thứ nhất quộc lui khoản vụ án. Trương Mai trận chiến này xem như đánh thua, liên đối thua trận còn có hơn 20 năm trước cảnh ngộng trận kia trận. Thắng kiện cáo lại như thế nào? Cảnh ngộng hận nàng cả một đời sao? Nhân sinh ngắn ngủi, 20 năm cũng coi là gần nửa đời đi, hiện giờ Trần Phong đã chết, cảnh ngộng khả năng như vậy cô độc sống quãng đời còn lại, càng hỏng bét chính là nàng thần trí chịu ảnh hưởng, hốt hoảng, cả ngày bận thì, hoang Vu suy ý, lãnh đạm sinh hoạt. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi liên tục, lộ ra ngày xuân bên trong ít có tiêu tác. Phòng bên trong, Trương Mai ánh mắt tạm đạo, nấu xong cà phê nâng ở tay bên trong, hương vị đã tăng hẳn ra, Trương Mai vẫn cứ giữ im lặng. Trong đầu một mảnh hỗn độn. Đại Khái theo trước đó một lần cảnh ngộ gọi điện thoại đến văn phòng thời điểm cũng đã bắt đầu. Trương Mai hồn hồn ngạc ngạc nói xong, ánh mắt cũng không có rơi vào một Xuân trên người. Có lẽ đi. Một Xuân nâng một bản luôn từng kỳ văn xuôi, nhìn xem hoa, nghe một chút sách bên trong vẹt têu chim gọi, cũng hảo thư giãn một chút trong lòng động lại đau khổ cùng phẫn nộ. Hắn hận cũng không thể so với Trương Mai ít. Trương Mai về sau nói tới những lời kia càng giống là lẩm bẩm, một loại sám hối cùng suy nghĩ lại chuyện đã qua. Nhân gian cỏ cây múc lại suy, suy lại thịnh, thế sự vô thường lại thường thường, đây chính là nhân gian. hết lần này tới lần khác có người muốn đem vô thường thêm vào xương ức ma, tại thế nhân cố gắng quên đau khổ, vùi lấp đau khổ vô cùng đơn giản năm tháng bên trong, dù một cái gì xét cái sẹn đào mở những cái đó một nắm đất, một nắm đất vùi lấp đau xót, máu thấp xuống, cùng nước mắt đồng dạng, dính tại gì xét cái sẹn bên trên, rốt cuộc không biết là sắt ổ xỉ hóa thành vết gì loang lổ vẫn là máu tươi vạch ra một đầu vết thương tràn đầy đường. Mọi người theo này con đường bên trên dẫm qua, bất kể thế nào cẩn thận từng ly từng tí, trên bàn chân đều là vết máu lập lội. Tựa như trong mộ địa hoa, gió thổi qua, trong thùng sắt tiền lẻ giấy, nguyên bảo, rơi vào trên mặt cánh hoa. Mưa xuân tắm sau một mảnh màu đen bùn nhao chảy vào không người hỏi thăm trong bụi cỏ dại. Cả đời cứ như vậy đi qua. Ta cảm thấy chính là âm lưu a, cảm giác lưng phía sau có người thọc chúng ta một đạo. Trương Mai cắn răng, trong lòng bi thiết, ngực lửa đốt, lại như băng hà lạnh. Nàng ho khan một hồi, một xuân đem sách buông xuống, đứng lên cho chính mình cũng đổ một ly cà phê. Kỳ thật ngươi bên này tình hình thực tế liền đã kết thúc, đã lưu mỹ đã quyết ý như thế, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Đáng hận hẳn là cái kia tỉnh lại lưu mỹ người đi. Đem người đau khổ biến thành lợi khí từ đó làm cho người ta phạm tội cái kia phía sau màn hắc thủ, đây mới thật sự là đáng sợ. Trương Mai nhìn về một Xuân, biểu tình theo phẫn nộ biến thành kiên định, một Xuân, không thể bỏ qua loại người này. Ta không phải là vì chúng ta, mà là nếu quả thật có như vậy người tồn tại, thật là hướng dẫn này, đó nữ hài phạm tội, về sau khó đảm bảo không có người tiếp tục bị mê hoặc." Trương Mai bi thương và đau khổ đã biến a, biến thành nhất định phải tìm được người giật dây đồng thời quyết không tha thứ. Ta đột nhiên cảm thấy luật sư ngay tại lúc này không hề có tác dụng, ta thậm chí không biết có thể làm chút cái gì. Lấy chứng. Căn bản không có chứng cứ không phải sao? biết rất rõ ràng cái này hài Tử là bị người dẫn dụ phạm vào như vậy lớn sai biết rất rõ ràng nàng chịu rất nhiều dị khuất, lại một chút cũng giúp không được gì dạng này hắc cám ta chưa từng có gặp được chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp phải đối với một cái chiến sĩ giống nhau người tới nói chứ mai trước mắt thật là tuyệt vọng cảm giác bất lực làm nàng suy yếu vạn phần nguyên người, người bệnh nhân kia thế nào Lý Mục còn có Thu Đồng Thu Đồng đã dần dần khôi phục nhưng là cái gì cũng không chịu nói lại là cái gì cũng không chịu nói quật cường tính tình cũng không phải là hoàn toàn là tính tình vấn đề Cung Lưu Mị Đồng dạng Thu Đồng không nói cũng có một loại khác nguyên nhân Nguyên nhân gì? Như thế nào có như vậy nhiều nguyên nhân đâu? Lòng người thật so vụ án còn muốn phức tạp. Chính là bởi vì lòng người phức tạp mới có như vậy nhiều phức tạp tình tiết vụ án không phải sao? Một xuân tỉnh táo dị thường? Trương Mai thực cần cùng như vậy tỉnh táo người nói chuyện. Nàng thử qua cùng Trần Vi Vi giao lưu, hiệu quả cũng không tốt, bởi vì Trần Vi Vi yêu Trương Mai, hắn chiếu cố nàng cảm thụ, nghị muốn cho Trương Mai càng nhiều cổ vũ cùng ăn đuổi. Trương Mai ngược lại cảm thấy càng thêm vô lực. Một xuân không giống nhau, một xuân từ đầu tới đuôi đều là tỉnh táo, thậm chí là lạnh lùng. Này phân lạnh lùng, lại là thuốc hay? Ta đích xác mở rộng tầm mắt, phía sau màn cái này người chỉ sợ là am hiểu sâu lòng người đi. bằng không này đó nữ hài làm sao có thể như thế mất hồn mất vía? Am hiểu sâu lòng người, trương mai lời ấy có lý. Am hiểu sâu lòng người, hứa đan làm một cái am hiểu sâu lòng người nữ hài sao? Nàng một người làm được nhiều chuyện như vậy, vẫn là đình đình ngọc lập ảnh hưởng vẫn luôn kéo dài đến hiện tại. Này là cái vấn đề a? Cái này người chẳng lẽ liền không lo lắng làm nhiều chuyện như vậy? Trong đó có một cái không có làm tốt sao? Trương mai lẩm bẩm, cũng không quan tâm mùa xuân có hay không tại nghe. Nếu như này đó bản án đều có liên quan. Sao có thể tính tới chuẩn xác như vậy đâu? Mục đích là cái gì chúng ta từ đầu đến cuối không có biết rõ ràng. Nếu như là một cái trận pháp, như vậy hết thể này đó nữ hài đều là quân cờ, quân cờ bất quá là đạt tới mục đích công cụ, bố cục người không cần suy xét tương lai của các nàng, chỉ cần các nàng thiêu đốt tự mình hoàn thành nên làm chuyện, hoặc là nói xong thành các nàng báo thủ kế hoạch liền tốt. Ta không đồng ý một Xuân cách nói, ta cũng đi giải một chút này loại thời trung cổ lưu truyền trận pháp, ta phát hiện trận pháp đều có này tác dụng, muốn thực hiện mục đích cần chính là một bộ đầy đủ hoàn chỉnh chương trình, có thể nói đạt thành điều kiện là hơi hà khắc, sai một cái khâu khả năng liền công cốc. Tỷ như một các trận pháp nghĩ muốn triệu hoán cái nào đó a mà, nó liền cần tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành quy định truyện, sử dụng đặc biệt vật liệu cùng với đặc biệt chú ngữ. Nếu như bên trong có bất kỳ một cái khâu tồn tại sai lầm, toàn bộ trận pháp liền có thể thất bại, mục đích nhất định là không cách nào thực hiện. Chương Mai tựa hồ còn nói đúng rồi. Cho nên năm cánh sao trừ phi là một cái trùng hợp, nhưng là hiển nhiên không phải, như thế tiêu chuẩn kết cấu nhất định là cố ý thiết kế, mục đích là cái gì? Những quân cờ này nếu có một cái không có dựa theo kế hoạch chấp hành báo thủ, toàn bộ trận pháp mục đích có phải hay không liền không cách nào thực hiện? Thanh sơn đường dương tinh, năm cánh sao trung vị tại kim vị trí, nguyên bản hẳn là là chết bởi mạch điện trục trặc, nói đơn giản chính là điện giật sự cố. Thế nhưng là dương tinh không có xảy ra chuyện, phong ở mặc dù thiêu hủy một bộ phận, nhưng là dương tinh bởi vì bị đồng a bà đại nữ nhi gọi vào bệnh viện, bởi vậy trốn qua một kiếp, toàn bộ trận pháp nhưng thật ra là không có dựa theo kế hoạch hoàn thành dự định chương trình. Giả thiết này trận pháp là hứa đan thiết kế, hiện tại dương tinh bạn gái con cờ này xảy ra vấn đề, trận pháp có phải hay không sẽ phá hủy? Giả thiết, một xuân ngươi có hay không tại nghe? Trương Mai vô bản một cái, ta tại nghe, người nói tiếp. Giả thiết trong đó có một cái khâu xảy ra vấn đề, này trận pháp chẳng phải là liền uống phí rồi. Trương luật sư khả năng thật nói đúng rồi. Cái gì? Trương Mai không hiểu một Xuân ý tứ, cho nên này loại trận pháp cái gì đại khái chính là một cái bài trí đi, căn bản không có ý nghĩa gì. Hoặc là người kia sớm đoán được này đó nữ hài tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cả đám đều bướng bỉnh cùng như đồng dạng. Khó trách Trương Mai phản nản, một người thà rằng chính mình không muốn giảm hình phạt cũng không muốn nói ra là ai hướng dẫn phạm tội, loại chuyện này người bình thường là không thể nào hiểu được. Nếu như Trương Mai có thể lý giải đến Lưu Mị cũng tốt cảnh nộ cũng tốt, chỉ là không có dũng khí đối mặt với chính mình lựa chọn, có lẽ nàng liền có thể lạnh nhạt một ít. Sai lầm đã phát sinh, nếu là thừa nhận nó là sai lầm, cần nỗ lực dũng khí cùng thừa nhận đau khổ là cự đại. So sánh dưới tiếp tục chấp nhất tại trước đó tín niệm hoặc là như vậy đi hướng hủy diệt nhân sinh, ngược lại là lại càng dễ. Đại nào đã không nguyện ý lại suy nghĩ những khả năng khác tính, biến thành một đoàn giạt rẽ đông. Nay ngày bắt đầu mưa một khắc càng không ngừng tới rồi thanh minh. Một xuân nâng hoa tươi tới dọc theo bậc thang trải đá xanh hướng đỉnh đỉnh ngọc lập sở tại mộ khu đi đến, thanh minh trời mưa, tạo mộ người cũng liền so những năm qua ít một chút. Từng thanh từng thanh nhăn sắc khác nhau dù giống như từng đóa từng đóa thịnh phóng ở nhân gian cây nấm. Như một Xuân sơ liệu, hắn thấy được Hứa Dan. Một Xuân bác sĩ quả nhiên là rất có đầu óc. Hứa Dan đánh một cây rủ, một cái khảm có tơ vàng màu trắng rủ che mưa. Ngươi tự thú đi. Một Xuân đem hoa đặt tại trước mộ địa, đình đình ngọc lập dung nhăn như cũ, tái nhợt khuôn mặt hòa thành chuyện ánh mắt, giống như hắn trải qua thế giới bên trong không có nửa điểm đau khổ. Là ngươi hại chết hắn, ngươi chủ nghĩa anh hùng cá nhân, ngươi tự cho là đúng, là ngươi. Hứa Dan thanh âm thực vàng đang tiếp tiếng mưa rơi là tốt nhất bình thường. liền gần đây tảo mộ người cũng không có chú ý nàng thanh âm. Hắn là chết bởi từ bỏ sinh mệnh, ra ngoài chính hắn quyết định. Ý miệng, ngươi cho rằng ngươi tính là gì? Cứu vớt linh hồn? Ai muốn ngươi cứu vớt linh hồn? Những cái đó đã từng đau khổ, những cái đó tổn thương qua chúng ta người, dựa vào cái gì muốn chúng ta đi chậm rãi buông xuống? Dựa vào cái gì một người làm cả một đời chuyện tốt đồng dạng sẽ phải gánh chịu đau khổ, một cái người xấu lại có thể phóng hạ đồ đao lập địa thành phật? Ngươi là có thể lựa chọn, ngươi cũng không hiểu rõ du lực xoắn xuyệt, hắn chết bởi tích tụ quá lâu, thân thể là chậm rãi khô héo. Ngươi ngậm miệng, Hứa Đan đã muốn cùng Mộ Xuân nói chuyện, lại không muốn nghe hắn nói động nhiên nàng ném đi dù che mưa, mặc cho nước mưa đánh vào người. hắn là người tốt nhất, hắn không có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu, hắn là người hiền lành nhất, có thiện lương nhất linh hồn. mà ngươi, ngươi lại hại chết hắn, ngươi cùng ngươi bệnh nhân. cho nên ngươi phát hiện du lực nhóm bên trong có ta bệnh nhân. hừ, hứa Dan tươi cười thê thảm, ngươi càng ngày càng hoa a, hơn nữa có thể nói ngươi chính là bởi vì Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập chết mới trở thành chứ danh thể xác và tinh thần khoa bác sĩ a cứu vớt mấy ngàn danh vô tri nữ tính, chúng ta đều vô tri chúng ta đều là vô tri nữ tính, chúng ta đều trở thành ngươi thành danh bản đạm. ta hẳn là tùy ý các nàng tự sát sao? Một Xuân hỏi: Ngươi đừng ý đổ cho ta tẩy não, ta biết ta đang làm cái gì, kia vị đại nhân nói đúng, điều chỉnh tâm tính đối mặt tương lai không có khả năng thay đổi vấn đề gì, đau khổ vẫn như cũng là đau khổ, khi còn nhỏ tao nộ cơ khổ, như cũng không có từ trên thế giới này biến mất. Một Xuân vừa muốn mở miệng, Hứa Đan lại hô: Không cho phép ngươi nói chuyện, tại hắn trước mộ không có ngươi nói chuyện phần. Đúng rồi, ngươi còn cầm đi hắn hết thẻ tiền, như ngươi loại này bác sĩ liền để chúng ta lẫn nhau chi gian chiếu cố vết thương quyền lợi đều phải tự đoạn, liền khóc quyền lợi, đau khổ quyền lợi, thương tâm quyền lợi ngươi đều phải lấy đi, chúng ta nên phí chịu đựng hết thảy, không thể phản kháng. Đương nhiên, không phải như vậy, ngươi tỉnh táo một chút. Ta chính là quá bình tĩnh, ta chính là quá bình tĩnh. Hà Bình không quá phận sao? Hắn nói cho ta hắn đau khổ, ta nói cho hắn biết ta tuổi thơ tao nộ, chúng ta lẫn nhau chiếu cố đối phương, thế nhưng là ngươi lại đem hắn theo bên cạnh ta cưp đi. Hứa đang gần như điên cuồng thậm chí rối loạn, rõ ràng là nàng giả ta tự sát muốn hãm hại Hà Bình, lại nói thành một xuân đem Hà Bình theo bên người nàng cưp đi. Ngươi có phải hay không yêu Hà Bình đâu?" Một xuân hỏi. "Không yêu, ta ai cũng không yêu. Đã không yêu, sao là cướp đi nói chuyện? Không muốn ý đồ cho ta tẩy não, người như ngươi nhất biết tẩy não." Nhưng là ta đã biết chân chính nên làm chính là cái gì, nhưng thống khổ kia sẽ không biến mất, vẫn là có rất nhiều giống như ta người, tuổi thơ bị người nhà không nhìn, bị thân nhân khi dễ, vẫn là có cảnh mộng ngu như vậy nữ nhân một lần lại một lần chịu đựng trượng phu bạo lực còn muốn chịu đựng sự phản bội của hắn, Lưu Mỹ liền càng ngu xuẩn, nếu là không giết chỉ điển cận nàng chỉ có thể sống ở người không ra người quỷ không. Ra quỷ cái bóng phía dưới, cho nên cái gì điều chỉnh chính mình tâm thái đều là gặp người, cái này người. Bạn chương xong. Chương 684, nếu như cái này người lai lịch không rõ. Chương 684, nếu như cái này người lai lịch không rõ. Hứa Dan chỉ vào đình đình Ngọc Lập ảnh chụp đối với Mộc Xuân nói, cái này người chính là vẫn luôn tại điều chỉnh chính hắn, vẫn luôn ý đồ lấy chính mình đơn bạc sinh mệnh đối mặt cái này thế giới cự đại không hữu hảo, hắn chính là như vậy chết mất, còn ngây thơ coi là thế giới sẽ trở nên tốt một chút, người chịu hai ảnh hưởng. Mộc Xuân ánh mắt theo đình đình Ngọc Lập ảnh chụp chậm rãi chuyển hướng Hứa Dan, hắn nhìn thẳng Hứa Dan ánh mắt, nước mưa đem lông Mi hoàn toàn xối. Hứa Dan ánh mắt bên trong nhưng không có nửa điểm do dự cùng bàng hoàng. Nếu là trương mai giờ phút này cũng ở nơi đây, Mộc Xuân tin tưởng, nàng nhất định sẽ cảm thấy Hứa Dan ánh mắt cùng Lưu Mi ánh mắt đồng dạng kiên định các nàng đã không thể quay đầu, bởi vì căn bản không muốn quay đầu. năm cánh sao mục đích là cái gì? một xuân lại hỏi. ta không biết ngươi tại nói cái gì, không muốn nói với ta ngươi những đạo lý kia. ngươi cho rằng bạch lộ cùng hà bình hòa hảo trở lại liền kết thúc rồi hả? ngươi cho rằng bạch lộ phạm qua sai liền sẽ thật được tha thứ sao? chỉ có làm đau khổ được đến hoàn lại, chỉ có đối mặt bọn chúng, đồng thời làm hủy ngươi sinh hoạt người được đến ứng có trừng phạt, ngươi mới có thể thoát khỏi khói mù. đây mới là duy nhất phương pháp chính xác. hứa đan khản cả giọng lặp lại như vậy mấy câu, thẳng đến mã lộ mang theo lưu nhất minh cùng trương hợi xuất hiện tại trước mộ địa. có chuyện đi cảnh sát cục nói đi. Mã Lộ không chút biểu tình đem Hứa Đan mang đi, sau đó quay người đối với một Xuân nhẹ gật đầu. Đinh Đinh Ngọc lập trước mộ địa, một cái màu trắng dù giống như một mảnh rơi trên mặt đất mây, đi theo mưa gió có chút rung động. Hứa Đan tiến vào trại tạm giam về sau, quanh quần tại Nhiễu Hải thị dân trong lòng bất an rốt cuộc hạ màn kết thúc. Lưu Điền Điền đến viện dưỡng lao đưa thuốc, làm xong đăng ký cùng kiểm tra dự phẩm công tác về sau, vừa định trở về hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm liền bị viện trưởng La Hồng kéo đến phòng viện trưởng. La Hồng sấy lấy màu nâu đỏ tóc ăn, mặt mang một loại thầy chủ nhiệm cảm giác, Lưu Điền Điền không quá thích thầy chủ nhiệm khí chất La Hồng nhưng là không có cách công tác quan hệ chưa nói tới có thích hay không la Hồng đầu tiên là đối với lưu điền điền mưa to còn tới đưa thuốc biểu thị lòng biết ơn sau đó lại hỏi thăm một xuân bác sĩ chuyện phòng viện trưởng xem như viện dưỡng lao bên trong tu nhất là đơn giản một gian phòng diện tích không để ý 10 mét vuông cùng người bình thường nhà bên trong phòng ngủ nhỏ không kém bao nhiêu một trương tượng một cái bàn một cái tượng một cái ghế hai người ngồi sofa nhỏ ghế sofa bên trên đệm lên màu vàng nhạt điển viên phong cách ghế sofa bố ghế sofa đối diện một cái cửa sổ nhỏ trên cửa sổ mang theo giống nhau đồ án điển viên vái hoa mà cửa bên cạnh bàn nhạt màu quýt trên mặt tường mang theo một bộ rừng rậm bức bước tranh, la tay số đỏ sét màu trắng điện thủy hồ, cũng không kịp phóng tới làm nóng cái bệ bên trên. Đã tiến vào thứ hai quý, La Hồng này mấy ngày chính lo lắng viện dưỡng lão mới quý bác sĩ chuyện. Biết Lưu Điền Điển tin tức linh hồn, hỏi người khác khả năng còn hỏi không rõ ràng, Lưu Điền Điển tin tức bình thường tương đối chính xác xác thực. Có việc cầu người thái độ luôn luôn khách khí một ít, nghe ngóng tin tức cũng giống như vậy. La Hồng khách khí hỏi, Lưu Y ta tháng sau tới viện dưỡng lão bác sĩ định ra tới không có a? Không nghe nói a, thứ hai quý muốn đổi bác sĩ sao? Lưu Điền Điển nghi ngờ nói, La Hồng từ nhỏ trên bàn trà lấy hai cái cái ly, cấp Lưu Điền Điền rót chén nước, chính mình cũng đổ một ly, vừa rồi đem điện thủy hồ buông xuống, lại hỏi, không đổi sao? Thế nhưng là không đúng, đầu tuần một Xuân bác sĩ liền không có tới a. Lưu Điền Điền không rõ ràng La Hồng ý tứ, nghĩ thầm đầu tuần không phải thanh minh nghỉ nhà, bác sĩ không đến có cái gì không bình thường sao? Như thế nào hỏi tới có phải hay không đổi bác sĩ chuyện? Đầu tuần không có tới sao? Là một Xuân bác sĩ không có tới vẫn là thẩm tử phong bác sĩ không có tới a. Lưu Điền Điền thái độ cũng không khách khí, chủ yếu là nhìn thấy La Hồng sẽ luôn để cho nàng nghĩ đến thầy chủ nhiệm dám vẻ. Thẩm bác sĩ ta cũng không biết. Dù sao một xuân bác sĩ không có tới, không phải liền là một tuần không đến nhà, như thế nào chỉ nhớ rõ một bác sĩ không nhớ rõ thẩm bác sĩ đây. Thẩm bác sĩ thế nhưng là bệnh viện nổi danh người tốt bác sĩ a, la hồng viện trưởng cao tuổi rồi sẽ không cũng đối một bác sĩ có hảo cảm đi. Mặc dù loại ý nghĩ này không quá lễ phép, nhưng là Lưu Điền điển cứ như vậy suy nghĩ lung tung một chút, sau đó nàng thoáng lung lay đầu, nhất định là bị hạ tiểu ảnh nha đầu này ảnh hưởng tới, cả ngày chính là một xuân bác sĩ, một xuân bác sĩ không dứ Hiện tại Lưu Điền nghe được có người nhắc lên một xuân đã cảm thấy người kia được rồi một xuân chứng xin ốc, Ân, chính là cái bệnh này. Ta không có nghe nói bên bệnh viện bên này có cải biến bác sĩ tin tức, hẳn là cái này quý liền vẫn là một xuân bác sĩ cùng thẩm tử phong bác sĩ đi. Viện trưởng có cái gì muốn ta chuyển đặt sao? Không có không có, ta chính là tương đối lo lắng chuyện này, cho nên nghĩ muốn hỏi một chút. Ngươi cũng biết lão nhân già trong lòng nghĩ cái gì, chúng ta có đôi khi cũng đoán không ra, cho nên à, bọn họ yêu thích bác sĩ chúng ta bên này khẳng định tốt nhất là hy vọng hoa viên kiểu nơi nào không muốn cho chúng ta đổi bác sĩ mới đến rồi à, làm không cẩn thận sẽ còn bị lão nhân khi dễ. Bị lão nhân ghi dễ? Lão nhân nào có viện trưởng nói như vậy xấu à? từ nhỏ cùng tổ mẫu tình cảm thâm hậu lưu điền điền nghe được la viện trưởng vừa nói như thế trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu tại lưu điền điền xem ra lão nhân cũng không phải là phiền toái gì tồn tại bọn họ chỉ là bởi vì già rất nhiều năng lực đều trở nên không bằng lúc trước nhưng tuyệt đối cũng không thể nói có cái gì hư đi liền xem như ngô phương mai a bà hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm không ai không biết hiểu khó chơi bệnh nhân cũng không có cái gì ý đồ xấu chỉ là lo lắng chính mình an toàn cùng khỏe mạnh mà thôi dùng một xuân nói tới nói đây không phải nhân chi thường tình lão nhân sẽ không khi dễ bác sĩ rồi Ta xem chúng ta bệnh viện lão nhân cùng bác sĩ quan hệ đều đặc biệt tốt, phải biết chúng ta thế nhưng là cộng đồng bệnh viện, cộng đồng bệnh viện lão niên bệnh nhân tối đa. Lưu y ta có chỗ không biết, chúng ta nhà này viện dưỡng lão ngươi cũng nhìn thấy, hoàn cảnh tốt, giá cả lại tiện nghi, gần đây cư dân đều muốn trụ đến chúng ta viện dưỡng lão đến, liền chính ta đều muốn một cái danh ngạch chờ 70 tuổi về sau a cũng không cần tại nhà bên trong phiền phức bọn nhỏ. Cái này giống như không được à, liền xem như viện trưởng cũng không thể nào cho chính mình bảo lưu một cái danh ngạch, cái này đều là có quy định, không thể mở cửa sau sự tình a Đúng vậy à, ta chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Đương nhiên là đều phải căn cứ quy củ làm việc, nếu có thể cho chính mình lưu danh ngạch thì còn đến đâu, này loại phá hư quy củ sự tình ta nhưng cả một đời đều không có làm qua. La Hồng một mặt lão sư bộ dáng, nghe được Lưu Điền điển tựa hồ đối với chính mình lời nói mới rồi có chút bất mãn vội vàng đổi giọng giải thích, sợ lời này truyền ra ngoài, sinh ra hiểu lầm gì đó. Cả một đời thanh liêm, cũng không muốn về hưu phía trước rơi xuống cái không tốt thanh danh, này coi như không ổn. Ý tứ của ta đó là bên này lão nhân đi tương đối đặc biệt mũi, ít, mà chúng ta đây lại là chủ đánh phục vụ, còn muốn tranh thủ trở thành làm mẫu viện dưỡng lao công việc thường ngày thượng khẳng định là muốn căn cứ chiếu cố tốt lao nhân từng cái phương diện làm nguyên tắc cái này lưu điền điền y tá cũng là rõ ràng a ừm ta rõ ràng a nói đạo lý lưu điền điền có chút hồ đồ rồi cái này thầy chủ nhiệm mặt đến cùng là muốn nói gì nói chính là a nói thế nào nửa ngày còn không có cái chủ đề chúng ta viện dưỡng lão lao nhân a hiện tại liền yêu thích một xuân bác sĩ phúc lưu điền điền nghe xong lời này uống đến một nửa nước đột nhiên đổ ra tới ngượng ngùng ngượng ngùng a đội vàng từ nhỏ trên bàn trà rút ra một tờ giấy đem nước lau khô nghĩ thầm một bác sĩ tại viện dưỡng lão cũng rất được hoan nên chính là 9 tuổi trở xuống, 90 tuổi trở lên người gặp người thích thể chất rồi. Không có việc gì không có việc gì, đừng có gấp chậm rãi uống, chúng ta trò chuyện tiếp vài câu, dù sao bên ngoài mưa rất lớn, trời mưa to buổi chiều không có gì bệnh nhân. Nói cũng đúng, bất quá, ta còn có rất nhiều công tác phải làm đâu rồi, ngươi biết y tá sao sự tình làm không hết nha, trừ phi tan tầm, chỉ cần tại bệnh viện liền có công việc phải làm. Đúng vậy đúng vậy, ta lúc tuổi còn trẻ cũng đã làm vài chục năm y tá, sau đó mới đổi nghề khôi phục trung tâm về sau xử lý viện dưỡng lao công tác. Thì ra là thế, Lưu Điền Điền nghĩ đến vừa rồi la hồng vấn đề, liền tiếp theo nói Viện dưỡng lao lao nhân vì sao lại yêu thích một xuân bác sĩ? Hán Thoạt nhìn cũng không được khá lắm người nói chuyện à, mà lại nói lên tới thẩm tử phong bác sĩ tới viện dưỡng lao thời gian càng lâu đi. Một xuân bác sĩ là ăn tết phía trước mới bắt đầu tới viện dưỡng lao. Không phải, một bác sĩ ăn tết đến đây qua mấy lần, nhưng mỗi tuần tới viện dưỡng lao vẫn là qua sang năm bắt đầu. Ta chính là lo lắng một xuân bác sĩ hiện tại càng ngày càng bận rộn, có thể hay không về sau không tới. Thầy chủ nhiệm không đều là rất lạnh lùng nha, này vị thầy chủ nhiệm như thế nào dài dòng như vậy, còn lo lắng cái lo lắng cái này kia. Một Xuân bác sĩ là bận rộn, nhưng là bệnh nhân cũng không có so trước kia nhiều hơn bao nhiêu. Viện dưỡng lao công tác cũng không đến mức sẽ có ảnh hưởng đi. Đến cùng lo lắng cái gì nha? Ngươi không biết, tỷ như nói chúng ta nơi này có mấy ông lão à, ai nói cũng không nghe. liền nghe một Xuân bác sĩ lời nói, nhất là trước trước tuần, đồng a bà uống thuốc đưa khám gấp kia sự kiện phát sinh về sau, những lao nhân kia đều quyết định một Xuân bác sĩ. Ta còn nhớ rõ ta ngươi ngày đó học trở về, liền thấy một Xuân chúng quanh vây quanh một đám lao nhân, từng cái đối với hắn là khen không dứt miệng, còn lấy ra chính mình đồ ăn cấp một Xuân ăn, phải biết mặc kệ là có tiền lao nhân vẫn, là không có tiền lao nhân à? đối với chính mình đồ vật đều là thấy thực lao sẽ rất ít đưa cho người khác nhất là người ngoài đúng không Lưu Điền Điền cái hiểu cái không vụng trộn cười như vậy nói là đem một Xuân bác sĩ coi như là người một nhà rồi La mắt đỏ sáng lên vỗ tay một cái trưởng còn không phải sao tuyệt đối là đem một Xuân xem như người mình nha Hơn nữa cái kia xảy ra chuyện đồng a bà thật là chúng ta viện dưỡng lao đầu tấm bảng hiệu ta nói thật khó nói không tốt chiếu cố tính khí nóng nảy Đồng a bà ta biết chính là cái kia một người trụ cuối hành lang cái kia phòng a bà đúng không Nghe y tá nói nàng cùng ai đều không cách nào ở cùng nhau có thể đem người nhà cấp tức chết đúng vậy, tính tính tốt lao thái thái có thể bị nàng làm khóc, tính tình kém lao thái thái có thể bị nàng tươi sống khí ra bị tim, dù sao chính là ai cũng không có cách nào cùng nàng cùng ở. như vậy đồng a bà giao hai người tiền sao? vương phí hết một cái danh ngạch. lưu điền Điển đã sớm muốn hỏi này sự tình. la hồng lắc đầu, biểu thị như vậy sự tình không tốt lắm trả lời. quên đi, dù sao một xuân bác sĩ tạm thời sẽ không đổi đi, la viện trưởng còn có cái gì vấn đề sao? ngươi nói một xuân bác sĩ sẽ không bị đổi đi ta an tâm, hắn hiện tại là người bận rộn, nghe nói gần nhất nhiều hải đại án hay là hắn hỗ trợ phá án. Ta lo lắng về sau hắn không thời gian tới chiếu cố viện dưỡng lao. Lưu Điền Điền đứng lên, đối với La Viện chủ nói, cái này ngài cũng không cần lo lắng, muốn ta nói đi, lo lắng cũng lo lắng không đến, đúng không? La Hồng ngấp lại cũng thế, mặc dù nàng thực hy vọng một xuân có thể hướng nguyên lai like đồng dạng ngôi tuần tới viện dưỡng lao cấp lão nhân xem bệnh, nhưng nếu là hắn không thể tới, La Hồng cũng không có gì biện pháp, suy nghĩ cũng không có tác dụng gì. Cũng may Đồng A Bà cũng là không quấn lấy một xuân, ngược lại là thực nghe một xuân bác sĩ giới thiệu tới kia vị thực tập bác sĩ lời nói, chính là kia vị thực tập bác sĩ đi, giống như không hiểu nhiều ý học thực sự không biết hắn đến cùng tính là cái gì viện y học tốt nghiệp đưa Lưu Điền Điền đi đến cửa thang máy La Hồng vừa định thuận tiện hỏi thăm một chút thực tập bác sĩ sự tình dù sao mặc dù là một Xuân Giới thiệu tới vạn nhất có vấn đề gì viện dưỡng lão bên này cũng đảm đương không nổi trách nhiệm chính muốn mở miệng chỉ thấy Dương Tinh đỡ Đồng Á bà theo thang máy bên trong đi ra đây không phải Dương Tinh sao Lưu Điền Điền kinh ngạc nói ngươi thật đúng là tới đây làm người tình nguyện rồi cái gì người tình nguyện tiểu tinh là bác sĩ thực tập bác sĩ có được hay không ngươi cái này cô nương làm sao nói chuyện Đồng Á lưu loát đối Lưu Điền một câu Lưu Điền miệng mở rộng Không hiểu nhìn một chút La Hồng, La Hồng hoạt bắt lặng lẽ thẻ lưới, biểu thị nàng cũng không biết, cái này đồng A bà chính là như vậy. Dương Tinh cũng nhận ra Lưu điền điền trong lúc nhất thời cũng không biết muốn thế nào giải thích. Xấu hổ. Viết kép cái loại này. Một xuân bác sĩ hôm nay cũng tới viện dưỡng lao sao. Lưu điền điền hơi khe tao mày hỏi. Không có, là ta đến bồi đồng A bà. Ngươi chính thức ghi danh chưa? Ngươi tình nguyện bảng biểu điền qua không có, người như ngươi thật đúng là có thể chiếu cố lao nhân. Lưu Điền Điền vừa nghĩ tới chính mình tỷ muội bị ủy khuất liền khí không đánh vừa ra tới. Ngay tại hôm qua nàng còn tiếp vào điện thoại, vị cô nương kêu bởi vì Dương Tinh sự tình chính mình tới hiện tại cũng không có đi ra khỏi đến. Rõ ràng bên cạnh cũng không phải không có thích hợp kết giao đối tượng đối phương điều kiện cũng thực ưu tú, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám lại yêu đương, chính là đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cả người tự tin liền sụp đổ nha. Cái này Dương Tinh đâu rồi? Vậy mà tại nơi này một bộ cải tà quy chính bộ dáng, cũng không biết một xuân là đem hắn chữa trị xong, vẫn là để hắn có cơ hội thay họa càng nhiều nữ hài tử. La Việt trưởng này vị chính là người nói thực tập bác sĩ sao? Cũng không sợ ở ngay trước mặt ông lão có gì không ổn. Lưu Liên Liên ngay thẳng tính cách vào lúc này bạn sắc hiện thị rõ. Dương Tinh là một Xuân bác sĩ mang thực tập bác sĩ, có vấn đề gì sao? Ngươi cùng viện trưởng ngăn ở cửa thang máy là làm cái gì nha? Đồng A Bà hỏi. À, Đồng A Bà là như vậy. Lưu Liên Liên là Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm y tá, nàng là đến đem cho các ngươi đưa thuốc. Ngươi dược cũng là nàng đưa tới đâu? Ngươi xem bên ngoài như vậy lớn mưa, nhân ra một cái tiểu cô nương đem dược đưa tới cũng không dễ dàng đúng không? Từng, không dễ dàng. Nhưng là cái này cùng Dương Tinh có quan hệ gì? cái gì người tình nguyện không người tình nguyện ta không biết ta chỉ biết là dương bác sĩ rất tốt phi thường tốt hừ so cùng một xuân bác sĩ không sai biệt lắm tốt la hồng nhẹ nhàng tại lưu điền điền bên thay nói cái này đồng a bà a liền yêu thích đẹp mắt trẻ tuổi bác sĩ nam nàng xem bọn họ liền cùng xem chính mình tiểu nhi tử đồng dạng gần nhất truy siêu thần cơ giới sư tiến từ lên ta là thật tân nhân xem văn học mạng mới hơn nửa năm này quyển sách thành tích như vậy tốt các ngươi đoán chừng đều nhìn qua hà tiêu tinh hải cốt hôi cấp đại luyện bị tới tự đông duổ oh, phương giờ lực lượng thần bí ném vào xuyên qua đại quân, mang theo người chơi bảng biến thành nợ tờ cờ, trở lại tinh hải ô gần bệ tại trước đó, dứt khoát lựa chọn độ khó cao nhất máy móc hệ. Chiến hạm xếp hàng tung hoành tinh hải, tinh thần cơ giáp ngày tiểu như rồng, ưu năng phá hủy thiên địa địa, còn có vô biên vô tận máy móc đại quân, lặng lặng đợi tại tùy thân kho hàng bên trong một người, chính là quân đoàn. Nếu như không phải người chơi xuất hiện, quyển sách chính là đứng đắn nghiêm túc xuyên việt qua dị giới đề tài. Làm nợ tờ cờ, bình thường nở tờ cờ đối với người chơi công năng đầy đủ mọi thứ. Tuyên bố nhiệm vụ, độ thiện cảm điều tiết, truyền thụ kỹ năng, ai từ từ. Này còn người chơi ta như thế nào đều biết. Đắc, hiện thực thế giới cũng về tới 10 năm trước. Bản chương xong. Chương 685, nếu như đây đều là thiết kế hảo. Chương 685, nếu như đây đều là thiết kế hảo. La viện trưởng, bệnh viện các ngươi người tình nguyện đều là muốn tại chúng ta nơi nào làm đăng ký à. nếu như khảo hạch không thông qua cũng là không thể làm người tình nguyện, chiếu cố lao nhân trách nhiệm với nặng, người không có phận sự nếu là dạy vò ra một ít chuyện gì đến, ai đảm đương nổi à. Như vậy nói, Lưu Điền Điền y tá có ý tứ là, "Này vị Dương bác sĩ chẳng lẽ?" Lưu Điền Điền lập tức tán đồng La viện trưởng nói, gật đầu nói, "Là ý tứ này." đối với Dương bác sĩ tình huống còn không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là hắn này thân người tình nguyện quần áo khẳng định không phải ta cho hắn, hắn cũng không có tại bệnh viện chúng ta đã làm đăng ký, xem như phi pháp người tình nguyện. Người tình nguyện không có tiền lương, đều là ra ngoài ái tâm còn có có ít người tới rèn luyện rèn luyện, ai sẽ vô duyên vô cớ chủ động tới chiếu cố lao nhân à? Sẽ không sẽ không. La Hồng cũng nhìn ra Lưu Điền Điền tựa hồ có chút nhằm vào Dương Tinh, xem hai người tuổi tác không sai biệt lắm, trong lòng trộm muốn có thể hay không hai người này là cái gì tình lữ về sau cãi nhau trở mặt, cho nên Lưu Điền Điền đối với Dương Tinh đặc biệt tiếc hận. Chờ ta đem Đồng A bà đưa đến gian phòng ta đi theo ngươi bệnh viện đăng ký một chút được rồi, hiện tại ta thật muốn đỡ Đồng A bà trở về, nàng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, không thích hợp xuống giường đi lại, thời tiết này lại không tốt, đau thắt lưng bệnh lại trở phạm. "Tốt, ta đây ở chỗ này chờ ngươi." Lưu Điền điền mím môi, cấp Dương Tinh tránh ra một con đường. Sau 10 phút, Dương Tinh đi trở về cửa thang máy, Lưu Điền điền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Đi thôi, hiện tại liền trở về bệnh viện, tốt nhất ngươi có thể nói ra tốt một chút lý do, đừng để người cảm thấy ngươi lại muốn đánh người già ý định gì." Căn bản không có lưu y tá lo lắng chuyện này. Ta cũng không biết người đến tột cùng vì cái gì như vậy nhằm vào ta. Trước đó tại một Xuân văn phòng bác sĩ cũng là như vậy. Dương Tinh đích xác có chút không hiểu, muốn nói hắn cô phụ lưu điền điền một vị nào đó khuya mật, sự tình cũng trôi qua rất lâu, hắn cũng nhớ không nổi bao nhiêu. Chẳng lẽ bởi vì như vậy sự tình, hắn bây giờ muốn tại viện dưỡng lao chiếu cố lão nhân cũng không thể sao? Húng chi hắn hiện tại cũng trên cơ bản xem như không có gì cả, đốt chủ thuê nhà phòng ở. Bạn gái trước yêu cầu Dương Tinh bồi thường, Dương Tinh nguyên bản không nghĩ bồi thường, nhưng là không biết vì cái gì hắn tâm thái biến a, trở nên cùng lúc trước không đồng dạng. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ cũng có trách nhiệm, tâm niệm vừa động liền đáp ứng bồi thường một nửa. Kết quả chủ thuê nhà tính toán một bút tiền gắn rủng, nói cái gì lửa đốt qua phòng ở hương vị tán không xong, trừ vị liền muốn thật nhiều tiền, sau đó mặt tưởng toàn bộ một lần nữa sèn rơi, các loại phí tổn cộng lại tiền thường 10 vạn. Dương Tinh không hiểu tổn thất 5 vạn, trong đó 3 vạn vẫn là hỏi ngân hàng mượn dự bị kim, hiện tại hắn uống liền ly cà phê cũng không quá bỏ được. Che dù đi qua đã cảnh lá tươi tốt từng rẽ cây ngô đồng, Dương Tinh đi theo lưu điền trở lại hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm. Vừa vào bệnh viện, Dương Tinh liền thấy thân xuyên đồng phục y tá hạ tiểu ảnh. Tại Hạ Tiểu Ảnh trong lòng, Dương Tinh vẫn là cái kia đơn thuần thân thiết đồng học. Nhìn thấy Dương Tinh đi theo Lưu Điền Điền cùng nhau trở lại bệnh viện, còn tưởng rằng Dương Tinh là đến xem nàng. "Dương Tinh, sao ngươi lại tới đây? Một Xuân bác sĩ tại lầu 5 sao?" Không đợi Dương Tinh mở miệng, Lưu Điền Điền kéo qua Hạ Tiểu Ảnh tay hỏi, "Ta không thấy được hắn đi ra ngoài, đúng rồi, vừa rồi còn giống như tại cùng sở bác sĩ thảo luận trường hợp." Hạ Tiểu Ảnh nhếch môi, thoạt nhìn có chút không cao hứng. "Làm sao vậy? Có phải hay không không mang ngươi cùng nhau thảo luận trường hợp ngươi không cao hứng rồi?" Lưu Điền Điền đầu óc cơ linh, một đoán liền đoán được Hạ Tiểu Ảnh lời nói bên trong ý tứ đúng vậy a, ta nghe tựa như là đang giảng một cái tự tí nữ hải hạ tiểu ảnh rất muốn để lại tại thể sắc và tinh thần khoa nghe một xuân phân tích trường hợp làm sao y tá trưởng lý tiểu mai một cái điện thoại liền đem nàng kêu đi xuống cũng không phải một bác sĩ không cho ta lưu lại là hạ tiểu ảnh hướng về phòng tiêm thuốc bên kia trừng mắt lên lưu điền điền liền biết là chuyện gì ta đây trước đi chuyến lầu năm đại sảnh bên này ngươi chú ý đến chút nói xong lưu điền điền liền dẫn dương tinh theo bên cạnh thang máy cầu thang một đường hướng lầu năm đi đến đi vào phòng mạch lúc sở tư tư đang từ một xuân phòng mạch ra tới thoáng nhìn tâm tình vui vẻ đoán chừng là hôm nay không có bị một Xuân bác sĩ huấn đi, xem ra sợ bác sĩ nghiệp vụ trình độ lại tiến triển a. Đều nói chỉ cần chịu học không có học không được chuyện, pháp luật chuyên nghiệp đội nghề thể sắc và tinh thần khoa, nói không chừng sợ bác sĩ thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích. Nói không ra là cảm giác gì, Lưu Điền Điền nội tâm hơi có chút ghen ghét, cảm giác chính mình cũng nên càng cố gắng mới được, không thể để cho sợ bác sĩ một người tiến bộ a. Một Xuân bác sĩ, ta mới từ viện dưỡng lao trở về, chính là muốn hỏi một chút liên quan tới viện dưỡng lao người tình một chuyện. Dương Tinh đứng tại Lưu Điền Điền bên người, ánh mắt bên trong có chút mấy phần thận trường, bả vai cùng ống quần cũng đều là một xuân bác sĩ làm dương tinh tại viện dưỡng lão làm người tình nguyện à thế nhưng là cũng vẫn là phải đi qua chính quy chương trình mới được à đúng vậy à này sự tình thật đúng là muốn tìm lưu y tá hỗ trợ đăng ký một chút dương tinh còn cần một ít chuyên nghiệp huấn luyện chăm sóc lão nhân cũng không phải người người đều sẽ có chút cơ bản thuốc sử dụng thường ngày hộ lý phương diện tri thức vẫn là muốn đi theo chuyên nghiệp lão sư học tập một chút vậy phiền phước lưu y tá dạy ta đi xin nhờ dương tinh thái độ hoàn toàn vượt qua lưu điền điền tưởng tượng nàng muốn cho là dương tinh khẳng định là ven đắc ý một bộ hắn là cái vắng hồng là cá nhân thấy người yêu tiểu thì tươi làm sao có thể có hắn sẽ không sự tình Này loại mê chi tự tin cũng không biết là di truyền vẫn là hậu thiên tại cái gì không tốt địa phương học được. Dù sao hiện nay xã hội a, dương tinh như vậy nam nhân cũng không hiếm thấy. Ngược lại là một xuân này, loại đần độn thậm chí có chút đơn thuần nam nhân càng ngày càng ít. Muốn nói hiện tại, nam sinh xa so với nữ sinh hiện thực. Nếu không phải như thế, nữ sinh làm sao lại tìm chết tìm sống, lại một đám cả ngày sợ lao sợ xấu xí sợ chính mình không có tiền. Trước kia còn thịnh hành á a chế, hiện tại rất nhiều nam sinh đều cảm thấy đi ra ngoài ăn cơm hoa nữ sinh tiền đều là đương nhiên. Ngay tại hôm qua, Lưu Điền Điển thật vất vả hẹn lên Lưu Đạm Đạm cùng nhau ăn một bữa nồi lẩu. Ăn cơm lúc chỉ nghe thấy bên cạnh một bản nam sinh hoa luôn sáo ngữ, nhìn qua đối với nữ sinh các loại tốt, kết quả nữ sinh bị hắn hống xoay quanh, nhao nhau một hai phải nàng đi mua đơn. Nhất đốn nổi lẩu cũng không rẻ, hai người điểm mấy phần hải sản, so sánh dê bỏ thịt, tiệm lẩu hải sản thế nhưng là giá cả không thấp, một phần tôm 88 tám nguyên, một phần cua 180 nguyên. Lưu Điền Điền mơ hồ tính toán một cái, một bàn này ăn đến, tăng thêm tươi ép nước trái cây, như thế nào cũng muốn hơn 400 nguyên. Nữ Nhi thoạt nhìn cũng không giống là rất có tiền dáng vẻ, nghe hai người nói chuyện tiếng, nữ hài giống như cũng chính là mới vừa đại học tốt nghiệp mới công tác một năm mà thôi. Nhất làm cho Lưu Điền Điền khí bất quá chính là, nữ hài đi quẩy thu ngân tính tiền thời điểm, nam sinh đối điện thoại phát giọng nói, nói cái gì tại ăn nổi lộ a, hơn 400 khối tiền, làm muội tử trả tiền chính là. Rất nhanh, lại nói một câu, huynh đệ, người đây chính là quê mùa, nghĩ muốn theo đổi con gái không phải muốn chính mình bỏ tiền, là muốn để đối phương trả tiền nàng mới có thể đối với ngươi đệ bụng. Như vậy nói thật đúng là lão hoàng lịch đi. Lưu Điền Điền liếc nhìn Lưu Đạm Đạm, cái sau liền vội vàng lắc đầu, ta thích một xuân bác sĩ biện pháp, chính mình giao chính mình. Đúng a, chính mình giao chính mình như vậy tốt nhất rồi, ai cũng đừng để đối phương trả tiền dù sao có ít người chính là như vậy yên tâm thoải mái nữ sinh yên tâm thoải mái dùng nam sinh tiền không tốt nam sinh yên tâm thoải mái dùng nữ sinh tiền cũng không đúng dương tinh như vậy nam nhân không phải liền là thói quen tại hoa nữ sinh tiền sao bỏ ra lưu điền điền khuê mật thật nhỏ mấy vạn lại là đi trung tâm thương mại mua xa xỉ phẩm lại là nói muốn cùng ra nước ngoài lữ hành lữ hành phía trước mua một đống trang bị cái gì quần áo cho tuyết mũ tất cả đều chọn quý khuê mật không muốn để cho dương tinh thất vọng dù sao hắn danh giáo đang học internet bên trên lại có rất nhiều phân thi tùy tiện phát một trường tự hình đều có mấy trăm chú ý như vậy dương tinh khuê mật cũng là mê tâm hồn Tiền càng hoa càng nhiều, đến lúc sau còn hỏi Lưu Điền Điển, Điển một tiền, Lưu Điền Điển khuyên nửa ngày nàng cũng không nghe. Mở miệng hỏi nữ sinh vay tiền nam nhân nhất định không thể kết giao. Lưu Điền Điển cho ra như vậy lời khuyên. Khuê Mật lại nói, ta không phải cho vay nam sinh à, ta bạn trai làm sao lại hỏi ta vay tiền đâu. Hắn rất hào phóng, thật chỉ bất quá ta cảm thấy nữ hải tử cũng không thể đều là làm nam hải tử dùng tiền. Kết quả, lưỡi hành không có đi thành, trang bị mua hơn một vạn khối tiền, sau khi chia tay, Dương Tinh cũng không nói đem đồ vật còn cho Khuê Mật, coi như trả lại cũng vô dụng thôi, lại không thể đem tiền biến trở về đến nhản ca thượng coi như bán cũng là giảm bớt đi nhiều, nhiều không ra mấy khối tiền tới. Thế nhưng là dương tinh đâu? hắn nói chia tay liền chia tay, nói cái gì đối phương không phải thích hợp kết giao đối tượng, kết giao mấy tuần chính mình là tinh bị lưỡng tận. Còn nói nếu là sớm biết đối phương dùng tiền như thế lớn tay chân to ngay từ đầu liền sẽ không cùng nàng lui tới. Đây coi là lời gì? Nguyên bản khuê mật một tháng hơn một vạn nguyên thu vào, chính mình dùng nhật tử qua mỹ tư tư, còn không phải là vì cấp dương tinh mua đồ sao? Cái này cũng coi như xong, đệ chết khuê mật cuối cùng một cọng là dương tinh thế mà cùng khuê mật học tỷ ở cùng một chỗ. Hai người vẫn là tại quê mặt đối bù bên trong biết nhau lẫn nhau sau đó dùng mẹ chặt có liên lạc. Nay loại bỏ ra tiền còn tại tình cảm thượng phản bội nam nhân, Lưu Liên điển, điển chính là hận không thể đem hắn tiên đau và quả. Mặc dù ta cũng vậy nam sinh, thế nhưng là không thể không nói, như bây giờ nam sinh rất nhiều, chủ yếu là một ít không quá thích hợp lý luận, những lý luận này đi qua một đám người thực tế lúc sau đích sát sinh ra một loại nào đó hữu dụng hiệu quả, rất nhiều người từ giữa đất lợi, từ đó càng thêm làm này loại lý luận bị càng nhiều người chú ý, rất nhiều tiểu thành thị người đều tại mạng bên trên trả tiền gia nhập như vậy xã đàn, có chút còn khai triển đỏ phở linh hội viên chương trình học. Người xem như vậy ảnh chụp Lưu Đạm Đạm đưa điện thoại di động giao cho Lưu Điền Điền. Đây là tiểu pháp phòng ngăn ảnh chụp. Giống như nhà này phòng ngăn rẻ nhất phần ăn là 2.999 nguyên. Lưu Điền Điền vừa nhìn liền biết tấm ảnh bên trên phòng ngăn giá cả không ít. Ngươi xem nam sinh này có đẹp trai hay không? Lưu Điền Điền gật gật đầu, không tính là soái nhưng là vừa nhìn chính là biết trang điểm người. Vậy ngươi lại nhìn này chưa? Lưu Đạm Đạm cầm lại điện thoại lại lần nữa tìm một tấm hình phóng tới Lưu Điền Điền trước mặt. Hở, cái này cũng là nhà này tiểu pháp phòng ăn Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, nhà này phòng ngăn tại kiểu cũ nhà Tây kia một vùng, nơi nào tiền thuê quý đến không hợp thói thường. Bình thường phòng ăn căn bản không tiếp tục mở được. Điên điên tỷ, ngươi lại nhìn kỹ một chút." Lưu Đạm Đạm cười một cái nói, "Không có gì nha, cũng chính là kia mấy bộ đồ ăn, trứng cá muối, đương nhiên cái này trứng cá muối so hoàng kim còn đắt hơn, còn có nướng thịt dê hàng, còn có góc dưới bên trái cái này hẳn là đồ ngọt, nhưng cũng có thể ăn lên tới làm mặn, quý phòng ăn nhà đều là có rất nhiều quý biện pháp, một khối áo lợi áo đều có thể nghĩ biện pháp bán được 200 khối. Kia là a, phân tử liệu lý trứng gà khẳng định so trứng luộc nước trà quý mấy trăm lần." Hai người phốc, phốc cười ra tiếng. Lưu Đạm Đạm còn nói, "Cái này tấm ảnh bên trong nam sinh có đẹp trai hay không?" Lưu Điền Điền trả lời, xòe hà, chí ít cho so ngươi thật giống như đẹp trai hơn một chút, ngươi sẽ không tức giận đi. Lưu Đạm Đạm vèn vèn lên miệng, thoạt nhìn có chút có một chút đương. Được rồi, như thế nào có điểm giống Lâm tiểu Cương đâu. Lưu Điền Điền nhả rãnh một câu, đưa di động còn cho Lưu Đạm Đạm. Chớ nóng vội cho ta nha, ngươi nhìn nhìn lại này hai chương ảnh chụp, kế tiếp chúng ta tới ngoạn một cái trò chơi. Trò chơi. Đại gia đến gây chuyện. Hảo thủ, đây đều là niên đại nào trò chơi. Lưu Điền Điền gấp một khối thịt bò bỏ vào trong miệng, lại đem điện thoại đưa ra ngoài. Lưu Đạm Đạm rước quát ngồi vào Lưu Điền Điền bên cạnh, cầm điện thoại nói. Ngươi xem một chút này hai chương đồ thượng đồ ăn, có phải hay không đồng dạng? Lưu Điền Điền có chút không hiểu, thế là lại liếc mắt nhìn. Thừa như là, đồng dạng. Lưu Điền Điền từng cái đối ứng nhìn một lần, chỉ nghe Lưu Đạm đảm báo khởi tên món ăn, này hai chương ảnh chụp nhưng thật ra là một phần giống nhau menu, phía trước đồ ăn là mùa xuân bí đỏ sắc kéo phối lô thái chi sĩ cùng tây liễu, hương sắc cây nấm trà chậm nấu gan ngỗng phối ướp gia vị trong lòng đẹp cụ cải, canh là cây gừng tây cùng hạt dẻ canh phối đường nước tây quất, sau đó than nướng ốc li a chậm nấu dê mông thịt cùng dê bụng hỗn phối hương cần tử bí đỏ nước, phối đồ ăn. Là bở ju sẽ tiểu ra thái phối đen đòi. Đầu ngọt là chocolate tô phủ lôi phối nhưng có thể tuyết bà, cộng thêm 15% phí phục vụ, chỉnh đốn cơm đại khái chính là hơn 2000 đi. Lưu Đạm đảm bảo menu có thứ tự trình độ Lưu Điền Điển tuyệt đối là theo trong đấy lòng gọi phục. Nếu như là Sở Tư Tư bác sĩ một hơi nói ra như vậy một phần pháp bữa ăn menu, Lưu Điền Điển tuyệt không sẽ ngạc nhiên, thế nhưng là trước mắt không phải Sở Tư Tư mà là Lưu Đạm Đạm a. Ngươi làm sao lại quen thuộc như vậy cái này menu? Nói, có phải hay không che giấu phú nhị đại? Ta mụ nếu là không trầm mê uống rượu lời nói, không cần che giấu, ta chính là cái phú nhị đại, mời Lưu Điền Điển, điển tỷ ăn một bữa pháp bữa ăn hoàn toàn không đáng kể nhưng là ta không phải à, ta hiện tại chính là cái phổ phổ thông thông tiểu của người, còn đang vì thể sắc và tinh thần khoa nghiên cứu sinh học phí phát sầu đâu rồi, nghĩ đến có phải hay không muốn đi làm công hoặc là viết văn học mạng kiếm chút tiền, không muốn giật ra chủ đề xảy ra chuyện gì, vì cái gì ngươi đối với này phần menu quen thuộc như vậy, lưu đạm đạm thần thần bí bí tiến đến lưu điền điền bên tai nói, bởi vì ta đặc biệt nghiên cứu những hình này, làm ta phát hiện một cái trọng đại bí mật, rất nhiều người kỳ thật ăn đều là cùng một phần phần ăn, a, lưu điền điền đầu tiên là cảm thấy buồn cười, thật sự là buồn cười quá, bởi vì này phần phần ăn rẻ nhất, lưu đạm đạm lắc đầu cũng không phải là hoàn toàn bởi vì tiện nghi, mà là mười mấy người chỉ chọn một phần phần ăn, sau đó này đó người thay phiên ngồi tại bên cạnh bàn chụp ảnh. Phụp, Lưu Điền Điền cười ra một mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể nào, vậy nhưng chính là danh phụ kỳ thực đoàn mua a. Ai, đại khái chính là vì phát xã giao tài khoản, biểu hiện chính mình thường ngày có tiền sinh hoạt đi. Sau đó Lưu Điền Điền lại tại Lưu Đạm Đạm chỉ dẫn phát xuống hiện mấy chương giống nhau ảnh chụp, lại phát hiện những hình này thượng nam sinh đều không ngoại lệ mang theo một cái giống nhau đồng hồ. Bạn chương xong. Chương 686, đường phía trước. Chương 686, đường phía trước. Cái này đồng hồ ngươi nhìn nhìn lại. Lưu Điền Điển đem hình ảnh phóng đại sau thấy được một cái màu đen cái bệ đồng hồ, sau đó tự tin nói, cái này bảng hiệu bản tiểu thư nhận biết, đây là tích nhà đồng hồ. Không sai, Điền Điển tỷ quả nhiên là phú bà tiểu tỷ tỷ a. Lưu Đạm Đạm tìm được cơ hội đáp lên một câu, ai bảo Lưu Điền Điển vừa rồi chế giễu hắn, phú nhị đại. Ta vẫn là đặc biệt lên mạng nghiên cứu qua đâu, cái này đồng hồ là tích nhà sao Bắc cực hệ liệt, giá bán tại 5 vạn 3000 nguyên ta hữu, là một cái hai năm trước xuất phẩm cao cấp đồng hồ, bất quá cũng chỉ bất quá là cấp độ nhập môn đường. Bọn họ đương nhiên không có khả năng vừa vặn mỗi người đều có một cái tích nhà đồng hồ. Lưu Điền Điền khinh thường nói: "Kia là đương nhiên, làm sao có thể vừa vặn đều là tích nhà đồng hồ đâu rồi, tích nhà cũng không phải là làm cả CEO đồng hồ điện tử. Cho nên, kỳ thật cũng chỉ có một khối biểu, mười mấy người này là thay phiên mang theo chụp ảnh." Lưu Đạm đạm gật gật đầu. "Ông trời ơi, đây thật là dụng tâm lương khổ a, phòng ăn cũng sẽ đáp ứng chuyện như vậy sao? Nếu như nói chính mình là lưu lượng vãng hồng, bọn họ tới làm một cái xã đàn hoạt động, mỗi người đều sẽ viết một ít mỹ thực blog loại hình, có lẽ phòng ăn là sẽ đáp ứng, dù sao liền xem như cao cấp phòng ăn cũng là hy vọng sinh ý thịnh vượng đúng không? Cái này cũng đích thật là Như vậy Đạm Đạm là thế nào phát hiện những hình này? Lưu Điền Điền tò mò nhìn Lưu Đạm Đạm. Lưu Đạm Đạm khẽ miệng cười lên, tràn đầy tự tin, xem ra trước đó sa sút tinh thần đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Hình ảnh công cụ tìm kiếm a, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tìm được trong đó một tấm đồ, sau đó dùng hình ảnh công cụ tìm kiếm tìm kiếm cùng loại hình ảnh, liền có thể tìm được một đống lớn. Hở, Nghe cùng đảm bảo thông qua ảnh chụp tìm thương phẩm đồng dạng a? Lưu Điền Điền nháy mắt bên trong lính ngộ. Thông minh như ta a. đối, ta tìm nhị thứ nguyên hình ảnh đều là thông qua hình ảnh công cụ tìm kiếm, chỉ cần đem bảo tồn tại bản địa hình ảnh bên trên truyền liền có thể nháy mắt bên trong xuất hiện cùng loại hình ảnh, Trạch Nam phúc lợi a. Lưu Điền Điền gõ một cái đạm đạm cái trán, ngươi làm sao cùng một Xuân bác sĩ đồng dạng không đứng đắn đâu. Tại Lưu Điền Điền mảnh liệt yêu cầu hạ, Lưu Đạm Đạm lại phân hưởng mặt khác mấy tổ ảnh chụp, tại bờ biển biệt thự ảnh chụp, du thuyền ảnh chụp. Đồng hồ vẫn là đồng dạng đồng hồ, điện thoại vẫn là đồng dạng điện thoại. Tại Lưu Điền Điền xem ra, đây quả thực là cùng bán hàng đa cấp cùng loại ai những nam sinh này căn bản không có xe sang trọng cũng không cùng tích nhà đồng hồ xứng đôi thu vào, thậm chí đều không có một phần công việc ổn định. Lại dùng như vậy hư giả ảnh chụp 10 phần tự tin lừa gạt nữ tính cảm tình. Lưu Điền Điền nói cho Đạm đạm, nàng muốn đem những chuyện này điều tra rõ ràng, muốn để các nữ hải biết không muốn bị những nam sinh này qua Lưu Đạm Đạm gật đầu đáp ứng, nói nhất định giúp trợ Điền Điền tỷ trở thành chính nghĩa sứ giả. Chỉ bất quá, Lưu Đạm Đạm như mày, rất nhiều người biết rõ chính mình bị lừa, cũng sẽ không lộ ra, thậm chí còn chưa tiếp tục lừa gạt chính mình, nói đối phương cũng không dễ dàng loại hình. Phi, chính là bởi vì như vậy, mấy người này mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần dở trò dối trá, không lộ ra chính là đem cái này đến cái khác nữ hải đẩy vào vực sâu. Một Xuân bác sĩ nói một câu, chỉ có chính mình lừa gạt chính mình mới có thể bị lừa bị lừa người là lừa đảo đồng lõa, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a, lưu đạm đạm không rõ chính là lời này là một xuân bác sĩ nói sao, hắn như thế nào không có chút nào ấn tượng, bất quá nghe thật liền rất giống một xuân bác sĩ khẩu khí a, bút chu thảo phạt là lưu điền điền nghĩ đến phương pháp chi nhất, sử dụng video cùng chữ viết làm đại gia biết bên cạnh tồn tại dạng này nam nhân, tuyệt đối không nên tùy tiện rơi cạm bẫy bên trong. viện dưỡng lao gặp được dương tinh lúc, lưu điền điền lửa giận lại một lần nữa bị nhen lửa, dương tinh thật đúng là cặn bã nam bên trong người nổi bật a, trong cơn tức giận, lưu điền điền lôi kéo dương tinh trở lại bệnh viện, thẳng đến lầu năm bắt đầu chất vấn một xuân. Người tình nguyện sự tình bất quá là mắt ngoài, Lưu Điền điển tầng sâu phản nàn ở chỗ một xuân không nên tùy tiện bỏ qua Dương Tinh như vậy người, càng không nên trợ giúp hắn. Đối với một cái dẫn đến bạn gái tự sát đồng thời tự sát thất bại sau cơ bản đánh mất sinh hoạt hứng thú người, một xuân tại sao phải giúp trợ hắn, liền làm hắn ăn ngủ không yên, tinh thần sệ ra vấn đề được rồi. Nói cho cùng, nên Lưu Điền điển chính là như vậy yêu ghét rõ ràng. Ta biết ngươi tại nhầm vào ta, theo ta vừa tới nơi này xem bệnh không lâu ngươi liền vẫn luôn nhằm vào ta, ta cũng không biết chỗ nào đáp tội ngươi. Cố gắng muốn nén giận Dương Tinh rốt cục vẫn là không nhịn được. Lời này vừa nói ra chính hợp Lưu Điền điện ý, hai người ngươi tới ta đi vậy mà tại phòng mạch bắt đầu ồn ào lên. Âm nghĩ đến lúc sau tránh không được thai bay vạ gió đem một Xuân cùng nhau mang theo đi vào. Cho nên ngươi cái kia thí nghiệm thế nào? Một Xuân bất động thanh sắc hỏi. thí nghiệm, a, đã thật nhiều ngày không nghĩ. Dương Tinh thản nhiên nói, thật, ta đều đã đem cái này sự tình quên đi. Một Xuân chú ý tới Dương Tinh có chút mọi mệnh, này ở trên người hắn là sẽ rất ít trông thấy. Dương Tinh mỗi lần tới bệnh viện đều là thần thái sang láng, hắn chú trọng bề ngoài cũng chú trọng lưu cho người khác hình tượng liền xem như tại Lưu Vân sách mới buổi họp báo bên trên Dương Tinh bởi vì đạo văn sự tình lo lắng bất an thậm chí như ngồi bàn trông mặt ngoài như cũ duy trì xoái khí hình tượng đây là trường kỳ tận lực huấn luyện lúc sau thành quả thói quen thành tự nhiên nhưng là hôm nay Dương Tinh cùng trước đó phi thường khác biệt thần sát hắn ảm đạo màu da không ánh sáng bả vai dặn dẻo cả người thoạt nhìn chính là ba chữ không tinh thần ta đã cải tà quy chính Dương Tinh ý đồ làm Lưu Điền Điền lý giải hắn đã không có ý định tiếp qua trước kia cái loại này sinh hoạt đương nhiên nước chảy đá mòn cũng không phải là một sớm một chiều thay đổi thói quen cũng giống như thế Ta đã bị một Xuân bác sĩ chữa khỏi, ngươi xem không có nhìn tin tức à, dân trạch lửa cháy, nói chính là ta chỗ ở, hiện tại bạn gái trước cùng ta chia tay, bộ này ta dự định cùng đương nhiệm bạn gái ở chung phòng ở cũng đốt, chủ thuê nhà để chúng ta bồi thường mười vạn nguyên, dựa theo lưu điển điển y tá logic, ta loại người này lạnh lùng vô tình, cầm nữ nhân làm công cụ, không đem cảm tình, coi ra gì đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Loại người như ngươi có lương tâm sao? Người là sẽ biến không được sao? Theo lý tới nói người như ta, cảm tình bất quá là một trận trước thiết kế thí nghiệm, xã hội học thí nghiệm mà thôi, nữ nhân cũng chính là thí nghiệm đối tượng nghiên cứu. Ta làm sao có thể đem chính mình tiền góp đi vào đâu rồi, tuyệt đối không thể đúng hay không?" Dương Tinh càng nói càng nhanh, Lưu Điền Điền cũng càng nói càng nhanh. "Đúng vậy a, ngươi bây giờ thừa nhận, ngươi chính là như vậy nhân trà không phải sao?" Ta khuyên mật thành thật, ăn thiệt thòi một câu cũng không dám tìm ngươi lý luận, chỉ có thể ở ta chỗ này khóc xóc mướt. nhưng là ta không giống nhau, ta nhìn thấy ngươi khẳng định là muốn mắng ngươi, ngươi cũng xứng đáng bị chửi không phải sao?" Dương Tinh cũng không phủ nhận, là như thế này, nhưng là ta liền không thể cải tà quy chính sao? Ta hiện tại đã bỏ đi thí nghiệm, ta muốn làm cái cước đạp thực địa người không được sao? Vì thế ta đều đã giúp chủ bạn gái trước phó 5 vạn nguyên bồi thường khoản, hơn nữa hiện tại nàng thật thành ta bạn gái trước, ngươi hài lòng sao? Cái này nữ nhân cầm xong tiền liền đem ta kéo đen, ta hiện tại người không có đồng nào còn thiếu ngân hàng hơn 3 vạn nguyên. Lưu Điền Điền mặc dù vẫn cứ tức giận không giảm, nhưng nhìn Dương Tinh dáng vẻ cũng không giống là giả vờ, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp tục mắng đi xuống. Thật là như vậy sao? Lưu Điền Điền ngược lại nhìn một Xuân, một Xuân nhẹ gật đầu, sau đó hỏi Dương Tinh, ngươi biết bạn gái trước vì cái gì muốn làm như vậy sao? Có ý tứ gì? Dương Tinh thoáng cái nghe không hiểu phát sinh hỏa hoạn chuyện này nàng có hay không cho ra cái gì giải thích. Một Xuân lại hỏi, "Không có, cầm tới tiền lúc sau nàng liền đem ta kéo đen, ta tưởng nàng đại khái là đã sớm đối với ta ghi hận trong lòng đi, cùng gần nhất xôn sau mấy vụ án đồng dạng, đều là bởi vì căm hận chính mình bạn lữ sau đó mới dự mưu giết người đi." Nghe một Xuân bác sĩ ý tứ, chẳng lẽ Dương Tinh cũng cùng gần nhất bản án có quan hệ. Lưu Điền Điền thám tử đại não nháy mắt bên trong online. "Ừm, cảnh sát bên kia cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, trước mắt cũng không có đặc biệt chứng cứ, chủ yếu là người trong cuộc đều chỉ tự không để cập tới." Vẹn vẹn có hoài nghi tại pháp luật bên trong là không có sức thuyết phục, cũng không có khả năng tại không có chứng cứ tình huống hạ vẹn vẹn bằng vào hoài nghi liền gióng chống khua chiêng đem người bắt đi. Cái này ta biết, liền xem như không học pháp luật cũng rõ ràng cái này đạo lý, thế nhưng là Dương Tinh chẳng lẽ cũng là bị bạn gái trước hãm hại? Hòa hoạn chẳng lẽ là vì? Lưu Điền Điền nói đến một nửa đột nhiên bi thương mà nhìn Dương Tinh, ánh mắt bên trong còn có mấy phần đồng tình. Ta hiểu được, nàng kỳ thật vẫn luôn hơn ta, chỉ là không nói mà thôi, sau đó nàng làm ta nhất định phải tại quy định thời gian cấp bể cá đổi nước, chẳng lẽ nàng nhưng thật ra là nghĩ muốn làm ta? Nước. Điện giật. Lưu Điền Điền suy luận phi thường cấp tốc, hẳn là không sai. Dương Tinh triệt để xa suốt tinh thần, dưới bờ vai chìm, hô hấp có chút khó có gấp, mắt bên trong không ánh sáng phảng phất gà gỗ. Bây giờ không phải là đã không sao nha. Một Xuân An ủi một câu, nếu là nàng tìm ngươi nữa lời nói, tỷ như lại cho ngươi phát tin tức, có thể hay không nói cho chúng ta biết? Trâm Mặc chỉ chốc lát, phòng mạch bên trong vài phút trước vẫn là ẩm ỉ một mảnh, may mắn lầu năm chỉ có thể sắc và tinh thần khoa, nếu là giống như những tầng lầu khác đồng dạng có rất nhiều phòng, tránh không được bị người hiểu lầm phát sinh ý nháo. Ta không biết nàng có phải hay không sẽ còn liên hệ ta. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng hoàn toàn không cần thiết liên hệ ta, hy vọng ta chết mất lại không muốn để cho người biết, ngụy trang thành sự cố, kết quả ta lại chủ hợp trốn. Được rồi, không biết năm vạn khối tiền có tính hay không một loại bù đắp, dù sao so sánh đối với những nữ sinh khác tổn thương, ta đối nàng. Không, không thể như vậy nói, người như ta nên lại như vậy báo hứng. Đúng là đáng đợi. Lời tuy bên trong, Lưu Điền Điền ngữ khí lại cùng vừa mới bắt đầu thời điểm một trời một vực. Trong phòng thẩm vấn, Hứa Đan đối với chính mình sở tác sở vi thú nhận không kiêng nể, nàng thừa nhận tổ chức mình một đám nữ hải tử, cũng thừa nhận năm cánh sao trận pháp chính là một loại đối thế giới này hét người lực lượng đã không cách nào thay đổi cái này thế giới hắt cám cùng đáng sợ những cái đó đơn thuần mà người thiện lương tại một đám chết đi tại áp lực đau khổ cô lập xa lánh cùng không bị lý giải bên trong biến mất nàng không cho rằng đình đình ngọc lập cái loại này cách làm là chính xác hứa đan cố chấp tin tưởng nghĩ muốn qua hảo cả một đời nhất định phải trực diện đã từng nhận qua đau xót nhất định phải chính tay đâm tiểu nhân nhưng cái đó tổn thương qua chính mình người nhất định phải nhận trừng phạt tại hứa đan lo di bên trong căm hận không phải chuyện xấu cứu hận cũng không phải chuyện xấu so sánh trầm luân tại thương hại chính mình trong bi thương so sánh để cho chính mình sống được không giống một người, mà chế tạo tổn thương người lại mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. Quên cô cùng nhẫn mại là không cần thiết, dựa vào cái gì có người chế tạo tổn thương có người liền muốn gánh chịu tổn thương. Gánh chịu tổn thương cả một đời gánh vác đau khổ cùng hành hạ, thậm chí lưu lại tinh thần chứng ngại, bọn họ uống vào mê hoặc nhân tâm canh gà bất quá là uống rượu độc giải khát. Thời gian không có khả năng san bằng vết thương, nhất là người xấu vẫn cứ ngăn nắp xinh đẹp, mà người vô tội lại bị người xem thường thậm chí sống thành chính mình đều xem thường chính mình bộ dạng. Người không nên từ bỏ kựu hận, không muốn trông cậy vào bác sĩ trị liệu hoặc là thuốc có thể để cho đau sốt như vậy đi qua. Ngụy muốn san bằng vết thương liền muốn làm cho đối phương trả giá thật lớn. Báo thủ, ngươi hậm hực liền sẽ được rồi. Hứa Dan nói thật sâu đau nói một Xuân tâm, hắn lập tức không biết chính mình làm ra hết thảy phải chăng có ý nghĩa. Đây rõ ràng là một loại khiêu chiến, một loại lấy mấy nữ hài một đời cùng mấy cái mạng người phát ra khiêu chiến. Hứa Dan làm như thế là đem đỉnh đỉnh Ngọc lập chết tính tại một Xuân trên người. Một Xuân nắm nghĩa tay bên trên bản vẽ, mỗi một cái đánh dấu, mỗi một cái tên, tựa hồ cũng là đối hắn phát ra khiêu chiến. Theo đỉnh đỉnh Ngọc lập chết sau, đây hết thảy cũng đã bắt đầu. Hứa tỉ mỉ chuẩn bị đây hết thảy, thành công hơn phân nửa cũng là có này nguyên nhân. Nhân loại yêu có thể bị tỉnh lại, nhân loại hận cũng có thể bị tỉnh lại, Đinh Đinh Ngọc lập chưa bao giờ tỉnh lại bất luận người nào cứu hận, hắn chỉ là chậm rãi vẫn lạc, tựa như mặt trời lại bình thường, khi thời gian một đến, hết thảy quy về hư đám. Hứa Đan khác biệt, nàng cố gắng tỉnh lại cứu Hận, vì làm một Xuân biết trị liệu là không có ý nghĩa sao. Hứa Đan tầng dưới chốt lo dịp rất đơn giản, nếu có người đối ngươi tuổi thơ tạo thành tổn thương, đến mức lớn lên sau ngươi tràn ngập tự ti cùng bất lực cảm giác, ngươi không cách nào công việc bình thường học tập, không cách nào cùng người khác bình thường kết giao, giải quyết đây hết thảy phương pháp không phải một câu. Đây không phải ngươi lỗi liền hữu dụng, chỉ có làm những cái đó đối với ngươi tạo thành tổn thương người trả giá thật lớn, ngươi mới có thể chân chính tốt, giống người đồng dạng sinh hoạt. Đây chính là hứa đan tầng dưới chót lọt gì? Nói cho cùng, nàng liên đình đình ngọc lập cái loại này bi quan xa sút tinh thần nhân sinh thái độ cũng là không tán đồng. Cuối cùng, nàng hủy diệt chính mình cũng hủy diệt rất nhiều người cả đời. Cứ việc có lẽ nói theo một ý nghĩa nào đó, không có người nào là vô tội. Thế nhưng là ai cũng là phải trọng tiến lên, ngoại trừ Hải Nhi, có ai không phải phụ trọng tiến lên đâu? Thanh Minh sau ngày thứ ba mưa cạnh, một tuần mới đã đến, niên hội rốt cuộc kéo ra màn che. Thanh minh tại giữa xuân cùng cuối xuân chi giao, thanh minh qua đi, ánh nắng lưu loát bỏ tới mọi người bả vai bên trên, vạn vật đều có mạnh mẽ khí tức. Một bên vội vàng tinh thần khỏe mạnh niên hội công tác, bệnh viện bên này còn muốn an bài phòng khám bệnh thời gian chiếu cố bệnh nhân, bận rộn làm một Xuân tạm thời không lại suy xét hứa đang chuyện, hết sức chuyên chú đầu nhập tại nghiên hội cùng bệnh viện công việc bên trong. Tại một Xuân xem ra theo toàn cục phương diện thúc đẩy tinh thần khỏe mạnh công tác cực kỳ trọng yếu, cùng lúc đó, chiếu cố tốt mỗi một vị bệnh nhân cũng trọng yếu giống vậy. Người vĩnh viễn không biết chữa khỏi một vị bệnh nhân sau hắn có thể trợ giúp cùng ảnh hưởng bao nhiêu có đồng dạng khó khăn người. Xuyên qua cây ngô đồng Một Xuân tại Lọ Sẩn mua một ly cà phê, sau đó đi vào hội nghị trung tâm. Từ khi ăn Tết phía trước cùng Phương Minh cùng nhau ăn cơm ngày đó tại Lọ Sẩn nhìn thấy qua Chu Minh lúc sau, Một Xuân đi ngang qua nhà này hàng Nguyên Đường Giao lộ Lọ Sẩn cửa hàng giá rẻ lúc đều là nghĩ đến muốn đi vào nhìn một chút. Bản chương xong.